Trước ngao đến ngươi. n g nhất n giao ư ơ c linh chế dễu nhìn xem sở thiên đạo tòa tế đàn này không biết tồn tại bao nhiêu cái tuế nguyệt chúng ta các đại gia tộc hao phí mười mấy đời tâm huyết mới nắm giữ nó bí mật chỉ bằng ngươi cũng muốn phá giải si nhân nằm mơ còn lại các đại gia tộc nhao nhao cười to khuê thần cũng không có cười hắn trong lòng bên trong hít một tiếng sở thiên cái này làm pháp thật quá ngu xuẩn sở thiên không chỉ có không có khả năng phá giải hiến tế còn biết để sở thiên đã chết càng nhanh cái này tòa cổ xưa mà vừa thần bí tế đàn một khi hiến tế bắt đầu liền không khả năng dừng lại càng không khả năng bị phá giải sở thiên như vậy ý nghĩ hao huyền đi phá giải biểu hiện ra thực lực càng mạnh tế đàn hiện lên lực lượng liền sẽ mạnh hơn đây là bởi vì tế phẩm càng cường đại tế đàn uy năng liền sẽ càng mạnh tại tâm hắn bên trong thở dài ở giữa sở thiên đã là rơi vào tế đàn cổ xưa phía trên và n h lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm sở thiên lập tức cảm giác được như là một tòa đáng sợ thần sơn đột nhiên ép sẽ tại trên người mình loại kia lực lượng đáng sợ làm cho sở thiên đều là thân thể chấn một cái nhất là tế đàn đáng sợ hiến tế lực lượng lệnh hắn máu trong cơ thể cùng thần hồn đều tại táo động muốn đem huyết dịch của hắn cùng thần hồn rút ra đi ra sở thiên trong nháy mắt thi pháp nhưng là k h ẽ cho mày lại dừng lại thật mạnh hiến tế tế đàn t h i triển đạo pháp càng mạnh từ tế đàn bên trong tràn ngập ra hiến tế lực lượng cũng sẽ tùy theo càng mạnh chính như k h ê thần vừa rồi nói như thế sở thiên tại lúc này cũng là đã nhận ra mình bây giờ là tế phẩm hiện ra thực lực càng mạnh liền sẽ để tế đàn hiến tế lực lượng càng mạnh sở thiên trầm ngâm một lát t h i t r i ể n ra một cái không cường cũng không yếu đạo pháp hình thành một cái hộ thể kết giới ở đây phía dưới hiến tế chi lực đối sở thiên áp chế trong nháy mắt giảm đi rất nhiều sở thiên thả thả ra thần thức quét hình tế đàn nhưng thần thức vừa k h u y ế t tán ra mấy mét gạo lúc chính là trong nháy mắt gặp khổng lồ lực cản đem sở thiên thần thức đã cách trở xuống tới nhất là tại đạo này cường đại lực cản bên trong đúng là ẩn chứa một loại t ô n vệ chi lực muốn đem hắn thần thức t ô n vệ sở thiên k ẽ nhữ mày lần nữa thi c h u ể n ra một đạo kỳ huyền đạo pháp hãn thần thức lúc này mới tránh khỏi bị loại kia vô hình lực cản thốt vệ bất quá thần thức vậy không cách nào đột phá đạo này lực cản chỉ có thể khuyết t á n đến mấy mét gạo phạm vi bên trong s ở thiên con ngươi bên trong nổi lên ra một vòng nhạt méo kim mang cùng thần thức cùng phối hợp cẩn thận thăm dò dưới chân tòa này c ổ tế đàn h ắ n vậy mà có thể chống đỡ được tế đàn hiến tế chi lực tại tế đàn bên trong di động khi thấy s ở thiên tại tế đàn bên trong di động thời điểm giao chiêm ngao các loại tộc người cùng nhau chấn động mạnh một cái khuê thần hai mắt phóng đại thần xác bên trong tràn đầy vẻ khó tin nhất là giao linh con ngươi đột nhiên co g ụ c lại toàn bây ộ mà đều là cảm là đều có thấy thể tin. khó b giờ sở thiên thế nhưng là tế phẩm a tại tế đàn bên trong cái kia chính là đợi làm thịt cứu non chỉ có bị hiến tế gạt bỏ vận mệnh căn bản không có khả năng trông c ự tế đàn hiến tế chi lực Bây giờ hắn lại hắn nhìn là tại h thiên chặn ấ y sở đúng là l hiến tế chi lực, tại tế đàn bên trong di động giao tộc trưởng kẻ này thực lực vượt ra khỏi chúng ta đón trước nhất định phải toàn lực xuất thủ chấn sát hắn ạ i à n gia tộc tộc trưởng e d e n quá to đối kẻ này quá mức kỳ quái để cho người ta khó mà đón trước hắn không chết chính là chúng ta ta a i nạn toàn lực xuất thủ Quê tộc tộc khuê theo ộ tộc c t ngâm tụng tiếng vang lên giao chiêm ngao bọn người trên thân thể lập tức hiện hiện ra huyền bí quan mang ở đây phía dưới tế đàn hiến tế chi lực đột nhiên tăng cường、Phúc. lơ lửng tại tế đàn trên không vũ linh yên đông nhiên phun ra một ngụm màu đến bây giờ hiến tế chi lực tăng cường dù là nàng thân ở sở thiên trước đó lưu lại đạo pháp lồng năng lượng bên trong vũ linh yên nhìn về phía phía dưới tế đàn bên trên sở thiên kỳ vọng lấy sở thiên có thể mang đến kỳ tích thế nhưng nhìn xem sở thiên hiện tại tình huống lúc nàng cái này bôi hy vọng lại dần dần tăng vỡ chỉ thấy giờ phút này tế đàn bên trên sở thiên tại hiến tế chi lực đột nhiên tăng cường lúc hắn thi triển đạo p h á p hình thành hộ thể lồng năng lượng trong nháy mắt chấn động xa xa muốn ngã sở thiên thân thể chấn một cái đang thay đổi cường hiến tế chi lực bên trong hắn đã là bước đi liên tục khó khăn sở thiên lông mày n h ả o sâu một điểm muốn bài trừ tòa tế đàn này hiến t ế cần phải hao phí thời gian rất lâu nhưng bây giờ loại này đã không cho phép sở thiên điều tra lâu như vậy đã là tìm kiếm đến tòa tế đàn này một chút nơi trọng yếu nhưng muốn bài trừ dù cho mạnh như hắn nhất thời vậy không cách nào làm được tại sao chiêm ngao các tộc liên hợp ra dưới tay hắn muốn bài trừ tòa tế đàn này như t ế cái t i ế chính là càng thêm khó khăn sở thiên sâu suy nghĩ tìm kiếm lấy cách đối phó lúc này ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn vũ linh yên vừa mới phun ra máu tươi có một giọt rơi vào phía trước mấy mét gạo chỗ trên mặt đất sau đó trong nháy mắt biến mất sở thiên ngơ ngác một chút theo m à não bên trong chính là linh quan g nói lên hắn nghĩ tới cách đối phó sở thiên dương mắt nhìn về phía bầu trời bên trong đứng tại thiên tuyết hải thú phía trên vũ linh yên theo m à thi pháp một cỗ lực lượng trực tiếp tuôn hướng vũ linh yên cỗ lực lượng này đem bầu trời bên trong thiên tuyết hải thú cùng vũ linh yên kéo xuống rơi xuống sở thiên trước mặt ngao nhất ngươi nghĩ đến biện pháp Chính chi lực thừa nhận hiến thống khổ mang đến lớn tế, tế lao vũ linh yên tâm h ấ y sở bên trong một mảnh kinh hỷ tốt ta đáp ứng đến vũ linh yên không có suy tư chính là trực tiếp đáp ứng sở thiên sở thiên không lại nói cái gì trên thân thể di tán ra linh khí nồng nặc hào quang sau đó r ố i ngón tại trước mặt hư không bên trong bắt đầu vạch ra từng đạo huyền dị vô cùng hoa văn chương bảy trăm bảy mươi chín hắn tại hiến tế vũ linh yên ông theo sở thiên vạch ra từng đạo hoa văn không gian bên trong lập tức tràn ngập ra huyền bí vô cùng lực lượng như là sóng nước lượn lở tại không gian bên trong đạo vận mỗi một vệ hoa văn đều di tán lấy đạo vận với lại mỗi một loại đạo vận cũng khác nhau vũ linh yên nhìn xem sở thiên tại hư không bên trong vạch ra hoa văn cảm ứng đến hắn bên trong di tán khí thức đôi mắt đẹp phóng đại tâm bên trong cảng l ạ nhấc lên kinh đảo hải lãng có thể đụng chạm đến một loại đạo vận vậy cũng là thế gian gần như không tồn tại sở thiên đúng là đụng chạm đến nhiều như thế đạo vận cái này ngao nhất thật sự là mấy năm trước cái k i a m ộ t phế nhân ngao nhất t a ngắn ngủi thời gian mấy năm l i ề n có thể ủng có được hôm nay tinh thâm khó lường đạo pháp khả năng này a vũ linh yên kinh hãi sau khi thâm bên trong sinh ra hoài nghi nàng hiện tại đã hoàn thành xác định sở thiên đạo pháp tu vi vượt xa mình thời gian mấy năm a l i ề n có cường đại như thế tu vi khả năng này a ông lúc này không gian lần nữa chấn động theo mà liền gặp sở thiên trước mặt mấy đạo huyền dị hoa văn tạo thành một tòa phù văn sau đó tòa này phù văn chính là bay đến thiên tuyết hải thú dưới chân di vung lấy đạo v ậ n lượn lờ lực lượng lượn lờ tại thiên tuyết hải thú cùng bên trên vũ linh yên buôn phía vũ linh yên lôi trở lại suy nghĩ cảm ứng được sở thiên thi triển tòa này p h ù văn cường đại nàng tâm bên trong ý mừng nổi lên tại lụa trắng phía dưới trên dung nhan tại sở thiên cường đại như vậy p h ù văn phía dưới các nàng có hy vọng bài trừ tế đàn hiến tế bên d i a tế đàn duyên giao chiêm ngao các loại các đại gia tộc thấy một màn này lại là cùng nhau đột nhiên chấn động hắn đang làm cái gì giao chiêm ngao khuê mộc đông đen giao linh khuê thần kỳ nạ bọn người cùng nhau kinh nghi bất định không ai dám tin tưởng tại bọn hắn toàn lực hiến tế phía dư sở thiên lại còn có thể thi triển ra đạo pháp nhất là cảm ứ n g được sở thiên hiện tại chỗ thi triển ra đạo pháp khí tức lúc mỗi người t h ầ n sắc đều là nổi lên một vòng vẻ sợ hãi sở thiên hiện tại thi triển đạo pháp chỗ di tán khí tức vậy mà để bọn hắn đều cảm giác được hãi hùng kết vía đám người tim đập nhanh không thôi nhưng không có người biết sở thiên muốn làm gì lúc này tại sở thiên thi pháp phía dưới bay đến thiên tuyết hải thú dưới chân tòa kêu huyền bí phù văn c h ầ m c h ầ m chuyển động chuyển động thời điểm di tán ra càng cường lực hơn lượng vũ linh yên trong nháy mắt chấn động nàng cảm giác được phù văn tuân ra lực lượng tác dụng tại nàng cùng thiên tuyết hải thú trên thân sau đó vũ linh yên chính là kinh hãi phát hiện trong cơ thể mình huyết mạch đã không nhận mình không chế phi tốc tuân ra già thân thể của mình thậm chí ngay cả mình thần hồn cũng sẽ không tiếp tục thụ mình không chế tuân ra thân thể với lại nàng dưới chân tiên tuyết hải thú cũng là như thế huyết mạch cùng thần hồn đều là đã tuân ra thân thể huyết mạch cùng thần hồn tuân ra tại tòa này phủ văn không gian bên trong tạo thành quần quân huyết vụ cùng hư hảo thần hồn ngao nhất ngươi vũ linh yên kinh nghi bất định nhìn xem sở tiên nội tâm bên trong một vòng cảm giác bất an tự nhiên sinh ra sở tiên cũng không trả lời lặng im nhìn xem phủ văn vận chuyển đồng thời cũng là nhìn xem cái này tòa tế đàn cổ xưa hắn muốn làm gì các tộc người cùng nhau kinh hãi vừa nghi nghi ngờ nhìn xem một màn này đông nhiên giao chiêm ngao đột nhiên chấn động hắn biết sở thiên đang làm cái gì hắn tại hiến tế vũ linh yên giao chiêm ngao hoảng sợ nghẹn ngào cái gì theo giao chiêm ngao âm thanh âm vang lên tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc bọn hắn đ ố i tòa tế đàn này cỡ nào hiểu rõ cũng là lập tức phản ứng lại đây là sở thiên tại hiến tế vũ linh yên chính hắn thân ở hiến tế chi bên trong đã là trở thành tế phẩm lại còn có thể hiến tế người khác hắn như thế nào làm đến hẳn là hắn đã nắm giữ hiến tế chi pháp đám người khó có thể tin một màn này trở thành tế phẩm người hiến tế khác tế phẩm cái này là bực nào q u ỷ dị kinh khủng đơn giản liền là chưa từng nghe thấy nghe được liền khiến người ta cảm thấy kinh dị không tốt giao chiêm ngao giờ phút này quá sợ hãi không thể để cho hắn hiến tế vũ linh yên thành công một khi hiến tế thành công hắn liền có thể thoát khốn hắn t h ở i một cái khốn lấy hắn thực lực tất nhiên có thể từ linh tế cấm địa chạy đi đối kẻ này quá mức tác động vậy mà hiến tế đến giúp hắn vũ linh yên một khi để hắn đào thoát chính là chúng ta t a i nạn các đại gia tộc người hoảng sợ biến sắc đồng thời c ù n g n h a u chiêm ó c ú t g n tóc gái. Không có người sẽ nghĩ tới, gái. người Không nghĩ sẽ sở n đúng là tàn nhẫn như là liều thể Chư chỉ vậy. vị, có ạ ngao g i chim ngao đẻ xuống trong lòng k i n h hãi âm thanh hung dữ h é t lớn một tiếng ông giao c h i m ngao trong nháy mắt vận dụng mình thần hồn k í c h phát tóc tay bên trong tế tự chi vật lực lượng không gian đột nhiên chấn động bên trong tế tự chi vật trong nháy mắt tràn ngập ra to lớn lực lượng Đi. giao c h i m ngao đột nhiên h é t lớn một tiếng tế tự chi vật trong nháy mắt bay về phía không trung d đồng thời hễ e n cùng khuê một nông các loại tộc người cùng nhau quát lên một tiếng lớn riêng phần mình tế tự chi vật c ù n giao nhau bay về phía không trung. phía bay về v kiện không chi vật tràn ngập lực lượng, ở trên không tạo thành tế tự vật tạo một t lực ở ò kỳ quỷ trật pháp. g i a linh đáp e m chiêm bọn ngươi thần hồn rót đi vào. Giao ngao lần nữa hét lớn. Tốt. Giao linh Giao đi Giao rót hét Tốt. đ vào. lại một tiếng lập tức phóng thích mình thần hồn chi lực tràn vào tế tự chi vật bên trong làm lấy đây hết thể ở giữa giao linh nhìn thoáng qua tế đàn chi bên trong đang bị hiến tế vũ linh yên trong lòng nói vũ linh yên ngươi không nghĩ tới đi cái này nao nhất là như thế ác độc người ngươi như vậy đến giúp đỡ hắn hắn lại là vì mình mạng sống ác độc đưa ngươi hiến tế một hướng khác bên trong khuê thần nguyên bản hắn đối sở thiên vô cùng có hảo cảm không muốn đối địch với sở thiên nhưng là giờ phút này hắn thần sắc bên trong lại là tràn đầy sắc bén c h i sắc cùng c u ầ n c u ộ n sợ ý không nghĩ tới ngao nhất ngươi như thế ác độc ta vốn dĩ là không muốn đối địch với ngươi nhưng bây giờ giống như ngươi không từ thủ đoàn người còn sống liền là t a i họa ngươi hẳn phải chết chết khuê thần tràn ngập c u ầ n c u ộ n sợ ý đem mình thần hồn c h i lực cuốn bánh tràn vào tế tự c r i vật bên trong ngươi không phải sợ thiên a nếu như là sợ thiên sẽ không giống ngươi như vậy ác độc khi nạ nhằm chằm tế đàn bên trong sợ thiên thật không thể tin được theo các đại gia tộc mỗi người bành trướng thần hồn chi lực tràn vào các kiện tế tự chi vật bên trong toàn bộ tế đàn trong không gian đều là trong nháy mắt tuân gia càng thêm đáng sợ hiến tế chi lực muốn đem tế đàn bên trên sở thiên thốn h ệ sở thiên tràn ngập linh khí nồng nặc hình thành kết giới ngăn cản đáng sợ tế tự chi lực ngao nhất ngươi ngươi thật sự là tại hiến tế ta vũ linh yên dù cho đã rõ ràng biết sở thiên hiện tại liền là tại hiến tế mình thế nhưng nàng lại không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả nàng mặc dù cùng sở thiên ở chung thời gian ngắn ngủi nhưng là tại nàng trong cảm giác sở thiên liền là loại kia đạo ý giặt rào người nàng vậy tin tưởng mình trực giác sẽ không sai nhưng là bây giờ sở thiên vì mình mạng sống lại là đưa nàng như thế chương bảy trăm tám mươi thiên địa pháp chính lịch chuyển tố hồi sở thiên bình tĩnh nhìn xem vũ linh yên tại vũ linh yên kinh hoàng bất an án ánh mắt chi bên trong hắn k h gật đầu cái này thật là tại hiến tế nhưng ngươi hẳn là tin tưởng ta ha ha tin tưởng ngươi vũ linh yên sắc mặt tái nhật dù cho nàng đã là rõ ràng biết sở thiên là tại hiến tế nàng nhưng nàng tâm bên trong vẫn là có cuối cùng một tia huyễn tưởng tin tưởng sở thiên cũng không phải là như thế ác độc người nhưng mà nàng tâm bên trong cuối cùng một tia huyễn tưởng cũng là ta b ỡ sở thiên liên lừa nàng tâm tư đều không có ngay thẳng thừa nhận xuống tới ta không giữ lại chút nào tin tưởng ngươi thậm chí biết rõ như vậy đến tương trợ ngươi là tràn ngập h u n hiểm lại vẫn không có rời đi lựa chọn lưu lại liền là tại vừa rồi ngươi nói cần dùng đến ta lúc ta vậy không có chút nào hoài nghi tới ngươi vũ linh yên đau thương cười một tiếng lại không nghĩ tới ta như thế ngu xuẩn tin nhầm ngươi thật sự là không nghĩ tới à, ta vũ linh yên tự xưng là có một đôi p h á p nhãn tuyệt sẽ không nhìn lầm người kết quả là cũng là bị ngươi dạng này tâm tư hiểm ác người lừa bịp vũ linh yên lạnh lẽo nhìn lấy s ở thiên thanh s ắ c bên trong tràn đầy lạnh ý s ở thiên bình thản tĩnh nhiên không nói gì nữa hắn thân thức thời khắc kiểm chắc lấy vũ linh yên biến hóa đồng thời s ở thiên con ngươi bên trong hiện ra nhạt méo kim mang ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong cái kia từ các tộc tế tự c h i vật chỗ tạo thành cường đại hiến tế chất pháp sợ thiên lặng im quan trắc lấy phản phất như đang chờ đợi cái gì ông không có qua một lát không gian bỗng nhiên chấn động sau đó l i ề n l ạ p cả tòa tế đàn đáng sợ hiến tế chi lực từ trên người sở thiên liên rời sau đó điệp ra hướng vũ linh yên không tốt hắn muốn thành công một màn này xuất hiện làm cho các tộc người trong nháy mắt sắc mặt đ ạ i biến giao chiêm ngao q u á t to một tiếng c ù n g bạo đem mình thần hồn chi lực cùng lực lượng điều động đến cực hạng liều mạng đem d ố t vào tế tự chi vật bên trong chấn sát hắn không thể để cho hắn thành công khuê mục đông ê đen giao linh khuê thần k h í nạ các loại tất cả mọi người tại lúc này đều là liều mạng mỗi người đều là biết một khi để sở thiên hiến tế vũ linh yên thành công từ linh tế cấm địa chạy đi từ nay về sau sở thiên đem biến thành bọn hắn tai nạn thế nhưng mỗi người trên mặt đều là trầm trầm trở nên hơi t r ắ n g bệnh hắn c á i này tà ác đạo pháp quá mạnh đã là lại khó mà ngăn cản hắn mỗi người tâm bên trong đều là dần dần dâng lên một vòng cảm giác bất lực bọn hắn đã không cách nào lại ngăn cản sở thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hiến tế chi lực từ trên người sở thiên r ờ i toàn bộ điệp ra trên người vũ linh yên ngao nhất ngươi thật sự là đạo pháp tinh thâm huyền diệu vô cùng à, liên dạng này hiến tế chi pháp đều có thể thi triển đi ra có lẽ ngươi dùng cường đại như thế đạo pháp hiến tế ta ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh vũ linh yên sắc mặt tái nhuận lạnh lẽo nhìn lấy sở thiên thanh s ắ c chi bên trong tràn đầy hận ý trào phúng bây giờ sở thiên đã là thoát khỏi hiến tế chi lực kinh khủng hiến tế chi lực toàn bộ chuyển qua trên người nàng nàng đã là cảm ứ n g được mình triệt để trở thành tế phẩm đem tiêu tán ở cái thế giới này sở thiên lợi dụng nàng thiện ý h ả o ý tín nhiệm hiến tế nàng mình thu được mạng sống cơ hội cái này là bực nào ác độc cùng ti tiện b u ồ n cười là nàng trước đó vậy m à n h ư vậy tín nhiệm sở thiên sở thiên thần sắc bên trong không có chút nào gần sóng lúc này tế đàn hiến tế chi lực triệt để từ trên người hắn đi chuyển đi đến cũng là tại lúc này sở thiên động hắn song trưởng trong nháy mắt h ó a quyết quyết tấn ra hiện s á t na trước đó hắn chỗ vẽ đi ra chưa tạo thành phù văn một mực lơ lửng tại trước người hắn cái kia mấy đạo kỳ huyền hoa văn tại lúc này s á t na tạo thành một tòa tản ra bành trướng đạo vận to lớn phù văn sau đó tòa này to lớn phù văn bay lên bầu trời xuất hiện ở vũ linh yên hướng trên đỉnh đầu cùng tòa kia tế tự c h i vật tạo thành trận pháp phía dưới ở vào cả hai ở giữa thiên địa pháp chính nghịch truyền tố hồi sở thiên tay bên trong hoa quyết miệng bên trong t h a n nhẹ ông theo sở thiên ngâm tiếng vang lên tòa kia to lớn phù văn lập tức tràn ngập ra vĩ nạn vô cùng lực lượng sau đó bắt đầu nghịch hướng chuyển động nghịch chuyển vĩ nạn lực lượng vươn g vai xuống bao phủ lại vũ linh yên đây là vũ linh yên l â y dại nàng nhìn thấy mình bị rút ra đi ra hình thành huyết vụ huyết mạch bắt đầu trở về thân thể cái kết như là mây mù tan giã thần hồn cũng là tại lúc này hướng về thân thể của mình trở về mà đến ta huyết mạch cùng thần hồn đều trở về vũ linh yên ngơ ngác nhìn xem một màn này theo huyết mạch cùng thần hồn trở về nàng đã là trở về đến trạng thái bình thường thậm chí nguyên bản kinh khủng đến cực điểm hiến tế trí lực cũng là từ trên người nàng biến mất nhất là tại sở thiên đạo pháp bên trong nàng cảm giác mình huyết mạch cùng thần hồn liền như là trải qua một trận t ẩ y lễ dựa đi thế gian duyên hoa mở ra một cái mới môn hộ vũ linh yên trận mắt hốc m ồ m nhìn xem sở thiên giờ khác này nàng mới biết được sở thiên cũng không có hiến tế mình chuyện gì xảy ra hắn không phải tại hiến tế vũ linh yên à, vũ linh yên làm sao lại đột nhiên bình thường trở lại giao chiêm ngao các loại các đại gia t ộ c người cùng nhau kinh hãi nhìn xem một màn này mỗi người tâm bên trong đều thản nhiên dâng lên cảm giác bất an không có ai biết vì sao lại phát sinh loại biến hóa này ông không gian lần nữa kỷ huyền nhất trấn các đại gia tổng người toàn thân run lên bần bật c u ú n quýt nhìn lại lập tức liền gặp sở thiên thi triển ra tòa kia to lớn phù văn đột nhiên buộc phát ra một đạo lực lượng cường đại trực tiếp xông hướng lên bầu trời bên trong bọn hắn tế tự chi vật tạo thành trận pháp Vâng! phù văn lực lượng xông vào tế tự trận pháp sana trong nháy mắt oanh minh t ó é lên đáng sợ gợn sóng năng lượng phúc giao chiêm ngao các loại tổng người đồng thời phun máu sau đó bọn hắn liền gặp được đáng sợ m ư t màn chỉ thấy lúc này bọn hắn tế tự trận pháp như là cùng sở thiên to lớn phù văn nối liền với nhau theo to lớn phù văn lịch chuyển mà bắt đầu người chuyển trong nháy mắt hết thể cũng bắt đầu nghịch chuyển các đại gia tộc trong nháy mắt cảm giác được tế đàn kinh khủng hiến tế chi lực toàn bộ chuyển rời đến trên người bọn họ không tốt hắn nghịch chuyển tế đàn trái lại đem tất cả chúng ta biến thành tế phẩm g i a o chiêm ngao trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ cái này sao có thể chúng ta thế nhưng là hiến tế người a làm sao có thể trái lại trở thành tế phẩm ta minh bạch hắn không phải mới v ừ a t ạ i hiến tế vũ linh yên mà là đem vũ linh yên trở thành môi giới điểm lấy vũ linh yên làm môi giới n ị c h chuyển hiến tế đảo ngược để cho chúng ta trở thành tế phẩm bây giờ chúng ta trở thành tế phẩm hắn trở thành hiến tế người quá mượt chúng ta biết quá mượt tại thời khắc này tất cả mọi người minh bạch hết thảy khuê mục nông ê đen các loại các đại gia tộc người cùng nhau sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ như là nhìn thấy đáng sợ ma quỷ bọn hắn vốn cho rằng liên hợp xuất thủ dùng tế đàn đủ để chấn sát sở thiên nhưng kết quả là sở thiên đúng là đáng sợ đến có thể nghịch chuyển tế đàn lấy đạo của người trả lại cho người Trưng 781, ngao nhất tộc trường, chúng ta ngao chúng phụng ngài làm chủ. Không chủ. khả năng, điều đó không có làm đã tuyệt vọng bây giờ hắn đã trở thành tế phẩm tại đáng sợ hiến tế chi lực chi bên trong hắn sinh mệnh huyết mạch thần hồn thân thể đều đã không còn thuộc về hắn tuyệt vọng bên trong giao linh nhìn về phía tế đàn bên trên sở thiên nguyên lai ta và ngươi t r ê n lệnh to lớn như thế giao linh ngốc trệ nhìn xem sở thiên bản thân trải nghiệm đến hiến tế chi lực đáng sợ hắn mới biết được tế đàn hiến tế chi lực đáng sợ đến cỡ nào càng làm mới biết được có thể một mực kháng trụ loại này hiến tế chi lực cuối cùng còn có thể n ị c h chuyện chấn giết bọn hắn sở thiên đáng sợ đến cỡ nào hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối kháng một hướng khác bên trong khuê thần nhìn xem giờ phút này sở thiên hắn cười khổ hít một tiếng ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là vì mình mạng sống tại hiến tế vũ linh yên nhưng cuối cùng ngươi lại hiện ra dạng này một cái khiến người sợ hãi kinh h ỉ n ị c h truyền đem tất cả chúng ta biến thành tế phẩm ta hiện tại là thật bội phục ngươi khuê thần cười khổ thở dài bên trong đối sở thiên khâm phục chi ý cũng là càng thêm đậm hơn một phần tại dạng này khốn cảnh chi bên trong sở thiên đúng là có thể thong dong lật bàn hắn là thật tâm bội phục đối với mình rơi đến bây giờ tình trạng này hắn vậy cũng không hối hận、hắn、đối mặt phương vị bên trong hy nạ khi nạ g kinh ê ngạc nhìn xem sở thiên suy nghĩ hôn loạn tư mừng khi nạ bên cạnh nê đen giờ phút này thần sắc bên trong lại không còn trước đó tự tin thay vào đó là nồng đậm sợ hãi hắn đã là không thể thoát khỏi trở thành tế phẩm vận mệnh ngao nhất tộc trưởng khó nói lên lời sợ hãi bên trong, lời hãi sợ đối e u n quyết đem thả xuống tư á h ngao mọn nhìn xem sở thiên, nói, xin n xem sở à i t h c h nhất ú n tộc n g trưởng thứ từ nay về sau ngài chính là chúng ta chủ nhân tại hãy đen lời nói rơi xuống lúc sợ hãi đến cuốn quýt nói tiếc người là khuê mộc đông tại một đám gia tộc bên trong nhất qua thống hận sở thiên muốn đem sở thiên đưa vào chỗ chết người liền là hắn nhưng là giờ phút này hắn lại như chó vẩy đuôi mừng chủ h è n m ọ n hướng về sở thiên nói chủ nhân về sau ta chỉ nghe lệnh ngài tuyệt sẽ không khác thường tâm đúng ta cái kia con bất hiếu khuê l ầ n chờ ta trở về về sau trực tiếp chém giết hắn tạ tội còn xin chủ nhân khoan dung độ lượng thả chúng ta một ngựa một lời nói để hắn bên cạnh thân khuê thần đều là khó có thể tin hắn không thể tin được mình vị này xưa nay cao cao tại thượng hung uy hiển hách phụ thân tại tử vong sợ hai trước mặt đúng là như thế hẹn bọn không có mảy may tôn nghiêm ngao nhất tộc trưởng chúng ta đều đồng ý ngài thành cho chúng ta các tộc chủ nhân ngao nhất tộc trưởng chúng ta là ngài người hầu xin tha tha thứ chúng ta một lần các đại gia tộc người nhao nhao hèn bọn tỏ thái độ tại tử vong trước mặt sở hữu tôn nghiêm biến mất sạch sẽ làm cho hề cùng lúc trước bọn hắn hung ác liên thủ đưa sở thiên vào chỗ chết bộ g á n g cách biệt một trời ngao nhất tộc trưởng ngài cường đại triệt để chinh phục chúng ta chúng ta bị bại tâm phục khẩu phục cái cuối cùng người nói chuyện là giao chiêm ngao giờ phút này giao chiêm ngao cùng lúc trước hung ác cách biệt một trời hắn biểu lộ ra thần phục bộ g á n g hẹn bọn hướng về sở thiên nói ta chân thành nguyện ý trở thành ngài người、hầu. có thể trở thành ngài cường giả như vậy người hầu là ta vinh hạnh lớn lao sở thiên bình thản nhìn xem đây hết thảy thờ ơ tại các tộc bắt đầu động thủ lúc các tộc người đã đã chú định bọn hắn là cái gì vận mệnh giờ phút này đã là triệt để khôi phục lại vũ linh yên lại đều thụ tế đàn ảnh hưởng đã có thể trên tế đàn tự do hành động vũ linh yên từ tiên h tuyết hải thú trên lưng đi xuống đi tới sở thiên trước mặt chân thành hướng về sở thiên thi lễ sau đó mang theo nồng đầm ấy này nói ngao nhất là ta hiểu là ngươi trước đó ta nói những lời kia ta không có để ý sở thiên g á n g gây mất vũ linh yên lời nói vũ linh yên thấy sở thiên cũng không có trách mình thân xác bên trong ấ y náy càng thêm l n g đ ậ m thậm chí thân bên trong đều là có chút khó chịu sở thiên trước đó đã nói với nàng để nàng tin tưởng hắn thế nhưng nàng không chỉ có không tiếp tục tin tưởng sở thiên ngược lại còn nói ra những cái kia tổn thương sở thiên lời nói cuối cùng sở thiên lại bất kể hiềm khích lúc trước không có quái nàng nhớ tới những n à y vũ linh yên tâm bên trong chính là một trận khó chịu tạ ơn vũ linh yên ấ y náy nhìn xem sở thiên chân thành nói một tiếng cảm ơn nàng là thật tâm cảm kích sở thiên không chỉ có là sở thiên bất kể h i ể m khích lúc trước càng là bởi vì nàng huyết mạch cùng thần hồn tại sở thiên huyền bí đạo pháp bên trong giống như trải qua một lần kỳ dị tới lễ cho nàng mở ra một cái mới môn hộ cái này phiến mới môn hộ cho dù là nàng truy tìm thiên địa chi đạo cả đời cũng khó có thể chạm đến sở thiên lại là giao phó nàng nàng trước đó như vậy mở miệng tổn thương sở thiên cuối cùng nàng vẫn còn từ sở thiên nơi này đạt được cả đời truy cầu đều khó mà chạm đến đạo vũ linh yên không biết như thế nào để diễn tả mình tâm tình sở thiên khẽ gật đầu lại vậy cũng không nói gì nữa ngao nhất tộc trưởng chủ nhân xin tha tha thứ chúng ta không gian bên trong vang lên lấy dao chiêm n g a o bọn người thống khổ tiếng gạo bây giờ bọn hắn đã thành tế phẩm huyết mạch thần hồn sinh mệnh thân thể đều bị cái này tòa tế đàn cổ xưa thôn p h ệ lấy s ở thiên t h ờ ơ không để ý đến các tộc người s ở thiên r i i bước hành t ầ u tại tòa này lộ ra khí tức thần bí tế đàn cổ xưa phía trên hai mắt bên trong hiện ra một vòng nhạt mẽo kim mang tìm kiếm lấy tế đàn hiện tại hắn đã là không hề bị tòa tế đàn này ảnh hưởng vừa vặn có thể tìm kiếm một cái trước đó hy nạ dạn gia tộc cùng hủy diện tờ hờ ie gia tộc như vậy muốn có được hắn thiên tâm ngọc hắn muốn nhìn một chút cái này tòa tế đàn cổ xưa phải chăng cùng thiên tâm ngọc có quan hệ mà hắn tới này cái linh tế cấm địa cũng là cái này ánh mắt s ở thiên hành tẩu tại tế đàn bên trên tìm kiếm lấy trên đó cái kia từng đầu huyền dị đường vân đông nhiên ông dưới chân tòa này rộng rãi tế đàn cổ xưa đột nhiên chấn động ngay sau đó phản phất như lên phản ứng dây chuyển theo tế đàn chấn động toàn bộ linh tế cấm địa đều là chấn động lên ẩm ẩm đất dung núi chuyển thanh ầm trong nháy mắt vang vọng cả vùng không gian sợ thiên nhũ mày liên hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng một giây sau sở thiên đột nhiên nhìn về phía tế đàn bên ngoài một cái phương hướng ẩm ẩm tại sở thiên nhìn hướng phương hướng này lúc chỉ thấy cái phương hướng này nội địa mặt băng liệt ra một vật từ địa mặt bên trong phá đất m à lên chương 782, t o lớn tôn thần như thế địa mặt băng liệt ra sau đó tựa như là giống mạng nhện cấp tốc hướng xung quanh phúc tán toàn bộ linh tế cấm địa địa mặt tùy theo đổ sụt tạo thành một cái xé rách v ặ n vèo không gian cái này v ặ n vèo không gian mở đầu giờ chỉ có mấy mét gạo nhưng theo địa mặt không ngừng đổ sụt phạm vi càng lúc càng rộng cuối cùng tạo thành một cái gần nắm gạo đổ sụt vặt vèo không gian ông theo vặn vẹo không gian chấn động như là phủ bụi đã lâu cái nào đó thần bí không gian tại lúc này mở ra một cô cổ lão mà hoang vu ép hồn phách người khí t ứ c lan tràn hẳn ra loại khí tức này s ở thiên cảm ứ n g được tràn ngập mà đến khí t ứ c toàn thân chấn động loại khí tức này là hắn cuộc đời vẹn vẹn gặp cho dù là tại thượng cổ linh khí thời đại hắn vậy chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy khí tức loại khí tức này như là hưng hoang làm cho s ở thiên đều là khó mà ư ớ c chế dâng lên một vòng tim đập nhanh cảm giác liên hắn đều như thế vũ linh yên càng là tại cảm nhận được loại này đáng sợ khí tức lúc toàn thân run một cái thần sắc bên trong nổi lên một vòng khó mà mình hoảng sợ ngao nhất linh tế cấm địa làm sao lại phát sinh loại này đáng sợ biến hóa vũ linh yên đi tới sở thiên bên cạnh nhìn qua chỗ kia vặn vẹo không gian thanh s ắ c bên trong mang theo một vòng hoảng sợ hỏi sở thiên khẽ lất đầu hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra suy lúc này chỗ kia đang sợ đổ sụp vặn vẹo không gian phát ra một đạo khiếp người xé rách â m thanh sau đó liền g ạ p gần ngàn mét gạo vặn vẹo không gian bắt đầu sẽ rách ra một vật chậm rãi từ giữa mặt dâng lên đó là cái gì là một tòa núi cao vũ linh yên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m từ v ạ n b ẹ o không gian bên trong thăng lên vật kia ánh mắt bên trong hiện đầy h o a n g sợ ở trong mắt nàng từ v ạ n b ẹ o không gian bên trong dâng lên vật kia giống như một tòa hùng kỳ mà đáng sợ sơ nhạc n sở thiên cũng không trả lời ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào tòa kia thăng lên sơ nhạc n nhưng sở thiên ẩn ẩn cảm giác được cái kia cũng không phải là sơ nhạc n vạn b ẹ o không gian bên trong không ngừng di tán lấy đáng sợ khí tức vật kia một mực đi lên trên n g nhiên vũ linh yên kêu lên một tiếng sợ hãi đầu lâu đó là một cái đầu lâu sở thiên cũng là toàn thân chấn một cái tòa kiết như là đáng sợ như núi cao vật thể. giờ phút này đã là hoàn toàn thăng lên có thể thấy rõ chân d u n g chính là một viên như núi lớn to lớn hóa đá đầu lâu viên này hóa đá đầu lâu còn tại đi lên trên sau đó xuất hiện là cổ tiếp theo là thân thể hai tay cuối cùng hoàn toàn thăng rời đi ra thạch tượng đá đây là một tòa tượng đá vũ linh yên ngước đầu nhìn lên lấy thăng cách đi ra tòa kia vật thể toàn bộ mà đều là hoảng sợ dùng mình đến run dày thăng cách đi ra tòa này vật thể rõ ràng là một tòa to lớn vô cùng tượng đá cho dù là sở thiên nhìn qua cái này tòa tượng đá cực lớn đều là run dày một chút toa này tượng đá cao tới trăm triệu từ dưới đi lên nhìn lại nhìn không thấy cuối tại trước mặt nó liên sở thiên đều cảm giác mình nhỏ bé giống như một viên bụi bặm đáng sợ đến t h ờ điểm nhất là bức tượng đá này một phía như là mây mủ lượn lờ lấy một loại nào đó lực lượng đáng sợ loại lực lượng này để sở thiên đều là cảm giác được kinh hãi rung động trong lòng dâng lên một cố ý sợ hãi tại loại này thần bí mà lực lượng đáng sợ bên trong tượng đá tràn ngập ra một loại như là hồng hoang khí tức khủng bố lượn lờ tại cả vùng không gian chi bên trong nó đứng ở nơi đó giống như một tôn cao ngạo hồng hoang cổ thần chống đỡ lấy cái này thiến thiên đ i ệ vô cùng hùng vĩ chấn nhất vô cùng t ô n tôn thần thật tôn tại tôn thần trên tế đàn trở thành tế phẩm đã là ở vào thời khắc hấp hối giao chiêm ngao các loại tộc người nhìn thấy hùng vĩ tượng đã xuất hiện kinh kêu lên bọn hắn c á c tộc hao phí mấy đời tộc nhân dùng mấy ngàn năm thời gian tại chỗ này linh tế cấm địa bên trong thăm dò mơ hồ thăm dò đến tòa này linh tế cấm tồn tại một tòa tôn thần chỉ là cái này cũng là bọn hắn một loại suy đoán mấy ngàn năm nay cũng vô pháp chứng thực bây giờ bọn hắn suy đoán bên trong tôn thần đúng là thật tồn tại còn hiện ra u u lúc này hùng vĩ tượng đã đột nhiên chuyển đến chấn động âm thanh ngay sau đó suy tượng đá cặp mắt kia như là p h ủ bùi đã lâu lại một lần nữa mở ra đột nhiên hiện hiện ra hai đạo ánh sáng trụ xuyên thủng cái này phiến thiên địa tất cả mọi người vì đó run dậy cho dù là sở thiên đều là run lên một cái sở thiên nhìn xem cái này hai đạo động mặc thiên địa cổ sáng liên tâm hắn bên trong đều là có chút lo sợ nếu là cái này hai đạo đáng sợ cổ sáng chiếu xạ trên người mình liên hắn đều không có lòng tin phải chăng có thể chống đỡ lỡ được cổ sáng chầm chậm thu lại sau đó tạo thành hai đoàn cực đại quan mang l ư ợ n lờ tại tượng đá cự nhãn chi bên trong tiếp theo tượng đá chuyển ra thanh âm can vị người t u y ề n thiên cơ hiện thế t i ế n g như hùng t r u n g to lớn vô cùng càng là theo tượng đá lời nói phun ra mỗi một chữ đều tại không gian bên trong xuất hiện vô cùng cường đại đạo vận hiện ra rộng rãi đại đạo sở thiên thấy một màn này đều là hiện ra kinh sợ bức tượng đá này cường đại vượt xa khỏi hắn đoạn trước một chữ hàm một đạo a cái này là kinh khủng bực nào càng vị n c h chuyển thiên cơ hiện thế sở thiên thì thào đọc lấy câu nói này đ ỗ n g nhiên sở thiên chấn động không phải là tang lịch chuyển cái này tỏa tế đàn cổ xưa đem tôi này phủ bụi không biết bao nhiêu t u ế nguyện tượng đá dẫn động đi ra sở thiên kinh nghi bất định đoán được khả năng này ư tượng đá lần nữa chuyển đến chấn động âm thanh sau đó liền gặp tượng đá t r o n g coi xuống tới cặp kia hiện hiện lấy quan g mang to lớn hai mắt cuối cùng rơi vào tế đàn bên trên sở thiên trên thân sở thiên bị tượng đá này đôi cự n h ã n như vậy nhìn xem tâm bên trong trong nháy mắt l ắ m giờ phút này hắn trong lòng có một loại chưa bao giờ có cảm giác đáng sợ hắn cảm giác tựa như là một tôn khai thiên tích địa kinh khủng thần minh đang nhìn mình loại kia khó nói lên lời kinh khủng cảm giác để sợ thiên đều là sợ hai r u n động quá mức nhỏ bé không xứng để thiên cơ hiện thế giống như hồng trung đại lữ thanh âm dầu có lấy đại đạo c h i vận từ tượng đá bên trong lần nữa t r u y ề n r a chỗ có thần uy đều t u â n hướng s ở thiên、Phúc. kinh khủng thần uy phía dưới s ở thiên dù cho trong nháy mắt điều động mình bành trướng linh khí tôn trào ra hộ thể cũng là bị ép tới bỗng nhiên phun ra một ngụm màu đến thân thể càng là chuyển đến tiếp nhận đáng sợ trọng áp xương cốt tiếng ma sát cái này còn chỉ là thần uy liền đáng sợ như thế s ở thiên tâm vì sợ mà tâm rung động không thôi tràn vào như thủy triều tôn ra ra bản thân linh khí đối kháng đáng sợ thần uy chi ép lúc này tượng đá cự nhãn bên trong cái kia hai đoàn c o mang đột nhiên tăng vọt sợ thiên đột nhiên chấn động. Hắn muốn chương n sát Sở ta. t h bảy trăm tám mươi ba sở thiên toàn lực ứng phó hh ắ ngao nhất ngươi không nghĩ tới đi tôn thần hội hiện thế chấn sát ngươi giao chiêm ngao thấy hùng vĩ tượng đ á muốn chân sát sở thiên đại h ỉ sau khi hắn nghe răng cởi nhìn xem sở thiên ngươi một chết chúng ta liền có thể được cứu hh ắ c ắ chết c cuối cùng sẽ là ngươi không phải chúng ta giao tộc trường nói với cái này ngao nhất hẳn phải chết không nghi ngờ với lại còn biết chết hồn phi phép tán khuê một nông âm thanh hung dữ nói tiếp hắn hận thấu xương nhìn xem sở thiên vừa rồi ta đúng là còn muốn để ngươi làm chúng ta chủ nhân ta nhổ vào ngươi cũng xứng giống như ngươi người liền nên hồn phi phép tán đã chết liên cặn bã không dư thừa ngao nhất chúng ta hẹn mọn cầu xin ngươi ngươi thờ、ơ. hiện tại biết báo ứng đến mức như thế nhanh chóng đến sao ế đen cười h ắ t h ắ t nói tiếp hắn không còn trước đó cầu xin sở thiên giờ h è n mọn bộ dáng tràn đầy giặt rào ý c ư ờ i nhìn chằm chằm sở thiên tiếp nhận tôn thần hàn g phát đi đây là ngươi báo ứng ha ha ha chúng ta hội hảo hảo thưởng thức ngươi báo ứng còn lại các tộc người nhao nhao nở nụ cười hồn nhiên không có trước đó cầu xin sở thiên h è n mọn bộ dáng ngao nhất ta ngao nhất ngươi vậy không nghĩ tới đi cùng mặt lần nữa n g i chuyện ngươi đưa tới tôn thần như thế hắc hắc hắc ngươi thật sự l à nên t r ư ớ ta hiện tại chính là chúng ta thưởng thức ngươi bi thảm bộ dáng giao linh nhìn xem sở thiên trên mặt nổi lên lấy nồng đậm nhe răng cười khuê thần cũng không có cười khi nạ cũng không cười còn có chiêm tộc chiêm khánh cũng không cười bọn hắn đều hồi hộp nhìn xem sở thiên lặng im không nói sở thiên không để ý đây hết thảy hắn nhìn qua tượng đá hai mắt bên trong quang mang càng ngày càng cường thịnh thừa nhận đáng sợ thần uy chi ép đồng thời trong nháy mắt hư không b ị phủ thi triển ra từng cái suốt đời cường đại đạo pháp nhất thời hắn quanh người tạo nên một trận lại một trận kỳ huyền lại mạnh mẽ đạo pháp chi lực đồng thời hắn hướng bên cạnh vũ linh yên nói không cần tại ta bên cạnh thối lùi đến nơi xa đi、ta. vũ linh yên sắc mặt tái nhợt muốn lưu lại giúp sở thiên lùi sở thiên hét lớn đối mặt tôn này đáng sợ tượng đá sở thiên đều là không có có lòng tin chiến thắng hắn căn bản là không có cách lại chăm sóc đến vũ linh yên vũ linh yên nghe được sở thiên tiến g quát run lên một cái cuối cùng vẫn là sắc mặt tái nhợt k h ô n g chế lấy thiên tuyết hải thú thối lùi đến nơi xa đi nàng tuy là cũng không có tiếp nhận đến tượng đá cái k i a kinh khủng u y áp nhưng từ sở thiên bộ dáng nàng liền đã biết liên sở thiên tiếp nhận uy thế như vậy đều là rung động gian nan không thôi nàng như tiếp nhận chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ mất mạng cái này còn chỉ là tượng đá u y áp liền đáng sợ như thế a nàng lưu lại chỉ sẽ trở thành sở thiên vương hữu rời đi mới là đang giúp đỡ sở thiên suy tại vũ linh yên rời xa thời điểm giờ khác này hùng vĩ đáng sợ tượng đá hai mắt bên trong cái kia hai đoàn quan g mang đã là tăng vọt đến c ự c hạn đột nhiên hình thành hai đạo kinh khủng cổ sáng động mạc thiên địa trực tiếp hướng về sở thiên phong tới ông cũng là tại đồng thời sở thiên sở hữu p h ù văn đều là thành hình tại tượng đá cái này hai đạo kinh khủng cổ sáng bên trong hắn không có cơ hội né tránh nếu không hắn liên phản kích cơ hội đều không có chỉ có thể chính mặt liên tiếp và、anh. sở thiên toàn bộ mà tản ra bành trướng huyền bí linh khí hào quang đột nhiên đạp mạnh địa mặt mang theo cường đại linh khí lực lượng giống như một viên tiêu đốt tinh thần trực tiếp đón lấy phóng tới hai đạo ánh sáng trụ sở thiên bàn tay hướng lên đột nhiên oanh ra hắn chỗ thi triển ra cái kia từng đạo giàu có đạo vận phu văn từng tầng từng tầng đập ra như là huyền bí vô cùng b á o tháp mang theo huy hoàng thần uy tương ánh vô cùng nên tiếp cái kia hai đạo ánh sáng trụ vâng anh. trong nháy mắt thiên đ i ệ giao động kinh khủng năng lượng triều tịch bao phủ cả vùng không gian g á p g á p g á p một trận toàn thân run dậy cùng hàm g i n g run lên âm thanh âm vang lên ngao nhất đạo pháp đúng là có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng đây chính là tôn thần a hắn lại cũng có thể cùng đánh một trận thấy một màn này giao chiêm ngao khuê mục n ô n g ê đen giao linh các loại tộc người nguyên bản trên mặt n h e răng cười biến mất nổi lên hoảng sợ không ai dám tin tưởng sở thiên thực lực vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng hắn mới là hắn thực lực chân chính a khuê thần cung h í nạ cùng chiêm khánh mấy người toàn thân đột nhiên rung động kinh hãi nhìn xem cái này đáng sợ một màn bọn hắn vốn cho rằng trước đó n ị c h chuyển tế là lúc liền là sở thiên chân chính thực lực không nghĩ tới bọn hắn vừa mới nhìn đến vẫn chỉ là một góc của băng sơn Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thối lui đến cùng tột b a o n h i ê u t h linh thân ố i lui nơi đến yên, toàn xa vũ r u n động nhìn g xem sở t h i ê n Đôi mắt bên trong h i ệ cái tiêu kinh khủng năng lượng triều tịch bên trong một đạo tiếp một đạo tiếng nổ kinh khủng liên tiếp vắng lên tại cái này kinh khủng năng lượng bên trong sở thiên cùng m á n h thúc giục trong cơ thể linh khí Khống chế phủ hai ánh văn ngăn cản hai đạo ánh sáng đạo trong ụ Nhưng nhân bên thế mà, mắt tại t r vô cùng cường đại đạo Pháp, trước ạ đạo i cái hai ánh sáng này t ụ t r mắt ặ t Trong lại là lộ đổi. ra có không chịu đổi. Trong trước không m t ầ n g thứ nhất phủ văn đạo pháp tán loạn tiếp lấy t ầ n g thứ hai phủ văn đạo pháp tán loạn t ầ n g thứ ba t ầ n g thứ tư mỗi phá một đạo phủ văn đạo pháp s ở thiên chính là như là gặp kinh khủng trọng kích toàn thân rung động đột nhiên phun ra một v ù n máu bức tượng đá này đến tột cùng là lai lịch gì thật chẳng lẽ là hồng hoang cổ thần sợ thiên tâm bên trong r u n động hơn vạn năm đến hắn còn là lần đầu tiên gặp được đáng sợ như vậy đối thủ mình cương đại đạo pháp đúng là không chịu được như thế hoàn toàn không có ngăn cản chi lực đồng dạng vê anh cuối cùng một đạo phù văn đạo pháp tán loạn hai đạo kinh khủng của sáng trực tiếp đánh vào sở thiên trên thân trong tích tắc sở thiên dù là có quần quận linh khí hộ thể tại cái này hai đạo ánh sáng trụ bên trong đều bị đốt cháy lực lượng kinh khủng để sở thiên cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng hóa giải nhân sinh lần thứ nhất sở thiên biết cái gì gọi là thống khổ cảm giác loại kia khó nói lên lời đốt cháy thống khổ để sở thiên cảm giác mình liền giống như là muốn bị nạnh sinh đốt vì hư vô dù là mạnh như sở thiên đều là khó có thể chịu được ở muốn gầm hét lên Và ảnh hai đạo kinh khủng cầu sáng oanh kích trên người sở thiên về sau lại cũng không nhìn thấy sở thiên thân ảnh trực tiếp đánh vào tế đàn bên trên toàn bộ thiên địa đều đang động g i a o động sau đó hai đạo ánh sáng trụ rút về thu hồi đến tượng đá to lớn hai mắt bên trong hô ngao nhất r ú t cuộc chết hh ắ c ắ chúng c ta được cứu g i a o chiêm ngao các loại tộc người thấy kinh khủng c ổ sáng rút về đến tượng đá mắt bên trong cùng nhau thở dài một hơi yên tâm không đúng hắn không có chết đông nhiên lại một cái tộc trưởng hoảng sợ kêu lên hiến thế vẫn còn tiếp tục chúng ta vẫn còn tiếp tục bị thốn vệ hắn còn chưa chết Các tất ộ đột c c người nhiên h n động. Hán quả nhiên h quả p hiện, hiến tế cả ò n bọn hắn cơ hồ muốn bị thôn vệ thành tiếp tục Tất cơ c lấy, bị hồ hư vô. vệ mọi người đột nhiên nhìn về phía vừa mới cổ sáng oanh kích tế đàn phước vị thình lình liên đ ạ p toàn thân huyết nục mơ hồ sở thiên thảm thiết nằm ở nơi đó chỉ bất quá tại thảm liệt như vậy sở thiên trên thân hiện hiện lấy các loại sắc thái thần quang ở đây thần quang bao phủ xuống dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy đã là huyết nục mơ hồ sở thiên phi tốc phục hồi như cũ chỉ là mấy hơi thở sở thiên đúng là hoàn hảo không chút tổn hại phục hồi như cũ cái này sao có thể tất cả mọi người kinh hãi phải xem lấy một màn này không người nào dám tin tưởng s ở thiên làm bị thương trình độ như vậy không chỉ có không chết lại còn tại mấy hơi thở bên trong liền phục hồi như cũ khu khu khu một đám kinh hai ánh mắt bên trong phục hồi như cũ tới s ở thiên kịch liệt ho mấy m ụ m máu lúc này mới thở ra hơi sau đó đứng lên Trước thiên thần. Thân thể của hắn bên trên tràn thần thiên thần thấy thiên phút tràn thần toàn thân đột nhiên chấn động. Toàn rực rỡ của chẳng chấn cảm nhân gian hắn bên ngập ra loại này huyền bí thần quang, liền quang. Linh Yên này ngập quang, nhiên động. giờ bộ là mà lẽ đạo Vũ sở nhưng ở giây tiếp theo nàng lại lắc đầu điều đó không có khả năng thiên đạo thần quang chỉ có tại độ kiếp sau khi thành công mới có thể xuất hiện hắn vẫn chỉ là phạm nhân là không thể nào có được thiên đạo thần quang với lại dù là độ kiếp thành công xuất hiện thiên đạo thần quang cũng là cực kỳ mầm manh là không thể nào giống hắn như vậy nồng đậm đến cơ hồ vụ hóa vũ linh yên phủ định mình phỏng đoán với lại nàng còn biết rõ một khi độ kiếp thành công phục tăng thêm thiên đạo thần quang liền sẽ phi thăng tới thượng giới là không thể nào tiếp tục lưu lại thế gian này cái này liền càng thêm để vũ linh yên xác định sợ thiên loại này thần quang cũng không phải là thiên đạo thần quang nàng cũng không biết là từ xưa đến nay sở thiên chính là cái này ngoại lệ sở thiên hiện đang tràn ngập thần quang liền là thiên đạo thần quang nhưng dù là sở thiên hiện tại thiên đạo thần quang đã nồng đậm đến cơ hồ vụ hóa cũng là phi t h ă n g không được sở thiên giờ phút này toàn thân tràn ngập thiên đạo thần quang ngầm đầu nhìn tòa kia hùng vĩ đáng sợ tượng đá lầm bầm nói bức tượng đá này thật là đáng sợ chỉ là hai đạo ánh mắt bằng vào ta trì năng cũng là không ngăn cản được nếu không có trong thân thể ta hấp thu đại lượng thiên đạo thần quang rèn luyện không biết bao nhiêu lần vừa rồi chỉ sợ ta không chết cũng là cách cái chết không xa sở thiên thần sắc bên trong hiếm thấy tản ra nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng hắn lần thứ nhất cảm giác được mình là nhỏ yếu như vậy nhỏ yếu đến bức tượng đá này chỉ dùng hai đạo ánh mắt liền có thể là chấn áp hắn cái này nhưng là chân chính ánh mắt giết người a nếu là vừa rồi đổi lại những người khác trong nháy mắt liền mất mạng với lại lấy sở thiên vừa rồi thân thân thể sẽ để phán đoán cho dù là độ kiếp thành công người tu đạo chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị chấn sát u u tôn này tượng đá lần nữa chuyển đến ầm ầm thanh âm sở thiên con người co g ụ t lại theo tiếng nhìn lại nhất thời chấn động mạnh một cái chỉ thấy giờ phút này tượng đá tay phải xung quanh không gian đột nhiên vặn vẹo lên suy suy vặn vẹo không gian phát ra đáng sợ thanh âm đồng thời nương theo lấy kinh khủng các loại dị tượng càng thêm lệnh sở thiên đều là hai hùng khiếp vía là từ chỗ này vặn vẹo không gian bên trong tràn ngập ra khí tức nương theo lấy vô cùng cường đại đạo vận cổ lão tăng thương hồng mông cùng tồn tại thậm chí liên sở thiên đều không thể để diễn tả loại này khí tức khủng bố ngươi tiếp nhận một kích mà không chết đã có một điểm năng lực nhưng ngươi còn xa xa không xứng để thiên cơ như thế tượng đá cái tiêm ộ t đôi tràn ngập hào quang cự nhãn như cổ thần quan sát nhỏ bè sở thiên trong lúc nói chuyện nó tay phải tiến vào vặn vẹo không gian bên trong ông như là bắt lại cái gì toàn bộ không gian đều là bỗng nhiên kinh khủng chấn động tiếp theo nó tựa như là từ một chỗ phủ bụi đã lâu dị không gian bên trong rút ra vật gì đó chậm rãi đem tay phải từ chỗ này dị không gian bên trong kéo ra đi ra mà tại nó bàn tay bên trong nắm một vật một t o a cột chống trời s ở thiên con người đột nhiên r ụ c lại chăm chú nhìn tượng đá bàn tay tại nó bàn tay bên trong nắm một t o a to lớn vô cùng cột đá cột đá biểu mặt đá lầm chậm hiện đây các loại khe ránh nhưng cái này cũng không hề là khe ránh mà là đại đạo chi văn sở thiên nhìn xem những n à y đại đạo c h i văn nhịn không được hít một hơi khí lạnh như khe dãnh đạo v ă n a sao mà đáng sợ sở thiên mãnh liệt hít một hơi trên mặt nổi lên vẻ kiên nghị và ảnh sở thiên đột nhiên đạp mạnh địa mặt toàn bộ mà phóng lên t ậ n trời hắn đã là không có cơ hội lại rời đi nơi này chỉ có cùng tôn này đáng sợ tượng đ á liều chết một trận chiến mới có một chút hy vọng sống trước kia hắn truy tìm lấy tử vong kỳ vọng có một ngày hắn có thể như người bình thường đồng dạng chết đi nhưng là bây giờ khi lấy được huyền ngọc có hy vọng đi thượng giới truy tìm ly、Nhi、về sau tâm hắn bên trong một lần nữa có đấu trí hắn phải sống mà đối đãi tương lai đi tìm ly nhi ông sở thiên trong cơ thể thiên đạo thần quang cùng cái kết như đại dương mênh mông đồng dạng tinh thuần linh khí tuân hướng đi ra hai cố cường đại lực lượng lượn lờ mãnh liệt tại sở thiên bốn phía thần dị vô cùng hán hán các đại gia tộc nhân vọng lấy giờ phút này sở thiên không có chỗ nào mà không phải là rung động không ngừng toàn bộ thần sắc bên trong đều là hiện đầy không thể tin được chi sắc hắn lực lượng vậy mà vậy mà so vừa rồi còn phải cường đại mấy lần không ngừng vừa rồi hắn nhưng là tiếp nhận tôn thần kinh khủng một kịch a hiện tại hắn không chỉ có không có đổi yếu ngược lại trở nên mạnh hơn cái này sao có thể a hắn là quái vật gì đáng sợ như vậy g i a o chiêm ngao run dậy không ngừng khuê mộc nông hoảng sợ không thôi ế đen toàn bộ mà tâm kinh đ à m hàn g i a o linh càng là toàn thân run dậy đây là linh khí hắn linh khí làm sao lại sẽ như thế bành trướng vũ linh yên toàn bộ mà đều là ngốc trệ nhìn xem s ở thiên tràn ngập ra linh khí thanh sắc rung động như đại dương mênh mông linh khí à với lại còn tinh thần u như thế n ồ n g đậm đã là hóa lỏng toàn bộ thế gian linh khí cộng lại chỉ sợ còn xa xa không kịp hắn một phần vạn vũ linh yên hoàn toàn không thể tin được mình thấy cảnh này thật sự là quá mức kinh thế hai t ụ nàng không dám tưởng tượng sở thiên thân thể đúng là có thể hấp thu như vậy lượng lớn đến nàng cũng không dám tưởng tượng linh khí kiếm đến nay tế sở thiên than nhẹ một tiếng theo hắn âm thanh nhâm vang lên hóa thành vòng tay bọc tại sở thiên trên cổ tay Nguyệt nhi huyện hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm đi tới sở thiên bàn tay bên trong bang t h ầ n kiếm vù vù vang vọng cái này phiến thiên đ i ệ m ông t h ầ n kiếm tràn ngập ra quần q u ầ n thần quang diệm nhưng hiện tại thế gian cái này mới là nguyệt nhi chân thể sở thiên tay cầm thần kiếm lăng nhiên lập tại bầu trời quần quận thần quang chi bên trong giống như thế gian thiên thần tất cả mọi người là đột nhiên chấn động suy nghĩ có một sát nang ngốc trệ thiên thần thần linh các tộc người toàn bộ rung động ngốc trệ tất cả mọi người ngốc trệ nhìn xem giờ phút này sở thiên cho dù là cực độ muốn đưa sở thiên vào chỗ chết giao chiêm ngao giao linh khuê mục đ ô n g h ê đen b ọ n người giờ phút này đều là thần sắc một mảnh ngốc trệ khi na khuê thần chiêm khánh b ọ n người càng là suy nghĩ dừng lại không thể tin nhìn qua sở thiên nhân gian thiên thần tất cả mọi người não hải bên trong đều sinh ra ý nghĩ này ở trong mắt bọn họ giờ khác này ở cái tia quần quận thần quang bên trong tay cầm tuyệt thế thần kiếm sở thiên lộ ra đến vô cùng to lớn giống như thế gian thiên thần một dạng để bọn hắn tất cả mọi người tâm bên trong đều có một loại quý bái suy nghĩ vũ linh yên cũng là ngốc trệ cái này mới là hắn cuối cùng thực lực a hắn liền là nhân gian thiên thần hóa thân a vũ linh yên ngơ ngác nhìn qua sở thiên giờ phút này sở thiên quá mức rung động lòng người cho dù là vũ linh yên giờ phút này nhìn qua sở thiên vậy như gặp người ở giữa thiên thần loại kia to lớn cùng thiên đạo tri khí không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt chương bảy trăm tám mươi lăm thiên cơ như hiện tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong sở thiên tay cầm thần kiếm đứng ở quần q u ầ n thần quang chi bên trong lăng nhiên nhìn về phía trước cường tượng đá lớn suy suy tượng đá tay bên trong chi kia đáng sợ cột c h ố n g trời chậm rãi từ dị không gian rút ra đi ra không gian bên trong nương theo lấy đáng sợ chấn động thanh âm như là đại đạo chấn động nhưng theo chi này cột c h ố n g trời dần dần hiện hiện sở thiên con ngươi lại là bỗng nhiên co vào hắn phát hiện đây cũng không phải là là một chi cột c h ố n g trời ưu theo cuối cùng hiện hiện ra toàn bộ thiên địa văn minh đại đạo xen lẫn cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm một thanh cự phủ sở thiên đột nhiên chấn động hắn hiện tại rốt cuộc biết tượng đã rút ra đi ra đồ vật là cái gì chính là một thanh khổng lồ cự phủ sở thiên con n g ư ơ i thu r ú t vào một chỗ gắt gao nhìn chằm chằm thanh này cự phủ ầm ầm tại cự phủ xuất hiện s á t na cự phủ bên trên cái t i a như cột c h ố n g trời đồng dạng tay cầm phía trên cái t i a như khe danh đồng dạng đạo văn một đầu tiếp một đầu thắp sáng sinh ra kinh khủng đại đạo giao minh thanh âm sở hữu đạo văn trực tiếp hướng về cự phủ lan tràn mà đi sau đó tại cự phủ phía trên hội tụ v anh hội tụ sắt na thiên địa thất sắc đại đạo hoanh minh kinh khủng thiên địa d ị tượng tại cự phủ bốn phía sinh ra lượn lờ xen lẫn như là có được chân chính hủy thiên diệt địa chi vi cái này cái này giao chiêm ngao các loại tộc người từ đối sở thiên kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần thấy một màn này toàn bộ mà đều sợ hãi tới cực điểm liên vũ linh yên thấy một màn này đều là sát na bị sợ hãi bao phủ ở trong mắt các nàng sở thiên giống như thế gian thiên thần thế nhưng bây giờ nơi tay cầm cự phủ đáng sợ tượng đá trước mặt lại là nhỏ bé giống như sâu kiến cầm trong tay cự phủ tượng đá quá kinh khủng phán phất đã xa xa đã vượt ra thần minh nó đến cùng là lai lịch gì một cách l này h thế. ư t Nó là cái làm sở a o ủng khủng bố thế bi thiên một tượng h cách không c nào mạnh nhất cũng là sở thiên liều chết một cách sống hay chết ở đây một cách toàn bộ thiên địa tại lúc này đột nhiên mãnh liệt banh minh càng là tại thời khắc này thiên điệu bên trong buộc phát ra đại đạo thanh â m mấy đạo cùng tồn tại lượn lờ xen lẫn hình thành từng cái đáng sợ thiên tượng sở thiên hơn vạn năm suốt đời sở học ở đây đều hiện ra giáp giáp giáp giao chiêm n g a o các loại tộc người thấy sở thiên thi triển ra một cách này mỗi người đều là tê cả da đầu hàm răng run lên thân thể run run dày thật sự là sở thiên một cách này vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng đại đạo cùng tồn tại thiên điệu dị tượng đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được vũ linh yên thần sắc cứng nờ suy nghĩ dừng lại hai con ngươi hoảng sợ nhìn xem sở thiên thiên điệu t i đạo tập vào một thân lại lại như thế tự nhiên mà thành thấy giờ phút này sợ thiên vũ linh yên chỉ cảm thấy mình náo hải một mảnh a n h minh phản phất tại chịu được một cái thế giới mới tinh t ẩ y lễ nhưng mà ở giây tiếp theo nàng con người đột nhiên phóng đại nàng gặp được càng khủng bố hơn một màn ầm ầm chỉ thấy giờ phút này tượng đá cũng là động nó nâng lên cự phủ một búa đánh xuống cái này là kinh khủng bực nào một búa a vũ linh yên chỉ muốn đến một cái từ để hình dung cái kia chính là khai thiên tiết đ i ệ cái này một búa phản phất trời đều tại nhuộn bộ lui binh đ i ệ đều đang vì đó kính sợ thần phục đáng sợ thiên địa dị tượng đã là triển đẻ ép sở thiên tại tượng đá cái này kinh khủng một bữa trước mặt sở thiên tựa như là một đứa bé con lộ ra yếu đuối như vậy cái này đây là tôn thần chi ba giao chiêm ngao bọn người thấy một màn này không cách nào nói rõ sợ hãi trải rộng toàn thân bọn họ bọn hắn sợ hãi nhìn xem một màn này đang sợ hãi bên trong bọn hắn đi đến điểm kết thúc một cái tiếp một cái chết đi tiêu tán ở không gian bên trong、Ấm、ẩm ẩm nay thế bầu trời bên trong đại đạo anh minh thiên địa dị tượng xen lẫn sở thiên cuối cùng vẫn là ngừng lại nhìn xem tượng đá bổ tới cái này một bữa trong lòng hắn bên trong dâng lên một vòng trước đó chưa từng có cảm giác bất lực còn có một vệt m ở mịt hơn vạn năm tu vi hôm nay liều chết một k í c h ở trước mặt hắn lại là lộ ra nhỏ yếu như vậy giống như liền là tại lấy trứng trọi đá sở thiên cười khổ một tiếng thân bên trong loại kia cảm giác bất lực càng ngày càng đậm n g u y ệ t nhi người rời đi a sở thiên hít một tiếng toa này tượng đá quá cường đại dù là hắn toàn lực ứng phó vậy chẳng qua là tại lấy trứng trọi đá không cách nào cải biến bất kỳ kết quả gì để nguyện nhi rời đi còn có thể bảo trụ nguyện nhi tính mạng chủ nhân là ngài để nguyện nhi gian sinh n g u y ệ t nhi cũng sẽ không vứt xuống chủ nhân chủ nhân n g u y ệ t nhi cùng n g à i cùng tồn tại thần kiếm bên trong truyền đến n g u y ệ t nhi kiên định thanh âm cùng ta cùng tồn tại Cùng ta cùng tồn ta tại. sở thiên thì thảo đọc lấy n g u y ệ t nhi nói câu nói này đột nhiên sở thiên nắm chặt thần kiếm thần s ắ c bên trong một lần nữa nổi lên đầu trí t ố t chết cũng ngại gì sở thiên tay cầm n g u y ệ t nhi chân thể l a n g nhiên nhìn xem bổ tới tiếng vang dứt khoát ninh đón tiếp lấy cả hai lực lượng giao phong vê anh trong n h y mắt như là đại đạo giao phong hủy thiên diệt địa cảnh tượng phơi bày ra nhưng mà sở thiên hết thảy tại cường tượng đá lớn trước mặt thật quá yếu ớt thật sự là tại lấy trứng trọi đá sở thiên hết thảy đại đạo tại cái này một b ú a trước mặt đều là lộ ra tại như vậy không chịu nổi cả hai chạm nhau sát na sở thiên đại đạo chính là tán loạn cự phủ cái kia như là khai thiên tích địa uy năng trực tiếp bổ về phía sở thiên sở thiên liều chết một k í c h không cách nào cải biến bất kỳ kết quả gì nguyên lai tử vong liền là loại cảm giác này tại thời khắc này sở thiên hơn vạn năm đến muốn trải nghiệm cảm giác tử vong rốt cục cảm thấy hắn đã là cảm thấy tử vong giáng lâm tạy trên người mình tại tử vong giáng lâm giờ khác này hắn cũng không có cảm giác được trên cổ thiên tâm ngọc đột nhiên tựa như là thủ kích tràn ngập ra hào quang sau đó trên đó xuất hiện chưa bao giờ có thần dị hoa văn những n à y thần dị hoa văn tựa như là tại thôn vệ cự phủ đại đạo huy năng tại cự phủ huy năng phía dưới từng cái thắp sáng tản mắt ra thần dị vô cùng quan mang ông đột nhiên ở giữa một đạo thần dị vô cùng vô cùng cường đại huy năng lộ ra hiện ra trong nháy mắt xuất hiện ở sở thiên cùng cự phủ ở giữa đây là thiên tâm ngọc mắt thấy mình liền muốn đạp vào tử vong con đường sở thiên không khỏi ngây mẩn cả người hắn ngạc nhiên nhìn xem ngăn tại mình cùng cự phủ ở giữa cường đại huy năng tại đạo này cường đại huy năng bên trong hắn thấy được thiên tâm ngọc càng làm s ở thiên ngơ ngẩn là tượng đá cái k i a như khai thiên tích địa một b ữ a tại lúc này đúng là ngừng lại sau đó tượng đá cặp kia tràn ngập hai đoàn quan g mang cự nhãn nhìn về phía thiên tâm ngọc nhìn chăm chú thật lâu phảng phất như đang n g â m nghĩ lấy cái gì cuối cùng nó phảng phất như làm ra quyết định từ bỏ lại chấn sát sở thiên tay bên trong cự phủ chầm chậm tiêu tán ở không gian bên trong đồng thời tượng đá bên trong lần nữa phát ra giống như hồng trung đại lữ thanh âm thiên cơ như hiện Sở thiên n g ạ c n h i ê n nhìn hết xem đây t h ả y nghe t ư ợ n nói g đã r a câu còn nói này, còn không m i n h bạch có ý tám ứ gì lúc, c đột nhiên, hắn ù mươi sáu hoang cổ đại trận thiên cơ tại loại này thời gian cùng không gian cực độ dối loạn cùng mất đi hiệu lực bên trong cho dù là sở thiên vậy đã mất đi thời gian khái niệm hắn cảm giác giống là quá khứ dài dàng dặc tuyến nguyệt lại cảm thấy giống như là chỉ mới qua trong n g á y mắt lúc xuất hiện lần nữa sở thiên kinh ngạc nhìn trước mắt tràn g cảnh đây là địa phương nào trước mắt tràn cảnh là một chỗ h ồ mông được không gian giống như thiên địa chưa mở loại kia cổ lao nhưng lại mâu thuẫn giống như là thai n é n vô hạn tân sinh khí thức để sở thiên tâm bên trong vì sợ mà tâm dung động động không ngừng khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả ra cái này là bực nào ban đầu không gian sở thiên ánh mắt rơi vào phía trước ở nơi đó có ba tòa cự đại đến liên sở thiên đều là không cách nào hình dung sơn nhạc sơn nhạc một mực đi lên kéo dài sở thiên mức cổ thuận sơn nhạc đi lên nhìn lại nhưng cực điểm thị lực cũng là không có nhìn đến phần cuối sơn nhạc hùng vĩ cho dù là vạn trượng còn chưa hết hùng vĩ sơn nhạc tựa như là chống đỡ lấy cái này phiến thiên n i ệ đem hồng nông được không gian trèo trồng ra tại đỉnh chóc cùng dưới đ ấ y ở giữa tạo thành một mảnh h i ể u ra không gian h i ể u ra không gian bên trong sương mù m ở mịt thần quang như hồng huyền bí vô cùng những sương mù này là linh khí thần quang là thiên đạo thần quang không so với ta thấy qua thiên đạo thần quang còn muốn huyền bí sở thiên rõ ràng lấy đây hết tạy h liên hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi những này m ở mịt sương mù chính là linh khí với lại sương mù nồng đậm cùng tình thuần trình độ vượt xa hắn linh khí phải biết hắn linh khí đã là đi qua hơn vạn năm h ư n g tụ cùng rèn luyện so với thượng cổ linh khí thời đại linh khí còn muốn nồng đậm tinh thuần nơi này linh khí đúng là còn có thể vượt xa hắn linh khí nhất là không gian bên trong cái kia như hồng thần quang đúng là so với hắn gặp qua tất cả thiên đạo thần quang còn muốn huyền bí sở thiên tâm kinh cùng không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm qua tốt một lát hắn mới hồi phục tinh thần lại ánh mắt nhìn về phía cái kia ba ngọn núi cao cái này ba tỏa to lớn sơn nhật là cái kia thanh cự phủ cùng tôn này tượng đá quan sát tỉ mỉ về sau sở thiên c h ấ n một cái t đạt được kết quả này lúc sở thiên đều là nhịn không được hít vào một n g u ồ khí lạnh nơi này bức tượng đá này cùng cái kia thanh cự phủ s o trước đó xuất hiện tôn này tượng đá cùng c ự phủ cao lớn không biết gấp bao nhiêu lần hoàn toàn tựa như là cự nhân cùng hải đồng so sánh sở thiên cũng không dám tưởng tượng nếu là lúc ấy xuất hiện là bức tượng đá này cùng c ự phủ mình chỉ sợ liền cơ hội ra tay đều không có liền hồn bay đ i ê n diệt ưu ưu lúc này cao lớn đến phảng phất như không có cuối cùng tượng đá chuyển đến chấn động âm thanh sở thiên ngẩng đầu nhìn lại liên gặp được bầu trời bên trong xuất hiện hai vòng mặt trời đang quan sát lấy mình sở thiên biết đó cũng không phải mặt trời mà là tượng đá to lớn hai mắt hai mắt bên trong tản mát ra con mang sở thiên trong lòng căng thẳng hắn nhớ tới tượng đá trước đó dùng ánh mắt chấn sát mình c h ẳ n g cảnh bức tượng đá này thế nhưng là bạn thể A, nếu là lại dùng ánh mắt chấn sát mình hắn thật sự là hào vơ ngăn cản chi lực nơi đây chính là thiên cơ sở thiên thấy tượng đá cũng không lại chấn sát mình không khỏi thở dài một hơi nhưng nghe đến tượng đá lúc nói chuyện hắn lại không khỏi s ư n g sở thiên cơ như thế nào thiên cơ sở thiên hỏi từ tượng đá bị hắn n ị c h chuyển tế đàn dẫn động đi ra lúc tượng đá liền một mực nói xong hai chữ này đến trước mắt sở thiên cũng là không rõ ý nghĩa vũ trụ sơ hiện hồng nông chưa mở lúc thiên tri hình thức ban đầu tượng đá cái kia giàu có đại đạo thanh â m thanh â m vang lên tại không gian bên trong thiên tri hình thức ban đầu sở thiên nội tâm chấn động một cái sở thiên vô ý thức quan sát một chút mảnh này hồng mông được không gian cũng không có phát sinh cái gì hắn thử thăm dò có thể để cho ta gặp một lần thiên cơ tượng đá cũng không trả lời nhưng là lại chuyển đến đủ h ữ âm thanh chỉ thấy tượng đá đầu kia to lớn vô cùng lại tràn ngập kinh khủng y năng cánh tay trái chậm rãi dơ lên sở thiên nhìn xem tượng đá cánh tay trái này tràn ngập y năng ra đầu đều là hơi tê tê văng vào ta chi năng chỉ sợ đều không ngăn cản được nó tòa này bản thể một trường tri uy tượng đá bản thể quá cường đại liên một đầu cánh tay trái tràn ngập ra huy năng sở thiên cũng cảm giác được so trước đó cái kia một đũa còn cường đại hơn tại hắn chấn động trong lòng ở giữa tượng đá cánh tay trái đã là dơ lên cao hơn nó đầu lâu sau đó cự trên lòng bàn tay tràn ngập ra t h ầ n dị vô cùng t h ầ n quang tùy theo một tấn ông đột nhiên ở giữa toàn bộ hồng mông không gian đều là đột nhiên chấn động sau đó chỉ thấy tượng đá trên bàn tay phương hồng mông phân liệt ra đến như mở ra thiên một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung vĩ nạn lực lượng tuân g a hiện ra đồng thời nương theo lấy đại đạo t h a nhâm càng là nương theo lấy các loại đại đạo dị tượng tạo ra như là ngày đang diễn biến ngày tại hình thành kinh khủng cảnh tượng làm cho sở thiên tâm bên trong đều là có một chút run r à y ông toàn bộ không gian lần nữa kỳ dị chấn động ở giữa chỗ có đáng sợ cảnh tượng đều là bình tĩnh lại sở thiên hai mắt lại là trong nháy mắt phóng đại một điểm hắn thấy được thương khung bên trong cái tiên lượn lờ sen lẫn đại đạo c h i văn tạo thành một tòa thần huyền vô cùng trận pháp trận pháp bên trong tràn ngập trấn nhiếp thế gian hoang cổ khí tức trận này chính là thiên cơ tượng đá to lớn t h a nhâm vang lên lần nữa sở thiên chấn động nhìn qua tòa này thiên cơ tòa này thiên cơ thực sự quá chấn n h i ế p tâm linh cho dù là sở thiên nội tâm bên trong đều là thản nhiên dâng lên một vòng khó nói lên lời kinh hãi cảm giác hắn không cách nào tưởng tượng thế gian lại hội tồn tại dạng này một tòa kinh khủng trận pháp nhìn qua tòa này thiên cơ sau một hồi lâu sở thiên đông nhiên khẽ giật mình hắn chợt nhớ tới truyền thuyết bên trong cái k i a chín tòa hoang cổ đại trận cảm ứng đến thiên cơ bên trong tràn ngập cái k i a đáng sợ hoang cổ khí tức sở thiên càng thêm ngờ vực vô căn cứ thiên cơ liền là chín tòa hoang cổ đại trận thứ nhất ngoại trừ tòa này thiên cơ bên ngoài phải chăng còn tồn tại những khắc cùng loại đại trận sở thiên hỏi vội tượng đá cũng không trả lời. nó bàn tay trái thu hồi lại tùy theo thiên cơ thu lại hồng mông một lần nữa đóng kín tòa này thiên cơ tồn tại đại biểu ý nghĩa gì sở thiên thấy tượng đá không có trả lời mình vấn đề c h ầ m ngâm một chút đổi một loại phương thức hỏi thăm linh khí lần này tượng đá trả lời sở thiên sở thiên đột nhiên chấn động nội tâm bên trong đang nghe linh khí hai chữ lúc trong nháy mắt chính là nhấc lên thủy triều tòa này thiên cơ thật sự là cái kia chín tòa hoang cổ đại trận thứ nhất tìm hơn vạn năm thời gian hắn nay ngày rốt cuộc tìm được một tòa hắn mặc dù không biết huyền môn cùng chín tòa hoang cổ đại trận cụ thể tồn tại một loại nào đó quan hệ nhưng ở hắn hiểu rõ đến tin tức bên trong cả hai phảng phất như hỗ trợ lẫn nhau không d u n g thiếu khuyết bây giờ hắn tìm được mở ra huyền môn huyền ngọc tàn phiến vừa tìm được một tòa hoàng cổ đại trận tương lai hắn đi thượng giới tìm ly nhi càng có hy vọng loại kia ở trong tầm tay tâm tình để sở thiên nội tâm nổi lên một vòng kích động còn có lúc này tượng đá tiếp tục nói nhưng mà nó nói ra hai chữ này về sau lại lại đột nhiên ngừng lại còn có cái gì sở thiên nghe được tượng đá nói ra hai chữ này trong nháy mắt minh bạch thiền cơ còn có hắn không biết sự tỉnh theo mà đẻ xuống tâm bên trong kích động như vậy hỏi thăm Trước trường ngươi đã vì chấp sở ứ Đối với s thiên thấy r u y vấn, tượng đá lại là k ô n nói. Phản g hề h tiếp tục p t tượng thiên tư biết thiên tình. thiên t như, rằng, còn còn quan cho chưa cách hệ h đá có có cơ sở sự Sở lại ấ tượng đá nói chuyện chỉ nói một nửa liền không nói thêm gì đi nữa vậy là không thể làm gì hắn vậy nói được chỉ sợ tại tượng đá mắt bên trong mình còn không có tư cách biết chuyện khác sở thiên không hỏi tới nữa chuyện này hỏi một vấn đề khác thiên cơ phải c h ẳ n g có thể mở ra có thể tượng đá lần này trả lời rất sảng khoái như thế nào mở ra sở thiên nổi lên kỳ cánh tri sắc tượng đá cũng không trả lời sở thiên cười khổ có chút bất đắc dĩ lấy hắn suy đoán chỉ sợ là cần mình thăm dò thiên cơ mở ra chi pháp t r ấ m ngâm một lát sở thiên hỏi lại ta có thể tự do rời đi chỗ này thiên cơ không gian à, rời đi về sau ta phải chăng có thể tùy thời t i ề n đến n g ư ờ i đã vì chấp trường xứ nhưng ta đã vì chấp trường xứ sở thiên khẽ giật mình truy vấn ta đã chấp trường chỗ này thiên cơ không gian vâng sở thiên run lên tốt một lát tùy theo tâm bên trong nổi lên ý mừng hắn không ngờ tới mình đúng là trở thành chỗ này thiên cơ không gian chấp trường xứ người bình phục lại tâm cảnh về sau sở thiên có chút tâm động muốn thăm dò thiên cơ mở ra c h i pháp nhưng ở trầm ngâm một chút về sau hắn lại đẻ xuống tâm động hỏi ta tại thăm dò thiên cơ mở ra pháp lúc sẽ hay không gây nên trong nhân thế di động hắn nhớ tới nam dương t u y ệ t địa sự kiện kia cùng huyền ngọc tàn phiến sát nhập sự t ì n h hai lần sự t ì n h đều đưa tới thế giới d ị biến sở thiên ẩn ẩn đoán được mình tại thăm dò thiên cơ mở ra pháp thời điểm chỉ sợ cũng phải gây nên thế giới biến hóa với lại thiên cơ mạnh cùng thần bí nếu là dẫn động thế giới cái tiết chỉ sợ không phải d i biến mà là tai nạn đáng sợ đến lúc đó thế giới lại biến thành bộ dáng gì sở thiên không thể nào đ o á n trước hội tượng đá nói cho sở thiên đáp án quả là thế sở thiên tâm bên trong hít một tiếng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ hiện tại thăm dò thiên cơ mở ra chi pháp suy nghĩ tại thăm dò thiên cơ mở ra chi pháp trước hắn vẫn là quyết định trước bay về lục địa hoa quốc tận chính mình có khả năng vì vùng đất kia là một điểm chuẩn bị thiện tượng đá phản phất có thể thấm nhuần sở thiên tâm nghĩ nói ra cái chữ này nay chữ cùng lúc trước khác biệt xen lẫn một vòng l u hòa phản phất như đối sở thiên công nhận một kia sở thiên là người không nờ g tới tượng đá lại đột nhiên tự nhủ ra cái chữ này theo mà sở thiên bắt đầu từ tượng đá cái chữ này biết tại mình thăm dò thiền cơ mở ra c h i pháp lúc hội dẫn pháp tóc thế gian đại tai nạn nếu không tượng đá cũng sẽ không nói ra cái này thiện chữ cái này thiện chữ tuy là biểu đạt tán thành hắn nhưng cùng lúc cũng là ẩn hàm nhắc nhở hắn chi ý sở thiên thu hồi suy nghĩ đang chuẩn bị trước khi đi hắn hiếu kỳ nhìn qua hùng vĩ tượng đá hỏi ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là ai thiên cơ trấn thủ sứ cản cản sở thiên thì thảo đọc một lần nhớ kỹ cái này có chút kỳ quái danh tự sau đó cùng một vấn thời gian bên trong linh tế cấm địa bên trong vũ linh yên thần sắc ngốc chạy nhìn lên bầu trời bên trong viên kia che kín thần dị hoa văn hiện hiện lấy huyền bí quang mang thiên tâm ngọc phía trước mức khắc sở thiên còn tại cùng tượng đá một trận sinh tử giờ phút này sở thiên cùng tượng đá lại là toàn bộ biến mất chỉ còn x u ấ t lại thiên tâm ngọc đứng im lơ lửng tại thiên không bên trong không gian bên trong lại vô sở thiên thân ảnh sở ngao nhất đúng là chết nay thế khi nã đi tới đi tới vũ linh yên bên cạnh nhìn lên bầu trời bên trong viên ngựa thiên tâm ngọc k h í c h một tiếng nàng vốn là muốn nói sở thiên chết nhưng ở muốn nói ra miệng lúc nàng vẫn là cải biến nàng đã từng cùng sở thiên gặp mặt lúc ngẫu nhiên nhìn thấy qua sở thiên trên cổ mang theo thiên tâm ngọc bây giờ tại thiên tâm ngọc xuất hiện lúc nàng cũng đã biết cái này ngao nhất liền là sở thiên chỗ huyên hóa nhưng bây giờ sở thiên đã chết nàng vậy không cần thiết lại nói ra bí mật này đúng vậy a ngao nhất chết khuê thần cùng chiêm khánh còn có ba cái thanh niên cũng là đi tới tại sở thiên cùng tượng đã biến mất lúc mấy người bọn họ cùng hì nạ sống tiếp được còn lại các tộc người bao quát g i a o linh ở bên trong đều là đã chết đi khuê thần hít một tiếng nói chúng ta từ hiến tế bên trong sống tiếp được cũng liền đại biểu cho hiến tế đã là kết thúc đồng thời vậy biểu hiện ra đem chúng ta nghịch chuyển thành tế phẩm ngao nhất đã là chết đi chiêm khánh cùng ba người khác cũng là đồng ý nhẹ gật đầu vũ linh yên cuối cùng vẫn là hít một tiếng tiếp nhận sở thiên đã chết kết quả vật này là ngao nhất di vật ta cần mang đi nó cho mội mội của hắn ngao vi các người đồng ý à. vũ linh nghiên nhìn về phía khuê thần hy nạ mấy người bây giờ sở thiên đã chết nàng không thể đem cái này di vật lưu lại nàng muốn đem chi mang về cho ngao vi để ngao vi có một điểm cuối cùng hồi tưởng lẽ ra nên như vậy khuê thần gật đầu cũng không ngăn cản Chim khánh mấy người cũng là gật đầu đồng ý hy nạ mắt bên trong hiện ra một vòng do dự lại là nàng đã là đ o á n được viên này thiên tâm ngọc hẳn là các nàng vẫn muốn đạt được vật kia dùng này đến thăm dò chỗ này linh tế cấm địa bí mật nhưng bây giờ cũng là không cần thiết khi nạ cuối cùng vẫn từ bỏ có được viên này thiên tâm ngọc suy nghĩ hướng về vũ linh yên nhẹ gật đầu đồng ý vũ linh yên không chế lấy thiên tuyết hải thú bay về phía không trung đi tới viên kia thiên tâm ngọc trước vũ linh yên nhìn trước mắt viên này thần dị thiên tâm ngọc trầm ngâm một chút suy tư như thế nào mang đi viên này thiên tâm ngọc phương pháp nhưng mà đúng lúc này đột nhiên thiên tâm ngọc thượng thần dị quang mang loại lên quang mang chấp động bên trong một bóng người chống r ô n g mà hiện vũ linh yên ngốc trệ nhìn xem đạo thân ảnh này trọn vẹn ngốc trệ tốt một lát nàng mới hồi phục tinh thần lại theo mà đôi mắt đẹp phóng đại ngao nhất nàng không thể tin được sở thiên đúng là còn sống với lại vẫn là từ thiên tâm ngọc bên trong đi ra sở thiên xuất hiện lúc chính là gặp được trước mặt vũ linh yên hướng về vũ linh yên khẽ gật đầu sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh thiên tâm ngọc nguyên lai、like、ta là thông qua thiên tâm ngọc tiến vào thiên cơ không gian chỉ cần ta một cái tưởng niệm liền có thể thông qua thiên tâm ngọc ra vào thiên cơ không gian sở thiên hiện tại biết vì sao mình vừa rồi tại nghĩ đến làm sao rời đi thiên cơ không gian lúc lại đột nhiên xuất hiện thần dị qua n mang đem mình mang rời khỏi đi ra nguyên lai、like、là thiên tâm ngọc nguyên nhân hắn muốn ra vào thiên cơ không gian liền là thông qua thiên tâm ngọc n h ấ t nghiệm liền có thể theo mà sở thiên gỡ xuống thiên tâm ngọc đem một lần nữa đeo tại trên của mình trầm ngâm một chút sở thiên vẫn là quyết định về t r ư ớ c vương thành một chuyến vì ngao vi làm tốt ứng đối tương lai nguy cơ chuẩn bị làm xong hết thể về sau hắn liền về hoa quốc suy tư bên trong bên cạnh vũ linh yên lại là kêu lên một tiếng sợ hãi ngao nhất ngươi ngươi vũ linh yên thanh â m bên trong mang theo một vòng khó nói lên lời kinh hãi còn có một vệ hiếm thấy nữ tử ngượng ngùng cùng kinh hoàng sở thiên ngạc nhiên nhìn lại chỉ thấy vũ linh yên đầy dãy ngượng ngùng nhìn mình chằm chắm thân thể vũ linh yên thấy sở thiên xoay người nhìn lại nhìn thấy sở thiên chính mặt thời điểm càng là bối rối tiếp lấy bận bị bối rối xoay người qua đi sở thiên khẽ nhũ m ẩ y nhìn mình thân thể cái này xem xét phía dưới sở thiên lập tức ngây dại lúc này mới phát hiện trước đó mình tại tượng đá cái kia hai đạo cường đại ánh mắt cổ sáng bên trong quần áo toàn bộ hủy đi thần quang tuy là trong trước mắt đem hắn phục hồi như cũ nhưng không cách nào phục hồi như cũ quần áo giờ phút này thân thể của mình một mảnh trơ trọi chương bảy trăm tám mươi tám ly bề này sở thiên vậy không nghĩ tới toàn thân mình như vậy trôi lùi còn bị vũ linh yên gần trong gang tấp thấy được có chút nhữ mày một cái lại cũng không có cái gì vợ sóng theo m à từ càn khôn giới bên trong lấy ra một bộ quần áo thay đổi đi thôi về vương thành vũ linh yên lúc này mới quay người trở lại thấy sở thiên một lần nữa đổi lại quần áo không khỏi thở dài một hơi bất quá nàng tâm bên trong ý nguyên giống như hiệu con xung loạn nhất là n á o h ả i bên trong hồi tưởng đến sở thiên vừa rồi quay người nàng một tia không lọt nhìn thấy sở thiên thân thể chính mặt vẽ mặt trái tim nhạy càng thêm lợi hại đây chính là thân thể nam nhân a nàng đúng là một tia không lộ xem hết nàng về sau nên làm cái gì a ân thật vất vả mới đẻ xuống tâm bên trong nẻ rộn vũ linh nhiên mang theo một vòng chưa có nữ nhi ra trạng thái n g ẹ n h n g ủ n g k h ô n g chế lấy thiên tuyết hải thú rời đi trên mặt đất h i nạ k h u ê t h ầ n chiêm khánh cùng mặt khác ba vị thanh niên thấy được thiên tuyết hải thú phía trên vũ linh nhiên bên cạnh đúng là thêm một người cùng nhau đột nhiên chấn động ngao nhất bọn họ đều là nhận ra được cái này đột nhiên xuất hiện người chính là sở thiên các nàng vốn cho rằng các nàng có thể còn sống sót đại biểu cho sở thiên đã chết đi lại không nghĩ rằng sở thiên đúng là còn sống sở thiên nghe được hy nạ bọn người thanh âm quay đầu quan sát hướng trên mặt đất hy nạ bọn người thấy sở thiên q u a y đầu quan sát mà đến bao quát hy nạ ở bên trong cùng nhau thân thể run lên các nàng sợ hãi sở thiên thấy được nàng nhóm không chết rồi sẽ ra tay chém giết các nàng sở thiên cường đại cùng kinh khủng các nàng trước đó tận mắt nhìn thấy đầu tiên là bằng sức một mình n ị c h chuyển tế đàn đem các nàng tất cả mọi người biến thành tế phẩm sau đó một người độc kháng vô cùng cường đại tôn thần tượng đá cuối cùng còn từ tôn thần tượng đá tay bên trong sống tiếp được cái này là cỡ nào cường đại a sở thiên muốn giết nàng nhóm cái k i ê thật sự như động động ngón tay đơn giản như vậy sở thiên lại chỉ là trông coi một chút hy nạ bọn người cũng không có làm cái gì quay đầu lại cùng vũ linh yên k h ô n g chế lấy thiên tuyết hải thú rời đi linh tế cấm đ i ệ m hô thấy sở thiên không có giết mình khi na bọn người cùng nhau như là sống s ó t sau hai nạn thở dài một hơi hán đây là bông thà chúng ta a i bình tĩnh trở lại khuê thần đ ắ n g chắc hít một tiếng đạo kỳ thật chúng ta các tộc rơi xuống nay ngày tình trạng này cũng là chính chúng ta sai a đúng vậy a chiêm khánh hít một tiếng nói tiếp kỳ thật ngao nhất đối với chúng ta các tộc cũng không có ác ý căn bản không có cái kia dạ tâm đối phó chúng ta các tộc đều là chúng ta các tộc tâm cơ quá nặng đem hắn trở thành một cái uy hiếp lấy sở ngao nhất cường đại đủ để hủy diệt chúng ta sở hữu gia tộc nhưng lúc trước hắn cũng không có làm như thế chúng ta các tộc lại muốn tự tìm đ ư n g chết khi nạ tham âm thanh hồi tưởng lại trước đó nàng khuyên tự mình tộc trưởng ế đen không nên động thủ ế đen lại không nghe sự tỉnh đây đều là chúng ta các tộc gieo gió gật bão khuê thần bọn người nhao nhao gật đầu chúng ta hải tộc cần muốn như vậy một vị h ù n g chủ khi nạ nhìn qua sở thiên phương hướng rời đi thì thảo nói ra khuê thần bọn người minh bạch hì nạ ý tứ khi nạ là muốn đại biểu hạ dạn gia tộc p h ụ sở thiên làm chủ không sai chúng ta hải tộc cần h ắ n dạng này hùng chủ khuê thần bọn người vô ý thức nhìn phía sở thiên phương hướng rời đi trầm n g â m thật lâu khe gật đầu trong m n y mắt thời gian đã là quá khứ năm ngày sở thiên đã là đem nguyên tờ hờ y e g i a tộc trận pháp lần nữa một lần nữa bố trí một phen cùng cả tòa vương thành trận pháp liên kết lại cùng nhau như vậy ngao vi tương lai tại ứng đối nguy cơ lúc chính là có sức tự vệ cái này này hết thể đều bố trí xong sở thiên rời đi tiểu viện vừa lúc ngao vi mang theo ngao mai từ nữ hướng về tiểu viện đi tới、K. ngao vi thấy sở thiên đi ra tiểu viện trên gương mặt xinh đẹp che kín vẻ hưng phấn cuốn quýt chạy tới Ca, ta cho ngươi biết một tin tức tốt ngao vi đi tới sở thiên trước người trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy kích động đạo vừa mới hạ giản gia tộc hyna k h u ê t ộ c k h u ê t h ầ n chiêm tộc chiêm khánh các gia tộc người đến đây chúng ta trong tộc ngươi đoán bọn hắn là tới làm cái gì làm cái gì sở thiên cười cười hắn tự nhiên biết hyna bọn người tới làm cái gì bất quá ngao vi nha đầu này tại biết hắn trước đó vận mệnh nhiều thăng trầm nhân sinh đau khổ không có qua, qua cái gì tốt thời gian bây giờ khó được như vậy cao hứng hắn vậy thuận ngao vi ý g i a vẻ không biết kỳ hỉ ngao vi thấy sở thiên còn không biết chuyện gì xảy ra vui vô cùng chia sẻ bọn hắn phụng chúng ta ngao tộc làm chủ chơi ạ cái này trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ a các đại gia tộc phụng chúng ta ngao tộc làm chủ ta hiện tại cũng còn cảm thấy không chân thực sau lưng ngao mai t ứ nữ cũng là giống như đ â y là m ộ t cảnh các nàng một cái hủy diệt nho nhỏ ngao tộc tại ngắn ngủi một tháng thời gian không đến chính là từng bước một cuộc khởi bây giờ càng là trở thành các tộc c h i chủ cái kia thật quá không chân thật giống như một giấc mộng thậm chí liên nằm mơ các nàng cũng không dám dạng này đi làm sở thiên cười hướng ngao vi nhẹ gật đầu bây giờ hải tộc bên trong đã là không ai gặp lại uy hiếp được ngươi nhưng nhớ lấy tại ta sau khi đi ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện nhanh chóng đạp vào tu đạo một đường trước khi đi thời khắc sở thiên khuyên bảo ngao vi ngươi muốn đi rồi sao ngao vi nghe được sở thiên câu nói này trong nháy mắt giống như một b ầ u nước lạnh r ộ i xuống nguyên bản tâm bên trong kích động không còn sót lại chút gì sở thiên nhẹ gật đầu ngao vi tâm tình lập tức liền thấp rơi xuống lúc nào trở lại ngao vi tâm tình xa s u t thương cảm nhìn xem sở thiên dù là tại phụ mẫu chết thảm thời điểm nàng đều không có hiện tại như vậy cùng ca ca của mình sắp phân biệt lúc như vậy thương cảm mỗi người con đường đều cần mình đi đi sở thiên cũng không trả lời ngao vi vấn đề hắn ngu h ò a nhìn xem ngao vi đạo vô luận hiện tại hay là tương lai ta có hay không tại bên cạnh ngươi đều cần dựa vào chính ngươi ta minh bạch ngao vi thần s ắ c cảm đạm xu ố n g dưới nàng đã là minh bạch sở thiên câu nói này đại biểu cho không có ngày về ca ta sẽ cố gắng tu luyện đi ra bản thân đường tương lai tại ngươi khi trở về nhất định sẽ làm cho ngươi thấy ta đã thành cừng giả ngao vi đẻ xuống tâm bên trong sầu não thần xác bên trong nổi lên kiên định sở thiên nhẹ gật đầu tại ngao vi không bỏ ánh mắt bên trong cất bước rời đi vì vi tỷ tộc trưởng hắn thật trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau a nhìn qua sở thiên đi xa bóng lưng ngao mai nhịn không được nói ra đúng vậy à tộc trưởng cùng trước kia tưởng như hai người có đôi khi ta cũng cảm giác mình đang nhìn một người khác ta cũng là dạng này cảm giác ngao lan cùng ngao trúc ngao cúc ba người thất thần nhìn qua đi xa sở thiên nhao nhao gật đầu cảm thán ca ca hắn sắc thực biến thành một người khác nhưng vô luận hắn biến thành bộ giáo dị đều là ca ca của ta ngao vi ánh mắt kiên định nhìn qua sở thiên phương hướng rời đi ngao à n tin tưởng, đây chính đây là ca, ca của che cần bóc. ta a nàng. Trưng ngươi mạng che mặt, không n mà mặt, vì nhất công tử xin dừng bước khi sở thiên rời đi hải tộc vương thành thời điểm sau l ư n g vương chuyển đến vũ linh yên gọi tiếng sở thiên dừng bước trở lại nhìn lại chỉ thấy vũ linh yên k h ô n g chế lấy nàng đầu kia tuyết trắng thiên tuyết hải thú vội vàng chạy đến ngao nhất công tử vì sao ngươi lúc rời đi vậy không nói cho linh yên một tiếng vũ linh yên từ thiên tuyết hải thú trên lưng đi xuống đi tới sở thiên trước người có chút thú và nói nếu không có ta vừa rồi đi ngao tộc đều đem bỏ lỡ cùng ngao nhất công tử tạm biệt cơ hội chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau không cần tạm biệt sở thiên mở miệng nói bèo nước gặp nhau vũ linh yên thì thảo đọc lấy cái từ này theo m à thanh sắc có chút đ á g chát ngao nhất công tử chỉ coi cùng linh yên bèo nước gặp nhau a sở thiên khẽ gật đầu nội tâm bên trong lại là hiện ra một vòng phức tạp vũ linh yên tại các phương mặt đều có ly nhi một vòng cái bóng nhìn xem vũ linh yên đầu óc hắn bên trong liền không khỏi hiện ra ly nhi thân ảnh hắn không muốn cùng vũ linh yên có quá nhiều quan hệ vũ linh yên thấy sở thiên gật đầu tâm bên trong tràn đầy đám chát còn có một vệ phức tạp khó tả cảm xúc sở thiên là nàng nhân sinh bên trong cái thứ nhất như vậy không muốn cùng nàng tiếp cận nam tử ngao nhất công tử ngày về là khi nào không có ngày về vũ linh yên kinh ngạc nhìn xem sở thiên nàng không nghĩ tới sở thiên hội trả lời như vậy nàng kinh ngạc nhìn xem sở thiên thật lâu vũ linh yên trầm ngâm một chút sau đó phảng phất như làm ra cái nào đó quyết định nàng đưa tay c h ầ m rãi bóc mình mạng che mặt sở thiên r ỗ i tay nắm chặt vũ linh yên bóc mạng che mặt tay tay mình bị sở thiên dạng này nắm chặt vũ linh yên như là điện giật một điểm toàn thân run lên một cái bí mật mang theo một vòng khó tả cảm giác thế dại chấm non da thịt trong nháy mắt nổi lên đỏ bừng ngươi mạng che mặt không cần vì ta mà bóc sở thiên b u n g lòng tay ra vũ linh yên hiện ra ngượng ngùng hai mắt ngơ ngác nhìn xem sở thiên tại cái này đáy b i ể n thế giới vô luận là nam tử vẫn là nữ tử đều tha thiết ước mơ thấy được nàng lụa trắng phía dưới dung nhan bây giờ nàng quyết định lần thứ nhất bày ra bản thân dung nhan sở thiên lại là ngăn trở nàng ngươi không hy vọng nhìn thấy ta dung nhan a vũ linh yên nội tâm bên trong nhân sinh lần thứ nhất dạng này bị đ ặ kích có chút không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả mắt của ta bên trong t â m ta bên trong chỉ có thể trang một người sở thiên tâm bên trong hít một tiếng hắn đã là ẩn ẩn cảm giác được vũ linh yên hẳn là đã từng hiểu qua ly nhi sự tình tiềm thức ở giữa liền đem ly nhi trở thành nàng truy cầu người dẫn đến trên người vũ linh yên tạo thành ly nhi một tia cái bóng cái này như hắn đã từng gặp được tài nữ hạ tử yên trên người có thượng quan huyện nhi cái bóng đồng dạng làm chính người a nói xong sở thiên không lại nói cái gì quay người đi xa làm chính ta vũ linh yên thì thảo đọc lấy câu nói này đợi lấy lại tinh thần lúc ánh mắt bên trong đã là không có sở thiên bóng dáng nàng muốn muốn đi tìm sở thiên nhưng cuối cùng nàng vẫn là dừng bước ngơ ngác đứng tại chỗ thì thao đọc lấy sợ thiên cuối cùng nói với nàng một câu nói kia ai đã là rời đi sợ thiên k í t một tiếng nếu không có lần này tới đáy biển thế giới hắn còn không biết thế gian còn có một vị như vậy giống ly nhi kỳ nữ nhưng cuối cùng vũ linh yên không phải ly nhi chính như hắn vừa rồi đối vũ linh yên nói hắn mắt bên trong tâm hắn bên trong chỉ chứa nổi ly nhi một người hơn b ạ n năm thời gian không từng có một tia cải biến bây giờ đi thượng giới đã là có hy vọng tương lai tìm được ly nhi ở trong tầm tay hiện tại hắn đã tìm được huyền ngọc tàn tiến còn có chín tòa hoàng cổ đại trận thứ nhất thiên cơ mặc dù còn không có tìm hoàn trình nhưng là hơn b ạ năm nản lòng p h ạ i trí lại là đốt lên hy vọng hòa diễm sở thiên trên thân thể hiện hiện ra nồng đậm linh khí hào quang siêu sở thiên hóa thành một đạo lưu quang kính bắn thẳng về phía hơn mười nghìn mét gạo phía trên biển bình mặt tại tìm kiếm thiên cơ mở ra chi pháp lúc hắn cần về lục địa hoa quốc vì tương lai hắn tại tìm kiếm thiên cơ mở ra chi pháp làm cho thế gian sinh ra hai n ạ n trước làm tốt ứng đối nguy cơ chuẩn bị tại mấy ngàn năm trước hắn từng tại vùng đất kia bên trên bố trí xuống qua chín tòa trợ pháp bây giờ hắn cần phải đi một lần nữa cải tiến một phen v ảnh sau mấy tiếng biện trên mặt phẳng chuyển đến tiếng oanh minh sở thiên vọt ra khỏi mặt nước sau đó sở thiên rơi vào cách đó không xa một hòn đảo nhỏ bên trên sở thiên đứng tại trên đảo nhỏ nhìn qua mênh mông bắt ngát b i ể n cả cả m thắn nói trước đó huyền ngọc tàn phiến dung hợp làm cho thế giới lần nữa phát sinh biến hóa với lại biến hóa so với một lần trước nam dương tuyệt địa dẫn đến thế giới d ị biến còn muốn lớn hơn nhiều sở thiên đã là phát hiện biển trên mặt p h ẳ n g xuất hiện đã từng chưa từng có hòn đảo đồng thời sở thiên cũng là cảm ứ n g được không gian bên trong linh khí cũng là so trước kia khôi phục nhiều hơn mấy phần huyền ngọc tàn phiến dung hợp liền đưa đến thế giới mạnh như vậy d i biến có thể nghĩ nếu là thiên cơ bị khởi động hội dẫn đến như thế nào cường đại thế giới biến hóa s ở thiên cảm khái một tiếng sau đó đem thu vào cản khôn giới bên trong thần thạch phong thích ra ngoài phanh thần thạch đập ầm ầm tại trên mặt đất giơ lên một trận bụi s ở thiên theo giơ tay lên bụi tùy theo tắn đi sau đó thần thạch từ từ mở ra thông đạo đã có thể thấy thần thạch nội bộ kỳ dị trong không t r u n g nguyên bản như là quan g kén đồng dạng gia dạ ảnh cùng mặt khác bốn vị thánh vực đệ tử bao vây lấy bọn hắn quan kén đã làm mỏng manh được thành trong suốt trạng thái gia ảnh mấy người khôi phục rất tốt không lâu sau liền sẽ khỏi hẳn tình lại tại thần thạch trong không gian còn có một người. đó chính là diệp thiên tiến h trước đó tại h u y ề n ngọc tàn tiến dung hợp dẫn động thiên đạo chi uý lúc sở thiên đem diệp thiên tiến h cũng là thu vào thần thạch không gian diệp thiên tiến h chỗ tại tu luyện bên trong nhưng giờ phút này nàng phảng phất như cảm ứ n g được thần thạch không gian được mở ra vừa tỉnh lại mở mắt ra lần đầu tiên nàng chính là gặp được thần thạch không gian thông đạo bên ngoài sở thiên sở tiên h sinh như là xa cách từ lâu gặp mặt diệp thiên thiến ê n t h i lập tức s ô n g đã xuất thần thạch không gian đi tới sở thiên trước mặt người tiến bộ rất nhanh sở thiên rõ ràng lấy bây giờ diệp thiên thiến tán thưởng một tiếng bây giờ diệp thiên tiến đã là trở thành một vị người tu đạo ngưng khí cảnh một tầng mặc dù tại người tu đạo bên trong còn rất yếu nhưng là phải biết diệp thiến thiến tại hai tháng trước vẫn chỉ là một người bình thường ngắn ngủi hơn hai t r ă g thời gian liền trở thành người tu đạo có thể nghĩ diệp thiến thiến tiến bộ có bao nhanh cái này cũng không thể không nói linh ngữ tộc là một cái huyền bí chủng tộc có thể làm cho vừa trở thành linh ngữ tộc người diệp thiến thiến tại linh khí y nguyên mỏng mảnh thế giới tiến bộ nhanh như vậy t a ơn sở tiên sinh tán dương diệp thiến t h i ế như n vậy đạt được sở t i ê n tán dương rất là vui vẻ bất quá ta cùng sở tiên sinh so ra lại kèm xa ta và ngươi đều là giống nhau cảnh giới ngưng khí cảnh sở thiên nợ nụ cười đem thần thạch thu hồi cản khôn giới về sau đạp trên biển mặt đi thẳng về phía trước ngưng khí cảnh diệp tiến tiến ngây dại nàng không thể tin được cường đại đến có thể cùng thiên đạo chi uy đối kháng sở tiên h sinh đúng là chỉ là ngưng khí cảnh nhưng lập tức nàng liền minh bạch đây là sở tiên h sinh tại cùng nàng treo chọc nàng cũng không biết sở thiên cũng không có cùng nàng treo chọc xác thực chỉ là ngưng khí cảnh thấy sở thiên đi xa lúc nàng hoảng vội vàng đuổi theo nàng bây giờ đã là tiếp nhận lình ngự trâu truyền thự học được rất nhiều thứ như vậy đạp nước mà đi đã là không còn lời nói hạn sở tiên sinh chúng ta đi nơi nào Diệp chương bảy trăm chín mươi cựu long sơn cựu hoang sơn hương thành hoa quốc đặc khu thứ nhất sở thiên đến hương thành lúc đã là vào bữa tối tại trong đêm từng tòa từng tòa nhà trọc trời cao vút trong mây trên đó lóng lánh các loại lộng lây ánh đèn đem chọn tòa hương thành phủ lên đến mỹ lệ cùng phường ninh xem ra hương thành đại trận kia chống c ự d ị biến sinh ra lực lượng sở thiên nhìn qua phồn hoa hương thành lẩm bẩm nữ g một tiếng toàn bộ hương thành nhận thế giới d ị biến ảnh hưởng rất nhỏ lấy sở thiên suy đoán hẳn là hắn mấy ngàn năm trước thiết hạ đại trận kia ở thế giới d ị biến bên trong tự động khởi động chống c ự d ị biến lực lượng sở thiên cảm ứng một cái xác thực như hắn sở liệu không gian bên trong di tán lấy ngoại nhân không cảm ứng được đại trận lực lượng đại trận cái gì đại trận bên cạnh diệp tiến nghe được sở thiên lẩm bẩm tiếng nói hiếu kỳ hỏi vô tướng điện mặt trận sở thiên nói ra đáp án vô tướng điện mặt trận diệp tiến tiến ti nàng lại là càng hiếu kỳ mang theo ý cười đạo người đối tòa đại trận này quen thuộc như vậy là người bố trí à? sở thiên khẽ gật đầu diệp tiến h tiến lập tức cứng đờ nàng chẳng qua là hiếu kỳ kể chuyện cười không nghĩ tới vậy mà thật sự là sở thiên bố trí đi thôi sở thiên không lại nói cái gì đi vào ngựa xe như nước hương thành bên trong to như vậy hương thành địa vực bên trong tồn tại chín tòa hùng kỳ dây núi bị mọi người xưng là cựu long sơn cái này chín ngọn núi cao tại ngoại giới mắt bên trong là chín đại linh địa. theo như truyền thuyết cửu long sơn chi phối lấy hương thành phí vận sự thật tựa hồ cũng là như thế diễn biến mấy ngàn năm qua hương thành trải qua các loại thế sự tăng thương lại vẫn không có thất bại ngược lại càng thêm phồn vinh hương thịnh cựu long sơn kỳ huyền chỗ cũng liền đưa đến hương thành các đại gia tộc tán khốc tranh đoạn trải qua từng t r à n g huyết tẩy lễ về sau bây giờ cựu long sơn đã là bị mấy gia tộc lớn một mực nắm trong tay h á n bên trong mạnh nhất gia tộc chính là hương thành hạng gia hạng gia độc chiếm ba ngọn núi cao hương thành cựu long sơn quả nhiên là danh bất hư chuyến a sau hai giờ diệp thiến tiến cùng sở thiên đã là rời đi hương thành phồn hoa trung tâm đô thị đi tới bên ngoài vòng bên ngoài vòng đã không có loại kia cao vút trong m â y cao ốc trọc trời đây là bởi vì cựu long sơn ngay tại bên ngoài vòng cầm giữ cựu long sơn các đại gia tộc không cho phép lại có kiến trúc vượt qua cựu long sơn độ cao để phong phá hủy cựu long sơn mạch khí v ậ n bên ngoài vòng đã có thể rõ ràng nhìn thấy ở vào phương vị khác nhau cái kia hùng kỳ cao ngất cựu long sơn mạch trước kia ta vẫn là người bình thường lúc nhìn cựu long sơn mạch cảm giác ngoại trừ phong cảnh tươi đẹp bên ngoài cũng chính là phổ thông dây núi nhưng bây giờ ta trở thành người tu đạo mới cảm ứng được. cửu long sơn mạch tràn ngập linh khí so địa phương khác nhiều rất nhiều khó trách hương thành các đại gia tộc hội t á n khốc tranh đoạn hành tẩu bên trong diệp tiến tiến nhìn xem cửu long sơn mạch ngạc nhiên cảm thán liên tục s ở tiên sinh chúng ta đây là muốn đi cửu long sơn mạch a diệp tiến tiến hỏi thăm nhưng hỏi qua về sau nàng lại phối hợp trả lời cười nói cửu long sơn mạch như thế huyền bí đại trận kia hẳn là liền bố trí tại trong đó cho nên chúng ta đây là đi cửu long sơn mạch s ở tiên sinh ta nói với a diệp tiến tiến mang theo một vòng nhỏ tiểu đắc ý nhìn xem sợ tiên phản thất như nàng phân tích ra kết quả tại cao hứng tranh công chúng ta đến đó sở thiên r ố i ngon chỉ hướng một cái phương hướng diệp thiên tiến nhìn lại lập tức l y dại sở thiên chỉ phương hướng cũng không phải là cựu long sơn mạch thậm chí đã thoát ly cựu long sơn mạch khu vực nơi đó là nơi nào diệp tiến tiến mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cựu hoa n g sơn sở thiên nói ra đáp án cựu hoa n g sơn diệp tiến tiến đứng chết chân tại chỗ nàng đối cựu hoang sơn vẫn có một ít hiểu rõ tại nàng giải bên trong ngoại trừ cựu hoang sơn bên trong vốn có động thực vật bên ngoài còn lại bất luận cái gì động thực vật tại cựu hoang sơn bên trong đều không thể sinh tồn không lâu sau liền sẽ tử vong cho dù là người ở đâu mặt cũng sẽ dần dần sinh bệnh trong vài năm như không rời đi cũng sẽ chết vong với lại cửu h o à n g sơn không cách nào tu kiến kiến trúc vô luận cái gì kiến trúc ở trên mặt đều sẽ quỷ dị sụp đổ hóa thành bụi đất n g h e đồn trước kia hương thành các tộc mời một vị người tu đạo muốn bài trừ cửu hoàng sơn loại này quỷ dị chỗ nhưng cuối cùng liên vị kia người tu đạo đều bỏ mạng từ đó về sau cửu h o à n g sơn liền được vinh dự ách nạn đã không còn người đi cửu hoàng sơn tìm tòi hư thực nguyên lai cửu hoang sơn sở dĩ hội quỷ dị như vậy là bởi vì đại trận kia nguyên nhân diệp tiến tiến hiện tại rốt cuộc biết đáp án sợ thiên khẽ gật đầu đây là hắn tại mấy ngàn năm trước bố trí xuống đại trận kia lúc tận lực thêm đưa cấm pháp nhưng nếu bàn về hương thành chân chính linh cựu hoang sơn mới là cựu long sơn mạch chẳng qua là vì cựu hoang sơn cung cấp mạch lực tại thủ cựu hoang sơn linh lực ảnh hưởng phía dưới phương mới trở thành linh địa bọn hắn vậy mà cũng là đi cựu hoang sơn hành tàu bên trong chuyến đến người qua đường kinh ngạ cấm thanh xung quanh đi ngang qua người đi đường nghe được sở thiên cùng d i ệ p tiến Tiến vừa mới nói chuyện cái này đã chẳng có gì lạ cái này một hai cái trăng bên trong ta đều nhìn thấy quá nhiều người đi cựu hoang sơn ta cũng nhìn thấy nghe nói cựu hoang sơn lần này gì đậm lúc xuất hiện một loại nào đó lực lượng thần bí những người này cũng là bởi vì cái này đi cựu hoang sơn ta còn nghe nói sáng ngày các đại gia tộc cùng các vị cường giả liền sẽ tính cả quan phương đi cựu hoang sơn tìm tòi hư thực thật nghĩ đi cựu hoang sơn nhìn xem a đáng tiếc nơi đó đã bị quan phương phong cấm người bình thường không thể tiến vào hai vị các ngươi vào không được cựu hoang sơn vẫn là bỏ đi đi cựu hoang sơn suy nghĩ a bên cạnh một vị nam tử hảo tâm nhắc nhở sở thiên cùng diệp thiên thiến sở thiên không để ý đến ý nguyên hướng về cựu hoang sơn đi đến tạ ơn nhắc nhở diệp thiến, thiến lại là hướng về kia vị đường người tới một tiếng tạ sau đó đi theo sở thiên rời đi các người có hay không cảm thấy cái này đại mỹ nữ có điểm giống người nào đó vị nam tử kia ngơ ngác nhìn xem rời đi diệp thiên tiến h tại diệp thiên tiến h vừa mới quay đầu cảm kích hắn lúc hắn thấy rõ diệp thiên tiến h dung nhan liền là khi nhìn đến diệp thiên tiến h dung nhan lúc hắn lập tức liền ngây m g ẩ n cả người cảm giác diệp thiên tiến h cùng hắn biết người rất giống ta vậy cảm giác nàng rất giống người nào đó người này rất quen thuộc nhưng ta lại nhất thời nhớ không ra thì sao là ai người bên cạnh cũng là ngu ngơ vắt hết ó t suy tư ta biết nàng giống ai nàng giống diệp thiên tiến có người phảng phất như rốt cục nhớ tới là ai đông nhiên hoàng sợ nói hoa trong n ấ y mắt xung quanh đám người sôi trào đối nàng liền là giống diệp t h i ê n tiến h trời ạ tại sao có thể có cùng diệp t h i ê n tiến h dáng dấp giống như vậy người không đúng nàng hẳn là diệp t h i ê n tiến h cái này sao có thể diệp t h i ê n tiến h như thế danh nhân làm sao lại xuất hiện ở đây với lại nàng làm sao lại đi theo tại một cái bên người nam tử l i ê n đúng vậy à nhìn bộ dáng của nàng giống như cùng nam tử này rất thân cận đồng dạng tựa hồ còn rất nghe hắn lời nói làm sao lại là diệp tiến h ê n t h i đám người ngốc trệ nhìn qua đi xa sở thiên cùng diệp tiến không tin giống diệp thiến tiến h loại kia không chỉ có tại trong nước nổi danh tại trên quốc tế cũng là đã nổi danh đại danh nhân biết cái này đi theo một thanh niên nam tử chương bảy trăm chín mươi mốt bảo thành tới ra người hơn một giờ về sau sở thiên cùng diệp thiến tiến h đi tới cựu hoàng sơn khu vực sở thiên nhìn về phía trước chính như trước đó người qua đường nói cựu hoàng sơn khu vực đã từ quan phương phong cấm phong cấm người bên trong có hai phe nhân mã hương thành quan phương cùng hoa quốc chiến bộ hoa quốc chiến bộ tự mình tiếp thủ nơi này hương thành quan phương chỉ là lên phụ trợ tác dụng mà tại phong cấm dây bên trong cách đó không xa là một tòa chiếm diện tích mấy chục ngàn b ì n gạo giả cổ xa hoa sơn trang tên là cửu hoàng sơn trang cửu hoàng sơn mặc dù được xưng là ách nạn chi địa nhưng là chỉ cần không tiến vào cửu hoàng sơn liền không có việc gì bởi vậy cửu hoàng sơn vậy là có thể xưng là một chỗ kỳ lạ cảnh địa thường xuyên sẽ có người mộ danh mà đến tại cửu hoàng sơn bên ngoài ngắm cảnh cửu hoàng sơn trang chính là cung cấp những n à y du khách đang ngủ chẳng qua hiện nay cửu hoàng sơn trong trang đã là không có du khách ở tại người bên trong là có tư cách thông qua quan phương thẩm tra sáng ngày tiến vào cửu hoàng sơn người nay tế cửu hoàng sơn trang bên trong một tòa xa hoa kiến trúc lầu hai bên trong một vị đang cùng người đảm tiếu phong nguyện thanh niên khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên trông thấy phong cấm dây lối b ả o đến sở thiên cùng diệp t h i ê n tiến h diệp t h i ê n tiến h thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc theo mà hắn bỏ xuống những người khác đi tới cửa sổ sắt đất một bên quan sát tỉ mỉ phía dưới quả nhiên phát hiện hắn nhìn thấy nữ tử này cực kỳ giống diệp t h i ê n tiến h người đi xác nhận một chút nàng có phải là hay không diệp t h i ê n tiến nếu như là diệp thiện tiến đưa nàng mang đến ta nơi này thanh niên đưa tới một vị nam tử trung niên thủ hạ phân phó một phen t u t thiếu gia nam tử trung niên lĩnh mệnh mà đi giống qua giống ngươi thật sự là diệp tiến h tiến h a đợi đến thủ hạ rời đi thanh niên một lần nữa nhìn phía lối vào đến diệp tiến h tiến h t h ầ n s ắ c bên trong tràn đầy kinh hỷ cùng chờ mong còn có một vệt màu nhẫn huyết nay tế cựu hoang sơn trang cách đó không xa phong cấm dây lối vào tiên h sinh nữ sĩ d ừ n g bước xin lấy ra thân phận một vị thanh niên chiến sĩ thấy sở tiên h cùng diệp tiến h tiến h đi tới chủ động đi ra đội ngũ đi lên trước trước rất lễ phép hướng sở thiên đạo tiến vào nơi này đều là ai sở thiên không có lập tức đưa ra thân phận lên tiếng dò hỏi tiên sinh ngài chỉ cần đưa ra thân phận cung cấp chúng ta thẩm tra là được sau khi thông qua ngài liền có thể đi vào thanh niên chiến sĩ cũng không trả lời sở thiên vấn đề chiến bộ chỉ huy người ở đây là ai sở thiên hỏi nữa một vấn đề nghe xuyên tĩnh t h ố n g soái thanh niên chiến sĩ trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn trả lời sở thiên vấn đề này nam chiến bộ t h ố n g soái nghe xuyên tĩnh sở thiên nhớ tới người như vậy từng tại kinh thành hãn trợ giúp tiêu tuyển bảo trụ tiêu ra lúc gặp qua vị này nghe xuyên tĩnh t h ố n g soái sở thiên không còn hỏi thăm vậy không có làm khó vị này chiến sĩ đưa tay nhập túi lấy ra thẻ căn cước của mình kiện thanh niên chiến sĩ đang muốn đưa tay tiếp sở thiên giấy chứng nhận thời điểm từ c ử u h o a n g sơn trong trang đi ra vị trung niên nam tử kia đến vị nữ sĩ này ngươi là có hay không là diệp t h i ê n tiến h sở thiên bên cạnh diệp t h i ê n tiến h ngạc nhiên nhìn lại ta là diệp t h i ê n tiến h ngươi là diệp t h i ê n tiến h ngạc nhiên nhìn xem đến nam tử trung niên tại nàng ấn tượng bên trong mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương nàng vậy mà thật sự là diệp t h i ê n tiến h ta nói nha vừa rồi nhìn thấy nàng lúc cảm giác quen thuộc như vậy nguyên lai thật sự là diệp thiện tiến tại diệp thiện tiến nói ra bản thân là diệp thiện tiến lúc một trận mang theo vẻ kích động thanh âm từ bên cạnh hương thành cái k i a một đám quan phương người bên trong văng lên s ở thiên quan sát một chút chiến bộ một đám chiến sĩ tại hương thành quan phương người nghe được diệp thiến thiến mà kích động lúc chiến bộ một đám chiến sĩ lại là không có phản ứng y nguyên tuân thủ nghiêm ngặt chức trách l ạ g im trang nghiêm đóng tại tại chỗ trái lại hương thành quan phương người nhìn bộ dáng chỉ sợ đều muốn tiến lên đây muốn ký tên ta là đ ố i x ư ơ n g nam tử trung niên đơn giản tự giới thiệu sau đó hướng về diệp thiến, thiến làm ra mời thế nói nhà chúng ta đối vũ hàng thiếu ra cho mời ngươi đi qua bảo thành đới ra đối vũ hàng diệp thiến, thiến lấy làm kinh hãi hỏi chính là nam tử trung niên đối xương nhẹ gật đầu mà đến tiếp sau đạo diệp thiến, thiến tiểu h ế n t i thư đừng lại ở chỗ này ở lâu để tránh để thiếu gia nhà ta đợi lâu diệp thiến tiến h không nghĩ tới bảo thành đ ố i ra đ ố i vũ hàng vậy lại ở chỗ này lại còn mời mời mình bảo thành ở và o hoa quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương đảo bên trong tỉnh là đảo tỉnh tỉnh phủ mà đ ố i ra chính là bảo thành đệ nhất gia tộc đồng thời cũng là toàn bộ đảo tỉnh đệ nhất gia tộc gia tộc thế lực cực kỳ khổng lồ diệp thiến, thiến đã từng cùng đới ra đới vũ hàng gặp một lần không nghĩ tới nay ngày lại ở chỗ này gặp nhau lần nữa sợ tiên sinh diệp tiến h tiến nhìn về phía sở thiên trưng cầu sở thiên ý kiến sở thiên vẫn không nói gì nam tử trung niên đối xương lại là nhàn nhạt, nhạt l i ế c q u a sở thiên lãnh đạo nói ra rất xin lỗi diệp tiến h tiểu ế n t i thư thiếu gia nhà ta chỉ mời ngươi đi qua những người còn lại không có tư cách đi theo nói xong hắn hơi không kiên nhẫn diệp tiến h tiểu ế n t i thư đừng để ta nhà thiếu gia đợi lâu ngươi bây giờ không cần kiểm tra có thể trực tiếp theo ta đi diệp tiến h tiến đôi mi thanh tú trong nháy mắt nhữ một cái trên mặt hiện ra không vui cái này đối xương lại dám miệt thị sở thiên thật xin lỗi vô luận là ai muốn đi vào phong cầm khu đều cần tiếp nhận kiểm tra không có người có ngoại lệ lúc này người thanh niên kia chiến sĩ đang nghe đ ố i x ư ơ n g nói không cần tiếp nhận kiểm tra lúc túc vừa nói đạo ngươi không biết rõ chúng ta đ ố i ra là lai lịch ra sao đ ố i x ư ơ n g trong nháy mắt mắt lạnh lẽo nhìn về phía người thanh niên kia chiến sĩ vô luận là ai đối xử như nhau thanh niên chiến sĩ không nhường chút nào nhìn c h ầ m c h ầ m đ ố i x ư ơ n g tiểu huynh đệ lúc này hương thành quan phương đội ngũ bên trong một người đi ra hướng thanh niên chiến sĩ đạo vị này đ ố i tiên sinh là đến từ đạo tỉnh đới ra đới ra thế lực nhưng không thể coi thường liền nói như vậy so với trong nước bắt đại thế ra còn mạnh hơn hắn muốn dẫn người đi vào không cần đi vào cho đi a kiểm tra đến người là chúng ta nhiệm vụ hắn đ ố i ra không có cái k i a đặc quyền thanh niên chiến sĩ thần sắc cương nghị biểu đạt mình lập trường chỉ là một cái như con kiến hơi nhỏ chiến sĩ vậy mà cũng dám ở ta đ ố i ra trước mặt làm cản đ ố i xương g i ậ n tí mặt hắn vừa vừa mới nói có thể trực tiếp mang diệp thiến thiến đi vào liền nhận lấy thanh niên chiến sĩ khăng khăng ngăn cản đây không phải đang đánh hắn mặt ta với lại liên đối ra đại danh đều báo lên người thanh niên này lại còn dám không nhịn cái này không thể nghi ngờ đem đới ra mặt vậy mất đi ông trong né mắt dẫn tí mặt đới xương tràn ngập ra lạnh thấu xương lực lượng khoa trương cũng là tại lúc này thanh niên chiến sĩ sau lưng vương cái kia một đám chiến bộ chiến sĩ cùng nhau tiến lên một bước đứng dậy toàn bộ tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm đ ố i xương đồng thời tại toàn bộ phong cấm dây bên trên chiến sĩ phản phất như đều biết nơi này chuyện gì xảy ra đồng dạng bá hơn bạn s o n g mang theo băng lãnh chi ý ánh mắt đồng thời nhìn lại toàn bộ rơi vào đ ố i xương trên thân với lại mỗi cái chiến sĩ đều tràn ngập ra sát khí hơn bạn đạo lạnh leo sát khí thống nhất hóa chặt đới xương cảm nhận được cái này kinh khủng một màn đứng tại đ ố i xương bên cạnh vị kia hương thành quan phương người mặt đều dọa t r ợ n nhìn c ú q u í t rời xa đ ố i xương thối lui đến hương thành quan phương đội ngũ bên trong liên trước một khắc cũng còn tùy tiện đ ố i xương giờ phút này đều là sợ đến toàn thân sợ run một cái bạo phát đi ra lực lượng ngoan ngoán rút về trong cơ thể hắn biết chỉ cần mình vừa đọc thủ sợ rằng sẽ chết liên cạn bã không dư thừa hiện tại hắn mới biết được hoa quốc chiến bộ đáng sợ dù là hắn là đ ố i ra người chiến bộ vậy không dung hắn khiêu khích hừ bất quá đới xương vẫn là ngoài mạnh trong yếu hừ lạnh một tiếng lại cũng không dám ở lại chỗ này nữa hừ lạnh về sau quay người trực tiếp rời đi sở thiên ánh mắt từ rời đi đ ố i xương trên thân thu hồi đưa tay bên trong giấy chứng nhận thân phận giao cho trước mặt thanh niên chiến sĩ thanh niên chiến sĩ cầm sở thiên giấy chứng nhận tại chiến bộ đặc thù trên dụng cụ q u é t hình khi dụng cụ màn hình cho thấy sở thiên tin tức lúc thanh niên chiến sĩ lại là đột nhiên chấn động p h ả n phất như sở thiên thân phận tin tức đem hắn kinh hai đến có vấn đề a sở thiên nhìn về phía thanh niên chiến sĩ thanh niên chiến sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại sau đó nổi lòng tột kính thân thể trong nháy mắt đứng i m hướng về sở thiên túi trạo trưởng quan hạ tại trên màn hình biểu hiện tin tức nhìn thấy vị này nhìn như bình thường thanh niên Thân phận chương ấ p bậc bọn đúng là so với ắ n t bảy trăm chín mươi hai nới vũ hàng cùng hương thành tứ đại thiếu sở thiên hướng về thanh niên chiến sĩ khẽ gật đầu thu hồi thẻ căn cước của mình kiện bên cạnh thân diệp thiên tiến ngơ ngác nhìn xem sở thiên từ n ă n g nhận biết sở thiên đến nay sở thiên tại nàng ấn tượng bên trong cũng chỉ là tô đại thư viện nhân viên quản lý bây giờ mới biết được sở thiên đúng là còn có mạnh như vậy thân phận thanh niên chiến sĩ liên đối ra mặt mũi đều không chút nào bán lại như vậy kính sợ cho sở thiên túi trào qua tốt một lát diệp tiến h tiến h mới hồi phục tinh thần lại theo mà đem thẻ căn cước của mình kiện vậy đưa về phía thanh niên chiến sĩ tiếp nhận kiểm tra diệp nữ sĩ ngươi có thể theo sở t r ư ở n g quan trực tiếp đi vào không cần đón thêm thụ kiểm tra thanh niên chiến sĩ không tiếp tục kiểm tra diệp tiến h tiến h thân phận tựa hồ là thụ sở thiên thân phận ảnh hưởng h ắ n tại đối đ ạ i diệp tiến tiến lúc cũng là mang theo một vòng tình ý mới vừa đi tới cựu hoàng sơn trước trang đới sương nghe được thanh niên chiến sĩ nói câu nói này bước chân hắn trong nháy mắt một rừng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương phong cấm dây lối vào đầy ngập lửa giận vừa rồi hắn lấy đới ra tên nói diệp thiến tiến không cần kiểm tra thân phận liền có thể vào phong cấm khu lại trực tiếp bị thanh niên chiến sĩ đánh mặt để bọn hắn đới ra nhàn mặt mất hết bây giờ diệp thiến tiến lại là có thể không cần tiếp nhận kiểm tra trực tiếp theo sở thiên tiến đến đây quả thực là tại đem bọn hắn đới ra mặt để xuống đất ma sát xem ra ta xem thường ngươi lai lịch đới xương đầy dẫy lanh ý nhìn về phía sở thiên trước đó sở thiên tại hắn cái này đới ra người mắt bên trong cùng sâu tiến không có gì khác biệt hắn liên con mắt đều chưa có xem sở thi hiện tại mới biết sở thiên đúng là lai lịch bất phàm đới xương băng lạnh thu hồi ánh mắt trực tiếp đi vào cựu hoàng sơn trang hắn cần đem chuyện này hồi báo cho đới vũ hàng giờ phút này cựu hoàng sơn trong trang đới vũ hàng đã là cùng một đám bạn bè rời đi lầu hai đi tới lầu một vàng son lộng lấy đại điện hội trường bên trong đới thiếu ngươi vừa mới nói không muốn cho chúng ta một trận kinh hỷ là cái gì kinh hỷ a đúng vậy à đới thiếu đ ừ n g thừa nước đục thả câu làm cho chúng ta lòng ngứa ngáy khó nhịp nói nhanh một chút đi ra một đám bạn bè luân phiên thúc giục đới vũ hàng đới thiếu không biết có cái gì thú vị sự tỉnh muốn cùng đại gia chia sẻ lúc này đại sành bên trong bốn vị khí chất không tầm thường quần áo bất phàm thanh niên tại hộ vệ của mình đi theo đi tới tôn thiếu vạn thiếu diêm thiếu vũ thiếu đám người cùng nhau cùng đi tới bốn vị thanh niên chào hỏi bốn vị này thanh niên thế nhưng là hương thành bản thổ bốn cái đỉnh tiêm gia tộc đại thiếu cựu long sơn mạch dạng này hy hữu linh bốn gia tộc này diên phần b ì n h trạng đứng một tòa bởi vì hương thành, tại hoa quốc đặc thú nguyên nhân, hương thành một mực kéo dài nguyên lai chế độ điều này sẽ đưa đến hương thành bị đỉnh tiêm gia tộc chiếm vị trí chủ đạo có thể nói hương thành từng cái phương mặt đều là bị các đại gia tộc trong bóng tối cầm giữ t ô n vạ n diêm vu bốn gia tộc cơ hồ n ắ m trong tay toàn bộ hương thành một phần tư phải biết hương thành thế nhưng là thuộc ở quốc tế tính đại đô thị bị bốn gia tộc n ắ m trong tay hắn một phần tư có thể nghĩ bốn cái gia tộc thế lực mạnh cỡ nào bốn vị này thanh niên chính là tôn gia tôn duyên thịnh vạn gia vạn thường thanh diêm gia diêm khánh minh vu gia vu hương tộc đới vũ hàng tự nhiên biết bốn người này thân phận từ trước hắn cười một tiếng nói đã bốn vị đại thiếu mở miệng ta vậy không còn thừa nước đục thả câu ta vừa mới phân phó thủ hạ đi mời diệp tiến h tiến tới vì chư vị trợ hứng đới vũ hàng cười giải khai câu đố diệp tiến h tiến vừa nghe đến cái tên này đại s ả n h bên trong đám người nhao nhao động d u n g cho dù là tôn vạn diêm vu tứ đại thiếu cũng là không ngoại lệ t ố t vừa vặn cái này tiệc tối có chút buồn kẻ vô vị có diệp tiến h tiến trợ hứng có thể cho muộn sẽ trở nên đặc sắc rất nhiều ở ngoài sáng ngày liền muốn tiến cửu hoang sơn lễ lớn trước đó có diệp tiến h tiến cho chúng ta trợ hứng càng thêm biến thành ngày đại hỷ tứ đại thiếu n h o nhao đàm tiếu mà nói còn lại đám người cũng là n h o nhao ý cười giạt rào thân xác bên trong hiện đầy vẻ chờ mong diệp tiến h tiến h tuy là xuống dốc hai năm nhưng là tại mấy năm này chi bên trong lại là cấp tốc một lần nữa có thời với lại thanh danh đã là hưởng dự quốc tế có thể có dạng này một vị danh nhân tới cho bọn hắn trợ hứng tự nhiên là một chuyện vui lúc này đới sương đi vào đại sảnh đi tới đới vũ hàng bên cạnh thân trầm thấp đưa lỗ thai nói ra thiếu ra thật là diệp tiến h tiến h đến đới vũ hàng nghe được quả thật là diệp tiến h tiến h lúc lập tức vui mừng nhưng mà đang nghe đới sương nói ra sau mặt sự t ì n h lúc sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm một cái hắn vừa khoe khoang khoác lác nói đem diệp tiến mang đến bây giờ lại là không có làm đến cái này không là tự mình đánh mình mặt mà làm sao đ ơ i thiếu ngươi là tại bắt chúng ta làm cho cười không có đem diệp thiến thiến mang đến tứ lại thiếu thấy một lần đối vũ hàng sắc mặt chính là biết chuyện gì xảy ra c ư ờ i nhạt một tiếng đặt câu hỏi ta nói nàng hội cho chúng ta trợ hứng nàng liền sẽ ngoan ngoan cho chúng ta trợ hứng đối vũ hàng sắc mặt khó xử diệp thiến thiến vậy chẳng qua là một cái hí từ thôi ở trong mắt hắn chỉ là có chút giá trị đồ chơi một cái đồ chơi cũng dám ngẫu n g h ị c hắn h đối vũ hàng sắc mặt lạnh chìm quay người đi ra đại sành một chút chính là nhìn thấy diệp tiến tiến nương theo tại sở thiên bên cạnh tiến nhập c ử u hoàng sơn trang giờ phút này đang hướng về c ử u hoàng sơn trang tây mặt quan viên đ ỉ n h đi đến người này là ai đối vũ hàng nhìn chằm chằm s ở thiên bóng lưng lãnh đạo hướng bên cạnh thân đới xưng hỏi t h ư ợ n h ư là đất liền quan phương người đất liền quan phương đối vũ hàng cười lạnh nhìn tới đây chính là diệp tiến tiến chỗ dựa tìm một cái quan phương người liền không đem chúng ta đới ra để ở trong m ắ ta t đối vũ hàng cười lạnh một tiếng trực tiếp hướng về sở thiên phương hướng đi đến đi hỏi một chút người này là ai tứ đại thiếu cũng là đi ra đại sành Thấy đất liền quan phương người có h chút ý tứ tôn duyên thịnh có chút hăng hái cười cười đạo cái này sở thiên nhìn vậy chẳng qua là chừng hai mươi ta suy đoán hắn rất có thể là đất liền một vị nào đó đại lao hậu đại ta cũng chính là suy đoán này hắn rất có thể là phái tới đây độ kim vạn thường thanh mang theo một vòng khinh miệt chi ý cười cười cái này sở tiên có chút cùng à vậy mà không đem đới vũ hàng để vào mắt công nhiên để hắn mất mặt diêm khánh minh tiếu dung giặt rào đạo đi thôi đi xem k ị c h vui có đạo lý đất liền đại thiếu đối đới ra đại thiếu thật sự là một trận trò hay à tốt như vậy hí không thể bỏ qua vũ hưng tộc trên mặt hiện đầy nghiền ngẫm mà ý cười đạo nói xong tứ đại thiếu nhìn nhau cười một tiếng cũng là hướng về quan viên đình phương hướng đi đến ha ha nay ngày trận này muộn hội có chút ý tứ điều này đại biểu lấy đất liền quan phương cùng đảo tỉnh đới ra đối kháng à hắc hắc không biết cuối cùng ai sẽ túi đầu còn lại đám người nhao nhao hí cười tràn ngập kỳ đ á i chi ý đi theo đi hướng quan viên đỉnh chương bảy trăm chín mươi ba để ta xem một chú ta nay tế quan viên đ ỉ n h bên trong sở thiên cùng diệp thiến tiến h đi tới một chỗ phong cảnh như vẽ vườn h u tại lịch s ự tao nhã lộ thiên trên chỗ ngồi ngồi xuống tự có nhân viên phục vụ đưa tới đồ hướng cùng làm điểm sở trường quan dừng chân đã sắp xếp cho ngài tốt ngay tại quan viên đỉnh một hào biệt t ự ta hiện tại lập tức đem ngài đến tin tức hồi báo cho nghe thông x o á i vị kia v ị sở thiên an bài tốt hết thẻ thanh niên chiến sĩ đi tới sở thiên bên cạnh cùng kính nói ra tạ ơn sở thiên nhẹ gật đầu thanh niên chiến sĩ trong nháy mắt cứng đờ trước mắt vị thanh niên này thân phận đây chính là so với bọn hắn cao nhất trưởng quan nghe xuyên tĩnh thống xoáy còn cao hơn đại nhân vật như vậy đúng là khách khí như vậy nói với hắn tạ ơn đây là ta chỗ chức trách thanh niên chiến sĩ bận b i ể u thụ sủng nhược kinh nói ra sau đó rời đi đợi đến thanh niên chiến sĩ sau khi rời đi ngồi tại sở thiên đối mặt diệp thiên tiến h ngốc trệ nhìn xem sở thiên nếu là ở trước kia nghe được sở thiên nói với người khác tạ ơn nàng ngược lại là không có, có cảm giác gì nhưng là hiện tại nàng lại cảm thấy thật bất khả tư nghị sở thiên cường đại nàng là tận mắt nhìn đến qua không chỉ có đạo pháp thông thần đưa nàng khởi tử hồi sinh càng là cường đại đến nhưng cùng thiên đạo đối kháng mà sống xuất đến dạng này thực lực thật tựa như là một tôn thần minh dạng này u y ể n như thần linh người lại là như vậy liền giống như người bình thường bình dị gần gũi cùng thường nhân nói tạ ơn thật thật bất khả tư nghị sở tiên sinh thật rất hấp dẫn người ta diệp tiến tiến ngơ ngác nhìn xem sở tiên cùng sở tiên càng là ở chung xuống dưới nàng càng thêm càng thấy sở tiên có một loại để cho người ta mê m ộ i khí chất giữa lúc bất chi bất giác liền sẽ luân h ã m tại hắn bên trong sở tiên không có chú ý tới diệp tiến tiến phản ứng hắn giờ phút này chính nhìn về phía cựu hoàng sơn phương hướng màn đêm phía dưới cựu hoang sơn phong cảnh đẹp như vẽ nhàn n nhà h ạ sương mù ở trong núi lờ lờ giống như tiên cảnh cùng lấy trước kia loại hoang vu cảnh tượng tạo thành cách biệt một trời đây là cựu hoang sơn mạch bên trong hắn bố trí tòa kia vô tướng địa mạch trận ở thế giới dị biến bên trong tự chủ khởi động nguyên nhân bây giờ trận pháp khởi động hiện ra một tiên nó là một chỗ linh khí tức các đại gia tộc cùng chiến bộ tiếp nhận nơi này cũng đều là vì việc này chờ thấy qua nghe x u y ê n tính hiểu rõ bọn hắn cụ thể là tình huống về sau lại đi thiết lập lại tòa đại trận này cũng là không muộn sở thiên nhìn qua trong màn đêm cựu hoang sơn trầm ngầm bẩm ngữ diệu thư một đạo c ư ờ i n h ạ tâm t thanh tại lúc này đánh gãy sở thiên suy nghĩ sở thiên quay đầu nhìn lại liền gặp một vị thủ hạ tại một đám thủ hạ đi theo đi tới hắn bên trong một vị chính là lúc trước hắn gặp qua đời sương sở thiên cũng đã biết thanh niên lai lịch hẳn là đới gia vị kia đới vũ hàng sở thiên ánh mắt lại nhìn lướt qua đới vũ hàng hậu phương hậu phương đi theo các tộc người trong đó có hương thành bản thổ tôn vạn diêm vu bốn gia tộc người cuối cùng sở thiên lần nữa nhìn thoáng qua đới vũ hàng hắn tử đới vũ hàng thần sắc liền đã nhìn ra kẻ đến không thiện bất quá sở thiên lại không có hứng thú để ý tới thu hồi ánh mắt đới thiếu diệp tiến h tiến nguyên bản hay là tại ngơ ngác nhìn xem sở thiên giờ phút này nghe được có người gọi mình nàng quay đầu nhìn lại lập tức giật mình đời thiếu diệp tiến h tiến không nghĩ tới đới vũ hàng đúng là tự mình đến tìm mình cuốn quít từ trên châu ngồi đứng lên ở trong mắt đới vũ hàng sở thiên tựa như không khí hắn nhìn cũng không nhìn sở thiên một chút hắn thấy diệp tiến h tiến như vậy cuốn quít đứng lên trên khỏe miệng t o á t ra ý cười bây giờ hắn tự mình đến diệp tiến h tiến dù cho có chỗ dựa cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản xem ra cái này gọi sở thiên người lai lịch thân phận vậy chỉ bất quá đồng dạng mà thôi đới vũ hàng từ diệp tiến tiến tiến phản suy đoán ra kết quả này diệp tiểu thư chúng ta đã có mấy năm không gặp a đới vũ hàng cười nhìn lấy diệp thiên tiến h nói lần trước ta nghe ngươi tiếng ca về sau một luôn nhớ mãi không quên hôm nay lại gặp nhau vì ta dâng lên một khúc ca thanh sắc bên trong mang theo một tia mệnh lệnh giọng điệu cái này diệp thiên tiến h có chút khó khăn làm sao không n g u y ệ n ý đới vũ hàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem diệp thiên tiến h lúc này đến tôn vạn diêm vũ tứ đại thiếu thấy một màn này tận lực nhìn thoáng qua sở thiên sau đó bốn người nhìn nhau cũng là sinh ra thăm dò sở thiên hào hứng diệp tiểu thư nghe đại danh đã lâu à cho tới nay đều muốn hiện t r ư ờ n g nghe ngươi tiếng hát tuyệt vời ngươi cần phải để cho ta đã được như nguyện diệp tiểu thư ngươi yên tâm ngươi dâng lên một khúc ta sẽ cho ngươi phong phú t h ù lao sẽ không bạc đãi ngươi diệp tiểu thư đã tới vậy sẽ phải cho chúng ta dâng lên một khúc không phải vậy chúng ta thế nhưng là không thuận theo t ô n vạn diêm vũ tứ đại thiếu nhao nhao nói với diệp t h i ê n thiến đang khi nói chuyện vô tình hay cố ý l i ế c nhìn sợ thiên muốn nhìn một chút cái này cái nội địa đại thiếu có phản ứng gì bốn vị tiên sinh là diệp tiến t i ế n kinh nghi nhìn về phía bốn người có thể cùng đ ố i vũ h à n g như vậy đứng chung một chỗ người chỉ sợ cũng không phải bình thường người tôn gia tôn duyên thịnh vạn gia vạn thường thanh diêm gia diêm khánh minh vu gia vu hưng ơ tộc tứ đại thiếu hí cười bản thân giới thiệu sơ lược tuy là đang cấp diệp thiến thiến giới thiệu nhưng trên thực tế vậy là nói cho sở thiên nghe tận lực để sở thiên biết bọn hắn hiển hách lai lịch diệp thiến thiến tâm bên trong k i n h hãi đây chính là hương thành bốn đại đỉnh tiêm gia tộc a với lại nàng dù cho trước kia chưa từng gặp qua bốn người này cũng nghe qua bốn người đại danh diệp tiểu thư ngươi có lẽ còn không hiểu rõ ta cá tính a đới vũ hằng cười nhặt nhìn xem diệp thiến, thiến. thanh sắc bên trong tận lực lộ ra một loại đẻ người khí chất nói ta người này làm đến nói chuyện không thích nói lần thứ hai diệp tiểu thư muốn để cho ta phá cái này t i ề n lệ đ ố i vũ h à n g nhìn chăm chú về phía diệp thiến thiến ánh mắt hiện ra một vòng sắc bén c h i sắc diệp thiến thiến đã biết nếu như mình nay ngày không hiến hát lời nói không chỉ có chịu tội đ ố i vũ h à n g càng l à đắc tội tôn vạn diêm v ũ tứ đại gia tộc sở thiên sinh ngươi nguyện ý nghe a diệp thiến, thiến nhìn về phía sở thiên có phải hay không tội mấy cái này gia tộc đối với nàng tới nói đã không quan trọng nàng mới biết sở thiên có nguyện ý hay không nghe được nàng tiếng ca theo nàng câu nói này ra miệng tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau rơi vào sở thiên trên thân đới vũ hàng nhìn về phía sở thiên ánh mắt mang theo sắc bén c h i sắc ta ngược lại muốn xem xem n g ư ờ i tòa này chỗ dựa có thể hay không vì diệp tiến tiến ra mặt đới vũ hàng sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên trong lòng nói tôn vạn diêm vũ tứ đại thiếu lại là mặt mũi tràn đầy có chút hăng hái ý cười bọn hắn cũng là muốn nhìn xem sở thiên có phải là hay không vì diệp tiến tiến ra mặt còn lại đám người mặt mũi tràn đầy vẻ trờ mong muốn xem vừa ra cho hay mọi người tại đây bên trong chỉ có sở thiên biết diệp tiến tiến ý tứ diệp tiến h tiến h muốn nhân cơ hội này hiện ra linh ngữ cho hắn nghe sở thiên khẽ gật đầu để ta xem một chút ta Tốt. diệp tiến h tiến h tiếu mỹ trên gương mặt lập tức nổi lên vui mừng nàng vẫn luôn muốn đem linh ngữ tiếng ca hiện ra cho sở thiên nhưng một mực không có cơ hội hiện tại rốt cục có cơ hội theo mà tâm hoa nộ phóng đi hướng đất trống nhưng mà sở thiên gật đầu đồng ý tại mọi người tại đây mắt bên trong lại là một loại khác cái nhìn tất cả mọi người cho rằng sở thiên đã là túi đầu trước đ ố i vũ hàng nhận sợ chương bảy trăm chín mươi bốn linh ngữ tiếng ca ha ha cái này cái nội địa lại tiếu vậy không gì hơn cái này đi không có can đảm cho diệp tiến h tiến ra mặt tục n g ư nói tốt cường long không ép được địa đầu xả mặc hắn ở bên trong lục có bao nhiêu cuồng nay ngày cũng phải thức thời nằm lấy cũng thế đ ả o tỉnh đới ra đây chính là so với đất liền bát đại thế g i a còn mạnh hơn hắn tự nhiên muốn ước lượng đo một cái mình p h â n lượng không sai bây giờ hương thành b ả n thổ tôn vạ diêm vu tứ đại thiếu cũng là ra mặt hắc hắc tại dạng này trận thế trước mặt hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu nhận sợ đám người nhao nhao hí cười xì xào bà tán ha ha vốn còn muốn nhìn một chút cho hay không nghĩ tới hắn không chịu được như thế trực tiếp liền k u ấ t phục thất vọng a tứ đại thiếu bên trong tôn duyên thịnh cười cùng mặt khác tam thiếu truyền âm vạn thường thanh diêm khánh minh vũ hưng tộc tam đại thiếu gật đầu cười bốn người liếc nhìn s ở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng một vòng điểm ai bọn hắn vốn cho rằng cái này cái nội địa đến quan phương đại thiếu ghê gớm cỡ nào ai biết cái này hơi tìm tòi phía dưới cho nên ngay cả phản kháng một cái đều không có trực tiếp dây sợ thật sự là buồn cười đến cực điểm a đất liền những n à y cái gọi là đại thiếu quả nhiên là lên không được bài mặt tôn d u y t ị n h trêu tức truyền âm vạn thường thanh ba người vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu đời thiếu chúng ta quá để cao tiểu từ này t giả giả sau đó hắn thu hồi ánh mắt không nhìn nữa sở thiên một chút phảng phất như ở trong mắt hắn dạng này dây sợ người hắn nhìn nhiều đều là để cho mình địa giới sở thiên cũng không để ý xung quanh hết thảy hắn bình thản tĩnh nhiên nhìn về phía đã là đi tới trên đất chống diệp thiên tiến bây giờ diệp tiến h tiến tiếp nhận linh ngữ châu truyền thừa đã là trở thành linh ngữ tộc người đối với thần bí linh ngữ tộc sở thiên rất là tò mò diệp tiến h tiến tại thần thạch không gian bên trong tu luyện mấy tháng sau hắn vậy muốn nhìn một chút diệp tiến h tiến linh ngữ tiến triển tới trình độ nào tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú chi bên trong diệp tiến h tiến đi tới trên đất trống trên khóng hoa hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đang nhìn diệp tiến h Tiến, chờ mong diệp tiến h ca tiếng vang lên diệp tiến vô ý thức nhìn về phía sở tiên thấy sở thiên chính nhìn xem mình lúc nàng tâm bên trong tràn đầy vui vẻ có thể nói nàng hiện tại hết thảy bao quát hiện tại mệnh đều là sở thiên giao phó nàng nàng phải dùng mình xinh đẹp nhất tiếng ca để diễn tả mình đối sở thiên cảm kích có lẽ còn có một vệ tình ý diệp tiến tiến ánh mắt nhu tình như nước nhìn xem sở thiên sau đó miệng thơm khẽ mở linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu đến giống như chỉ tồn tại ở trên trời thanh âm chầm chậm từ diệp tiến tiến miệng thơm chi bên trong phát ra dần dần lượn lờ tại yên tĩnh không gian bên trong lại là bởi vì diệp tiến tiến ca là một loại khắc loại ngôn ngữ một cổ lão mà tối nghĩa không có ai biết đây là cái gì loại ngôn ngữ thế nhưng loại này tiếng ca lại như có một loại nào đó ma lực bọn hắn mặc dù không biết đây là cái gì loại ngôn ngữ nhưng lại có thể rõ ràng c ẳ n g nộ đến hắn vừa ý cảnh để cho người ta hưởng thụ tại hắn bên trong bầu trời đêm tỷ ị liêu tiên lại lượn lờ như tinh linh tại nhẹ ca mỹ diệu thanh âm giống như tiên lại a theo diệp tiến tiến linh ngữ tiếng ca chậm rãi triển khai cho dù là đới vũ hàng đều như cùng ở tại nhận lấy một loại nào đó tâm linh tẩy lễ đồng dạng không còn táo bạo thần sắc bên trong hiện ra tường hòa trầm mê tri sắc không có người lại nói tiếp cũng không có người lại có tầm nghĩ mỗi người đều tường hòa yên tĩnh lắng nghe diệp tiến tiến cái k i ế t như tiên lại linh ngữ tiến g ca diệp tiến tiến như là tẩy đi thế gian duyên hoa tinh linh đồng dạng tại mọi âm thanh tịch liêu bầu trời đem bên trong y ê u mị ca hát lấy linh ngữ mờ mịt từ c ử u h o a n g sơn trang bên trong một mực hướng phía ngoài kéo dài tại thiên không ở giữa mỹ r ư ợ u lượn lờ lấy loại thanh âm này giờ phút này chính xuất đội hướng c ử u h o a n g sơn trang đi tới hạng văn kiệt nghe được không gian bên trong lượn lờ mà đến linh ngữ tiến ca không tự chủ được dừng bước giật mình ngay tại chỗ sơ nghe linh ngữ tiến ca chỉ cả xưa nay như sắt thép một loại các linh đệ ở đây thế giống như bị linh ngữ tiếng ca đả động bọn hắn lẳng lặng nghe tiếng ca như tại an ủi bọn hắn tâm linh mỗi người thần sắc bên trong loại kêu máu và lửa sắc khí dần dần tiêu tán hiện ra vẻ an lành tiếng ca phản phất gột r ử a thế gian này tiếp tục duyên thân trải qua một đội chính hướng phong cấm dây lái tới đội xe dừng xe ở giữa chiếc xe kia bên trong một vị nam tử trung niên nghe được không gian bên trong mở mịn tiếng ca hắn để cho thủ hạ dừng xe lại gia chủ sao nam tử trung niên đưa tay ngăn chở thủ hạ nói chuyện đội xe yên tĩnh trở lại tiếng hát tuyệt vời rõ ràng tiến nhập thai bên trong thế gian còn có như vậy mỹ diệu thanh n m a nam tử trung niên kinh n g ắ n nghe sau đó hắn dựa vào ghế trên lưng chậm rãi khép lại hai mắt l ặ n g lặng lắng nghe cái này như tinh linh đồng dạng mỹ diệu thanh âm linh ngữ tiếng ca tại bầu trời đêm bên trong một mực lượn lở phúc t à n ra toàn bộ thế gian phản phất tại thời khắc này đều yên tĩnh trở lại chỉ có mỹ diệu linh ngữ tiếng ca quen quẩn tại thế gian cựu hoàng sơn bên trên chính nhận được tin tức xuống núi nghe xuyên tinh thông x o á i giờ phút này dừng bước đồng thời đưa tay để một đám thủ hạ vậy ngừng lại thông x o á i đây là cái gì tiếng ca nghe xuyên tính là một cái im lặng động tác để cho thủ hạ đừng lại phát ra âm thanh hắn kinh ngạt nhìn lên bầu trời sau đó lại nhìn phía cựu hoàng sơn trang phương hướng h ắ nhưng đã biết loại nghe nghe hắn hai mắt lại là phóng đại một điểm ánh mắt bên trong hiện hiện lấy vẻ khó tin chỉ thấy giờ phút này không gian bên trong xuất hiện nhiều đám con mang những ánh sáng này hiện ra khác biệt s á t thái ngũ thải tân phân mỹ diệu tuyệt luân sau đó những n à y khác biệt s á t thái q u ò n mang tạo thành từng cái khác biệt sinh linh có thần hiệu huyền bí chim chóc rực rỡ bơm bướm vân vân vân v â như n là thế gian tinh linh tại lúc này hiện ra đi ra sau đó toàn bộ sinh linh đều là cao hứng bừng bừng hướng về cựu h o a n g sơn trang hội tụ mà đi chương bảy trăm chín mươi năm ngươi đã không phải là người bình thường cái này những này là là tinh linh a trời ạ tinh linh triều bái quá thần kỳ thật bất khả tư nghị nay tế cựu hoàng sơn trang bên trong từng cái mỹ rượu đến cực điểm tinh linh tụ đến quay chung quanh tại diệp tiến h tiến h xung quanh sau đó theo diệp tiến h tiến h linh n g ữ tiếng ca như là vừa múa vừa hát tại không gian bên trong vui sướng du động toàn bộ không gian như là biến thành thế giới bồ k ẹ mần loại kia huyền rượu cùng m ộ n g ảo khó mà diễn tả bằng ngôn từ mọi người tại đây toàn bộ ngây dại t ô n vạn diêm vũ tứ đại thiếu toàn bộ ngơ ngác nhìn xem một màn này như là tiến nhập mỹ lệ m ộ u cảnh đới vũ hàng càng là ngốc trệ đến khó có thể tin hắn không thể tin được diệp tiến tiến ca lại là có thần kỳ như thế năng lực đem truyền thuyết bên trong tinh linh đều hấp dẫn đi ra các người mau nhìn những cái kêu hoa đông nhiên có người không thể tin kêu một tiếng đám người vô ý thức nhìn lại nhất thời mỗi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối còn như hoa đá bọn hắn nhìn thấy toàn bộ vườn khu hoa thụ tại lúc này một đoá tiếp nối một đoá phun p h ó n g ra nhất là có chút hoa thụ lẽ ra không nên tại mùa này nở rộ giờ phút này đều là phản mùa nở rộ mà ra mỗi một đoá hoa đoá đều là vô cùng diễm lệ chỉ là trong n y mắt toàn bộ vườn khu nở đầy các loại sắc thái hoa tươi thấm vào ruột gan hương hoa p h i u tán tại cả vùng không gian bên trong trăm hoa đua nợ đây mới thực là chăm phát tóc tể phóng a không chỉ có trăm hoa đua nợ vẫn là muôn hoa đua t h á m q u o e hồng quá thần kỳ a đám người cùng nhau sợ hai t h á n p h ụ sau đó đám người nhao nhao nhìn về phía diệp thiên tiến đới vũ hàng cùng tôn vạn diêm vũ tứ lại thiếu nhao nhao động dung nhìn xem diệp thiên tiến ở trong mắt bọn họ giờ phút này diệp thiên tiến như là cái kia tinh linh mỹ lệ vô cùng chỉ có s ở thiên một người không có nhìn về phía diệp thiên tiến s ở thiên ánh mắt rơi vào vườn bên trong tiểu thạch đầu bên trong những này tiểu thạch đầu cũng là tại hơi dung nhẹ lấy linh ngữ tộc quả nhiên thần kỳ đúng được là có theo tiếng ca đình chỉ những cái kia mỹ lệ tinh linh cũng là tiêu tán tại không gian bên trong không gian ngắn ngủi an tĩnh một lát tiếp theo ào ào ào tiếng vỗ tay vang lên tại không gian chi bên trong diệp tiến h tiến không có để ý những này tiếng vỗ tay nàng trước tiên nhìn về phía sở thiên sở thiên thấy diệp tiến h tiến xem ra khen ngợi khẽ gật đầu diệp tiến h tiến như vậy đạt được sở thiên tán thành cùng khen ngợi tâm bên trong càng thêm cảm thấy vui vẻ theo mà nàng đi hướng sở thiên diệp tiểu thư người cái này một khúc tiếng ca thật làm cho ta kinh động như gặp thiên nhân dư vị vô tận à. đới vũ hàng đi lên phía trước ngăn cản diệp tiến đường đi tạ ơn diệp tiến tiến không thể không dừng bước lại đi thôi diệp tiểu thư đêm nay ngươi liền bồi t i ế p ta ngươi không cần lo lắng ta sẽ không bạc đánh ngươi ngươi muốn cái gì ta đều là có thể thỏa mãn ngươi đới vũ hàng nhìn từ trên xuống dưới diệp t h i ê n tiến h như là đang thưởng thức một kiện c ự c phẩm c h i vật nói ra lời nói càng là lộ ra một c ố không dung làm trái ý vị mà đời thiếu ngươi làm như vậy chúng ta thế nhưng là không đáp ứng t ô n vạn diêm vũ tứ đại thiếu đi lên đến đây bốn người ánh mắt sáng r ự c đánh giá diệp tiến h một phen cười nói diệp tiểu thư là thuộc về đại gia đơn độc cùng ngươi không thể được đời thiếu chúng ta bốn người vậy là phi thường thưởng thức diệp tiểu thư ngươi cũng không thể để tất cả mọi người mất hứng diệp tiểu thư xinh đẹp như vậy huyền bí nữ tử người gặp đều là cổ ý ngươi dạng này để nàng một mình cùng ngươi ta nhưng không vui đã bốn vị đại thiếu đều mở kim khẩu ta dù cho lại không nguyện ý cũng phải nguyện ý đới vũ hàng đối mặt bốn người nhưng cũng vô không vui cười ha ha một tiếng đạo còn lại đám người thấy một màn này ý cười đầy mặt đới vũ hàng cùng bốn vị đại thiếu như vậy công nhiên nói ra những lời này đã hoàn thành không có đem s ở thiên cái này cái nội địa quan phương đại thiếu để ở trong mắt diệp tiểu thư đi thôi đêm nay ngươi liền bổi mọi người đới vũ hàng nhìn về phía diệp thiến, thiến. thanh sát không dung diệp thiến, thiến làm trái trên mặt mọi người ý cười càng thêm nồng nặc đây là muốn ngay trước s ở thiên mặt đem diệp tiến h tiến mang đi a diệp tiến h tiến mắt bên trong nổi lên vẻ chán ghét lần thứ nhất để nàng cảm giác đ ố i vũ hàng cùng tứ lại thiếu là như vậy để cho người ta buồn nôn ừ diệp tiến h tiến hướng về đ ố i vũ hàng hư lạnh một tiếng không tiếp tục để ý đ ố i vũ hàng từ đ ố i vũ hàng bên người lách đi qua trực tiếp về tới s ở thiên bên người s ở thiên sinh chúng ta đi thôi diệp tiến h tiến không muốn ở lại chỗ này nữa kéo s ở thiên s ở thiên nhìn thoáng qua đới vũ hàng lại vậy không nói gì thêm hướng về diệp tiến khẽ gật đầu đới vũ hàng thấy diệp thiên thiến như vậy n g ỗ nghịch chi lực sắc mặt lập tức lạnh trầm xuống diệp thiên thiến ngươi hành vi để cho ta rất không c a o hứng ngươi nay ngày như bất quá đi theo chúng ta ai cũng không bảo vệ được ngươi đới vũ hàng ánh mắt băng hàn nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiên thiến liên nhìn cũng không nhìn sở thiên một chút mảy may không có đem sở thiên để vào mắt sở thiên dừng bước lại là nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân diệp thiên Thiến, bình thản nói ngươi bây giờ đã không phải là người bình thường diệp thiên thiến s ử n sốt một chút tiếp lấy chính là đột nhiên nhớ tới mình bây giờ đã là người tu đạo a nàng vậy trong nháy mắt minh bạch sở thiên ý tứ sở thiên không hứng thú để ý tới những việc này để chính nàng đến giải quyết s ở tiên h sinh ta minh bạch diệp tiến h tiến xoay người qua đến thân xác bên trong trong nháy mắt hiện đầy băng hàn c h i sắc nhưng mà lại tại lúc này một đạo tiếng cười từ người nhóm hậu phương v a n g lê n nơi này làm sao náo nhiệt như vậy là có cái gì đại hỷ sự phát s i n h a đám người trở lại nhìn lại lập tức l i ề n gặp, một vị khí vũ bất phàm thanh niên bên cạnh nương theo lấy một vị tịnh lệ nữ tử tại một đám cường giả thủ hạ đi theo đi tới quan viên đình hạng thiếu hạng tiểu thư đám người lấy làm kinh hãi bọn hắn nhận ra hạng văn kiệt cùng hạng văn tư hạng gia thế nhưng là hương thành đệ nhất gia tộc hạng văn kiệt càng là hương thành thứ nhất đại thiếu đắc tội hạng văn kiệt chính là đắc tội hạng gia lập tức đám người không dám thất lễ nhao nhao hành lễ hạng văn kiệt cười điểm nhẹ gật đầu sau đó đem người từ người nhóm tản gia thông đạo bên trong đi đến hạng thiếu t ô n vạn diêm vu bốn tộc tuy là một mực đang cùng hạng gia minh tranh h à n đấu nhưng là mặt ngoài lại là y nguyên hòa hòa khí khí tứ đại thiếu thấy hạng văn kiệt đi đến nhao nhao sốt u ruột chào hỏi tôn thiếu vạn thiếu diêm thiếu vu thiếu h ạ văn kiệt cũng là hướng về tứ đại thiếu chào hỏi giống bọn hắn cái này t ầ n mặt người vụ trộm đánh đến đầu rơi máu chạy nhưng biểu mặt công pháp lại là muốn làm đủ hạng thiếu người t ớ i chậm một bước a bỏ qua đặc sắc nhất v ẽ mặt đới vũ hàng đẻ xuống t â m bên trong lanh ý như gặp lao h ư u tiến lên cùng hạng văn kiệt chào hỏi cái gì đặc sắc v ẽ mặt nói cho ta nghe một chút hạng văn kiệt cười nói hắn lời nói vừa rứt giới lại cảm giác được bên cạnh thân hạng văn tư lôi c ả mình thế nào hạng văn kiệt ngạc nhiên nhìn xem hạng văn tư hắn nhìn thấy hạng văn tư giờ phút này thân sắc đúng là không hiệu nổi lên một vòng vẻ sợ hãi phảng phất như nhìn thấy cái nào đó nhưng lo sự tình k hạ văn tư đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng hạ văn kiệt nhìn lại diệp thiên tiến h hạ văn kiệt một chút chính là gặp được diệp thiên tiến h lập tức cảm thấy kinh ngạc hắn không nghĩ tới diệp thiên tiến h lại ở chỗ này không phải nàng nhìn bên người nàng hạ văn tư mang theo một vòng vẻ sợ hãi nhắc nhở hạ văn kiệt ngạc nhiên nhìn lại theo mà chính là gặp được một đạo bóng lưng nhìn thấy đạo này bóng lưng lúc hạ văn kiệt sửng sốt một chút cảm giác giống như đã từng quen biết quan sát tỉ mỉ phía dưới đột nhiên đạo thân ảnh này cùng hắn ký ức bên trong cái tia đạo kinh khủng thân ảnh chồng chất vào nhau trong nháy mắt hạng văn kiệt biết đạo thân ảnh này là ai biết đạo thân ảnh này là ai thời điểm hạng văn kiệt toàn thân đột nhiên chấn động kinh hãi nghẹn n à o sở tiên sinh chương bảy trăm chín mươi sáu cảm thấy sở thiên đáng sợ sở tiên sinh hẳn là hạng thiếu nhận biết vị này đất liền đại thiếu nhìn hạng thiếu hiện tại phản ứng tựa hồ cái này cái nội địa đại thiếu lai lịch không nhỏ để hạng thiếu đều có chút sợ hãi tại hạng văn kiệt kinh hãi nghẹn n à o s á t na mọi người tại trước một khắc còn đối sở thiên m i t h ị giờ phút này lại là cùng nhau kinh nghi bất định tuân v ạ diêm vũ tứ đại thiếu thần xác bên trong càng là nổi lên vẻ kinh ngạc tại bọn hắn ấn tượng bên trong thân là hương thành thứ nhất đại thiếu hạng văn kiệt còn chưa hề như vậy thất thua qua bây giờ hạng văn kiệt nhìn thấy s ở t h i ê n lúc đúng là hội cảm thấy kinh hãi xem ra chúng ta đánh giá thấp cái này cái nội địa đại thiếu tôn duyên thịnh thanh sắc bên trong mang theo một vòng ngưng trọng hướng về bên cạnh thân mặt khác tam thiếu bí mật truyền âm vạ d i ê m tại tam đại thiếu nhẹ gật đầu ba người thu hồi lại miệt thị s ở thiên tri tâm thần sắc bên trong nổi lên vẻ mặt ngưng trọng đới vũ hàng lông mày trong nháy mắt nhữ lại hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía sợ thiên hiện tại hắn mới ý thức tới sở thiên một mực bất động thanh sắc cũng không phải là hắn chỗ cho rằng hướng hắn q u ấ t phục mà là sở thiên một mực đang không nhìn hắn giống như ở trong mắt sở thiên hắn còn chưa có tư cách làm cho sở thiên nhìn thẳng vào đầu dạng sở thiên hoàn toàn liền là không có đem hắn để vào mắt một đám ánh mắt nhìn soi mói sở thiên trở lại thân đến nhìn về phía hạng văn kiệt cùng hạng văn tư tại hơn nửa năm trước đó hắn đi tuyết khu thiên mật cùng lúc gặp được cái này hai huynh hội sở tiên h sinh quả thật là ngài h ạ văn kiệt thấy sở thiên trở lại xem ra rốt cục xác định mình phán đoán cuốn t đi ra phía trước không mình hành lễ nói sở tiên Từ t h sức một mình liền đem thiên mật cung ngàn năm nội tỉnh hủy đi liên quan thiên mật cung cường đại thiên chủ đều bị sở thiên chém chết cái kia cường đại một màn một mực lạc ấn tại hắn nào bên trong sở tiên h sinh ngài tốt hạ văn tư ưu nhã lại thuộc nữ hướng về sở thiên hành lệ vân an cùng lúc trước lần đầu gặp sở thiên giờ loại kia kêu, kêu căng bộ giáng hình thành khác nhau một trời một vực lúc trước nhìn thấy sở thiên hiện ra thực lực cường đại lúc nàng liền dọa cho phát sợ bây giờ gặp lại sở thiên nàng nào còn dám tại sở thiên trước mặt có nửa điểm tiêu căng thôn duyên thịnh tứ đại thiếu thấy một màn này cùng nhau chấn động nhất là nhìn thấy hạng văn tư đối mặt sở thiên lúc như là đổi một người khác bọn hắn tâm bên trong càng là kinh ngạc không thôi tại toàn bộ hương thành hạng văn tư ngang n g ư ợ c nhưng là có tiếng liên bọn hắn đều không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn tình nguyện đắc tội hạng văn kiệt vậy không muốn trêu chọc hạng văn tư hạng văn tư là hạng gia lao gia tử thế nhưng là hội trở mặt không quen biết Có có t đới vũ hàng tâm bên trong cũng là trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh ý lại là hắn nghe được hạ văn kiệt nói thiên mật cung ba chữ thiên mật cung ngàn năm nội tình bị hủy một chuyện chẳng lẽ cùng cái này sở thiên có quan hệ đới vũ hàng trong lòng kinh nghi không chừng ban đầu ở thu được thiên mật cung bị hủy một chuyện lúc hắn đều là kinh hai đến thiên mật cung ngàn năm nội tình nga một khi bị hủy cái này cỡ nào đáng sợ năng lượng mới có thể làm đến điểm này nếu là cái này sở thiên thật cùng thiên mật c u n g bị hủy một chuyện có quan hệ vậy hắn tại đất liền quan phương có c ỡ nào thân phận mới có thể điều động đáng sợ như thế lực lượng đ ố i vũ hằng nhìn qua sở thiên lần đầu hiện ra vẻ sợ hãi sở thiên thấy hạng văn kiệt cùng hạng văn tư như vậy cho mình hành lễ khe c ậ t đầu đang muốn mở miệng nói chuyện lúc một loạt tiếng bước chân lại là ở thời điểm này vang lên sở thiên rời mắt nhìn lại liền gặp một vị mày kiếm mắt sáng thân thể tráng kiện t h ẳ n g tắp mặt mũi c ư n g nghị tản ra thiết huyết khí chất nam từ trung niên sau lưng đi theo một đám đồng dạng tráng kiện thắng t ắ p mặt mũi c ư n g nghị thủ hạng long hành hồi bộ đi tới. Nơi bọn họ đi qua, mang theo một trận gió âm thanh là chân chính hành động như gió nghe thông x o á i mọi người thấy nghe xuyên tĩnh đến nhao nhao n h ộ a bộ mỗi người thần sắc bên trong đều là mang theo vẻ kính sợ nghe xuyên tĩnh mảy may không để ý tới đám người trực tiếp đi vào người nhóm nghe thông x o á i t ô n vạn diêm vũ tứ đại thiếu đối mặt đến nghe xuyên tĩnh không dám chậm trễ chút nào cùng nhau cùng kính hành lễ cho dù là hạ văn kiệt hạ văn tư đ ớ i vũ hàng thấy nghe xuyên tĩnh đi tới đều là không dám có chút khinh thường đồng thời mang theo kính ý hướng về nghe xuyên tĩnh vân an đây chính là hoa quốc ngũ đại chiến bộ chi bên trong nam chiến bộ thống xoáy tối cao thống ngự mấy chục và người ai có can đảm kia dám ở trước mặt hắn ngạo mạng nghe xuyên tính hướng về hạng văn kiệt mấy người nhẹ gật đầu nhưng vậy chỉ thế thôi sau đó hắn trực tiếp đi tới sở thiên trước người tại tất cả mọi người hồi hộp ánh mắt bên trong hắn mang theo kính y hướng sở thiên kính một cái tiêu chuẩn q u â n lễ nghỉ lúc hắn nói ra sở tiên h sinh n g à i không hàng đến nơi đây đem ta đều giật mình kêu lên a hắn câu nói này nói là thật khi biết sở thiên đến lúc hắn là thật hù dọa hắn mặc dù không biết sở thiên là một nhân vật ra sao nhưng là hắn lại là biết liên nguyên lao các một đám lao ra từ nhóm đều muốn tôn xưng sở thiên một tiếng tiên sinh có thể nghĩ trước mắt người thanh niên này thân phận nhiều kinh khủng dạng n à y một tôn đại thần đột nhiên đến thực tình để hắn trong lòng có chút lo sợ nghe thống xoáy không cần nhiều như vậy lễ sở thiên cũng là nhìn ra nghe xuyên tính là thật bị mình tới đến hù dọa hắn đơn giản giải thích một chút đạo ta chỉ là đến cựu hoàng sơn nhìn xem cũng không có ý gì khác thì ra là thế nghe xuyên tính thở dài một hơi lúc trước hắn nghe được sở thiên đột nhiên đến lúc vẫn luôn đang suy đoán tự mình có phải hay không chỗ nào phạm sai lầm nguyên lai cũng không phải là lần này hắn một viên treo lấy tâm cũng là để xuống một màn này xuất hiện lại là làm cho ở đây tất cả mọi người là chấn động mạnh một cái nghe thống xoáy đúng là tự mình cho hắn túi chào với lại còn trên mặt kinh ý cái này còn không hết nghe thống xoáy tại đối mặt hắn lúc rõ ràng có chút khẩn trương thân phận của hắn đúng là làm đến đường đường một cái chiến bộ thống xoáy tối cao đều muốn như vậy khẩn trương tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem sở thiên t ô n vạ diêm vũ tứ đại thiếu toàn thân run dậy một chút hút, đầy dây hồi hộ ngũ lại chiến bộ thống xoáy thứ nhất nghe xuyên tĩnh tại sở thiên trước mặt đều muốn như vậy khẩn trương à có thể nghĩ sở thiên tại quan phương thân phận mạnh bao nhiêu bốn người rung động không thôi không dám suy nghĩ sở thiên thân phận rốt cuộc mạnh cỡ nào liên hạng văn kiệt cùng hạng văn tư hai người đều là nội tâm chấn động hiện tại bọn hắn mới biết được sở thiên không chỉ có thực lực cường đại tại quan phương bên trong thân phận cũng là đại d o a người n đ ố i vũ h à n g càng là run lên bần bật nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi nghe xuyên tĩnh là ai đây chính là hoa quốc chiến bộ năm đại thống soái thứ nhất phía sau chính là hoa quốc tòa này cường đại hậu thuẫn thân phận như vậy đi tới chỗ nào đều không cần sợ bất luận kẻ nào với lại n ê xuyên tĩnh có thể ngồi vào thống xoáy vị trí này đó là thật trải qua máu tươi cùng tử vong tẩy lễ tâm cảnh là bực nào cứng cỏi dạng n à y một cái tại tử vong trước mặt cũng sẽ không một chút n h ữ mày thiết huyết nhân vật đối mặt cái này sợ t h i ê n lúc đúng là hiện ra vẻ khẩn trương Phanh, hàng trái tim, đột nhiên chấn động một cái. Hắn che kín vẻ sợ hai ánh mắt, không ngừng lên, lần thứ nhất cảm thấy sợ thiên đáng sợ. Trước 797, sợ thiên sinh lời nói liền là mệnh lệ. Sợ thiên sinh, loay động kín ngừng lên, lần đáng nói liền đối đột trái tim, cái. lời vũ vẻ là một mắt, Trước cảm sợ sợ sợ. sợ Sợ lệ. không phải nói chuyện địa phương theo mà hướng về sở thiên làm ra mời thế sở thiên khẽ gật đầu dưới mắt nhìn thoáng qua mọi người tại đây về sau hướng về nghe xuyên tính hỏi ta trước đó nghe nói các ngươi sáng ngày hội tiến cựu h o a n g sơn bọn hắn tới nơi đây chính là vì việc này xác thực như thế nghe xuyên tính trả lời một tiếng sau đó đoán được sở thiên khả năng có việc c ăn bài sở tiên h sinh có dặn dò gì để mỗi người bọn họ trở về đi cựu h o a n g sơn không phải bọn hắn có thể đi địa phương một câu đừng bảo là nghe xuyên tĩnh giật mình mọi người tại đây cùng nhau trong nháy mắt ngơ ngẩn bọn hắn thật vất vả mới đến tiến vào cửu hoang sơn tư cách sở thiên đúng là muốn để bọn hắn rời đi liên hạng văn kiệt đều là ngơi dại cửu hoang sơn bây giờ tràn ngập ra một vòng thần dị lực lượng thay đổi ngàn đến nay trăm năm ách nạn tính chất hiện ra linh khí tức dạng này một chỗ mới linh đủ để cho bọn hắn các tộc tốn hao lớn lao đại giới đi tranh đoạt sở thiên lại là để bọn hắn rời đi dạng này kết quả để hạng văn kiệt đều là có chút không tiếp thủ được hừ giờ phút này một tiếng hử lạnh âm thanh truyền ra chỉ thấy lấy lại tinh thần đới vũ hẳng sắc mặt lạnh chìm đi ra hắn lạnh lạnh lạnh lẽo nh ngươi vừa đến đã muốn khu trục chúng ta có phải hay không quá mức c u n g vọng hắn từ đ ả o tỉnh đường xa mà đến chính là vì tòa này cựu h o a sơn tại không thể đo lường lợi ích trước mặt hắn làm sao có thể từ bỏ s ở tiên sinh lời nói liền là mệnh lệnh chư vị còn xin thông cảm mời rời đi a nghe xuyên tĩnh lấy lại tinh thần cũng không có chất vấn s ở thiên lời nói đứng dậy nghiêm nghị nói nghe t h ô n g x o á i ngươi đây là muốn ép b u ộ ca ta đ ố i ra không đáp ứng đ ố i vũ hàng lệnh d ọ n g chuyển ra đ ố i ra danh dự nghe xuyên tĩnh lãnh đạo nhìn chằm chằm đới vũ hàng lại cũng không có lại nói với đới vũ hàng cái gì mà là hướng lấy thủ hạ hạ một đạo mệnh lệnh đạo mệnh lệnh này vừa ra cộng cộng cộng không gian bên trong lập tức vang lên một trận chạy động bước chân âm thanh thanh âm từ xa đến gần sau đó liền gặp đóng tại phong cấm dây bên trên chiến sĩ giờ phút này đi tới quan viên đ ỉ n h mấy ngàn chiến sĩ tràn ngập nồng đậm sát phạt sát khí lạnh thấu xương tại không gian bên trong lượt lờ cả vùng không gian nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống mấy phần ta nói lại lần nữa xem đây là sở tiên sinh mệnh lệnh chư vị mời đi nghe xuyên tính q u t mắt một chút đám người cuối cùng lãnh đạm nhìn chăm chú về phía đới vũ hàng đám người cùng nhau tâm bên trong sợ hãi mỗi người đều là đã biết nghe xuyên tính đây là đang làm thật. đ ố i vũ hàng ngược bên trong lửa dẫn bay lên nhưng hắn cuối cùng cũng không dám sẽ cùng nghe xuyên tĩnh đối kháng thiếp nghe thông x o á i chuyện gì để ngươi như vậy làm to chuyện lúc này một đạo tiếng cười tại người nhóm hậu phương chuyển tới Ca, đoàn chí xuyên tới nghe được đạo này tiếng cười hạ n g văn tư nhỏ dọn g hướng hạ n g văn kiệt đạo hạ n g văn kiệt nhẹ gật đầu rời mắt nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một vị khí chàng cường hãn nam tử trung n i ê n tại một đám thuộc hạ nương theo dưới như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đi tới quan viên đỉnh đoàn chí xuyên cái này vừa đến chỉ sợ, sợ tiên sinh đạo mệnh lệnh này khó mà lại chấp hành đi xuống hạng văn tư thấp giọng rồi nói tiếp hạng văn kiệt lần nữa nhẹ gật đầu tại cái này hương thành bọn hắn hạng gia tuy là đệ nhất gia tộc nhưng là đ o à n g gia cũng không so với bọn hắn hạng gia yếu bao nhiêu đoàn gia không chỉ có chiếm cứ cựu long sơn mạch bên trong hai tòa tại hương thành quan phương bên trên càng là chiếm cứ vị trí chủ đạo điểm này liên bọn hắn hạng gia cũng không sánh nổi đ o à n g gia vị này đoàn gia đương đại gia chủ đoàn chí xuyên chính là hương thành người đứng đầu đô đốc nếu như đoàn chí xuyên ra mặt lời nói sợ thiên đạo mệnh lệnh này chỉ sợ chấp hành không nổi nữa đoàn đô đốc đám người thấy đoàn chí xuyên đến cùng nhau mặt hiện vui mừng cùng kính hành lễ đoàn gia chủ một mực l ạ g im đứng ngoài quan sát tôn vạn diêm vũ tứ đại thiếu như vậy thấy đoàn chí xuyên xuất hiện lập tức vui mừng n g ư n g mày bọn hắn tự nhiên cực không nguyện ý từ bỏ đi cựu h o a n g sơn suy nghĩ nhưng vậy không dám tùy tiện đắc tội chiến bộ đành phải một mực l ạ g im đứng ngoài quan sát bây giờ theo đoàn chí xuyên đến bọn hắn lập tức nổi lên hy vọng dựa đới vũ hàng nhìn thấy đoàn chí xuyên lúc trong nháy mắt vui mừng q u á đôi cũng ế t đi tới đới gia cùng đoàn già xưa nay thông ra đoàn chí xuyên thê tử liền là đới vũ hàng thân di đoàn chí xuyên hướng về đới vũ hàng nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía n g h xuyên tĩnh thi nghe thống soái đây là có chuyện gì nghe xuyên tĩnh vẫn không nói gì đới vũ hàng liền âm thanh lạnh lùng nói dựa nghe thống soái muốn đem tất cả chúng ta đuổi ra ngoài không được lại tiến vào cửu hoàng sơn đây là có chuyện gì đoàn chí xuyên mướn mày nhìn về phía nghe xuyên tĩnh nghe xuyên tĩnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đoàn chí xuyên đang muốn nói chuyện lúc sở thiên lại là đưa tay ngăn chở hắn sở thiên bình thản nhìn về phía đoàn chí xuyên thản nhiên nói ngươi không cần lại hỏi vì cái gì chỉ cần phối hợp nghe thống soái chấp hành xuống dưới liền có thể đoàn chí xuyên ngạc nhiên nhìn về phía sở thiên dạng này một cái liên lông đều còn không có giải đủ thanh niên thế mà cũng dám đứng ra nói chuyện cùng hắn bất quá tại nhìn thấy nghe xuyên t ĩ n h đứng tại sở thiên bên cạnh không chỉ có không có tiến hành ngăn cản lại còn đối sở thiên mang theo một vòng tính ý thời điểm hắn trong nháy mắt ý thức được sở thiên lai lịch bất phàm xoáy m à hắn đệ xuống tâm bên trong hỏa khí đang muốn nói chuyện lúc đới vũ hàng tiếng cười lạnh lại là vang lên ha ha khẩu khí thật là lớn a đới vũ hàng cười lạnh nhìn xem sở thiên nói ngươi muốn rõ ràng nơi này là h ư thành không phải đất liền h ư thành xưa nay cùng đất liền không can thiệp chuyện của nhau ngươi có như thế tư cách ở đây d i ế u võ dương ai hương thành là gì ta tra địa bàn hết thẻ đều là gì ta tra định đ o ạ n ngươi không có tư cách hoa tay một chân sở thiên t a o mày lại vậy không để ý đến đ ố i vũ hàng đoàn trí xuyên đã ngươi là hương thành đô đốc chuyện này liền do ngươi đến chấp hành sáng ngày lúc sáng sớm phong cấm khu bên trong ngoại trừ chiến bộ bên ngoài không được lại xuất hiện bất kỳ người sở thiên bình thản nhìn xem đoàn trí xuyên chẳng biết tại sao tại cùng sở thiên bình thản ánh mắt đối mặt lúc đoàn trí xuyên tâm bên trong không hiểu vì sợ mà tâm dung động đúng lúc ních một thanh niên đúng là để cho ta tâm bên trong rung động sinh ra một chút b ấ t an đoàn chí xuyên mày nhữ lại trở thành một đầu dây càng thêm cảm giác được sở thiên lai lịch không đơn giản người là cái tha gì đới vũ h à n g thấy sở thiên như vậy tại đoàn chí xuyên trước mặt nói khoác không biết ngượng lập tức cười lạnh thành tiếng ưu miệng đoàn chí xuyên nghe được đới vũ h à n g như vậy lên tiếng thân thể chấn động lập tức quát bảo ngưng lại đới vũ h à n g hắn muốn ngăn cản đới vũ h à n g nhưng đã chậm chỉ thấy giờ phút này sở thiên nhìn về phía đới vũ hằng sở thiên không nói gì nữa nhấp dơ tay lên ông không gian trong nháy mắt mánh liệt chấn động sau đó liền gặp còn như thực chất đồng dạng đáng sợ khí lưu giống như một đạo c u ồ n bạo c ủ a nước trực tiếp đánh phía đới vũ hàng đới vũ hàng lấy dại hắn không nghĩ tới sở thiên vậy mà lại độc thủ càng không nghĩ đến sở thiên hội có được mạnh như vậy thực lực h ử vẫn đứng tại đới vũ hàng bên cạnh thân đới xương h ử lạnh một tiếng trong nháy mắt lách mình tiến lên ngăn tại đới vũ hàng trước mặt m u ố n chết đới xương lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên bành trướng lực lượng trong nháy mắt tuân r a hiện ra linh nguyên sơn nhạc quyền đới xương lạnh lẽo quát lên một tiếng lớn trong nháy mắt còn bánh đâm ra một quyền lực lượng khổng lộ theo một quyền này của hắng trong chớp mắt giống như một tòa như ẩn như hiện đáng sợ như núi cao trực tiếp đón lấy sở thiên lực lượng đới vũ hàng giờ phút này hồi phục thần trí trên mặt nổi lên một vòng ý cười đới xương bây giờ đã là một vị người tu đạo sở thiên như vậy động thủ với hắn liền là tự tìm đứng chết vậy trách không được hắn nhưng liền sau đó một khắc đới vũ hàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đ ờ càng là tại thời khắc này toàn bộ mà hoàng sợ mất đi và ảnh chỉ thấy giờ phút này đới xương lực lượng tại sở thiên lực lượng trước mặt hoàn toàn không chịu nổi mức ích trong chớp mắt chính là bị sở thiên lực lượng đánh tan đới xương toàn bộ mà ném bay ra ngoài lúc rơi xuống đất đã là sinh cơ đoạn tuyệt sở thiên cái t i a đạo lực lượng trực tiếp đánh phía đ ố i vũ hàng không có khả năng đ ố i vũ hàng kinh hãi phải xem lấy sở thiên hoàn toàn không thể tin được đã là tấn thăng đến người tu đạo liệt kê đ ố i xương tại sở thiên trước mặt không chịu được như thế một ít b à n h đ ố i vũ hàng còn chưa kịp phản ứng chính là trong nháy mắt ném bay ra ngoài sinh cơ đất đoạn Trưng 798, không được có bất luận kẻ nào lại tiến p h o n g cấm khu không gian hoàn toàn yên tĩnh tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được gió nhẹ lướt qua mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là cảm giác được không rét mà run、Tôn. vạn diêm vũ tứ đại thiếu ánh mắt từ đ ố i vũ hàng t h ì thể bên trên l ê rời cứng ngắc nhìn về phía sở thiên đ ố i vũ hàng thế nhưng là đ ố i ra đại thiếu a hắn vậy mà trực tiếp giết đi với lại vẫn là ngay trước đoàn gia chủ mặt đem đ ố i vũ hàng chém giết bốn người cứng ngắc nhìn xem sở thiên nhịn không được dùng mình một cái trước đó sở thiên không có thay diệp t h i ế n tiến h ra mặt bọn hắn cho rằng là sở thiên tại kiên kỵ bọn hắn thế lực không dám thay diệp thiến Thiến ra mặt đành phải túi đầu trước bọn họ hiện tại bọn hắn mới biết là sở thiên tại không nhìn bọn hắn b ọ trước đó tại đới sương xuất thủ lúc thấy đới sương đã là có người tu đạo thực lực hắn liền cũng không có ngăn cản càng là trong lòng còn có lấy nếu là đới sương có thể thương sở thiên đó chính là kết quả tốt nhất nhưng hắn bạn lần không ngờ sở thiên đúng là mạnh như thế đánh giết trong chớp mắt đ ố i xương càng là không nghĩ tới sở thiên không có chút nào cố kỵ hắn cái này hương thành đô đốc thế lực ngay trước hắn mặt đem đ ố i vũ hàng dệt i sát người đoàn c h í xuyên đột nhiên đứng lên đầy dây lanh quang nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên thậm chí l ạ n h leo sát ý đều là trong nháy mắt tuân r a hiện ra hắn nhưng là hương thành chủ nhà họ đoàn càng là hương thành đô đốc chấp trưởng lấy toàn bộ hương thành liên nê xuyên tĩnh đi vào hương thành đối với hắn đều là muốn lễ n h u ậ n một điểm sở thiên một cái liên lông đều còn không có giải đủ thanh niên cũng dám không nhìn hắn cái này hoàn toàn là hắn lớn lao xì suy suy tại đoàn chí xuyên tràn ngập ra sát ý lúc theo hắn mà đến cái k i a m ộ t đám hương thành cường giả cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra l ạ n h leo sát ý như băng l á n h lơi đao tại không gian bên trong x e lẫn chỉ cần đoàn chí xuyên ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ đoàn đô đốc không nên quên ngươi thân phận của mình ngươi muốn công nhiên cùng chiến bộ đối n ị c h nghe xuyên tính hai mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m đoàn chí xuyên nồng đậm sát phạt chi khí trong nháy mắt t u ộ n hướng càng là tại thời khắc này bá xung quanh mấy ngàn chiến bộ chiến sĩ lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía đoàn chí xuyên sát phạt chi khí cùng nhau tuân ra hiện ra đoàn chí xuyên nắm thật chặt quyền lồng ngực l ử a giận không ngừng bốc lên nhưng cuối cùng hắn vẫn là bông lỏng ra nắm chặt s o n g quyền đoàn chí xuyên sâu hít sâu đ è xuống lồng ngực l ử a giận băng lãnh nhìn chằm chằm nghe xuyên tĩnh việc này ta nhất định sẽ hướng lên mặt báo cáo đòi hỏi một cái thuyết pháp nghe xuyên tĩnh đang muốn nói chuyện lúc s ở thiên đưa tay ngăn chở hắn s ở thiên bình thản nhìn chằm chằm đoàn chí xuyên còn có mấy giờ liền đến bình minh bình minh lúc sáng sớm ta không hy vọng lại có người xuất hiện tại phong cấm k h nói xong sợ thiên không tiếp tục để ý đoàn chí xuyên nhìn về phía bên cạnh thân nghe Không được bất luận, kẻ nào vào, bình minh trước đó hoàn thành hết thầy. luận nào tiến Vâng. được đó trước bất vào, sở thiên không lại nói cái gì cất bước hướng về quan viên đình một hào biệt thự đi đến diệp tiến h tiến h cuốn quýt đi theo tại sở thiên bên cạnh thân đợi đến sở thiên sau khi rời đi tôn vạn diêm vu tứ đại thiếu cùng còn lại người đi tới đoàn chí xuyên trước người đoàn gia chủ chúng ta thật muốn rời đi nơi này a tứ đại thiếu nhìn xem đoàn chí xuyên hỏi còn lại đám người cũng là nhao nhao nhìn xem đoàn chí xuyên nói đoàn đô đốc chúng ta đều là thụ các ngươi mời lại tới đây hiệp giúp đỡ bọn ngươi đi cựu hoang sơn tìm tòi hư thực bây giờ lại muốn đem chúng ta khu trụ cái này khó tránh khỏi có chút khi dễ người đúng vậy à đoàn đô đốc chúng ta đường xa mà đến lại đạt được loại đãi ngộ này cái này chẳng phải là để cho chúng ta trở thành trò cười đoàn c h í xuyên nghe đến mấy câu này sắc mặt cực kỳ khó xử những người này thật là bọn hắn đoàn gia cùng hương thành còn lại các đại gia tộc liên hợp mời mà đến giúp đỡ bọn hắn dò xét cựu hoang sơn ẩn h à bí mật với lại hắn còn là chuyện này người chủ sự hiện tại lại muốn để hắn đem những người này đổi ra ngoài cái này hoàn toàn chính là muốn để hắn mất hết thể diện chư vị yên tâm ta đoàn đô đốc nghe xuyên tĩnh lúc này đi tới đánh gãy đoàn t r í xuyên muốn nói chuyện nhàn nhạt, nhạt hướng đoàn t r í xuyên đạo ngươi vẫn là chi tiết chấp hành sở tiên sinh mệnh lệnh cho thỏa đáng ta có thể nói cho ngươi sở tiên sinh mệnh lệnh không cần bất luận kẻ nào đồng ý liền có thể chấp hành ngươi có thể hướng lên mặt báo cáo thử một chút nhìn xem phải chăng đạt được đồng dạng đáp án nói xong nghe xuyên tĩnh thể hiện ra hắn thiết huyết một m ắ t rời mắt nhìn về phía mọi người tại đây chư vị bình minh trước đó ta không hy vọng nhìn thấy có bất kỳ người lại xuất hiện tại phòng cấm khu bên trong nếu không ta sẽ đích thân mời các ngươi ra ngoài nói xong nghe xuyên tĩnh không tiếp tục để ý đám người đem người rời đi quan viên đ ỉ n h đi chấp hành sở thiên mệnh lệnh đem phong cấm khu hướng ra phía ngoài lại kéo dài năm giảm ha ha ha đoàn chí xuyên hai tay nắm lấy đến k h a n h khách văng lên một cơn tức giận tại lồng ngực cháy thường cực nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống nghe xuyên tĩnh đem nói tới phân t ư ợ n g này đã biểu hiện ra hắn đã không cách nào lại thay đổi chuyện này hạng văn kiệt cũng không có cùng đoàn chí xuyên bọn người tập hợp một chỗ hắn thấy sở thiên rời đi trầm ngâm một chút về sau đem người hướng về một hào biệt thự đi đến nay tế hắn đã là đem người đi tới quan viên đình bên trong một hào trước biệt thự hạng tiên sinh sở tiên sinh vừa mới nói hắn sẽ không gặp lại các ngươi bất luận kẻ nào mời trở về đi đóng tại một hào chức biệt thự chiến sĩ tiến lên ngăn cản hạng văn kiệt làm phiền ngươi lại hướng sở tiên sinh báo cáo một tiếng ta muốn cùng hắn nói chuyện hạng văn kiệt nói ra bản thân thỉnh cầu hạng tiên sinh còn sinh về chiến sĩ cự tuyệt hạng văn kiệt thỉnh cầu hạng văn kiệt có chút chưa từ bỏ ý định cựu h o a n g sơn rất có thể liền làm mới linh b ấ t ta nếu như có thể kiếm một chiến t a n h bọn hắn hạng ra thực lực tất nhiên phóng đại về sau đoàn gia liền lại không có năng lực cùng bọn hắn hạng ra chống lại bây giờ gia tộc khác đã không có tư cách vào c hắn muốn m u ố nhờ n cùng sở thiên là quen biết cũ quan hệ tranh thủ đến tiến vào cựu hoàng sơn tư cách nhưng mà đang lúc hắn muốn lại nói lời nói lúc một thanh âm lại là chuyển vào hắn thai bên trong hạng văn kiệt trở về đi cựu hoàng sơn không phải là các ngươi có thể đi địa phương s ở tiên h sinh hạng văn kiệt sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía một hào biệt thự theo mà liền nhìn thấy tại biệt thự lầu hai trên ban công sở thiên bình thản tĩnh nhiên thân ảnh đứng chắp tay chính lặng im nhìn qua cựu hoàng sơn phương hướng vừa mới hắn nghe được đạo thanh âm này liền là sở thiên truyền âm cho hắn sợ tiên sinh ta minh mạch h ạ văn kiệt cười khổ một tiếng sở tiên như vậy tự mình truyền âm cho hắn hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng rồi theo mà hạng văn kiệt không thể không đem người rời đi Ca, vừa rồi sở tiên sinh truyền âm cho ngươi hành tẩu bên trong hạng văn tư kinh ngạc hỏi sở tiên sinh để cho chúng ta trở về c ử u h o a n g sơn không phải chúng ta có thể đi địa phương hạng văn kiệt cười khổ nhẹ gật đầu hiện tại sở tiên sinh cấm chỉ bất luận kẻ nào lại tiến vào c ử u h o a n g sơn các đại gia tộc hội đáp ứng a hạng văn kiệt lắc đầu hắn cũng vô pháp cho ra đáp án bất quá hắn theo lại hết một tiếng lấy hắn suy đoán các đại gia tộc chỉ sợ sẽ không đáp ứng liên bọn hắn hạng ra những người kia chỉ sợ đều sẽ không đáp ứng chương bảy trăm chín mươi chín các đại gia tộc liên thủ cùng một chỗ màn đêm c h ầ m c h ầ m t ắ n đi sáng sớm dưới bầu trời cựu hoang sơn xanh lung tùm tại ai ai sương mù chầm chậm lượn lờ dưới lộ ra phá lệ mỹ lệ nghe xuyên tính đi vào một hào biệt tự hướng về sở thiên báo cáo sở tiên h sinh phong cấm dây đã hướng phía ngoài kéo dài năm dặm phong cấm dây bên trong vậy không còn gì khác nhân viên sở thiên nhẹ gật đầu đem diệm tiến gọi đi qua ngươi không cần lại đi theo ta theo nghe thống xoáy đến phong cấm biên giới đi lên. diệp tiến tiến nghe lời một chút đầu sở tiên sinh ngươi muốn một người đi c ử u hoàng sơn nghe xuyên tĩnh quá sợ hãi nhìn xem sở thiên đạo sở tiên sinh cái này tuyệt đối không được c ử u hoàng sơn hiện tại không có đại hắn nói xong sở tiên chính là ngăn trở hắn ghi nhớ tại ta không có cấp ngươi mệnh lệnh trước tất cả mọi người không được đi vào phòng cấm dây trong vòng nói xong sở thiên liền không lại nói cái gì sau đó ngự không mà đi hướng về c ử u hoàng sơn phương hướng đi đến sở tiên sinh ai nghe xuyên tĩnh muốn gọi ở sở tiên nói cho hắn biết cựu hoàng sơn có bao nhiêu hưng hiểm như vậy một người tiến đến cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt nhưng thấy sở thiên không tiếp tục để ý chính mình khư khư cố chấp hướng về cựu hoàng sơn mà đi hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng sở thiên là liên nguyên lão các lao g i a t ử nhóm đ ề u muốn tôn sưng một tiếng tiên sinh người hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh vị ti ê nói n hơi hắn vậy xin lỗi không được sở thiên nghe xuyên tính hít một tiếng cùng diệp tiến tiến đi ra một hào biệt thự rời đi đã là không có một hai cựu hoàng sơn trang tại đi hướng phong cấm d â y lúc nghe xuyên tĩnh nhìn một cái bầu trời xa xa bên trong đã là sắp đến cựu hoàng sơn sở thiên hắn lần nữa thở dài một cái sở tiên sinh cái này quá lỗ mãng khư khư cố chấp sao có thể tại không hiểu rõ cựu hoàng sơn tình hùng dưới liền trực tiếp đi à, ai nghe thông x o á i ngươi không cần lo lắng sở tiên sinh phi thường cường đại diệp tiến tiến nghe được nghe xuyên tĩnh như vậy thở dài liên tục nhìn không được nói ta đã nhìn ra nghe xuyên tĩnh nhẹ gật đầu hắn tự nhưng đã nhìn ra sở thiên là một vị người tu đạo nhưng là bây giờ cựu hoàng sơn bên trong phi thường hiểm ác liên người tu đạo một cái sơ sẩy đều sẽ t r ô n vùi ở đâu mặt sợ tiên sinh như vậy một mình tiến đến thực sự quá không sáng suốt nghe thống xoáy có biết hay không cựu hoàng sơn tại sao lại có hiện tại loại biến hóa này người biết diệp tiến tiến nhẹ gật đầu c h â n chờ một chút về sau nàng cuối cùng vẫn quyết định nói cho nghe xuyên tính đáp án đây là bởi vì cựu hoàng sơn bên trong cũng có một tòa vô tướng đ ị a mạch trận tòa trận pháp này lần này thế giới d ị biến chi bên trong kích phát ra cũng chính bởi vì tòa trận pháp này khởi động mới khiến cho hương thành tại d i biến bên trong không có gặp bao lớn phá hư người sao sẽ biết những này nghe xuyên tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tin được chi sắc phải biết tại c ử u hoàng sơn phát sinh biến hóa lúc bọn hắn liền đến c ử u hoàng sơn dò xét hao phí lớn lao tài lực vật lực đều không có tra ra kết quả gì càng là tìm khắp cả các loại cổ tịch đều không có tìm được có quan hệ c ử u hoàng sơn tư liệu diệp tiến tiến vậy mà lại biết những này đây là sở tiên sinh trước đó nói cho ta biết diệp tiến tiến cảm thấy lấy sở t i ê n tại quan phương địa vị cùng thân phận những sự tình này vậy không cần thiết giấu diếm nàng nói thẳng ra với lại tòa trận pháp này là sở tiên sinh đã từng bố trí cái gì nghe xuyên tĩnh đột nhiên chấn động toàn bộ mà đều cảm thấy không thể tin được tòa này cường đại đến có thể diễn sát người tu đạo trận pháp là sở thiên đã từng bố trí chuyện này là thật sở tiên sinh chính miệng nói tới t nghe xuyên tính hít vào một ngụm khí lạnh qua tốt một lát hắn mới hồi phục tinh thần lại ta hiện tại rốt c ụ c minh bạch nguyên lao các một đám lao ra tử tại sao lại tôn sưng hắn một tiếng tiên sinh có thể bố trí dạng này một tòa cường đại trận pháp người cái kia là cỡ nào cường đại a lại tòa trận pháp này chỉ ở nguy nan giờ mới kích phát tóc, dùng cho bảo vệ người nhóm dạng này người xác thực phối hợp tiên sinh hai chữ a nghe xuyên t ĩ n h nhìn phía cửu hoàng sơn phương hướng chỉ thấy giờ phút này sở thiên đã là ngự không phi hành đi đến cửu hoàng sơn hào quang thoáng hiện bên trong sở thiên hư không tiêu thất tại nghe xuyên t ĩ n h ánh mắt bên trong nhìn qua biến mất sở thiên nghe xuyên t ĩ n h thần sắc bên trong hiện đầy kính sợ còn có nồng đầm sùng kính trước đó kính sợ sở thiên đó là bởi vì sở thiên thân phận mà bây giờ biết đây hết thể về sau hắn xuất phát từ nội tâm đối sở thiên sinh ra sùng kính c h i ý sở thiên đang ra hắn sùng kính thất thần bên trong trong hai nghe vang lên thuộc hạ báo cáo âm thanh thống soái hương thành các đại gia tộc người liên hợp đến nghe xuyên t i n h thu hồi suy nghĩ lông mày trong nháy mắt nhữ lại lập tức nghe xuyên t i n h cùng diệp tiến h tiến chạy tới ngoài năm dặm phong cấm dây t h ô n g x o á i một đám chiến sĩ nhìn thấy nghe xuyên t i n h đến cùng nhau c ú i chào nghe xuyên t i n h khẽ gật đầu nhữ mày nhìn về phía phía trước bầu trời chỉ thấy giờ phút này phía trước bầu trời bên trong một đội nhân mã ngự không mà đến người cầm đầu là một vị lao giả tóc trắng tại lao giả tóc trắng bên người là một vị thanh niên thanh niên chính là tôn gia đại thiếu tôn duyên thịnh hương thành tôn gia láo gia chủ nghe xuyên tĩnh ánh mắt rơi vào vị k i ê láo giả tóc trắng trên thân hắn nhận ra được, đây là tôn gia càng là đã nhìn ra tôn lão gia chủ như vậy tự mình huy động nhân lực ra mặt lại lấy loại này ngự không phi hành phương thức mà đến là đang cho hắn tạo áp lực nghe t h ô n g xoái c ử u ngưỡng đại danh tôn lão gia chủ đem người mà đến l ư ợ c thi đạo pháp gần năm mươi người đội ngũ bình ổn rơi vào trên mặt đất hắn cười n h ạ t nhìn xem nghe xuyên tính đạo nghe xuyên tính tâm bên trong run lên tôn lão gia chủ lộ chiêu này nghiễm nhiên là cố tình làm tận lực cho hắn biết tôn lão gia chủ là một vị người tu đạo lại thực lực rất mạnh tôn lão gia chủ khắc khí nghe xuyên tính thu nhếp tâm thần cười nói tôn lão ngươi có chút không hợp nhóm a vậy mà sớm một bước đến chúng ta lúc đầu dự định đi tìm ngươi lại biết được ngươi vậy mà đi trước ngươi lão gia hỏa này vẫn là như vậy không đem t i n đến dự ngươi cái này là muốn nhanh chân đến trước ca lúc này ba đạo cười tiếng vang lên không gian bên trong nghe xuyên t ĩ n h rời mắt nhìn lại chỉ thấy ba c h i đội ngũ đồng dạng ngự không phi hành mà đến đồng dạng là từ ba vị lão giả xuất đội tại lão giả bên người vậy đồng dạng riêng phần mình đứng đấy một vị thanh niên chính là vạn gia vạn thường thanh diêm gia diêm khánh minh vu gia vu hương tộc mà ba vị lão giả chính là tam tộc lâu không rời núi lao gia chủ nghe xuyên tính tâm bên trong đại lẫm từ ba đại lão gia chủ lời nói bên trong hắn chính là đã phán đoán đi ra xưa nay minh tranh á m đấu tôn vạn diêm vua bốn tộc bây giờ đã liên hợp làm nghe nghe thống xoái anh võ bất phảm hôm nay gặp mặt quả nhiên anh võ bất phảm đến vạn diêm vua ba đại lao gia chủ tận lực hiển lộ thực lực t h i pháp đem đội ngũ bình ổn từ giữa không trung rơi xuống địa mặt cho nghe xuyên t ĩ n h một đám vô hình h u áp ba vị lao gia chủ quá khen rồi nghe xuyên t ĩ n h đỉnh lấy ba người h u áp sắc mặt như thường đạo nghe thống xoái ngươi lần này làm có chút không hợp q a lao phu đều không thể không tự mình đến một chuyến một đạo lạnh nhạt tiếng cười q u a n quẩn tại không gian bên trong t h anh â m còn tại không gian bên trong q u a n quẩn liền gặp một c h i đội ngũ từ xa đến gần nghe xuyên t ĩ n h con n g ư ơ i dần dần c o vào chỉ thấy giờ phút này đoàn trí xuyên nương theo lấy một vị lão giả đem người ngự không mà đến vị lao giả này chính là đoàn gia lão gia chủ nhìn thấy đoàn gia lão gia chủ vậy lộ diện cùng nghe được đối phương nói câu nói này nghe xuyên t ĩ n h tâm bên trong trong nháy mắt n g ư n g chọc lên đoàn lao gia chủ đã là ngay thẳng sáng tỏ biểu lộ ý đồ đến chính là vì cựu hoang sơn mà đến xem ra ta là thật giả đến trầm một bước một đạo thanh em giả mua gấp ngập lấy văng lên hạng gia lão gia chủ nghe xuyên tính con người bỗng nhiên có vào chỉ thấy lúc này hạng văn kiệt cùng hạng văn tư hai người một trái một phải nương theo tại một vị gián nua láo giả bên cạnh ngự a không mà đến cái kia di tán mà ra huy năng so với đoàn gia còn mạnh hơn một điểm vị láo giả này liền là ẩn l ù i mấy chục năm hạng gia láo gia chủ nghe xuyên tĩnh nhìn thấy hạng gia láo gia chủ vậy xuất hiện lúc tâm bên trong đều là chấn động lên toàn bộ mà ngưng trọng tới cực điểm hạng gia xưa nay cùng đoàn gia thế thành nước lửa bây giờ đúng là cũng cùng các đại gia tộc liên hợp lại cùng nhau hiện tại hưng thành mấy thế lực lớn toàn bộ liên hợp lại cùng nhau tới đây cùng bọn hắn chiến bộ đối kháng chương tám trăm bảo vật h u y quang nay thế Bạch mang chốc động bên chốc mang động trong, sở thiên xuất hiện ở một cái huyền điệu cựu một trong, là tướng mạch trận gian, thể nói, tòa mạch, từ tòa trận pháp này hình thành. Tòa trận trước thế Thiên hiện không chính mạch không hoang mạch, pháp hình pháp chống hạ. cái gian nơi gian, nói, giới biến, bên này sân này này ở Sở có cả cự đều bí vô là là là đó đã cực dị quan sát một chút tòa này huyền quang mờ mịt cực kỳ to lớn trận pháp đã là thấy được có chút tình trạng xuất hiện vỡ tan chỗ từ vỡ tan vết tích đến xem là gần nhất mấy trang mới sinh ra hiện nhiên là chống cự thế giới d ị biến lực lượng chỗ đến trước đó thế giới d i biến lực lượng liền mạnh như thế Làm cho tòa trận pháp này xuất hiện bỡ tan, như thiên ò a nhữ mạnh chấm tư suy tư nên như thế nào tăng lên tòa trận pháp này hắn mặc dù không biết thiên cơ mạnh bao nhiêu nhưng từ t r ậ n thủ thiên cơ cả lực lượng hắn liền có thể đánh giá ra thiên cơ khởi động lúc chỉ sợ toàn bộ thế giới đều đem cả biến đồng dạng trận pháp căn bản không chống đỡ được dạng này lực lượng chỉ sợ toàn bộ thế gian mạnh nhất trận pháp đều khó mà ngăn cản được sở thiên muốn làm chỉ có thể là tối đại hóa đem trận pháp chi lực phát huy ra sở thiên nhữ mày suy tư sau một hồi lâu sở thiên thu hồi suy nghĩ hắn đã làm u ố n gia tăng lên trận pháp biện pháp tốt nhất cựu nguyên cổ linh trận mấy ngàn năm trước hắn ở trên vùng đất này bố trí chín t ò a đại trận bây giờ hắn muốn làm liền đem cái này chín t ò a đại trận liên hợp lại cùng nhau hình thành một t ò a cường đại cổ trận pháp hắn hiện tại muốn làm liền đem dưới chân t ò a trận pháp này cải biến thành cựu nguyên cổ linh trận một bộ phận sở thiên vươn tay tại trước mặt hư không một vòng theo mà liền gặp từng kiện hiếm thấy hiếm thấy tràn ngập cường đại u y năng bảo vật từ sở thiên cản không i ớ i bên trong tuấn luân ra hiện lên ở sở thiên trước mặt không gian bên trong hơn vạn năm thời gian có thể nói thế gian bảo vật đều tại sở thiên cất giữ bên trong bố trí c ử u nguyên cổ linh trận phải dùng đến bảo vật vậy chẳng qua là sở thiên cất giữ bên trong chín châu mất sợi lông thôi tiếp theo sở thiên bắt đầu thi pháp dùng những n à y hiếm thấy bảo vật một lần nữa bố trí t ỏ a trận pháp này lúc này c ử u hoang sơn bên ngoài phong cấm dây bên trên bầu không khí một mảnh dương cung bạc kiếm chư vị lao gia chủ còn xin rộng lòng tha thứ nghe xuyên t ĩ n h tâm bên trong ngưng trọng nhìn xem các đại gia tộc lao gia chủ nói đây là bên trên mặt mệnh lệnh nay ngày bất luận kẻ nào đều không được đi vào phòng cầm dây nghe thông x o á i ta nghe nói đây là vị kia sở thiên tại công báo tư thủ lấy quyền mưu tư a đoàn gia lao gia chủ cười n h ạ t nhìn xem nghe xuyên t ĩ n h đây chỉ là truyền nhầm nghe xuyên t ĩ n h trầm giọng nói ha ha nghe thông x o á i cái này nhưng t u y ệ t không phải truyền nhầm tôn gia đại thiếu tôn duyên thịnh cười nói tiếp nói tối hôm qua tại ngươi không có đến trước phát sinh một ít chuyện ngươi bây giờ còn không rõ ràng làm a ta hiện tại nói cho ngươi tối hôm qua chúng ta cùng đ ố i thiếu cộng đồng mời diệp tiểu thư cho chúng ta hiến hát một khúc cùng sở thiên sinh ra một chút khúc mắc sở thiên đối với cái này ghi hận trong lòng tại ngươi đến lúc chính là đối ngươi hạ ra mệnh lệnh trục xuất tất cả chúng ta cái này không là công báo tư thủ là cái gì tôn thiếu những lời này là thật vạ d i gm vu tam đại thiếu lên tiếng phụ họa nói như lúc trước xuất hiện đạo mệnh lệnh này chúng ta nhận nhưng là tại chúng ta cùng hắn phát sinh qua tiết về sau mới có đạo mệnh lệnh này hơn nữa còn là từ hắn nói ra cái này là công báo tư thủ tứ đại thiếu đem tối hôn qua sự tình thêm mắm thêm mối nói ra tối hôm qua tại biết sở thiên thân phận về sau bọn hắn e ngại sở thiên không dám lên tiếng nhưng là hiện tại bọn hắn các tộc cường đại lao gia chủ ở đây chỉ là một cái sở thiên gì đủ gây cho sợ hãi thiếu k i ệ t phải t r ă n g phát sinh việc này hạng lao gia chủ nhữ mày hướng bên cạnh thân hạng văn kiệt hỏi ta cũng là bây giờ mới biết chuyện này hạng văn kiệt lắc đầu xem ra thật có việc này hạng lao gia chủ cao mày trầm giọng nói trước đó ta nghe ngươi nói lên hắn tại thiên mật c u n g sự tính lúc còn cảm thấy hắn là cái nhân vật đang khi nói chuyện hắn nhìn thoáng qua diệp thiên t ế n rồi nói tiếp lại không nghĩ rằng vì một cái hí tử lại làm ra như vậy tiểu nhân sự tình tưởng là người tu đạo hạng văn kiệt h á to miệng lại muốn nói lại thôi hắn muốn thay sở thiên giải thích một cái thế nhưng hắn lại không thể nào lối ra s ắ c thực đều biểu hiện ra sở thiên là tại công báo tư thủ nghe thông x o á y sự tình đều rõ ràng sở thiên là tại công báo tư thủ xử sự, sự bất công đoàn trí xuyên giờ phút này mở miệng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m nghe xuyên tĩnh bây giờ chúng ta hương thành quan phương không đáp ứng các tộc càng không đáp ứng hương thành xưa nay đều là từ chúng ta bản thổ quảng k h ố các ngươi v ẫ nhìn luôn là i ệ p trợ q u hệ, h cửu dạng này như thế nào nghe xuyên tĩnh trầm ngâm một chút nói đợi ta hướng thượng cấp báo cáo trưng cầu đến ý kiến về sau mới cuối cùng định đoạt chuyện này như thế nào nghe được hắn câu nói này đoàn trí xuyên chấn động trong lòng h á n t ử nghe xuyên t ĩ n h câu nói này bên trong đã đoán được một sự kiện cũng biết thấp giọng hướng bên cạnh thân đoàn lao gia chủ nói phụ thân cái kia sở thiên rất có thể đã tiến c ử u hoàng hắn đây là đang kéo dài thời gian đoàn lao gia chủ nhẹ gật đầu nghe thông x o á i chúng ta kiên nhẫn có hạn ta không tâm tư chờ đợi thêm nữa đoàn lao gia chủ lãnh đ ạ m nhìn xem nghe xuyên t ĩ n h hùng hôn khí t ứ c trong nháy mắt ép hướng nghe xuyên t ĩ n h nghe xuyên t ĩ n h lập tức toàn thân trầm xuống nghe thông soái chúng ta như vậy tự mình đến đây đã bị đủ mặt mỗi ngươi tránh ra a chúng ta không hy vọng làm to chuyện chỉ là muốn đi cựu hoàng sơn nhìn một chút mà thôi Tôn, d i ê m vũ tứ tộc chủ, c Lao gia n g miệng. Trong là lúc mở nói c h u y ệ n cùng hồn uy áp phía dưới nghe xuyên t ĩ n h bỗng nhiên phun ra một mực máu thông soái xung quanh chiến bộ một đám chiến sĩ trong nháy mắt hiện ra sát phạt chi khí ánh mắt hiện ra quần quận sát ý nhìn chằm chằm các tộc làm xong chiến đấu chuẩn bị nghe xuyên t ĩ n h là bọn hắn thông x o á i đúng là bị các tộc như vậy tùy tiện ép tới thổ huyết lúc này một trận kỳ huyền không ở giữa chấn động thanh nhâm từ phía sau chuyển đến nghe xuyên tính trở lại nhìn lại lập tức liền gặp hậu phương ngoài năm dặm cựu hoàng sơn bên trong đột nhiên hiện hiện ra huyền quang như một loại nước gợn hướng lên bầu trời bên trong tràn ngập ra nhìn huyền dị vô cùng loại này huyền quang là nghe xuyên tĩnh nhìn qua những n à y huyền quang tâm bên trong nổi lên một vòng dự cảm không tốt bảo vật huyền quang đây là bảo vật huyền quang đoàn lao gia chủ cùng còn lại bốn đại lao gia chủ nhìn thấy cửu hoàng sơn bên trong lan tràn ra huyền quang lúc ngơ ngác một chút về sau cùng nhau chấn động mạnh một cái bọn hắn đều là đã nhìn ra giờ phút này từ cửu hoàng sơn bên trong lan tràn ra huyền quang liền là bảo vật huyền quang trong n g a y mắt các tộc nhân thần tình chi bên trong nổi lên nồng đậm màu nhiệt huyết chương tám trăm linh một xâm nhập phong cấm khu tôi huyền bí bảo vật huyền quang đây là hiếm thấy bảo vật với lại còn không chỉ một kiện chư vị ta đi đầu một bước đoàn gia lao gia chủ trong nháy mắt thi triển ra một đạo cường đại đạo pháp nâng lên đoàn gia đám người ngự a không trực tiếp bay về phía cửu hoàng sơn chúng ta không thể là hậu siêu tôn vạn diêm vũ tứ tộc lao gia chủ cũng là tại đồng thời thi triển đạo pháp nâng lên các tộc người đổi sắt đoàn gia về sau bay về phía cửu hoàng sơn hạng lao gia chủ cũng là không c h ầ n trờ tại hiếm thấy bảo vật xuất thế trước mặt trong lòng hắn mang theo một vòng sốt ruột chi ý trong nháy mắt thi pháp nâng lên hạng văn kiệt các loại người nhà họ hạng trực tiếp bay về phía cửu hoàng sơn một màn này phát sinh thực sự quá nhanh cơ hồ chỉ là tại trong t r ớ c mắt bên trong đợi nghe xuyên t ĩ n h kịp phản ứng lúc các tộc đã là tiến vào phong c ấ m đi ngự a không bay về phía c ử u hoàng sơn tất cả mọi người nghe lệnh nghe xuyên t ĩ n h đẩy giấy lạnh lẽo bây giờ sự tình đã đến nước này hắn vậy không còn lựa chọn chỗ trống chỉ có thể vạch mặt không tiếc bất kỳ giá nào đánh giết phóng tới c ử u hoàng sơn các tộc người nghe thống xoái đầu tiên chờ chút đã nghe xuyên t ĩ n h đang muốn hạ lệnh lúc bên cạnh thân diệp thiến, thiến lại là lập tức ngăn trở n g h xuyên tính thế nào n g h xuyên tính nhữ m ạ n nhìn về phía diệp thiến, thiến hắn không nghĩ tới ngay tại lúc này diệp thiến tiến đúng là hội ngăn cản mình ngươi quên sở tiên sinh trước đó nói với diệp tiến tiến ngăn đón nghe x u y ê n t ĩ n h nói sở tiên sinh trước đó nói cấm chỉ bất luận kẻ nào viên lại tiến vào phong cấm khu cái này hắn bên trong cũng là bao gồm chúng ta nghe x u y ê n t ĩ n h nhớ lên sở thiên trước đó lúc rời đi xác thực để hắn ghi nhớ câu nói này người tránh ra bây giờ các tộc người đã vào ọ t v sự tình có biến ta không thể không xuất quân đi đánh giết ngươi chẳng lẽ không có minh bạch chút gì sao diệp tiến tiến cũng không có nhường ra nhanh chóng giải thích nói sở tiên sinh dạng này để ngươi ghi nhớ câu nói này đã là ẩn bày ra lấy cựu hoàng sơn sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa hắn bên trong có thể sẽ nguy hiểm cho đến tính mệnh trải qua diệp thiến tiến kiểu nói này nghe xuyên tĩnh giật mình đúng vậy a trước đó tại sở thiên lúc rời đi t ậ n lực để hắn ghi nhớ câu nói này lúc ấy hắn còn không có cảm thấy cái gì bây giờ nghe diệp thiến tiến như thế vừa phân tích đ ỗ n g nhiên ý thức được sở thiên d ụ n g ý đừng quên cựu h o a n g sơn bên trong đại trận là sở tiên h sinh c h ỗ bố trí đưa diệp thiến tiến thấy nghe xuyên tĩnh bình tĩnh lại thở dài một hơi rồi nói tiếp với lại sở tiên h sinh còn t ậ n lực để người đem phong cấm dây hướng phía ngoài kéo dài năm dặm thẳng đến ngươi hoàn thành đây hết thảy hắn mới tiến vào cựu hoàng sơn cái này cũng nói do hết thảy a lấy ta suy đo rất có thể liền lại an toàn cùng nguy hiểm giới hạt dây trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê n g h e xong những lời này nghe xuyên t ĩ n h triệt để bình tĩnh lại tất cả mọi người thối lui đến phong cấm dây bên ngoài không có ta mệnh lệnh bất luận cái gì người không được bước vào phong cấm dây nghe xuyên t ĩ n h tiếp nhận diệp tiến tiến đề nghị không tiếp tục để chúng tướng sĩ tiến vào phong cấm dây hắn nhìn phía ngoài năm dặm tòa kia hiện hiện lấy bảo vật huyền quang cự hoa sơn mặc kệ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào hắn không thể để cho những này đóng giữ cương vệ quốc tướng sĩ đi mạo hiểm nếu như kết quả cuối cùng không phải diệp thiên thiến nói hắn một mình gánh chịu hết thẻ trách nhiệm nay tế tại cách cửu hoang sơn còn có một dòng khoáng cách lúc các đại gia tộc lao gia chủ không hẹn mà cùng ngừng lại lơ lửng tại thiên không bên trong phụ thân làm sao dừng lại đoàn c h í xuyên nghi hoặc hướng về đoàn lão gia chủ hỏi bảo vật hiện thế tại không rõ ràng tình hồ giới như vậy lô mãng đi đọc bảo sẽ có hưng hiểm đoàn lao gia chủ đơn giản giải thích một chút nhìn một chút còn lại các tộc lao gia chủ về sau tục nói với lại chúng ta còn phải để phòng lấy còn lại gia tộc người nhất là hạng gia lão già kia hắn như thừa cơ ra tay với ta chúng ta tình huống hội rất tồi tệ đoàn t r í xuyên mừng tỉnh đại ngộ chư vị lão hữu đoàn lao gia chủ nhìn về phía mấy gia tộc lớn lao gia chủ cười nói như thế trọng bảo hiền thế không bằng chúng ta liên thủ dò xét như thế nào chính có ý đó t ô n vạn diêm vũ tứ tộc lao gia chủ tuy là đều mang tâm tư nhưng trên mặt lại như lẫn nhau là lao hữu cười đáp ứng hạng lão người ý kiến là đoàn lao gia chủ cười nhìn về phía hạng lao gia chủ chư vị lão hữu đều đồng ý ta có thể nào không hợp nhóm hạng lao gia chủ cười nói tốt chúng ta cùng nhau tiến cử h o a sơn không ta h đồng ể c ý trọng bảo xuất hiện nha tất nhiên có hưng hiểm hắn chết tất lại chính là trọng bảo giết chết không trách được trên đầu chúng ta có đạo lý đi thôi lập tức các đại gia tộc lao ra chủ trên mặt khí cười ngự không hướng về cựu hoàng sơn tiến phát tóc lao gia tử chúng ta thật muốn gạt bỏ sở tiên sinh nga hạng Văn về hướng hạng Kiệt do dự một chút, do dự lao gia chủ hỏi. nhẹ g ư ờ i tiện, này tùy quá mức tùy tiện, đem c ú n hương thành các đại gia tộc đều không có để vào mắt, nếu không giết hắn, chính là thai hoạn. Hạng g gia giết Gia ta tộc mắt, thai Lao chủ vào là các có đại đều để gật đầu có thể không thể tha hắn một lần vị này sở tiên sinh đã từng cũng coi là gián tiếp đã cứu ta một mạng hạng văn kiệt đạo trước đó tại thiên mật cung lúc sở thiên tuy là không có trực tiếp cứu hắn nhưng sở thiên rất phát tóc thiên mật cung đại biến bên trong gãy mất hắn bị chế tắc thành khối lỗi cũng là gián tiếp cứu được hắn một mạng đối ở đây hắn một mực cảm kích sở thiên văn kiệt ngươi phải nhớ kỹ tình cảm sẽ trở ngại ngươi thành cựu người thành đại sự dù là phụ mẫu huynh đệ đều có thể bỏ qua hạng lao gia chủ l ạ n h giọng nói hạng văn kiệt hít một tiếng không còn dám nhiều lời bất quá hắn t ố i bên trong kéo một cái bên cạnh thân hạng văn tư hạng văn tư lập tức minh bạch hạng văn kiệt ý tứ gấp hướng hạng lao gia t ử nói g i a g i a ngươi thả s ở tiên sinh một ngựa có được hay không dù sao hắn cũng là có ơ n với chúng ta a nếu không phải hắn ngươi bây giờ đều không gặp được chúng ta thả hắn có được hay không văn tứ a đối lãi hạng văn tư hạng lao gia từ thanh sắc nhu hòa một điểm bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái chính muốn tiếp tục nói chuy hắn chợt khẽ giật mình sau đó đột nhiên nhìn về phía phía trước cửu h o a n g sơn lập tức liên đ ạ p phía trước cửu h o a n g sơn bên trong một đạo bảo vật huyền quang đột nhiên biến mất nhưng ở qua mấy giây sau đột nhiên ưu、uh, ưu toàn bộ cửu h o a n g sơn mạch đột nhiên đáng sợ chấn động lên chuyện gì xảy ra hạng lao r a chủ ngừng lại phi hành phía trước mặt mấy gia tộc lớn vậy là đồng thời ngừng lại kinh ngạc nhìn xem c ử u h o a n g sơn mạch một giây sau ông đáng sợ chấn động cửu hoàng sơn mạch bên trong đột nhiên bạo phát ra kinh khủng năng lượng còn giống như là thủy triều lấy cửu hoàng sơn làm trung tâm đáng sợ có tới không tốt mau rời đi hạng lao gia chủ trong nháy mắt phản ứng lại đột nhiên biến sắc không dám tiếp tục tiến đến cựu h o a n g sơn cơ hội là trong nháy mắt hắn chính là thi pháp hướng về phong cấm dây phương hướng bay đi chương tám trăm linh hai đây là các người r i e o gió gần bão không tốt mau bỏ đi đoàn gia lao gia chủ là cái thứ hai trong nháy mắt kịp phản ứng người trước một khắc còn lửa nòng hắn giờ phút này lại là kinh h ã i thất s ắ c tại cựu h o a n g sơn chấn động bạo phát tóc lực lượng đáng sợ bên trong hắn cảm thấy nguy cơ trong nháy mắt hắn chính là thi pháp mang theo đoàn trí xuyên bọn người cấp tóc hướng về phong cấm dây t r i hồi t u n vạn diêm vũ tứ đại gia tộc vậy là đồng thời phản ứng lại kinh hãi vạn phần hướng về phong cấm dây c h ể n h ồ i ưu u giờ phút này cựu h o a n g sơn bên trong đạo thứ hai bảo vật huyền quang biến mất nương theo mà đến chính là toàn bộ cựu h o a n g sơn mạnh càng thêm chấn động kịch liệt đồng thời b ộ c phát ra đạo thứ hai lực lượng k i n h khủng ông lực lượng đáng sợ gấp n g ầ m lấy trước một đạo lực lượng có tới phúc tôn vạn diêm vũ tứ đại gia tộc lao gia chủ cùng nhau phun máu dù cho so bốn đại lao gia chủ còn mạnh hơn một điểm đoàn lao gia chủ cũng là bỗng nhiên phun ra một ngủ máu đến phụ thân bên cạnh thân đoàn trí xuyên thấy cha mình phun máu sắc mặt đại biến ta không sao đoàn lao gia chủ c u ầ n m á n h thôi động mình lực lượng khống chế bản thân đạo pháp cực tốc hướng về phong cấm dây v ọ t tới cựu h o a n g sơn không phải chúng ta có thể đi địa phương mau chóng thoát đi nơi đầy quan trọng đoàn chí xuyên vậy ý thức được điểm này thật sự là cựu h o a n g sơn hiện tại bạo phát lực lượng thật là đáng sợ liên phụ thân h ắ n thân là người tu đạo cũng là khó mà ngăn cản được gia chủ người mau nhìn phía trước đông nhiên bên cạnh đoàn gia một người hoàng sợ kêu lên đoàn chí xuyên bận b ị nhìn về phía trước trong né mắt đoàn chí xuyên sắc mặt trở nên tái nhợt chỉ thấy vài dắm bên ngoài bao quanh cựu hoàng sơn m ạ toàn bộ phong cấm dây、chỗ. tại hương thành i i n ra một đạo ánh sinh n lung g huyền lượng, bí lực sống c h phía trên gần g t hai trăm hoang sơn t phóng lên tận r ộ t đồng dạng huyền linh lượng, t năm g từ chưa phát hiện cửu hoàng sơn khu vực còn có, có kết giới Ở thời điểm này nhìn thấy kết giới xuất hiện tâm hắn bên trong nổi lên vẻ sợ hãi chấn nguyên bản hắn quát lên một tiếng lớn trong nháy mắt tế ra mình phát bảo kết giới xuất hiện nhanh nhanh lao ra một khi để kết giới hình thành chúng ta đều đem vây ở chính giữa mặt t ô n vạn diêm vũ bốn đại lao gia chủ tại nhìn thấy kết giới xuất hiện lúc cũng là đột nhiên biến s ắ c trong nháy mắt luôn cuống bọn họ cũng đều biết như tại kết giới hoàn toàn hình thành trước bọn hắn không có lao r a bọn hắn liền đem vây chết ở chỗ này mặt đến lúc đó chỉ sợ g i nhiều lấy ít bốn đại lao gia chủ vậy đồng thời tế ra mình phát bảo đoàn gia lão gia chủ tế lấy pháp bảo mang theo đoàn trí xuyên trong n g á y mắt như như lưu quang bắn về phía phong cầm dây tôn gia lão gia chủ mang theo tôn duyên thịnh vạn gia lão gia chủ mang theo vạn thường thanh diêm gia lão gia chủ mang theo diêm khánh minh vu gia lão gia chủ mang theo v u hưng tộc đồng thời như lưu quang đồng dạng bắn về phía phong cầm dây còn lại tộc nhân không tiếp tục để ý lão gia chủ không cần bỏ xuống chúng ta các đại gia tộc người thấy mình bị vô tình bỏ xuống nhao nhao tuyệt vọng la lên đáng tiếc không có người gặp lại bận tâm bọn hắn không trốn thoát được trước hết nhất kịp phản ứng sông vào trước nhất mặt hạng gia lao gia chủ nhìn về phía trước sắp hình thành kết giới mặt mò đã là biến thành sàm trắng bọn hắn bây giờ cách phong cấm dây còn có một dặm tại kết giới hình thành trước căn bản không xông ra được ra ra chúng ta chúng ta làm sao bây giờ bên cạnh thân hạng văn tư run d ậ y lên nàng cũng là minh bạch ở hậu phương cựu hoàng sơn không ngừng bạo phát tóc càng ngày càng kinh khủng lực lượng bên trong các nàng như không xông ra được cái kia thật liền phải chết ở chỗ này nha đầu không cần lo lắng ta sẽ không để cho ngươi cùng văn kiệt táng thân ở chỗ này hạng lao gia chủ hít sâu một hơi ông h ắ n t r o n g ngáy bành phát mắt buộc phát ra lao ự c lượng,、đây、là linh Lưu hắn tại vận dụng mình tinh nguyên đây khí. tại u q n g t a h ạ n g l a o ra chủ quát lên một tiếng lớn tế ra một kiện khác pháp bảo đồng thời thi triển tường đạo pháp lưu quan g toa phát bảo phía trên lập tức tràn ngập ra lực lượng cường đại đem hạng văn kiệt cùng hạng văn tư bao khỏa ở đầu mặt đi hạng lao r a chủ chỉ một ngón tay hiu lưu quan g toa mang theo hạng văn kiệt cùng hạng văn tư giống như một đạo cực tốc như lưu quang bắn hướng về phía trước phong cấm dây tại phong cấm dây bên trên kết giới hình thành một khắc cuối cùng từ khe hở bên trong bắn ra ngoài、Phúc. làm xong đây hết thảy hạng lao gia chủ đã tuân ra một ngụm màu đến khí tức yếu đi một điểm nhưng thấy hạng văn kiệt cùng hạng văn tư chạy ra ngoài hắn cũng là thở dài một hơi hắn vốn có thể chạy đi nhưng chạy đi về sau hắn cũng là ngày giờ không nhiều để hạng văn kiệt cùng hạng văn tư hai người sống sót là hắn lựa chọn tốt nhất ưu hữu hoang sơn mạch bên trong không ngừng truyền đến chấn động tiếng oanh minh bạo phát đi ra lực lượng càng ngày càng kinh khủng toàn bộ không gian chi bên trong đều bị loại này lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi lấy tốt lực lượng đáng sợ kết dối bên ngoài nghe xuyên tĩnh kinh ngạc nhìn xem một màn này nội tâm chi bên trong thản nhiên dâng lên khó nói lên lời sợ hãi diệp tiểu thư trước n g ư ờ i nói đều là chính xác nếu ta mới vừa rồi không có tiếp nhận ngươi đề nghị xuất quân tiến n h ậ p phong cấm khu hậu quả khó mà lường được thấy kết giới bên trong đáng sợ cảnh tượng nghe xuyên tĩnh lòng còn sợ hãi hắn thật không dám suy nghĩ khi mới không có nghe diệp tiến tiến lời nói sẽ là hậu quả gì nay thế kết giới bên trong sáu đại gia tộc lao gia chủ đã là đi tới kết giới bên giới đang toàn lực a n h kích kết giới kết giới lại không chút nào g a o động về sau mấy gia tộc lớn lao gia chủ mạt á m như cho bọn hắn đã biết tòa này kết giới không phải bọn hắn có thể dung chuyển mấy đại gia chủ thôi động pháp bảo liều mạng chống cự cử lại cửu hoàng sơn bên trong không ngừng bạo phát tóc lực lượng kinh khủng đồng thời cùng nhau nhìn về phía kết giới bên ngoài nghe x u y ê n t ĩ n h nghe thông x o á i trước đó là chúng ta vô lễ n h i ề u có đắc tội còn xin rộng lòng tha thứ khẩn cầu ngươi xuất thủ cứu chúng ta một mạng đoàn lao gia chủ buông xuống tư thái khẩn cầu nghe x u y ê n t ĩ n h hắn đã là nhìn ra nghe x u y tính như vậy dừng lại tại phong cấm dây chỗ tất nhiên sớm đã biết cửu hoàng sơn sẽ phát sinh cái gì hiện tại duy nhất có thể cứu bọn hắn người cũng chỉ có nghe suy tính nghe thông x o á i chúng ta ý thức được chính mình đi qua còn xin ngươi xuất thủ cứu chúng ta nghe thông x o á i từ nay về sau chúng ta các tộc đều là thụ ngươi hiệu lệnh tuyệt không lại làm ra chuyện sai khẩn cầu ngươi xuất thủ cứu chúng ta t ô n vạ diêm vũ tứ đại gia tộc lao gia chủ nhao nhao túi đầu khẩn cầu nghe xuyên tĩnh nhìn xem mấy vị này lao gia chủ cùng lúc trước liên thủ ép tới hắn thổ huyết bộ dáng hình thành khác nhau một trời một vực không khỏi h í t một tiếng đây là các ngươi gieo gió gờ bão các ngươi coi là sở tiên sinh để cho các ngươi rời đi là tại công báo tư thủ hiện tại có biết sở tiên sinh nhưng thật ra là tại cứu các ngươi đáng tiếc các ngươi muốn khư khư cố chấp ta cứu không được các ngươi nói đến đây lúc nghe xuyên tĩnh nhìn phía c ử u h o a n g sơn m ạ c h phương hướng rồi nói tiếp duy nhất còn có thể cứu ngươi nhóm người chỉ có s ở tiên sinh chương tám trăm linh ba trận linh ẩm ẩm toàn bộ c ử u h o a n g sơn m ạ c h không ngừng chấn động theo từng đạo bảo vật huyền quang biến mất loại chấn động này cũng là càng tăng kinh khủng từ c ử u h o a n g sơn bên trong b ộ c phát ra lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh thằng đến cuối cùng một đạo bảo vật huyền quang biến mất loại này đáng sợ cảnh tượng mới biến mất một điểm nay thế cựu hoàng sơn bên trong trận pháp không gian bên trong hô sợ thiên thở ra một hơi bố trí dạng này một tòa khổng lồ trận pháp liên hắn đều là cảm thấy một chút mệt mỏi nhưng cuối cùng tới gần cuối chỉ kém một bước cuối cùng cả tòa trận pháp chính là hoàn thành một bước cuối cùng chính là trận linh sở thiên càn khôn giới bên trên nổi lên một vòng hào quang sau đó liền gặp một cái bình nhỏ từ càn khôn giới bên trong bay ra sở thiên giáng mở cái bình một tôn cổ lão tàn hồn lập tức hiện lên hiện tại không gian bên trong ông tôn này cổ lão tàn hồn vừa xuất hiện chính là trong nháy mắt công kích sở thiên nhưng ở sở thiên thi pháp phía dưới tôn này cường h ã n cổ lão tàn hồn chính là yên tính trở lại đứng im lơ lửng tại không gian bên trong nửa năm trước h ạ n tại đi singapore chỗ kia linh ngữ tộc phế tích không gian bên trong cứu g i ảnh ả mấy người lúc t ừ nguyệt nhi bắt lấy tòa kia đạo đàn hơn mấy tôn cường đại tàn hồn tôn này cổ láo tàn hồn chính là một cái trong số đó hiện tại vừa vặn có thể dùng tới khi tòa trận pháp này trận linh thứ này về sau ngươi chính là tòa trận pháp này trận linh trận p h á p tại ngươi l i ề n tại trận p h á p diệt ngươi liền, liền diệt trận pháp bảo vệ là ngươi sứ mệnh sở thiên con ngươi bên trong nổi lên nhạt méo kimang nhìn chằm chằm tôn này tàn hồn đem những lời này là cấn vào tôn này tàn hồn bên trong đồng thời bắt đầu thi triển đạo pháp đem tôn này tàn hồn đúc thành tòa trận pháp này trận linh thần dị đạo pháp chi lực như là thần hoàn bao phủ tàn hồn sau đó một vòng tiếp một vòng hướng phía dưới rơi đi tiến vào phía dưới to lớn trận pháp bên trong trận pháp bên trong lực lượng không ngừng chuyển đổi tràn ngập ra thần kỳ huyền quang huyền quang từ cựu hoang sơn bên trong lan tràn ra tại thiên không bên trong một đợt nối một đợt đáng tán mà mở linh đây mới thực là linh đ i ệ m kết giới biên giới chỗ mấy gia tộc lớn lao gia chủ liên hợp lại cùng nhau chống cự lại cựu hoang sơn bên trong không ngừng bạo phát tóc lực lượng kinh khủng nhưng mặc dù như thế tại một ngày một đêm chống cự bên trong bọn hắn vậy đã là đến d ầ u hết đèn tắt tình trạng liên hợp lại cùng nhau mấy món p h á p bảo nhưng n tàn trong gió lung lay sắp đổ nay thế nhìn xem từ cựu hoang sơn mạch bên trong hiện lên huyền bí vô cùng huyền q u có lúc mấy đại gia chủ cùng nhau tinh thần chấn động toàn bộ cựu hoang sơn mạch đều là linh địa a quy mô của nó sự h ù n g vĩ linh lực nồng hậu dày đặc trình độ hiếm thấy hiếm thấy ông nay thế cựu hoang sơn mạch bên trong lần nữa bạo phát tóc một đạo cường đại vô cùng mỹ năng càng là tại thời khắc này một tôn cao đại vô cùng vĩ nạn vô cùng hư ảnh Như ẩn như hiện xuất hiện trên bầu trời hoàng sơn. trời xuất bầu cựu đây là các đại gia chủ tâm thần chấn động nhìn xem tôn này v ĩ n ạ n h ư ảnh như là gặp được một tôn thế gian thần linh đây là thần linh a kết giới bên ngoài nghe x u y ê n t ĩ n h đồng dạng tâm thần chấn động kinh hãi phải xem lấy cựu hoàng sơn bên trên tôn này như ẩn như hiện h ư ảnh loại kia kinh hãi khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt đây là t r ậ n linh bên cạnh thân diệp tiến tiến lẩm bẩm nói nàng bây giờ đã truyền thừa linh ngữ tộc một chút trí thức đã là biết tôn này v ĩ n ạ n trần linh liền là trận pháp trần linh. linh nghe suy tính nghe được hai chữ này lúc đột nhiên chấn động đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong tồn tại a vậy mà thực biết tồn tại đông nhiên nghe xuyên tĩnh nghĩ đến cửu hoang sơn bên trong tòa trận p h á p này là sở thiên chỗ bố trí đưa như vậy tôn này cường đại trận linh cũng là sở thiên tạo thành liền nghe xuyên tĩnh tâm bên trong nhấc lên thao thiên c ử lãng liên truyền thuyết bên trong trận linh đều có thể đúc thành đi ra sở tiên h sinh cường đại đến trình độ nào nghe xuyên tĩnh thật lâu không cách nào lắng lại trong lòng rung động cửu hoang sơn trên không tôn này như ẩn như hiện cường đại trận linh chầm chậm biến mất tại bầu trời bên trong nhưng tại lúc này một vòng thần quang tại cử hoang sơn bên trong thoáng hiện sau đó một đạo thanh niên thân ảnh trôi nổi tại cửu hoàng sơn trên không sở thiên là sở thiên đi ra đã là dấu hết đèn tắt đoàn trí xuyên nhận ra sở thiên lập tức kích động kêu lên mấy đại lao ra chủ kiến lấy sở thiên rốt c ụ c xuất hiện đồng dạng nổi lên một tia hy vọng cuối cùng sở thiên từ c ử u hoàng sơn đi xuống tại không gian bên trong lệnh thấu xương lực lượng chi bên trong hướng về phong cấm dây đi tới sở tiên h sinh bây giờ tại nhìn thấy sở thiên lúc đoàn trí xuyên lại không có trận đánh lúc trước sở thiên giờ loại kia n g o khí tận lực lộ ra vẻ cung kính nói sở tiên sinh ta là hương thành đô đốc cũng chính là đại biểu cho ta là ngài thuộc h ạ chúng ta xông lầm cấm khu ủ thành sai lầm lớn còn xin sở tiên sinh thi ân mang bọn ta rời đi đúng vậy à sở tiên sinh chúng ta những n à y lao cốt đầu nhất thời hồ đồ cho nên ngộ nhập nơi này còn xin sở tiên sinh khai ân quả nhiên câu nói kia nói chuyện tốt anh hùng xuất thiếu niên sở tiên sinh trẻ tuổi như vậy liền có cường đại như vậy thực lực khó lường à. đất liền có thể có sở tiên sinh dạng này anh kiệt thực là đất liền đại hạnh cũng là chúng ta hương thành người chuyện may mắn à. mấy đại lao gia chủ nhao nhao lấy lòng sở tiên ý đồ để sở tiên lâng lâng cứu bọn họ một mạng khi các ngươi đả thương nghe thông xoái Mạnh mẽ tới tiến vào cấm khu thời điểm, xông tiến người liền lựa chọn khu thời tới kết vào các cục. lựa sở thiên b ì khẽ t h gật đầu cựu hoang sơn nội lực lượng trước mắt vẫn chưa ổn định còn sẽ kéo dài mấy ngày đợi ổn định lại về sau những lực lượng này đều sẽ biến mất kết giới cũng sẽ tùy theo thu lại nói đến đây lúc sở thiên tay bên trong nhiều một khối huyền bí ngọc thạch đưa về phía nghe xuyên tĩnh nghe xuyên tĩnh ngạc nhiên tiếp nhận ngọc thạch không minh bạch sở thiên vì sao cho hắn một khối huyền bí ngọc thạch đây là khống chế cựu hoang sơn kết giới ngọc thạch đợi cựu hoang sơn lực lượng bình ổn sau khi xuống tới cựu hoang sơn mạch chính là một chỗ linh là tuyệt hảo tu lợi địa về sau cựu hoang sơn mạch liền do các ngươi đến trưởng quản sở tiên h sinh đem cựu hoang sơn mạch giao cho quân phương nghe xuyên tĩnh toàn thân chấn động khó có thể tin nhìn xem sở thiên đây chính là hiếm thấy hiếm thấy linh địa à với lại phạm vi còn như thế rộng toàn bộ cửu có được dạng này một đầu khổng lồ linh cái tiết thật có thể nói ở vào người đ ỉ n h sở thiên vậy mà vô tư dâng hiến đi ra sở thiên nhẹ gật đầu diệp thiên tiến chúng ta đi thôi nói xong sở thiên cùng diệp thiên tiến rời đi bây giờ hương thành tòa trận pháp này bố trí xong hắn còn muốn đi thiết lập lại mặt khác tám tòa trận pháp nghe xuyên tính nhìn qua sở thiên rời đi bóng lưng nổi lòng tôn kính sở tiên h sinh liền là nguyên láo các lao r a t ừ nhóm nói tới hoa quốc thủ hộ thần a nghe xuyên tính nổi lòng tôn kính nhìn qua sở thiên rời đi bóng lưng tự lẩm bẩm chương tám trăm linh bốn về tụ long trang tòa thứ hai trận pháp liền tại tôn tại v ề tô thành đồ bên trong sở thiên trầm ngâm một chút hướng bên cạnh diệp tiến h tiến nói ngươi bây giờ đã không phải là người bình thường có thể không cần lại đi theo ta sở tiên h sinh muốn đuổi ta đi diệp tiến h tiến lập tức luôn cuống nàng đã thành thói quen đi theo tại sở thiên bên người càng là bắt đầu ưa thích đi theo sở thiên sở thiên đi nơi nào nàng liền đi theo đi nơi nào nàng muốn cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài nhưng bây giờ sở thiên lại muốn đuổi nàng đi cái này không thể nghi ngờ tựa như là một đạo sấm sét giữa trời quang bổ về phía nàng để nàng náo hải oanh minh ngươi đã là linh n ữ t ộ c người có được linh ngữ tộc đặc biệt tu luyện công pháp về sau tu hành chỉ có thể dựa vào chính ngươi linh n g ộ ta không giúp được ngươi cái gì sở thiên giải thích một chút ta không cần ngươi sẽ giúp ta cái gì ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không diệp thiến tiến bắt lấy sở thiên cổ tay khẩn cầu không có ngươi liền không có hiện tại ta ta hiện tại hết thảy bao quát sinh mệnh đều là ngươi giao phó ta dù là ta dùng một đời vừa đi vừa về báo ngươi cũng vô pháp hồi báo ngươi đối ta ân tình để cho ta lưu lại không nên đuổi ta đi có được hay không diệp thiến, thiến hốt mắt bên trong ẩn ẩn p h i m hỏng nàng nắm thật chặt sở thiên tay đau khổ khẩn、cầu. chưa bao giờ m ộ t khắc nàng như vậy hy vọng lưu tại một vị bên người nam tử dù là nàng biết nam tử này tâm bên trong không có tình nàng vậy hy vọng mình có thể yên lặng ngồi ở bên c ạ n h hắn s ở thiên tâm bên trong hít một tiếng chầm ngâm một chút nói ngươi đi một chỗ a đang khi nói chuyện s ở thiên trên ngón tay càn không i ớ i nổi lên một vòng h à o quang sau đó liền gặp cất giữ trong càn không i ớ i bên trong tòa kia thần thạch từ càn không i ớ i bên trong hiện ra mà đi rơi trên mặt đất thần thạch không gian thông đạo mở ra đã là khỏi hà tới đang tại thần thạch không gian bên trong ngồi xuống giả n h cùng mặt khác bốn vị thánh vực đệ tử mở mắt ra nhìn thấy ngoài thông đạo sợ thiết lúc năm người lập tức đi tới ngoại giới công tử gia ảnh năm người cùng kính hướng về sở thiên hành lễ sở thiên khẽ gật đầu ngươi cùng bọn hắn đi thánh vực có nguyện ý hay không sở thiên nhìn về phía diệp thiên tiến h thánh vực diệp thiên tiến h còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này bất quá nàng vậy không do dự nói ta nguyện ý từ nay về sau diệp thiên tiến h cũng là thánh vực người các ngươi bốn người mang nàng đi thánh vực à? sở thiên nhìn về phía cái kia bốn vị thánh vực đệ tử nói là công tử theo mà diệp thiến lưu lên không rời cùng sở thiên phân biệt theo cái kia bốn vị thánh vực đệ tử rời đi sở thiên thu hồi ánh mắt cùng gia ảnh hành tàu tại trên đường gia ảnh n g ư ơ i bây giờ cũng là cần về t h á n h vực hành tàu bên trong sở thiên hướng về gia ảnh nói ngươi trở lại t h á n h vực về sau liên hợp các vị các chủ tăng cường t h á n h vực t r ậ n pháp ứng đối tương lai một t r à n g thai nạn hai nạn gia ảnh nổi lên vẹn ngạc nhiên có thể nói bọn hắn thánh vực t r ậ n pháp là thế gian mạnh nhất t r ậ n pháp gia ảnh không dám tưởng tượng cái dạng gì thai nạn còn có thể ảnh hưởng đến thánh vực trật pháp ta tìm được truyền thuyết bên trong cái kia chín tòa hoang cổ đại trận hắn bên trong một tòa sợ thiên đạo g a ảnh sửng sốt một chút tiếp lấy chính là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ chúc mừng công tử tự mình công tử cái này hơn vạn năm đến đều đang tìm cái kia chín tòa truyền thuyết bên trong h o a n g cổ đại trận bây giờ tìm được một trong số đó cái này thật sự là một chuyện đại hỷ sự tình sở thiên chưa có nổi lên một vòng tiếu dung nhẹ gật đầu cái này tìm tới tòa này h o a n g cổ đại trận cần ta đi thăm dò tại thăm dò chi bên trong hội dẫn phát tóc thế giới di động ta nói tới thai nạn liền là vì vậy mà đến sở thiên nói ra thai nạn ngoạn nguồn ta minh bạch ta cái này về thành vực ra ảnh hướng về sở thiên thi lễ một cái về sau biến mất tại không gian bên trong sở thiên ngự phong đi tới bầu trời bên trong hướng về tô thành mà đi đường xá bên trong sở thiên nhìn hướng phía dưới địa mặt thế giới tại lần này d ị biến bên trong biến hoa quá lớn không chỉ có giữa thiên địa linh khí dần dần khôi phục có chút khu vực đã là xuất hiện địa phương mới chứ như núi non hẻm núi v â n v â n còn có một số mới không ổn định không gian thế giới d ị biến là họa cũng là phúc sở thiên đã là ẩn ẩn dự cảm đến toàn bộ thế giới theo linh khí dần dần khôi phục tại hướng về nguyên bản bộ giáng phục hồi như cũ đây đối với đương kim thế giới tới nói tuy là tai nạn nhưng tương tự vậy là một loại đại kỳ ngộ đợi thiên cơ mở ra lúc không biết cái thế giới này biết biến hóa thành bộ giám gì nhưng trước lúc này cần đem cựu nguyên cổ linh trận hoàn thành bây giờ hương thành tòa trận pháp kia đã thành cựu nguyên cổ linh trận bộ phận thứ nhất mà bộ phận thứ hai thì tại tô thành vị trí cụ thể chính là tại tụ long trang chỗ lang sơn dây núi khi sở thiên trở lại tô thành lúc đã là vào buổi tối sở thiên từ không trung xa x u ố t giới rơi trên mặt đất liền giống như người bình thường hướng về tụ long trang đi đến tụ long trang trong phạm vi năm dặm đều không có những kiến trúc khác đây cũng là bởi vì lang sơn bên trong tòa trận pháp kia nguyên nhân hắn tận lực cấm chỉ ngoại giới nhân viên tại phiến khu vực này hội tụ t i ê n tĩnh trên đường cũng không có người đi đường chỉ có sở thiên một người như là dạo bước đi lại nhưng lúc này phía trước trên đường một đoàn xe từ tụ long trang phương hướng mà đến sở thiên cũng không hề để ý cũng không có cản đường phối hợp hướng về tụ long trang phương hướng đi đến đội xe một cỗ tiếp một cỗ từ sở thiên bên cạnh quá khứ c ư bên trong trong chiếc xe kia một vị thanh lệ thoát tục nữ tử ngồi ở hàng sau chỗ ngồi đôi mi thanh tú một mực khóa chặt tụ long trang vị kia sở thiên đã là thời gian nửa năm chưa từng xuất hiện hắn là tại e ngại lâm ra trốn đến sau bất quá hắn cách làm này cũng là kẻ thức thời mới là tuân kiệt gián tiếp hướng chúng ta lâm ra c u ố i đầu nữ t ử t ự lẩm bẩm đến cuối cùng nổi lên một vòng chế dễ ước nửa năm trước đó đang nghe nàng đại sư huynh lâm c ẩ m hiền nói lên cái này thiên nam chúa tể s ở thiên lúc nàng còn tưởng rằng s ở thiên lại như thế nào một cái tàn nhẫn của mọi người lại không nghĩ rằng khi biết các nàng lâm ra rộng mời thiên hạ hào kiệt muốn đối phó s ở thiên lúc s ở thiên lại là đột nhiên biến mất cái này vừa biến mất chính là thời gian nửa năm điều này hiển nhiên cái này s ở thiên bị hù dọa tận lực cần giấu đi ta còn thực sự cho là người không coi ai ra gì không đem bất luận kẻ nào để vào mắt bây giờ xem ra ngươi vậy chẳng qua là một cái hiếp yếu sợ mạnh tiểu nhân nữ tử thân sắc bên trong nổi lên nồng đậm khinh thường cùng c h à o phúng tiếng cười nhạo rơi nàng nhàn hạ thoải mái nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh lầm bầm nói không thể không nói cái này mắt sợ thiên ánh sáng cũng không tệ lắm tú long trang p h i ế n khu vực này phong cảnh thật r ấ t lời nói vẫn không nói gì đột nhiên nữ tử khẽ giật mình chỉ thấy giờ phút này nàng chỗ chiếc xe này vừa vặn cùng sợ thiên thác thân mà qua nữ tử thấy được sợ thiên nhìn thấy sợ thiên lúc nữ tử ngơ ngác một chút cảm giác mình nhìn thấy người thanh niên này có chút quen thuộc xe đi về phía trước đột nhiên nàng nghĩ tới mình vừa mới nhìn thấy vị thanh niên này không phải liền là vị kia thiên nam chúa tể sở thiên à. dừng xe chương tám trăm linh năm thần thần tức giận xuất thủ suy tại nữ tử uống tiếng vang lên lúc đội xe lập tức dừng m à xuống bánh xe cùng con đường m à sát phát ra một trận thanh âm trói thai phá vỡ bầu trời đ ê m yên tĩnh sở thiên nữ tử xuống xe mắt lạnh lẽo nhìn về phía hướng về tụ long trang đi đến sở thiên nàng vừa mới còn muốn lấy tại cái này thời gian nửa năm bên trong sở thiên ẩn núp lấy không dám ra đây không nghĩ tới hiện tại thế mà xuất hiện thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa sở thiên dừng bước lại quay đầu xem ra người lâm ra sở thiên quan sát một chút nữ tử quần áo từ nữ tử mặc trang phục nhìn ra nữ tử đến từ lâm ra quả thật là ngươi nữ tử hoàn toàn xác định người thanh niên này liền là sở thiên nàng cười lạnh nhìn xem sở thiên không sai ta chính là tới từ lâm ra tên hai chữ cẩm phủ ngươi c o i đầu rút cổ hận nút gần thời gian nửa năm hiện tại rốt cục chịu đi ra gặp người đến sau sở thiên hơi n h ữ mày một cái không có hào hứng lại lý biết cái này lâm cẩm phủ lâm cẩm phủ sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo nàng đại sư huynh lâm cẩm phủ nói không sai cái này sở thiên thật là không coi ai ra gì liên các nàng người lâm ra đều không có nhìn ở trong mắt dừng lại lâm cẩm phù một tiếng quát lớn sưu nàng thân hình loại lên trong nháy mắt đi tới sở thiên phía trước ngăn cản sở thiên đường đi sưu sưu đi theo nàng một đám cường giả thủ h ạ cũng là trong nháy mắt hiểm lược đến lâm cẩm phù bên cạnh thân ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên lâm trung c h í có biết hay không việc này s ở thiên nhữ mày nhìn xem lâm cẩm phù lâm trung trí lâm cẩm phù sửng sốt một chút phản ứng lúc trong nháy mắt lạnh lùng như băng làm càn chúng ta lâm ra ra chủ tục danh há lại ngươi có thể nói thẳng đại sư h i n h nói quả nhiên không sai ngươi chính là một cái không coi ai ra gì c ù n g đồ lão gia chủ tụ h thế người yêu mến già trẻ đều là kính chi chỉ có ngươi cái này c ù n g đồ côn u vọng vô c h i coi trời bằng vùng nói thẳng ra chủ tục danh ngươi quả nhiên là đáng chết lâm cẩm phu ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên trước đó đang nghe nàng đại sư h i n h lâm cẩm hiền nói sở thiên nhiều côn g vọng lúc nàng còn có chút không tin tại cái này hoa quốc bên trong sẽ có như vậy đối các nàng gia chủ bất kính người hôm nay gặp mặt quả là thế cái này sở thiên đơn giản côn vọng đến làm cho người giận sôi sở thiên đã là nhìn ra lâm trung trí hẳn còn chưa biết chuyện này bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn xác định vậy có khả năng lâm trung trí biết chuyện này ở trong tối bên trong ngầm đồng ý lấy mặc kệ là cái kêu loại khả năng lâm trung trí chúng quy là hắn khí đồ cũng coi là đã từng sư đ ồ một trận lại cho lâm ra một cơ hội trở về đem chuyện này nói cho lâm trung trí cho hắn biết các người đối phó người là ai sở thiên lạnh nhạt mà nói nói xong lúc sở thiên thân ảnh hư không tiêu thất tại không gian bên trong khi sở thiên lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới tụ long trang cửa chính sở tiên sinh đóng tại tụ long trang cửa chính chử sơn tiếp h ấ theo tiến bộ lớn nhất người chính là tiểu trương tiểu trương thực lực bây giờ đã là thần cảnh bình phong chỉ cần một cơ hội liền có cơ hội trở thành người tu đạo tại sở thiên sáng tạo tốt như vậy điều kiện tu luyện dưới nếu như ta còn không thể đột phá vậy liền hổ thẹn tại sở tiên h sinh t r ử sơn đạt được sở thiên tán dương tuy là kích động nhưng cũng không có kiêu ngạo sở thiên cho hắn tu luyện công pháp đây chính là người tu đạo tu luyện công pháp a với lại tại hắn trở thành người tu đạo lúc hắn mới cảm ứ n g được cả tòa tụ lòng trang đây chính là tu luyện bảo địa a tại điều kiện như vậy hắn như không còn tiến bộ vậy thì thật là thẹn với sở thiên tái tạo c h i ân sở thiên nhẹ gật đầu không lại nói cái gì sau đó về tới lang sơn bên trên lang sơn chi từ trước công tử Lan s ơ n chi t h b ê n thấy r o n g t ầ thần n nhìn t hi hi, h sở thiên rốt cục khi trở về kích động tựa như là hai cái mỹ l ệ làm rung động lòng người chim chóc trong nháy mắt bay vút đi ra công tử chúng ta cả ngày lẫn đêm đều nhớ ngươi ngươi rốt cục trở về thần thần hi hi đi vào sở thiên trước mặt kích động nói các nàng vốn là kích động muốn ôm chặt sở thiên nhưng đ ỗ n g nhiên lại ý thức được tự mình công tử không thích dạng này theo mà ngạnh xinh xinh đem ý nghĩ này ép xuống sở thiên thấy thần t hi ầ n h hi như vậy như là vui sướng chim chóc đồng dạng trên gương mặt nổi lên một vòng ấm áp ý cười đang muốn nói chuyện ở giữa một đạo quát lạnh âm thanh dưới chân núi tụ lòng trang cửa chính văng lên sở thiên n g ư ơ i cái này còn vọng chi đồ liền chỉ hiểu được co đầu rụt cổ hận tàng a n g ư ơ i đi ra cho ta ta đến t ô thành liền là đến cấp n g ư ơ i đưa ta lâm ra chiến thư đi ra tiếp nhận chiến thư chẳng lẽ lại n g ư ơ i co đầu rút cổ hận giấu đi nửa năm còn muốn giống bọn chuột n h ắ t tiếp tục cần giấu đi quát lạnh âm thanh q u a n q u ầ n tại toàn bộ tụ long trang không gian bên trong tụ long trang bên trong mỗi người đều là nghe được rõ ràng thần thần hi hi nghe đến mấy câu này nguyên bản tại bởi vì sở thiên trở về mà tâm tình kích động trong nháy mắt quét sạch xanh xanh tiếu mỹ trên gương mặt sắt na che kín xương lạnh công tử ta đi một lát sẽ trở lại thần thần giống như một đạo như lưu quang trong nháy mắt bắn về phía dưới núi tụ long trang cửa chính sở thiên bình thản nhìn một cái dưới núi thấy được lâm cẩm phù đã là đem người đi vào tụ long trang cửa chính sở thiên thu hồi ánh mắt cùng hi hi đi vào lang sơn chi thự bên trong giờ phút này tụ long trang cửa chính lâm cẩm phù bị trừ sơn băng lãnh đem người ngăn ở bên ngoài cửa chính Trừ sơn nghe lâm cẩm phù nói ra như vậy đối sở thiên bất kính lời nói trong nháy mắt tràn ngập ra lạnh thấu xương khí tước tiểu trương mọi người cùng nhau lạnh lẽo nhìn chằm chằm lâm cẩm phù chử sơn các ngươi lui ra chử sơn nghe được thần, thần thanh âm, theo mà. chử sơn đem người lui qua một bên t h ầ n t h ầ n đến rơi vào lâm cẩm phủ trước mặt ngươi là ai lâm cẩm phù kinh ngạc nhìn xem thần thần nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thần để ngươi ghi nhớ thật lâu người thần thần lãnh đ ạ m nhìn xem lâm cẩm p h ù nói xong lúc thần thần một bàn tay vung ra cẩm p h ù cẩn thận lâm cẩm phù bên cạnh thân vị lao giả kia thấy thần thần một bàn tay vung đến lập tức quá sợ hãi thần thần vung ra một trường này tuy là nhìn thường thường không có gì lạ nhưng là lại là để tâm hắn bên trong không hiểu sinh ra một vòng khó tả tim đập nhanh cảm giác hắn nhưng là một vị người tu l ạ n à tâm bên trong đúng là vậy sinh ra tim đập nhanh cảm giác cơ h ộ i là trong n g á y mắt hắn chính là thi triển ra đạo pháp bành trướng đạo pháp chi lực đón lấy thần thần một trường này đồng thời hắn thi triển đ ộ t pháp mang theo lâm cẩm phụ cấp tốc sau đ ộ t nhưng mà đáng sợ một màn xuất hiện hắn đạo pháp chi lực tại thần thần trước mặt hoàn toàn liền là không chịu nổi một k ích trực tiếp chính là tán loạn nhất là dù là hắn hiện tại dùng đ ộ t pháp chốc lát ở giữa mang theo lâm cẩm phụ trốn xa gần trăm mét gạo khoảng cách thần thần một trường kia chi lực tựa như là như bóng với hình nương theo lấy bọn hắn đồng thời xuất hiện ba thần thần một bàn tay chi lực thiên tại lâm c ẩ m phù trên mặt lâm c ẩ m phù trong nháy mắt bị thiên được sùng ái bộ biến hình ngất đi、Phúc. bảo hộ lâm c ẩ m phù lao giả vậy như gặp phải thụ trọng kích đ ỗ n g nhiên phun ra một v ù n máu hai người ném bay ra ngoài c ẩ m phù tiểu thư trưởng lão lâm gia còn lại thủ h ạ n h a o nhao kinh hãi thất sắc không thể tin được thần thần dạng này một vị nhìn mềm mại nữ tử thực lực đáng sợ như vậy đưa nàng mang về lâm gia người lâm gia như lại xuất hiện lâm gia liền đừng nghĩ lại tồn tại đi xuống thần thần lạnh lùng nhìn thoáng qua lâm gia đám người quay người rời đi chương tám trăm linh sáu lâm gia tức giận lâm ra chúng thủ hạ trong đêm đem ngất đi lâm cẩm phù mang đến lâm ra sáng sớm còn chưa gà gáy lúc lâm ra con thứ đệ còn đang ngủ n ộ n g bên trong lâm cẩm hiền liền đã là sớm rời giường tu hành ý đạo chi thuật ở trong mắt người khác lâm cẩm hiền có thể có nay tự nhiên liền là bởi vì hắn có cái không ai bằng xuất thân cùng lâm t h á n h ý tự mình trải đường phần lớn người đều cho rằng có dạng này ra thế cho dù là đầu heo cũng có thể như nắng gắt lóa mắt lại không biết lâm cẩm hiền có thể có nay ngày như vậy lóa mắt ở sau lưng là hắn khắc khổ cùng nghiêm lấy kiềm chế bản thân hơn hai mươi năm như một ngày mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi một canh giờ tại n à lần này lần thí nghiệm thuốc chi bên trong hắn lần lượt đem mình tự tay đưa lên quỷ mối quan nếu không có lâm thánh y xuất thủ hắn đã chết không biết bao nhiêu lần có mấy lần bên trong liên lâm thánh y đều kém chút không cứu lại được lâm cẩm hiền nhưng ngay cả như vậy lâm cẩm hiền cũng không có tại y đạo bên trên lưới bước ngược lại tinh mánh liệt dung tiến những việc này cũng chỉ có người lâm ra biết ngoại nhân chỉ thấy lâm cẩm hiền dựa vào ra thế cùng lâm thánh y ỉa như nắng gắt dâng lên mang theo nhàn n h ạ t xương ngủ do sớm từ ngoài cửa sổ thổi vào nhẹ phẩy lên lâm cẩm hiền một sợi tóc lâm cẩm hiền hết sức chuyên trú nghiên tập lấy ở trong mắt người khác giống như thiên thư y đạo chi thuật sư tổ y thuật thật giống như thiên nhân a lấy ra g i a y thuật vậy vẹn vẹn học xong những n à y y thuật bên trong một bộ phận lâm cẩm hiền hiện tại nghiên tập y đạo chi thuật chính là đã từng sợ thiên giáo lâm cẩm hiền ý thuật những n à y ý thuật bị lâm thánh y tiến hành mình lý giải dùng cầu văn ghi lại lâm cẩm h i ề n nhìn xem những n à y y thuật sợ hai than phục liên tục cái này đã là hắn không biết bao nhiêu lần sợ hai than cho dù hắn đã nhìn vô số lần những n à y y thuật nhưng mỗi lần lại nhìn lúc hắn đều sẽ cảm thấy nhìn má than thở theo gia gia nói hắn chỉ là sư tổ một cái khí đồ chỉ học đến sư tổ y thuật một chút d a lông sư tổ một chút d a lông y thuật đã là như thế mạnh để gia gia cũng không thể hoàn toàn nắm giữ à. sư tổ y thuật hội mạnh đến loại tình trạng nào thật hy vọng có bị một ngày có thể gặp sư tổ một mặt lâm cẩm hiện rời mắt nhìn phía ngoài cửa sổ thân xác bên trong hiện đầy hướng về tri sắc cho tới nay vị kia thần bí sư tổ đều là hắn cúng bái đối tượng hắn từ nhỏ đã lập trí mình muốn trở thành giống sư tổ như thế có được thông tin ê ý thuật ý đạo thánh giả đốc đốc lúc này dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa đánh gãy lâm c ẩ m hiền suy nghĩ lâm c ẩ m hiền chỗ ở cũng không có người hầu nghe được hơi có vẻ gấp rút tiếng đập cửa lâm c ẩ m hiền khẽ nhữ mày thủ hạ hắn đều biết hắn không thích có người tại hắn tu hành giờ tới q u ấ y g i y mình lâm c ẩ m hiền nhữ mày đi xuống lầu dưới đánh tới đại môn gõ cửa người là thủ hạ hắn lâm trác thiếu ra cầm phụ tiểu thư từ tô thành trở về bất quá cẩm p h ụ tiểu thư hiện tại ở vào thủ thương trạng thái hôn mê nương theo cẩm p h ụ tiểu thư đi tô thành trường lão cũng là thủ thương không nhẹ lâm chắc hướng về lâm cẩm hiền báo cáo lâm cẩm hiền trong nháy mắt lạnh xuống trực tiếp bước nhanh đi hướng lâm cẩm p h ụ hiện tại vị trí sau một lát lâm cẩm hiền chính là đi tới lâm gia tây huyện một tòa viện lạc trước đại thiếu gia đại sư minh cẩm hiền viện lạc bên trong đám người thấy lâm cẩm hiền đến nhao nhao đi lên đến đây lâm cẩm hiền nhẹ gật đầu trực tiếp đi vào đại trạch tại phòng ngủ chi bên trong thấy được hôn mê nằm ở trên giường lâm cẩm phủ nhìn thấy lâm cẩm phù bộ g á n lúc lâm cẩm hiền lạnh như xương lạnh. lâm cẩm phù một t r ư ơ n g nguyên bản tú mỹ gương mặt có một nửa đã là nghiêm trọng x ư n g x ư n g trên mặt còn có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo trói mắt giấu năm ngón tay đây là bị người một bạt thai đánh thành cái dạng này cái này không chỉ có là đang đánh lâm cẩm phù mặt càng là tại thứ không kiên sợ đánh bọn hắn lâm ra mặt lâm cẩm hiền lửa giận trong lòng b ú t lên vấy lui phòng bên trong đám người đi vào lâm cẩm phù bên giường kiểm tra lâm cẩm phù thường thế tại phát hiện lâm cẩm phù chỉ là bộ mặt nghiêm trọng biến hình thân thể cũng không lo ngại không có nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm lâm cẩm hiền thoáng yên tâm đối phương vẫn là kiên k � ta lâm ra không dám đối cẩm phù đau lâm c ẩ m hiền lạnh lùng lẩm bẩm ngữ một tiếng sau đó hắn bắt đầu trị liệu lâm c ẩ m phù thương thế lâm c ẩ m phù thương thế chủ yếu tại bộ mặt lấy hắn y thuật trị liệu những này thường dễ như trở bàn tay nhưng mà đang lúc hắn bắt đầu trị liệu lâm c ẩ m phù trên mặt thương lúc lại là đột nhiên chấn động ông chỉ thấy giờ phút này lâm c ẩ m phù trên mặt cái t i a đạo giấu năm ngón tay đột nhiên tuân ra một cỗ lực lượng trực tiếp tuân hướng vì lâm c ẩ m phù trị liệu lâm c ẩ m hiền Động! không ai từng nghĩ tới lâm cẩm phù trên mặt cái k i a đạo g i ấ u năm ngón tay vậy m à ẩn chứa lực lượng tại lâm cẩm hiền đi trị liệu lúc lập tức xúc phát bên trong mặt lực lượng đột nhiên bạo phát ra mấy người quá sợ hãi hoàng bước lên phía trước đỡ ngã xuống lâm cẩm hiền ta không sao lâm cẩm hiền ổn định thân hình ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía lâm cẩm phù trên mặt cái k i a đạo g i ấ u năm ngón tay tại cái k i a đạo lực lượng t u ô n ra đẩy lui hắn về sau g i ấ u năm ngón tay đã là làm nhạc dần dần biến mất cái này là cố ý lưu lại diếu võ dương n g i a lâm cẩm hiền sắc mặt tái n h u ậ hắn đã là minh bạch đả thương lâm c ẩ m phủ người ngờ tới hắn hội trị liệu lâm c ẩ m phủ là cố ý thi pháp lưu lại một đạo lực lượng tại g i ấ u năm ngón tay bên trong mặt hướng hắn biểu hiện ra huy phong là ai đả thương c ẩ m phủ lâm c ẩ m hiền lạnh lẽo nhìn về phía phòng bên trong một vị thủ hạ vị này thủ hạ chính là đi theo lâm c ẩ m phủ tô thành người lập tức hắn đem lâm c ẩ m phủ thụ thương đi qua nói ra cái gì đả thương c ẩ m phủ người lại là thiên nam cái kia sở thiên sai sử thủ hạ gây nên cái này côn đồ đơn giản côn vọng đến cực điểm không chỉ có tứ không k i ê n sợ đả thương cầm phủ còn như vậy ác độc lưu lại lực lượng muốn hại cầm phủ người này đơn giản tà ác ác độc đến c ự c điểm dạng này người như tiếp tục tồn tại đi xuống không biết bao nhiêu người sẽ bị hắn tàn nhẫn làm hại phòng bên trong đám người nghe xong toàn bộ quá trình cùng nhau lựa dẫn trùng thiên nguyên lai là ngươi sở thiên lâm c ẩ m hiền lạnh giá đến c ự c điểm hiện tại hắn mới biết được cái này sở thiên so với hắn dự đoán còn muốn tà ác cùng ác độc đúng là dùng như vậy thủ đoạn h è n hạ đến hại hắn nhị bá lâm c ẩ m hiền đột nhiên nhìn về phía phòng bên trong một vị chừng năm mươi tuổi nam tử trung niên lạnh leo nói ra chuẩn bị truyền thông buổi họp báo ta tự mình ra mặt ngay trước người trong thiên hạ mặt cho cái này sở thiên hạ chiến thư như thế ác độc người tồn tại đi xuống liền là thái họa chương tám trăm linh bảy kinh thành khách đến thăm tại lâm cẩm hiền chuẩn bị tổ chức truyền thông buổi họp báo cho sở thiên hạ chiến thứ lúc này tế ánh bình minh vừa ló dạng dưới bầu trời tô thành tụ long trang bên trong Trừ huynh ngươi nói là như vậy để tất cả chúng ta đều tạm thời rời đi tụ long trang cấm chỉ lại tiến vào mệnh lệnh là sở tiên sinh y tứ chỉ thấy giờ phút này tụ long trang bên trong tất cả nhân viên đều đã là rời đi tụ long trang đi tới tụ long trang bên ngoài mặt mỗi người đều tràn đầy kinh nghi bất định lên tiếng hướng chử sơn hỏi thăm người là đinh bằng đây là thần thần tiểu thư cho ta hạ mệnh lệnh cái này cũng liền biểu hiện là sở tiên sinh phân phó trừ sơn nhẹ gật đầu sở tiên sinh cái gì dụ ý đinh bằng tâm thất k i n h hỏi hồ tông các loại tụ long trang người cùng nhau kinh nghi lại có chút tâm thần bất định nhìn xem trừ sơn như vậy để bọn hắn tất cả mọi người rời đi tụ long trang ẩn ẩn nhưng ẩ n hàng khu trục chi a bọn hắn sợ hãi sợ tiên sinh lần này trở về là muốn khu trục bọn hắn ta vậy không rõ ràng trừ sơn lắc đầu thấy đám người lo lắng bộ dáng hắn cười nói chư vị thoải mái tinh thần đi các ngơi tại tụ long t r a n g cư ngụ nhiều năm như vậy hồi tưởng h i phía dưới ê xác thực như thế như thế năm đến nay chỉ cần bọn hắn không có hỏng thiên nam quy củ sở tiên sinh thật là sẽ không khu chụp bọn hắn không biết sở tiên sinh muốn làm gì đinh bằng nhìn về phía lang sơn đỉnh chóp lang sơn trí thự tự lẩm bẩm không có ai biết đáp án không chỉ s ơ có như thế ta còn cảm ứng được tại đội xe bên ngoài tối bên trong còn đi theo không biết nhân số cường giả những cường giả này bên trong vậy có so ngươi còn mạnh hơn khí tức bằng vào ta phán đoán những cường giả này là cố ý toát ra tới khí tức nên uy hiếp tác dụng đội trưởng phải chăng muốn ngăn cản đội xe tiểu trương cuối cùng trưng cầu trừ sơn ý kiến trừ sơn trầm ngâm một chút cuối cùng để tiểu trương không cần ngăn cản so với hắn còn mạnh hơn khí thức biểu hiện liền là so với hắn còn mạnh hơn người tu đạo với lại còn không chỉ một vị cường đại người tu đạo tiểu trương như vậy đi ngăn cản không thể nghi ngờ là c h ầ u châu đa xe trừ đội trưởng xảy ra chuyện gì đinh bằng bọn người kinh ngạc nhìn xem mặt sắc mặt ngưng trọng trừ sơn Trừ Sơn đem sự tình nói một lần lương đô đốc tự mình xuất lĩnh cường giả đến đây đám người nghe được tin tức này lúc cùng nhau kinh hãi sợ tiên sinh trước đó phải trăng hướng ngươi đề cập qua việc này đinh bằng hỏi vội không có chử sơn lắc đầu hẳn là đinh bằng thấy chử sơn lắc đầu lập tức đoán được một cái khả năng giật mình nói hẳn là lương đô đốc đây là t h ầ y lâm ra tới đám người nghe hắn kiểu nói này cùng nhau m ặ thiện kinh sợ đinh minh phân tích có đạo lý đêm qua lâm ra lâm cẩm phụ bị thần thần tiểu thư đả thương nay ngày lương đô đốc đều đến rất có thể chính là vì việc này không sai nghe nói lâm cẩm phụ tại lâm ra thân phận rất cao là lâm ra trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thứ nhất như vậy thủ thường lâm ra đây là mượn nhờ quan phương lực lượng đến báo thủ đám người càng nói tiếp càng là kinh hãi chử sơn nghe được đám người phân tích tâm động chấn động một cái lông mày gấp khóa lại với nhau nếu là thật sự như thế lời nói sự tình liền nghiêm trọng phải biết tại lương an hoa đội ngũ bên trong có vài vị so với hắn còn mạnh hơn người tu đạo đáng sợ như vậy trận thế nghiễm nhiên không phải dán xếp ổn thỏa liền có thể giải kết đội trưởng đội xe tiền đến bất quá âm thầm theo dõi cường giả cũng không có lại đi theo tiền đến lưu tại bên ngoài mặt nhưng bọn hắn thời khắc hiện lộ lấy khí thức để cho người ta rõ ràng biết bọn hắn tồn tại hai ngay bên trong chuyến đến tiểu trương báo cáo âm thanh kẻ đến không thiện chử sơn trong lòng cảm giác nặng nề tình huống bây giờ tựa như là hai quân đối chọi đồng dạng đàm phán kết thúc vỡ tan về sau chính là đại chiến bắt đầu thời điểm chử sơn thần sắc ngưng trọng tới cực điểm ưu u đám người kinh hại ở giữa đội xe phi nhanh thanh âm tại không gian bên trong văng lên đám người nhìn lại lập tức liên gặp một đoàn xe từ xa đến gần chử sơn sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm chính như tiểu trương vừa rồi báo cáo đội xe bên trong có so với hắn còn mạnh hơn người t u đạo với lại tận lực tán lộ ra khí t ứ c điều này hiển nhiên là tạo lên một đám uy hiếp tác dụng trừ đội trưởng bây giờ nên làm gì phải chăng muốn thông chi sở tiên sinh đ i n lúc này đội xe tại tụ long trang trước cổng chính phương ngừng lại đám người ngưng trọng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong cầm đầu chiếc xe kia mở ra tay lái phụ cửa xe từ giữa mặt đi tới nam tử trung niên chính là thiên nam đô đốc lương an hoa nhìn thấy một màn này chử sơn cùng đinh bằng hồ tông các loại tất cả mọi người toàn bộ cảm thấy kinh ngạc lại là bởi vì toàn bộ đội xe hai mươi chiếc xe chỉ có lương an hoa một người xuống xe còn lại xe toàn bộ đứng im ngừng tại nguyên chỗ không ai xuống tới cái này vượt ra khỏi tất cả mọi người đón trước lương an hoa thế nhưng là thiên nam đô đốc đứng hàng đại tướng nơi biên cương như vậy cao thượng địa vị lại là hắn xuống xe những người còn lại không có một cái nào xuống xe vẽ mặt lộ ra q u ỷ dị đồng thời cũng cho người một loại khó tả cảm giác c ác bách lương đô đốc t r ử sơn cùng đinh bằng hồ tông thấy lương an hoa chủ động đi tới cũng quýt mang theo k í n h ý hành lễ đinh hô hinh lương an hoa đầu tiên là hướng về đinh bằng cùng hồ tông chào hỏi một tiếng sau đó nhìn về phía t r ừ sơn lại cười nói trừ đội trưởng ta lần này đến tụ long trang chủ yếu là muốn gặp sở tiên sinh làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng quả nhiên là hướng về phía sở tiên sinh đến trừ sơn càng thêm cảm giác được lương an hoa lần này như vậy đến đây tìm sở tiên sinh mờ mờ ả o ả o có hương sư vấn tội chi ý lương đô đốc rất xin lỗi sở tiên sinh có phân phó hiện tại bất luận cái gì người đều không được đi vào tụ long trang sẽ không ngươi thay ta thông chi sở tiên sinh một tiếng liền nói kinh thành khách đến thăm có việc gặp hắn hắn biết sau chuyện này sẽ để cho ngươi cho đi lương an hoa đạo kinh thành khách đến thăm không chỉ có chử sơn nghe được câu này tâm bên trong chìm đến thung lũng đinh bằng cùng hồ tông hai người cũng là tâm bên trong thẳng tắp chìm xuống dưới lâm gia tộc địa tuy là không ở trên kinh nhưng là lâm gia ở trên kinh địa vị lại là cực kỳ siêu phạm lâm gia đây là thỉnh động kinh thành đại lão tự mình ra mặt đến tạo áp lực sở tiên sinh a chừ đinh bằng thấy lương an hoa đem thả xuống tư thái đem nói tới phân t h ư ợ n g này theo mà nhìn về phía chử sơn muốn đề nghị chử sơn vẫn là trước thông chi sở tiên sinh một tiếng cho thỏa đáng ai biết hắn một câu còn cũng không nói ra miệng chử sơn lại là khăng khăng hướng lương an hoa nói lương đô đốc m ờ i v ề sở tiên sinh đã phân phó không được bất luận kẻ nào tiến vào tụ long trang trước đó thần thần đã đã phân phó hắn nay ngày bất luận kẻ nào đều không được đi vào tụ long trang lại vô luận chuyện gì xảy ra đều không được sẽ liên lạc lại lang sơn trí thử cái này đã biểu lộ hết thảy đinh bằng nghe được chử sơn câu nói này tâm bên trong trong nháy mắt máy động lương an hoa thế nhưng là thiên nam đô đốc đứng hàng đại tướng nơi biên cương a như vậy không nể mặt hắn hoàn toàn liền là đắc tội hắn từ đó vậy mà đắc tội với quan phương a lương an hoa lông mày trong nháy mắt nhữ lại lương an hoa lại không nói gì nữa quay người đi trở về trở lại một chiếc xe bên cạnh chiếc xe kia xe cửa hạ xuống lương an hoa trên mặt cùng tính chi ý cùng người trong xe thuật nói gì đó người trong xe tất nhiên thân phận đáng sợ a đinh bằng nhìn xem một màn này thở dài một cái nói đúng vậy à lấy lương đô đốc thân phận đều muốn như vậy tới làm một cái chân chạy lại rủ xuống thân hướng người trong xe nói chuyện thân phận tất nhiên đều có thể sợ bên cạnh thân hồ tông thở dài như vậy để lương đô đốc bị sập cửa vào mặt không là một chuyện tốt ta ai đinh bằng thở dài nói trừ sơn lại làm sao không biết điều này nhưng đây là sở tiên sinh mệnh lệnh dù là hôm nay là thiên vương lão tử t ớ i hắn vẫn là đồng dạng l ã m pháp đem đối phương ngăn cản bên ngoài đội trưởng có tình huống mới lúc này hai nghe bên trong đ ô n g nhiên truyền đến tiểu trương gấp rút báo cáo thanh âm giấu ở tối bên trong những cường giả kia hiện thân là lòng tộc cường giả với lại hiện tại từng chiếc chiến bộ đội xe cùng quan phương đội xe chính hướng ta bên này chạy đến đội trưởng chiến bộ người đạt đến một sư quan phương người người số vậy đạt gần ngàn người bọn hắn bọn hắn chính phong cấm chúng ta tụ long trang khu vực trừ sơn nghe đến mấy cái này báo cáo toàn thân chấn động đột nhiên biến sắc trừ đội trưởng người sắc mặt làm sao kém như vậy đinh bằng phát hiện trừ sơn đột nhiên phản ứng dị thường tâm bên trong trong nháy mắt dâng lên một vòng dự cảm không tốt vừa mới chiến bộ một sư cùng quan phương gần ngàn người hỏa tốc chạy đến đem chúng ta tụ lòng trang khu vực phong cấm trừ sơn ngưng trọng tới cực điểm đạo cái gì chiến bộ cùng quan phương đem chúng ta tụ lòng trang bao vây đinh bằng nghe đến mấy câu này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh hồ tông các loại tụ lòng trang người cùng nhau toàn thân r u n động sắc mặt trở nên tái nhợt vừa rồi lương đô lớp tới là tiên lễ hậu binh n như vậy ăn bế một canh lập tức hạ lệnh đem chúng ta bao vây à. lương đô đốc mang đến những n à y kinh thành khách đến thăm thật là vì cho lâm ra ra mặt muốn nổi lên chúng ta tụ long trang à. chiến bộ mộ t sư cùng tô thành quan p h ư n g người đem chúng ta tụ long trang vây q u a n h à, là không để cho chúng ta có bất kỳ người ra ngoài à. bây giờ cục này mặt nên làm thế nào cho phải bao quát đinh bằng ở bên trong tụ long trang tất cả mọi người đều tâm kinh đạm hẳn nhìn về phía trừ sơn kinh thành khách đến thăm là hướng về phía sở tiên sinh đến cũng chỉ có sở tiên sinh có thể giải quyết hiện tại cũng chỉ có trừ sơn có thể liên hệ sở tiên sinh c h ừ sơn vậy không nghĩ tới cục mặt sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy chiến bộ mồ sư đều xuất động đem tụ long tràng khu vực vây quanh nhưng nội tâm của hắn không có chút nào dao động hắn sẽ đem sở tiên sinh mệnh lệnh nghiêm ngặt chấp hành xuống dưới vô luận nhiều chuyện nghiêm trọng hắn cũng sẽ không thay đổi lúc này phía trước đội xe bên trong hai mươi chiếc xe đồng thời toàn bộ mở cửa xe ra từng vị cường giả từ xe trung h ạ đến gần trăm vị cường giả đứng ở đội xe bên cạnh mỗi vị cường giả đều di tán lấy hùng hồn khí tức hùng hồn khí tức bên trong tràn ngập rõ ràng có thể nghe máu thanh sát phạt chi khí bao quát t r ử sơn ở bên trong nhìn xem gần đây trăm vị cường giả đều có một loại hảo giác bọn hắn phảng phất nhìn thấy gần trăm tòa di tán lấy máu mùi tanh đáng sợ sơn nhạc to lớn đứng ở đó uy hiếp thế gian quỷ thân trở t i ế n loại kia đ á n g sợ cảm giác c áp bách khó nói lên lời những cường giả này là là từ núi thây biển máu quỷ môn quan bên trong đi đi tới người a đinh bằng bọn người thấy gần đây trăm vị đáng sợ cường giả không có chỗ nào mà không phải là c h ấ n nhiếp không tự chủ được rung động cho dù là bây giờ đã là người tu đạo chử sơn giờ phút này đều là run dậy một chút mặt hiện vẻ sợ hãi gần đây trăm vị cường giả cũng không phải là người tu đạo nhưng là trực giác nói cho t r ư sơn như những cường giả này đọc thủ dù là hắn là người tu đạo cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng đội xe ở giữa cái kia bốn chiếc xe giờ phút này đi xuống tám vị tuổi tác ước r ư ừ n g sáu mươi hơn phân nửa thân mặc trường sa màu m đen láo giả tại tám vị l á o giả xuất hiện sắt na hoành đinh bằng các loại tụ l o n g t r ă n g người trong nháy mắt giống như não hải hoành minh đây là một loại khó mà miêu tả hoành minh tám vị l á o giả loại khí tức kia thực sự thật là đáng sợ không không phải thật đáng sợ mà là quá hưng vĩ cái kia gần trăm vị cường giả còn như sơn nhạc nhưng ở cái này tám vị trước mặt láo giả giống như tiểu hài cùng đại nhân so sánh đồng dạng lộ ra như vậy nhỏ bé thậm chí đều không thể so sánh to lớn khí tức tại tám vị láo giả quanh người như ẩn như hiện l ư ợ n lờ tại đinh bằng bọn người mắt bên trong giống như tám tôn to lớn thần minh xuất hiện ở trước mắt người tu đạo trừ sơn đột nhiên rung động hắn nhìn chằm chằm cái này tám vị láo giả nội tâm bên trong nhấc lên khó nói lên lời vì sợ mà tâm rung động rung động cái này tám vị láo giả khí tức quá mạnh mạnh đến hắn cũng không dám đi dò xét thực lực bọn hắn thậm chí hắn đều cảm giác được cái này tám vị láo giả bên trong bất luận kẻ nào đều có trong h ể một t ư n tiện đánh giết hắn.、Thật、đáng g giết tùy Thật Tại tám sợ. vị l giả sau khi sau u x ố tới, cái kia b ố n c h i cuối cùng xuống vị tóc trắng xóa lao giả. ế c cùng tóc xe xuống xóa bên bốn trong, trắng Vành. Trong n lao g vị a y mắt bao quát trừ sơn ở bên trong tại bốn vị này đã nhập già trên tám mươi tuổi chi niên tóc trắng xóa lao giả lúc xuống xe tâm bên trong n ầ m vàng kịch nhảy một cái giống như nổ tung bốn vị lao giả cũng không có đáng sợ như vậy khí thức nhưng là loại kia khó mà diễn tả bằng ngôn từ thượng vị giả khí chàng lại là kinh khủng đến cực điểm dù là cái kia tám vị lao giả đều không thể cùng bốn vị này tóc trắng xóa lao giả khí chàng so sánh bốn vị lao giả không phải thần minh nhưng này loại kinh khủng khí t r ả n g lại giống như tập thiên địa khí vận vào một thân vô cùng minh nghiêm h ạ o nhiên khí vận không người dám nhìn chăm chú cái này bốn vị này liền là kinh thành khách đến thăm a bọn hắn bọn hắn là người phương nào đinh bằng bọn người nhìn thấy bốn vị này lao giả không có chỗ nào mà không phải là không bị khống chế rung động cho dù là người tu đạo t r ừ sơn đều là có chút run rẩy loại kia đang sợ áp chế khó nói lên lời hắn không cách nào tưởng tượng bốn người này ra sao đáng sợ lai lịch lại hội có được như vậy như h ạ n nhiên khí vận khí trận Lúc cái này, bốn kia vị trừ ó c t ắ n mình hướng này g giả xóa lao cái tự về v a đội i tới, rơi đại nơi biên cương lương an hoa, tại giống thoáng tướng tứ lao trước mặt, lương lương lương lao là cương như an bọn Đứng hàng an đúng hoa sau hoa, họ. m t c á trưởng i ể u tùy tùng, lộ a đến đội cùng nọ vô bé. Trừ t r làm sao bây giờ xưa nay tại các loại đại trận mặt bên trong cũng có thể bình thản ung dung đinh bằng giờ phút này lại là hoàng đến lục thần vô chủ những người còn lại càng là hoàng sợ đến không tự chủ được lưu lại trừ sơn trong lòng cũng là một mảnh bối rối thậm chí đều dâng lên một vòng sợ hãi tại bốn vị lão giả đi tới lúc hắn cảm giác tựa như là thiên địa khí vận hướng mình đẻ xuống loại kia đáng sợ áp lực thật thật là đáng sợ bốn bốn vị lao tiên sinh chữ sơn nhìn thấy tứ lao đi hướng mình cũng biết chủ động hành lễ mở miệng nói chuyện thanh âm nói chuyện đều đang run r u dày nhưng hắn vẫn là ghi nhớ lấy sở t i ê n mệnh lệnh hắn đã run dày lại khăng khăng hướng tứ lao nói rất rất xin lỗi s ở tiên sinh mệnh lệnh ta không thể không thể làm trái mời mời về hắn không biết mình làm như vậy hội mang đến cái gì hậu quả đáng sợ nhưng hắn biết dù là chết hắn cũng muốn đem sợ tiên sinh mệnh lệnh chấp hành đến cùng chừng tám trăm linh chín ở chỗ này chờ đợi liền có thể theo chữ sơn một câu nói ra đinh bằng cùng hồ tông các loại tụ long trang người cùng nhau toàn thân r u lên mặt sám như cho bốn vị này tóc trắng xóa lao giả đây chính là tập tiên địa khí vận người a cái này là bực nào cao thượng nhân vật bây giờ tự mình ra mặt chử sơn đúng là còn như vậy khăng khăng x u ố n g d ư ớ i tụ long trang hiện tại đã bị chiến bộ vây quanh lại thêm nơi này gần trăm cao thủ đáng sợ cùng bắt đại càng đáng sợ người tu đạo lao giả một khi để cái này tứ lao tức giận ra lệnh một tiếng tụ long trang liền xong rồi ừ tám vị người tu đạo lao giả bên trong một người hừ lạnh một tiếng rất nhỏ tiếng hừ lạnh tại mọi người h a y bên trong lại d ư ờ nhưng g n mà tứ t h lao bên trong một vị lao giả lại là đưa tay ngăn trở vị kia h ừ lạnh người tu đạo lao giả sau đó hắn mặt cùng thiện tâm nhìn xem trừ sơn cười nói không sao chúng ta ở chỗ này chờ đợi liền có thể trừ sơn toàn thân chấn động có chút không dám tin tưởng đinh bằng bọn người càng là toàn bộ mà khó có thể tin bọn hắn mặc dù không biết tứ lão lai lịch nhưng có thể như vậy thiên địa khí vận ra thân người không phải bọn hắn có thể tưởng tượng nhân vật như vậy muốn hủy diệt bọn hắn tụ long trang cái k i a t h ậ t chỉ là một câu sự tình thế nhưng lại ngoài bọn hắn tất cả mọi người đ o á n trước đại nhân vật như vậy lại thì nguyện ý ở chỗ này chờ đợi đinh bằng cùng trừ sơn cùng hồ tông ba người như cùng ở tại quỷ môn quan đi một chuyến mồ hôi đầm địa c ú n q u y t hướng về tứ lão cung kính thi lễ một cái về sau thức thời lui trở về bọn hắn không phải thay lâm ra ra mà ta đinh bằng lòng còn sợ hãi nhỏ giọng hỏi chử sơn cùng hồ tông nhao nhao lắc đầu không có người biết tứ lao ý đ ổ đến bọn hắn như vậy nguyện ý ở chỗ này chờ như vậy sở tiên sinh thân phận đinh bằng nói đến đây lúc cảm giác mình trái tim đều đang run rẩy lấy chử sơn thân là người tu đạo tâm cảnh đang nghe đinh bằng những lời này lúc trái tim đều là gia tốc bắt đầu nhảy lên đây chính là bốn vị thiên địa khí vận ra thân lão già a như vậy nguyện ý ở chỗ này chờ sở tiên sinh đã biểu hiện ra liên tứ lao cũng không dám va chạm bọn hắn sở tiên sinh nhất là cảm thấy khó có thể tin cùng chấn động người không ai qua được nương theo tại tứ lao bên cạnh thân lương an hoa sở thiên đến cùng là thân phận như thế nào bốn vị này lao gia t ử đây chính là hoa quốc nguyên lao các lao gia t ử à đúng là như vậy nguyện ý tại bậc này sở thiên nguyên lao các là mảnh đất này cao nhất quyền lợi tri địa chính là bởi vì nguyên lao các lao gia tử nhóm vì mảnh đất này lo lắng hết lòng câu rộng rãi kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn mới khiến cho mảnh đất này từng bước một cường đại lên lấy nói nguyên lao các là cao nhất quyền lợi tri địa không bằng nói nguyên lao các là mảnh đất này trái tim không có nguyên lao các thời khắc ứng đối với ngoại giới âm hưu q u kế giống như người không có trái tim mảnh đất này đem bị ngoại giới phân giải chẳng lẽ sở thiên cũng là nguyên lão các người lương an hoa đoán được khả năng này lúc toàn thân đều run lên một cái hắn không cách nào tưởng tượng vẹn vẹn chừng hai mươi sở thiên hội là nguyên lão các người doanh lão ngài như vậy chiêu hiền đãi sĩ tới gặp hắn hắn lại như vậy ngạo mạn vô lễ dạng n à y người làm gì khách khí với hắn vừa rồi vị kia hử lệnh lao giả hướng về vừa mới ngăn cản mình lao giả nói hắn bên cạnh thân mặt khác bảy vị người tu đạo lao giả cũng là cùng nhau cảm thấy bất mãn là đối sở thiên bất mãn nếu không có vừa rồi doanh lão ngăn cản bọn hắn trực tiếp liền động thủ hủy d i ệ t tụ long trang người hội minh bạch nguyên nhân doanh lão cười cười cũng không làm thêm giải thích sau đó nhìn về phía tụ long trang hắn bên cạnh thân mặt khác ba lão cũng là nhìn về phía tụ long trang bên trong lang sơn đỉnh chót tòa kia lang sơn trí thự nhìn qua lang sơn trí thự bốn người thần sắc bên trong đều là nổi lên một vòng thất thần giống như đang nhớ lại chuyện cũ màn màn theo tứ l a o nhìn về phía tụ long trang bầu không khí lập tức yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người là vô ý thức nhìn về phía tụ long trang không có ai biết tứ lão vì sao muốn như vậy chờ đợi Cũng không người nào biết sở thiên vì sao muốn như vậy hạ lệnh không được bất luận kẻ nào tiến vào tụ long trang không gian hoàn toàn yên tĩnh chỉ có bầu trời ánh nắng đang dần dần di động ánh nắng từ mặt trời mọc c h ậ m chậm, chậm b ò lên trên giữa trời đột nhiên ông yên tĩnh im ắng tụ long trang bên trong đột nhiên chuyển đến rất nhỏ không gian chấn động âm thanh hiện trường ngoại trừ tứ lao bên ngoài tất cả mọi người là hai mắt trong nháy mắt phóng đại một điểm chỉ thấy giờ phút này tụ long trang bên trong nháy mắt p h n g đại một điểm c thấy giờ phút này tụ l o n trang bên trong bao quát lang sơn chi thử ở bên trong ba mươi sáu tòa kiến trúc theo á m vị người tu mà liền gặp n h a lấy tụ long trang cửa chính vì bên liên giới một đạo càng thêm cường đại lực lượng từ địa mặt tuân ra sau đó kéo dài đem chọn tòa tụ long trang cùng lang sơn dãy núi bao phủ tại hắn bên trong t ạ o tám h h à n một c i siêu đại giới. cái giới, sợ đều Đây kết kết khó mà phá giải. ta gì bằng năng, là vào chỉ à là mà này. phá phá pháp cho chúng thủ, khó giải. rằng, người giải liên Ta ta tòa trận pháp này. T. sợ đều vị người tu đạo láo giả hít vào một ngụm khí lạnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bây giờ hình thành tòa này kết giới di t a n khí t ứ c thật là đáng sợ tám vị người tu đạo láo giả xưa nay cho rằng tại thế gian này đã không có có thể để bọn hắn phá giải không được kết giới hôm nay gặp mặt đến tòa trận pháp này bọn hắn mới hoảng sợ biết mình là cỡ nào hết ngồi lấy giếng trừ đội trưởng những này là là kết giới đinh bằng bọn người cùng nhau kinh hãi lại ngốc trệ nhìn xem một màn này trừ sơn càng là thần sắc cứng đờ tại tụ long trang đóng giữ nhiều năm như vậy hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy kết giới xuất hiện hắn cũng là bây giờ mới biết toàn bộ tụ long trang nguyên lai có cường đại như vậy trận pháp kết giới bảo hộ lấy đám người kinh hãi đến còn chưa có lấy lại tinh thần lúc đến lang sơn đỉnh chóc tòa kia lang sơn chi thự không gian bên trong đột nhiên huyền dị vô cùng chấn động ông tương đạo huyền dị vô cùng các loại huyền quang từ lang sơn chi thự bên trong lan t r à ra huyền quang ngũ t h ạ c tân p â n tràn ngập cả vùng không gian lộng lấy vô cùng đồng thời loại kia liên kết giới đều khó mà hoàn toàn ngăn cách u y năng gì tán đi ra để mọi người tại đây năm một không là lông tơ đ ứ n g đấy hãi hùng kết vía liên gái kia tám vị người tu đạo láo giả cũng là thần sắc bên trong nổi lên vẻ sợ hãi nhưng một giây sau tám vị người tu đạo láo giả lại cùng nhau đại trấn đây là bảo vật huyền quang chương tám trăm m ư ơ i lang sơn linh địa mở ra những bảo vật này huyền quang bên trong đã làm mơ hồ có một k i a lực lượng phát tắc t dạng này bảo vật một kiện chính là hiếm thấy hiếm thấy trên đời căn bản chưa từng xuất hiện nơi này vậy mà thoảng cái xuất hiện nhiều như vậy tám vị người tu đạo láo giả bị trong nháy mắt tám người hai mắt bên trong hiện hiện quan mang thần sắc bên trong càng là hiện đầy lựa nóng nếu như những bảo vật này bị bọn hắn đặt được thu hồi các ngươi suy nghĩ đi những bảo vật này không phải là các ngươi có thể ngấp nghẽ doanh nào giống như đã biết tám người đang suy nghĩ gì quay đầu khuyên bảo tám người nhớ kỹ doanh lão lời nói như thế các ngươi đạo mới có thể đi được càng xa mặt khác ba lão cũng quay đầu khuyên bảo tám người tứ lao thanh âm giống như chống chiều t r u n g sớm tại tám người trong thai vang lên lập tức tám trong lòng người loại kia lửa nóng chầm chậm dập tắt xuống tới cần tuân doanh lão tuấn lão vũ lao dung lão lời nói tám người bình tĩnh lại cung kính hướng tứ lao hành lễ nhưng cuối cùng bọn hắn tâm bên trong vẫn là thở dài liên tục cường đại như thế bảo vật lại số lượng nhiều như vậy liền từ bỏ như vậy thực sự thật là đáng tiếc đúng vậy à dù là đạt được một kiện cái kết đều đem thực lực tăng nhiều đáng tiếc tứ lao lên tiếng chúng ta không thể không tuân theo thực sự có chút không cam tâm a ai tám người thở dài truyền âm trao đổi tứ lao biết tám người tuy là tuân theo bọn hắn lời nói nội tâm lại như cũ có chút không bỏ xuống được lại cũng không nói thêm cái gì bay đ ầ u lại nhìn phía lang sơn c h i thự nhìn qua lang sơn c h i thự tứ lao cái k i a giàn mua trên gương mặt nổi lên nổi lòng tôn kính c h i sắc bọn hắn biết đây là sở thiên bảo vật càng là biết sở thiên xuất ra những n à y hiếm thấy hiếm thấy bảo vật muốn làm gì chân trời ánh nắng dần dần ngã về tây ánh triều tà bên trong tràn ngập lộng lấy bảo vật huyền quang tụ long trang càng thêm lộng lấy trói mắt màn đêm trầm trầm giáng lâm thời điểm một đạo bảo vật huyền quang đột nhiên biến mất một màn này xuất hiện làm cho tất cả mọi người là vì chi kinh ngạc ngay sau đó tất cả mọi người là đột nhiên chấn động vì đó hoảng sợ ưu ưu chỉ thấy lúc này toàn bộ lang sơn d ã y núi đông nhiên chấn động sau đó ông một đạo lực lượng kinh khủng từ lang sơn dãy núi bên trong trong nháy mắt tuôn ra s á t na quét sạch toàn bộ tụ long trang toàn bộ lang sơn d ã y núi đúng là một tòa cổ trận pháp bảo vật huyền quang biến mất đúng là tại gia chỉ chất pháp tám vị người tu đạo lão giả thấy một màn này cùng nhau đại trấn t h ầ n s ắ c bên trong hiện hiện ra kinh hãi chi sắc tại lực lượng kinh khủng từ lang sơn dãy núi bên trong hiện lên lúc bọn hắn mới biết được toàn bộ lang sơn dãy núi đúng là một tòa cổ trận pháp cổ trận pháp vi năng đúng là để bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi thật cường đại cổ trận pháp bằng vào chúng ta lịch duyệt cũng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy tại tòa này cường đại cổ trận pháp trước mặt sợ là chúng ta chỉ có sức tự vệ với lại cái này còn không phải tòa cổ trận này pháp toàn bộ lực lượng a tám người kinh hãi không thôi không lâu sau còn lại bảo vật v i quang lần lượt biến mất nương theo mà đến chính là càng thêm mãnh liệt lang sơn chấn động cùng càng lực lượng đáng sợ hiện lên ta ta hiện tại rốt cuộc biết sợ tiên sinh vì sao mớn muốn để tất cả chúng ta rời đi tụ long trang đinh bằng sắc mặt tái nhuận run rẩy nhìn xem một màn này đạo đúng vậy à nếu là chúng ta không có nghe sợ tiên sinh mệnh lệnh lưu tại tụ long trang bên trong hiện tại chỉ sợ đã chết ngay cả c ậ n cũng không còn hồ tông hoảng sợ gật đầu nói những người còn lại cũng là hoàng sợ gật đầu liên trừ sơn hiện tại đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hoàng sợ thật sự là bây giờ tràn ngập tại tụ long trang nội lực lượng thật là đáng sợ cho dù là người tu đạo ở đâu mặt đều hữu tử vô sinh hắn cũng không dám tưởng tượng nếu là lúc trước hắn không có nghiêm ngặt chấp hành sở thiên mệnh lệnh sẽ là như thế nào hậu quả đáng sợ nguyên lai、like、tứ lao trước đó đối với chúng ta khuyên bảo là chính xác những bảo vật này xác thực không phải chúng ta có thể ngấp nghẽ thấy lang sơn dãy núi bên trong bạo phát tóc càng ngày càng kinh khủng lực lượng tám vị người tu đạo lao giả bên trong một người tim đập nhanh sau khi kinh hai nói tứ lão là đang cứu ta nhỏ ó a nếu như chúng ta đối những bảo vật này trong lòng còn có ý đồ xấu sợ là chúng ta tám người liên thủ đều không có người nào có thể xuống bệnh đúng vậy a tòa trận pháp này qua cường đại đủ để đem chúng ta tám người đánh giết Với lại, theo bảo vật lại, gia theo trì, tòa cổ trận tuy tăng Pháp không bảo năng, đang ngừng cường. còn cổ này á một người nói tràn ngập giữa, lời ở m loại hối khó k hộp. h tả ô người đúng. n g Một trong đó đông nhiên kinh nghi một tiếng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lực lượng lạnh thấu xương c u ầ n bạo lang sơn dây núi sau đó phảng phất như phát hiện nhưng lo sự tình đột nhiên chấn động sợ hay nói đây không phải tại gia trì tòa cổ trận này pháp mà là tại đúc lại cổ trận pháp biến thành một tòa càng thêm cường đại đáng sợ trận pháp nghe được hắn kiểu nói này còn lại bảy người đột nhiên c ự chấn quả là thế t bảy người phát hiện kết quả này lúc đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh Cái nói à y m ộ xong lời cuối cùng tám người khó mà tự kiềm chế run dày lên nội tâm bên trong đều có chút sợ hãi đem một tòa cổ trận pháp tùy tiện đúc lại a Đây đại là nào cần cường đại cỡ tại h thể làm đến. Tám người cũng không ự lực c có cũng đúc làm l mới Tám dám người tưởng tượng, đến. cổ trận、pháp、người mạnh đến pháp lang o nào ạ trạng. tại i đáng tình Ông, sợ l sơn dãy núi bên trong cuối cùng một đạo bảo vật huyền quang biến mất không bao lâu lúc đột nhiên một đạo thần dị vô cùng huyền quang từ lang sơn dãy núi bên trong lan tràn ra mọi người tại đây cùng nhau toàn thân cứng ngắc hai mắt k h u y ế t trường đầy mắt kinh hãi nhìn xem l a n g sơn dãy núi bọn hắn nhìn thấy một tôn vĩ nạn hư ảnh giờ phút này như ẩn như hiện hiện lên hiện tại lang sơn phía trên không dãy núi trận linh đây là trận pháp chi linh tám vị người tu đạo láo giả toàn thân r u n động như là nhìn thấy chuyện kinh khủng đồng dạng tại thượng cổ linh khí thời đại thời điểm có thể làm cho trận pháp có được trận linh đại năng đều là ít càng thêm ít tòa này đúc lại trận pháp đúng là đúc thành ra một tôn trận linh đối phương là người phương nào đúng là có được như vậy thông thiên t r í năng một màn này xuất hiện để tám người chân chính dùng mình cảm thấy sợ hãi bọn hắn hoàn toàn không thể tin được thế gian sẽ có dạng này đại năng quá kinh khủng bọn hắn trước đó đúng là còn muốn lấy đoạt lấy bảo vật nhớ tới chuyện này tám người chính là dùng mình một cái nếu là bọn họ trước đó thật đi đoạt lấy bảo vật chỉ sợ vị đại năng này một trưởng liền có thể trong nháy mắt chụp chết bọn hắn trong nháy mắt tám người phía sau lưng mồ hôi lạnh chạy r ò n g có một loại sống s ó t sau tai nạn cảm giác cái này vị đại năng là vị kia sở thiên tám người vô ý thức nhìn thoáng qua tứ lão thấy tứ lão một mực thất thần nhìn qua lang sơn bọn hắn lập tức chính là đ o á n được như vậy có được thông tin h ê chi năng đại năng liền là sở thiên đồng thời bọn hắn vậy rốt cuộc minh bạch tứ lao tại sao lại tâm bình khí hòa lựa chọn chờ lợi doanh lao trước đó nói với bọn họ bọn hắn sẽ biết đ á p á n dạng này đại năng thật không phải bọn hắn có thể va chạm bọn hắn trước đó đúng là còn cho rằng sở thiên quá mức ngạo mạ muốn động thủ hủy diện tụ long Trang, bây giờ hồi tưởng lại. tám người chỉ cảm thấy đi quỷ môn quan đi một lượn không dám tiếp tục đối s ở thiên bất kính chương tám trăm mười một ba cái ngọc thạch các ngươi bốn người vào đi một ngày sau đó tại hết thệ đều bình tĩnh trở lại thời điểm tụ long trang bên trong chuyển đến một đạo bình thản tĩnh nhiên thanh âm thiên sinh rốt c ụ c nguyện ý gặp chúng ta doanh tuân vũ dung tứ lao nghe được s ở thiên thanh âm giống như học sinh nghe được tâm bên trong kính ngưỡng lao sư thanh âm già nuôi trên gương mặt nổi lên một vòng vẻ kích động bốn người x ả i bước đi vào tụ long trang doanh lão cái kêu tám vị người tu đạo láo giả thấy tứ lao liền như vậy đi vào tụ long trang lập lại, lực phương tức quá sợ hãi. Tống nham, yên tâm đi, trong thiên bất toàn ta tru toàn. có cái các cho chỗ các còn có chúng quá sợ so hãi. Nham, hạng, không hơn. hội đi, nơi Với người người yên này an rằng, này, năng gì địa kỳ ở doanh lão bốn người cười cười trực tiếp đi hướng la n sơn tống nham cùng mặt khác bảy người k h í c một tiếng không thể không bỏ đi đi theo đi vào suy nghĩ doanh lão nói không sai vị kia sở thiên quá cường đại cho dù là bọn họ tám người liên thủ vậy không thể nào là sở thiên đối thủ mạnh như vậy tiến lên đi ngược lại sẽ chọc giận sở thiên hậu quả khó mà lường được tám người cùng lương an hoa bọn người n g n g lưu tại tụ long trang bên ngoài trong lòng có chút lo nghĩ nhìn qua đi hướng lang sơn tứ lão chúng mục nhìn chăm chú bên trong tứ lao đạp vào đường núi đi hướng đỉnh núi lang sơn c h i thự sau một lát tứ lao đi tới đỉnh núi lang sơn c h i thự trước thần thần cùng hi hi sớm đã chờ đợi ở đây thấy bốn người đến làm ra mời thế nói bốn vị công tử tại vườn hoa c h ờ các ngươi theo chúng ta đến nói xong hai người phía trước mặt dẫn đường tứ lao đi theo tại thần thần hi hi sau lưng doanh lão ta có một chút khẩn trương ta vậy có một chút khẩn trương ta cũng là các ngươi đừng nói nữa nói ta đều khẩn trương bốn vị ở khu v đến công tử ngay tại vườn hoa bên trong thần thần hi hi giờ phút này dừng bước làm thiện doanh lao bốn người một mình đi vào vườn hoa chi bên trong dọc theo đa xanh đường nhỏ hướng trong hoa viên bộ đi đến cuối cùng tại một tòa thanh lũ nhã tĩnh tiểu đình bên trong gặp được sở thiên tiên sinh không có một chút biến hoa a dù cho doanh lao bốn người sớm có chuẩn bị tâm lý biết sở thiên có thể trường sinh bất lao nhưng ở nhìn thấy sở thiên lúc y nguyên ngây dại lần trước cùng sở thiên gặp mặt đó còn là tại trăm năm trước khi đó bọn hắn vẫn là thanh niên nhiệt huyết trong nháy mắt đã qua trăm năm bọn hắn giả nhưng tiên sinh lại theo như trước kia vẫn là người thanh niên kia thiên sinh tứ lao lấy lại tinh thần đi tới tiểu đình bên trong mang theo mình chân thành kinh ý hành đệ tử lễ ngồi đi sở thiên nhìn thấy bốn người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng cảm khái thoáng t r ớ c mắt chính là trăm năm đã qua huế nguyệt ở trên người hắn dừng lại Trên Tứ một trên mặt ghế đã ngồi xuống. thân thể lại là ngồi thẳng tắp, bên người người như vàng. ngồi xuống. Giàn ngồi giống như ghế lại vội lại khác học là lao là vậy mua ở đã s i n lòng nghe láo sư dạy vào đồng dạng. h Nghe dốc dạy láo bảo sư xuyên thiên n cũng đã hướng các hướng n g đã ư báo biết cáo Các hoang cửu cần hương thành tình. phải biết ta ý tứ, cần gì phải h người sơn đến gì gặp ta tứ, ta. t sự Sở lại i vậy ý thở dài ê m vào thời khắc ấy đến trước đó chúng ta muốn gặp lại gặp tiên sinh đời này liền không có tiên mới sở thiên nghe xong những lời này không khỏi nhớ lại cùng bốn người chuyện cũ bốn người năm đó nhiệt huyết s a n h thảm khí phách phong phát tóc từ biệt gặp lại lúc cũng đã hơn trăm năm sở thiên thở dài khẽ lắc đầu đem hai khối ngọc thạch giao cho doanh lão nói cái này hai khối ngọc thạch một khối là khống chế lang sơn dãy núi mảnh này linh địa trận pháp ngọc thạch một khối ngọc thạch khác là một chút tu đạo pháp quyết những pháp quyết này bao quát nhân tộc cùng dị tộc tu đạo giới các loại pháp quyết đồng thời vậy bao quát luyện đan luyện khí chế phủ các loại pháp quyết những này các ngươi mang đi từ các ngươi tự hành ăn bài thiên sinh nghe xong những lời này tứ lao toàn thân chấn động doanh lão cầm hai khối ngọc thạch càng là cảm thấy vô cùng nặng nề p h â n lượng phản phất không chịu được nổi những vật này vậy nhưng là bảo vật vô giá a vô luận đối với nhân tộc cùng dị tộc tới nói vậy cũng là trí bảo dạng này trí bảo thiên sinh lại là vô tư giao cho bọn hắn sở thiên bàn tay bên trong lần nữa nhiều một khối ngọc thạch khối ngọc thạch này c ũ n g bất luận cái gì ngọc thạch cũng khác nhau nó di tán lấy một vòng huyền dị vô cùng h u y quang tại tương lai cái thế giới này sẽ có một chàng tai nạn trước lúc này ta sẽ vì mảnh đất này bố trí một tòa cỡ lớn trận pháp tên là c ử u nguyên cổ linh trận hương thành c ử u hoang sơn tòa kia linh địa trận pháp cùng lang sơn tòa này linh địa trận pháp là hắn bên trong hai bộ phận ngoài ra còn có bảy bộ phận ta hội lần lượt đúc lại hoàn thành mỗi bộ phận trận pháp đều có một khối k h ô n g chế trận pháp ngọc thạch mà khối này huyền ngọc là k h ô n g chế toàn bộ c ử u nguyên cổ linh trận ngọc thạch có n ó có thể áp chế cùng k h ô n g chế cái khác ngọc thạch nói đến đây lúc sở thiên đem huyền ngọc giao cho doanh lão tục nói ra khối này huyền ngọc nó hội tự hành nhà chủ mà nắm giữ khối này huyền ngọc người cần muốn cùng các ngươi đồng dạo ý chí tiên sinh nghe đến mấy câu này, danh o lao bốn người dán mua hốc mắt bên trong ẩn ẩn phiếm hồng không chỉ có l à bởi vì vì tiên sinh công nhận bọn hắn những năm này vì mảnh đất này lo lắng hết lòng càng là bởi vì tiên sinh hắn vì mảnh đất này làm ra hết thảy tiên sinh cái này ba khối ngọc thạch tuy là giao cho bọn hắn nhưng lại là vì trên vùng đất này con dân a dạng này đại vô tư thế gian chỉ có bọn hắn tiên sinh trang hai nạn này tại ta đúc lại xong cựu nguyên cổ linh trận không lâu sau có lẽ liền sẽ từ từ gián g lâm đi chuẩn bị đi sợ thiên hướng về bốn người có chút khoát tay áo danh hắn bốn người minh mạch bọn hắn đến rời đi bốn ọ n hắn tâm bên trong tuy có thiên ngôn vạn ngữ tâm tuy m u có c ù người t i ê thẳng đứng lên đến cuối cùng nhìn sở thiên một chút hai mắt phiếm hồng quay người rời đi quay người thời điểm bọn hắn lặng lẽ từ xóa đi khoe mắt nước mắt cùng tiên sinh cái này từ biệt có lẽ không ngày gặp lại nhìn xem bốn người rời đi dàn mua bóng lưng mắt sở thiên bên trong hiện ra một vòng buồn vô cớ hơi hơi thở dài một cái hắn không thích dạng này ôn câu h u y ệ n Trưng 812, l m Cẩm một mực nham tắm chiến cửa chính, cục cùng Hiền thư. Doanh Lão bọn hắn nghị thấy doanh bình h đi ngoài đợi người, người đi bọn Long Trang bên ngoài cửa chính, một mực lo nghị trở đợi tống bốn yên n Tụ trở láo lo láo ra. ra, a rốt thở một Một hơi. Một bên lương an hoa cũng là thở thật dài lương bên an chuyện ũ n g là t ở thật một Bất nhẹ nhõm dài cái. q á có một vòng còn chưa hoàn toàn tiêu tán phiếm hồng giống như trước đó rơi lệ qua tứ lao tại gặp sở thiên giờ rơi q u a nước mắt sở thiên là thân phận gì có thể để tứ lao tại gặp hắn lúc bi thương rơi lệ lương an hoa tâm bên trong nhấc lên trận trận kinh sóng trước đó hắn tuy là đ o á n được sở thiên cũng hẳn là nguyên lao các người nhưng hắn hoàn toàn không có dự liệu được sở thiên tại nguyên lao các địa vị vượt ra khỏi hắn tưởng tượng doanh lao bốn người đây chính là chấp trưởng toàn bộ hoa quốc vĩ nhân dạng này vĩ nhân có thể nói sẽ không lại xử trí theo cảm tính nhưng mà tại đi gặp qua sở thiên sau khi lại là tối bên trong rơi lệ lương an hoa không dám tưởng tượng s ợ thiên đến tột cùng là bực nào làm cho người khó có thể tưởng tượng thân phận bây giờ trở về kinh thành doanh lao bốn người lúc này đi ra tụ long trang doanh lao hướng về tống nham tám người nói một tiếng về sau lại quay đầu nhìn về phía lương an hoa tiểu lương ngươi vậy theo chúng ta đi một chuyến kinh thành lương an hoa lập tức ngây ngẩn cả người doanh lao muốn để hắn tùy bọn hắn đi kinh thành t r ờ i ạ đây không phải đang nằm mơ chứ cái này như một người bình thường đột nhiên trúng mấy chục triệu thường lớn kinh hỷ tới quá đột nhiên cảm giác như vậy không chân thực vâng lấy lại tinh thần lúc lương an hoa bận bịu đẻ xuống tâm bên trong kinh hỉ cung kính đáp lại. một đoàn người trở lại xe bên trong đội xe theo mà phi nhanh rời đi thấy doanh lão bọn người biến mất tại ánh mắt bên trong đinh bằng bọn người lúc này mới thở nhẹ n h õ n một cái thật dài t r ử sơn lúc này cũng là thu vào đóng tại bên ngoài tiểu trương báo cáo đội trưởng phong cấm tụ long trang khu vực chiến bộ cùng quan phương người đều rút lui t r ử sơn yên tâm đem tin tức này nói cho đinh bằng bọn người hô đám người thở dài thở m ộ t hơi một viên treo lấy tâm rốt cục hoàn toàn để xuống xem ra tứ lão như vậy đến đây tụ long trang cũng không phải là vì lâm ra sự tỉnh đinh bằng có chút lòng vẫn còn sợ hay nói trước đó doanh lao bốn người đến lúc hắn là thật hù dọa trăm vị huyết sát cao thủ bắt đại người tu đạo cường giả cùng lấy long tộc cường giả cầm đầu chiến bộ một sư vây quanh tụ long trang khu vực dạng này chật thế thật thật là đáng sợ hiện tại đến xem doanh lao bốn người hẳn là biết s ợ tiên sinh muốn làm gì bọn hắn điều động chiến bộ đem tụ long trang khu vực phong cấm cũng không phải là vây quanh chúng ta mà là cấm ngoại nhân tiến bảo hồ tông phân tích nói ra đám người mảnh suy nghĩ một chút nhao nhao đồng ý gật đầu đúng vậy à trước đó tụ long trang bên trong biến hóa thật quá mức đáng sợ một khi những lực lượng kia khuyết t h hắn ra đây chính là liên người tu đạo đều sẽ mất mạng như thế đem tụ lòng trang khu vực phong cấm cũng là tránh khỏi những cái kia thích xem náo nhiệt người đến đây mất mạng các người nói sở tiên sinh đến tột cùng là lai lịch gì đám người cùng nhau nhìn phía lang sơn đỉnh chóp lang sơn c h i thự bây giờ toàn bộ lang sơn dây núi đều là sương mù mờ mịt tại ánh nắng chiếu rọi phá lệ mỹ lệ giống như tiên cảnh đây hết thảy đều là sở tiên sinh chi n ă n g a không người nào dám tưởng tượng một mực ở trong mắt bọn họ nhìn bình thường sở tiên sinh đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào càng là không cách nào tưởng tượng sở tiên sinh tại quan phương có cớ nào cao thượng địa vị doanh lao bốn người thế nhưng là thiên địa khí vận ra thân người bọn hắn không cần nghĩ đều minh bạch tứ lao tất nhiên là chúa tể toàn bộ hoa quốc vận mệnh đại nhân vật nhân vật như vậy đúng là tự mình đến gặp sở thiên có thể nghĩ sở tiên h sinh tại quan phương địa vị cơ nào cao thượng đám người cảm t h á n ở giữa người nhóm bên trong đinh tử quân tra xét điện thoại di động của mình sừng sốt một chút sau đó trong nháy mắt biến sắc cuốn quýt đi tới chử sơn cùng đinh bằng trước mặt các ngươi nhìn hai ngày trước trận này buổi họp báo lang sơn đại trận từ đúc lại bắt đầu đến giờ bình ổn lại đã là quá khứ hai ngày thời gian tại cái này hai ngày thời gian bên trong toàn bộ tụ long trang khu vực đều không có tín hiệu đồng thời tại lúc ấy loại kia đáng sợ cảnh tượng trước mặt cũng không có người có tâm tư đi chú ý ngoại giới tin tức bây giờ tín hiệu khôi phục hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại mọi người mới chú ý ngoại giới tin tức cái này cha một cái nhìn phía dưới đám người cùng nhau biến sắc Hai Hiền mình chức thông họp danh hướng sinh hạ thư. Công tử, ngươi nhìn họp thời chi thự ra gian Lang buổi tiên triển ngươi buổi ngày truyền Công trận này buổi họp báo. Cùng một thời gian bên trong,、Lang、Sơn chi bên trong, lấy trước, tự tổ tử, một Cẩm Lâm Lâm dự, báo, báo. sở hình chiếu đi ra s ở thiên bình thản nhìn về phía video hình chiếu video hình chiếu bên trong tia sáng h ì n h quang đèn không ngừng lõi ra lấy lâm cẩm h i ể n cầm đầu lâm ra chủ yếu cao tầng diễn phần mình trên mặt lãnh ý ngồi tại tuyên bố giữa đài đối mặt một đám truyền thông đặt câu hỏi xin hỏi lâm tiên sinh ngài vì sao muốn cho từng, ta cùng vị này, tụ long trang chi chủ gặp qua một mặt ta vốn cho rằng có thể trở thành tụ long trang chủ nhân tất nhiên là cái nhân vật anh hùng thế nhưng coi ta cùng hắn gặp qua mặt về sau mới biết hắn là tản nhẫn người vô tình lâm cẩm hiền ngồi tại tuyên bố giữa đài ánh mắt sắc bén tục nói ta cùng chư vị nói một việc r a trước đó một vị thuyền trưởng tại không biết thân phận của hắn phía dưới đối với hắn có một ít bất kính trong mắt của ta lấy thân phận của hắn không sẽ cùng nhỏ như vậy nhân vật so đo kết quả hoàn toàn ngoài ta dự kiến hắn đúng là tàn nhẫn kết thúc vị thuyền trưởng kia tính mệnh cái gì t ụ long trang c h i chủ đúng là ác độc như vậy lòng dạ hẹp h ỏ i đám người một mảnh xôn xao có lẽ chư vị còn không biết vị này tụ long trang tri chủ liền là vị kia phía sau màn thiên nam chố tệ toàn bộ thiên nam các thế lực lớn đều tại hắn trưởng khống chi bên trong lâm cẩm hiền ném ra cái này kình bạo tin tức lạnh như băng nói tại toàn bộ thiên nam hắn có thể nói là không coi ai ra gì một tay che trời chúng ta lâm ra lâm cầm hàn liền là chết trong tay hắn bên trong với lại lâm ra lâm cầm phủ chẳng qua là đi cho hắn đưa chiến thư hắn lại ác độc đem cầm phủ đả thương đến nay đều còn không có t h ứ c tình nhưng để cho ta quyết định tự mình cho hắn hạ chiến thư sự tỉnh là hắn hèn hạ hiểm ác thủ đoạn hắn ngờ tới ta hội trị liệu cầm phủ t ậ n lực tại cầm phủ chỗ bị thương lưu lại an kình y đ ổ hại ta trí mạng nói xong lời cuối cùng lâm cầm hiền sắc mặt lệnh chìm tới cực điểm Mà theo hắn lời nói rơi xuống dưới đài cũng là vang lên một mảnh tức giận thanh âm cái này tụ long trang c h i chủ quá ác độc vậy mà như vậy ác độc đến hại lâm tiên sinh đơn giản hèn hạ ác độc đến làm cho người giận sôi dạng này người vậy mà lại trở thành thiên nam chố t ể chơi ạ thật không dám tưởng tượng viên này độc liệu trước đó giết hại bao nhiêu người hiện trường cùng bán giận mỗi người đều hận không thể đem cái này đại gian đại ác tụ long trang c h i chủ tháo thành thắng thối lâm cầm h i ề n giơ lên tay đến ra hiệu đám người yên tĩnh hiện trường trầm trầm yên tĩnh trở lại đợi đến hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại về sau lâm cẩm hiền ánh mắt sắc bén khiếp người nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh như là xuyên thấu qua màn ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên nói ta lâm ra làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc sẽ không làm h è n hạ sự t ì n h ta cho ngươi một tháng thời gian chuẩn bị từ hôm nay trở đi sau một tháng ta tại thiên tượng sơn chờ ngươi lâm cẩm hiền hạ ra mình chiến thư chương tám trăm mười ba không cần để ý tới theo lâm cẩm hiền cái này chiến thư video xuất hiện tại cái này hai ngày trời bên trong điểm kích lượng đã là hơn trăm triệu các loại bình luận càng là nhanh chóng đạt tới một trăm ngàn lại còn đang lên cao mỗi một đầu bình luận đều là đối sở thiên dùng ngòi bút làm vũ khí lấy lâm công tử quang minh lỗi lạc như vậy lấy y hành y tế thế người tốt cái này tụ long trang chi chủ vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ đi hại hắn thật không phải là người a ta cho tới nay đều đúng tụ long trang hướng tới không thôi hiện tại ta mới biết được tụ long trang cỡ nào dơ bẩn ta nhổ vào tụ long trang bên trong liền là một chút v ì phú bất nhân đồ vật bọn hắn tồn tại liền là đang gieo h ỏ a xã hội này đây quả thực là một viên đại độc lưu chưa trừ diệt không đủ để bình dân phẫn muốn chết thần t hi ầ hi thấy những này bình luận trong nháy mắt lựa giận công tâm sắc ý đều tràn ngập ra cả chuyện kỳ thật sai đều là lâm ra lâm cẩm hàn trước khi chết bọn hắn công tử đã đại cho hắn cơ hội kết quả lâm cẩm hàn lại trả đũa muốn hại các nàng công tử hắn chết là gieo gió gabao vị thuyền trưởng k i a chết cũng là gieo gió gabao bị đinh tử quân tiêu diệt lửa về phần lâm c ẩ m phụ không chỉ có các nàng công tử không cùng tính toán liên các nàng đều là thả nàng một ngựa chỉ cấp nàng một chút giáo hấn lưu lại cái t i a đạo lực lượng cũng là vì cảnh cáo lâm ra ai biết lâm c ẩ m hiện lại là như vậy không linh tình ngược lại công phạt các nàng công tử đem các nàng công tử tạo thành đại gian đại ác người bị người phỉ nổ công tử chúng ta cái này đi diệt lâm ra thần thần hi hi không thể chịu đựng được ngoại giới như vậy nói xấu tự mình công tử đ a n g đằng sát khí nói với sở thiên các ngươi như vậy đi diệt lâm ra bất chính nói rõ ta là đại gian đại ác người a sở thiên lại là cũng không gợn sóng vì đó cười cười thần thần hi hi khẽ giật mình tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế bây giờ các nàng công tử đang đứng ở trên đầu sóng ngọn gió như vậy đằng đằng sát khí đi diệt lâm ra s á c thực càng khiến người ta cho rằng nàng nhóm công tử là đại gian đại ác người cái này lâm cẩm hiền thật h è n hạ dùng loại thủ đoạn này để công tử thành vì thiên hạ người công địch thần, thần phẫn hận đạo không đúng hi hi sửng sốt một chút đạo chúng ta là người tu đạo không cần để ý ngoại nhân cái nhìn trực tiếp đi diện s á t lâm ra chính là hi hi nói với người tu đạo không câu n g ệ tại những này r ằ n g cứu liền là khoái ý ân cứu thần thần lấy lại tinh thần vội vàng gật đầu đồng ý chuyện này liền để xuống đi chúng ta còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm s ở thiên lắc đầu cũng không có đem lâm cẩm hiền hạ chiến thư chuyện này để ở trong lòng cùng khởi động thiên cơ s o ra lâm ra sự t ì n h hoàn toàn là không có ý nghĩa hắn hướng về thần t hi ầ n h hi nói bây giờ cựu nguyên cổ linh trận đã hoàn thành hai bộ phận nếu như ta đoán không lầm lang sơn d ã núi đầu này linh hội từ lương an hoa tiếp quản đến lúc đó hai người các ngươi hiệp trợ một c á i hắn mau t r o n g tại đầu này linh địa bên trong thành lập một bộ hoàn chỉnh hệ thống đ ồ i dưỡng cường giả đi ra nói đến đây lúc sở thiên nhìn phía xanh t h ẳ m bầu trời thần sắc bên trong hiện ra một vòng b u ồ n vô cớ đến lúc đó khởi động tiên h c ơ lúc chỉ sợ thế giới hội lại biến v â p h ầ n lại biến thành bộ g á n gì g sở thiên vậy không thể nào đ o á n trước hắn có thể làm liền là tận chính mình có khả năng hoàn thành cựu nguyên cổ linh trận chống cự đến lúc đó đến hai nạn Thôi ta, thần, thần hi hi cuối cùng vẫn là áp xuống tới đối lâm ra tức giận đáp ứng xuống các nàng công tử tìm hoang cổ đại trận đã là hơn vạn năm bây giờ rốt cuộc tìm được một trong số đó liền đợi đi thăm dò khởi động bất luận cái gì sự tỉnh tại chuyện này trước mặt đều đã không có ý nghĩa mặt khác các ngươi phát tóc một cái tin tức cho những người này nói cho hắn biết nàng nhóm thế giới sẽ có tai nạn một chuyện sở thiên lấy ra một trang giấy đến giao cho thần thần hi hi thần t hi ầ n h hi tiếp nhận trang giấy xem xét bên trên mặt danh sách cái này là công tử từng tại nước ngoài quen biết cũ giao phó xong hết thể về sau sở thiên đứng lên đến công tử muốn rời đi a thần thần hi hi thấy sở thiên đứng lên trong nháy mắt minh mạch sở thiên đây là muốn rời đi đi đúc lại c ử u nguyên cổ linh trận còn lại bộ phận hai người t h ầ n sắc bên trong nổi lên không bỏ sở thiên nhẹ gật đầu hắn thật là muốn rời khỏi đi đúc lại c ử u nguyên cổ linh trận còn lại bộ phận trận pháp sở thiên nuốt v ố t thần thần hi hi hai nha đầu đầu k h ẽ cười cười tại hai người không bỏ ánh mắt bên trong rời đi lang sơn chi thự hướng về dưới núi đi đến chân núi trừ sơn cùng đinh bằng các loại tụ long t r ă n g người toàn bộ tập hợp một chỗ tràn đầy phẫn nộ cùng sầu lo nghị luận lâm cầm hiền hạ chiến thư một chuyện lâm cầm hiền tự mình hạ chiến thư thủ đoạn thật có chút đoàn đ ộ ca đinh bằng lo lắng hít một tiếng đạo không chỉ có để cho chúng ta toàn bộ tụ long trang trở thành chúng nuôi tiên tri càng làm cho sở tiên sinh trở thành ngàn người chỉ t r ò đúng vậy à ta vừa rồi kiểm tra một hồi các tạp chí lớn tương quan đưa tin đều là đối sở tiên sinh dùng ngòi bút làm vũ khí nhìn thấy người phổi đều m u ố n tức nổ tung hiện tại chúng ta tụ long trang cùng tụ long trang tri chủ đã leo lên đ ầ u đ ề đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi những này đều vẫn là tốt các người nhìn những video này đều có người vì thế sự t ì n h đi ra du hành đám người ngưng một lời ta một câu càng nói càng là sầu lo sở tiên sinh tới lúc này đinh tử con nhỏ giọng nói đám người cuốn quýt ngừng lại nhìn về phía lang sơn đường núi quả nhiên nhìn thấy sở thiên giờ phút này từ lang trên dưới núi đến hướng về bọn hắn bên này cửa chính đi tới sở tiên h sinh đám người thấy sở thiên đi tới cung cung kính kính hướng về sở thiên thi lễ một cái sở thiên khẽ gật đầu thấy sở thiên liền muốn rời khỏi tất cả mọi người muốn biết tụ lòng trang nên như thế nào hẳn là lâm ra chiến thư một chuyện nhưng lại không có người có đảm lượng tiến lên hỏi thăm trừ sơn cùng hồ tông l i ế t nhau lập tức đẩy một cái đinh bằng đinh bằng bất đắc dĩ đành phải nhắm mắt nói sở tiên sinh ngày đây là muốn đi đi đạo tỉnh cựu nguyên cổ linh trận bộ phận thứ ba chính là tại đạo tỉnh sở thiên đây chính là muốn đi nhìn nhau từ hai bờ đại dương đ ả o tỉnh đ ả o tỉnh đám người lập tức ngây ngẩn cả người bọn hắn còn tưởng rằng sở tiên h sinh đây là muốn đi lâm ra lại không nghĩ rằng muốn đi đ ả o tỉnh sở tiên h sinh đối lâm ra chiến thư một chuyện đinh bằng lấy lại tinh thần h o à n g hỏi vội không cần để ý tới sở thiên cười cười cất bước rời đi thấy sở thiên đi xa về sau đinh tử quân cuốn quýt đi tới đinh bằng bên cạnh vội và nói cha hiện tại làm sao sở tiên h sinh như vậy không để ý tới việc này thế nhưng là sẽ để cho sự tỉnh nghiêm trọng hơn a đúng vậy à nhân l ô n đáng sợ liên tục như vậy lời nói sẽ để cho nhiều người hơn cho rằng sở tiên sinh là đại gian đại ác người đến lúc đó sở tiên sinh thật sự là trở thành ngàn người chỉ trò đối tượng ai đinh bằng hít một tiếng nhìn qua sở tiên đi xa thân ảnh đạo ta làm sao không biết là hậu quả gì nhưng sở tiên sinh không thèm để ý những này chúng ta vậy là không thể làm gì chờ đợi đi đợi chiến thư một tháng kỳ hạn đến lúc hội là kết quả gì đinh bằng nhìn qua sở tiên đi xa thân ảnh than khổ liên tục chương tám trăm mười bốn hòn đảo sáu tộc tùy tiện đạo tỉnh là hoa quốc lớn nhất lục địa hòn đảo cùng lập tỉnh nhìn nhau từ hai bờ đại dương bất quá đ ả o tỉnh tuy là thuộc về hoa quốc nhưng nó lại cũng không thụ đất liền trực tiếp q u ả n chế cùng hương thành đồng dạng có được tự chế cái này cũng đưa đến hòn đảo cùng hương thành đồng dạng toàn bộ hòn đảo quan phương cùng còn lại từng cái phương mặt đều bị hòn đảo các đại gia tộc trong bóng tối k h ô n g chế lấy thậm chí so hương thành còn chỉ có hơn chứ không kém hương thành cùng đất liền tương liên còn có điều thu liễm nhưng cùng đất liền cách hải đ ả o tỉnh lại là không có cố kỵ phần lớn thời gian sẽ trực tiếp cùng đất liền đối nghịch đất liền tuy là cực kỳ muốn cải biến cái này vừa hiện hình nhưng khi đó từng có điều kiện kỳ hạn cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng không thể không bỏ mặc lấy đạo tỉnh các đại gia tộc trên bến tàu long đưa nhược n lan hiếu kỳ hướng về mình sư ca long vân phi hỏi thăm long nhược lan cùng long vân phi hai người trước kia là phân công tại tô thành đóng giữ long tộc cường giả bất quá ở thế giới dị biến về sau theo hai người thực lực tăng lên hai người bị điều đến đảo tỉnh nhậm trước quan trên cũng không có nói rõ long vân phi nhìn qua bình tĩnh b i ể n cả trả lời long nhược lan bất quá từ quan trên ý tứ để phán đoán người đến là đến từ tô thành cùng chúng ta q u e n biết lương an hoa long nhược lan đoán được khả năng này hẳn không phải là nếu là lương an hoa quan trên sẽ trực tiếp nói cho chúng ta biết quan trên như vậy cho chúng ta gửi công văn đi kiện hẳn là thân phận đối phương đặc thù không tiện lộ ra long vân phi trầm ngâm một chút nói đến từ tô thành cùng chúng ta quen biết thân phận đặc thù không tiện lộ ra không phải là cái k i a sở thiên a long nhược lan bên cạnh tiểu tùy tùng long vũ hiếu kỳ cười nói long vân phi khẽ giật mình cảm giác long vũ nói x o n g giống có chút đạo lý thế nào lại là sở thiên long nhược lan lại là phủ định long vũ phỏng đoán đạo đây chính là chúng ta long tộc tổng bộ phát tới tin tức mà chúng ta long tộc tổng bộ như vậy trực tiếp phát tóc tin tức cái kêu tất nhiên là nguyên lão cắt chỉ thị có thể làm cho nguyên lão cắt như vậy hạ chỉ thị người làm sao lại là sở thiên long vân phi trầm n g â m một chút nhẹ gật đầu sở thiên tại thiên nam địa vị tuy là đặc t h ủ nhưng còn xa xa không đủ để, để nguyên lão cắt như vậy tự mình hạ chỉ thị vài ngày trước danh lão bốn người đi tụ long trang gặp sở thiên một chuyện thuộc về tiền mật ngoại trừ lương an hoa biết ra ngoại nhân không được biết long vân phi tự nhiên vậy sẽ không biết long đặc s ứ các ngươi quan trên phái người nào à còn không có đến chúng ta đợi một phút chờ đến ta không kiên nhẫn được nữa sau lương vương truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh â m chỉ thấy tại long vân phi bọn người hậu phương còn có một đoàn người những người này bên trong lấy sáu vị thanh niên làm chủ bọn hắn đều là người mặc đạo tỉnh quan phương quần áo nhưng ở quan phương trên quần áo nhưng lại riêng phần mình thêu lên sáu loại khác biệt tiêu chí đây không phải chức vụ và quân hàm tiêu chí mà là gia tộc tiêu chí đạo tỉnh sáu đại gia tộc tiêu chí tại quan phương trang phục bên trên thêu lên gia tộc tiêu chí có thể thấy được đ ả o tỉnh cái này sau đại gia tộc nhiều tùy tiện trắng t r ậ n tại nói cho người khác biết bọn hắn các đại gia tộc cầm giữ quan phương không kiên nhẫn nói chuyện thanh niên là đ ả o tỉnh thiệu gia đại thiếu tên là thiệu huy theo thiệu huy âm thanh n h ê m vang lên còn lại năm đại gia tộc đại thiếu nhao nhao cười nói long đặc s ứ các ngươi p h ả i tới người có phải hay không chết tại đại trong biển á có đạo lý biển cả bên trong quái thu hoành hành hắn chỉ sợ thật bị quái thu ăn tranh thủ thời gian chút p h ả i người đi dò cha nhìn xem còn có thể hay không thu thi không phải sao mặc dù hắn chết không cách nào đến nhưng đem hắn hải cốt mang đến cũng coi là ra khiến cho chúng ta đảo bất đi ha ha ha long vân phi sắc mặt lạnh chìm nhìn xem cái này mấy gia tộc lớn người trước kia hòn đảo các đại gia tộc người còn biết khiêm tốn một chút điểm nhưng ở theo thế giới d ị biến tăng lên về sau những gia tộc này liền lại không k i ế n sợ càng ngày càng tùy tiện không có chút nào đem hắn cái này đặc xứ để vào mắt trước đó chúng ta hạ phát tóc thông chi là thông chi các ngươi các tộc tộc trưởng đến các ngươi tộc trưởng vì sao không có tới long vân phi bên cạnh long nhược lan quát hỏi các nàng cũng không phải là muốn để các tộc tộc trưởng đến mà là bởi vì như vậy hòn đảo lớn bị các tộc cầm giữ các tộc tộc trưởng tại hòn đảo các vương vị chức vị cao thiệu huy ế h đưa tay ngăn cản đám người cười nhìn lấy long ngược lan trên dưới giò xét một phen cười nói long thiệu tư không bằng chúng ta đi uống vài chén dài bờn thuận tiện vậy xâm nhập tìm hiểu một chút muốn chết tiểu tùy tùng long vũ thấy thiệu huy như vậy đối long nhược lan ngạc lớn lập tức giận tí mặt long nhược lan càng là l ử a giận bay lên các đại gia tộc người lại là đối với nàng nhóm đặc s ứ đoàn không nhìn đến trình độ này long vân phi đưa tay ngăn chở long nhược lan cùng long vũ b ọ n người quét mắt một chút thiệu huy b ọ n người hướng long nhược lan truyền âm đợi đến sứ giả đến lại nói hiện tại còn không phải cùng các tộc vạch mặt thời điểm long nhược lan không thể không đè xuống l ử a giận trong lòng mấy người lạnh lùng nhìn chăm chú một chút thiệu huy mấy người về sau q a người nhìn về phía biển cả chờ đợi sứ giả đến mấy gia tộc lớn người thấy lấy long vân phi làm đại biểu đóng giữ đ ả o tỉnh đặc sứ đoàn như vậy nè l ế n giận không khỏi mặt mũi tràn đầy hí cười thiệu huy hí cười hướng bên cạnh thân năm người truyền âm xem ra chúng ta tộc trưởng nói không sai đất liền cái này đặc sứ đoàn đối với chúng ta các tộc cực kỳ kiến kỵ còn không dám cùng chúng ta v ạ c h mặt còn lại năm người nhao nhao cười truyền âm hh ắ c ắ chúng c ta tộc trưởng phái chúng ta tới chính là muốn thăm dò một cái cái này đặc sứ đoàn danh giới cuối cùng bây giờ xem ra bọn hắn thật không dám đem chúng ta các tộc thế nào không sai bây giờ thế giới d i biến khắp nơi tràn ngập hữu hiểm bọn hắn còn muốn khống chế đạo tỉnh đã ngoài tầm tay với thế giới diễn chính là chúng ta các tộc không lâu tương lai chúng ta liền có thể thoát ly bọn họ nắm trong tay long nhược lan này cô nàng nhìn không tội đến lúc đó chúng ta các tộc cùng bọn hắn vạch mặt lúc phải đem nàng bắt hảo h ả o chơi đ ù a nàng này xác thực kinh đạo rất một người khó mà h ạ n g phục đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hàng phục nàng thiệu huy nhẹ gật đầu mang theo một vòng cười tà chuyên âm hhh á t á t á t mấy người nhìn chằm chằm long nhược lan bóng lưng dáng người tà ác cười phía trước long nhược lan cảm thấy hậu phương thiệu huy bọn người chính tà ác nhìn mình chằm chằm bóng lưng dáng người càng la đoán được mấy người đang suy nghĩ gì một cơn tức giận tại nội tâm của nàng bay lên cơ hồ muốn xông lên nằm ch lấy nàng bạo tính tình nếu là ở trước kia sớm xuất thủ đem những n à y á c đồ chém giết nhưng bây giờ khác biệt nàng bị phái đến nơi này đến trở thành đặc sứ đoàn thành viên đại biểu cho quan phương tại không có đạt được mệnh lệnh trước nàng còn không thể diễn sát bản thổ những n à y thế lực lớn đành phải nhẫn l ạ i xuống dưới long nhược lan lồng ngực kịch liệt chập trùng nhưng cuối cùng tại hít sâu mấy lần về sau nàng vẫn là nhẫn l ạ i xuống tới Điếu. biển lớn, vang lên một tiếng chói hai quanh qu Lúc lớn, lên lịch này, trên vang thanh, một khí chứng tiện đến làm cho người giận tuy xôi. làm cho sứ giả tới long nhược lan nhìn qua đến q u a n tàu tinh thần chấn động cũng quýt thú nhiếp tâm thần tất cả mọi người tại thời khắc này đều nhìn phía trên đại dương bao la đến cái kia trước q u a n tàu q u a n tàu từ xa đến gần rất nhanh chính là đạt tới bến tàu q u a n tàu bong thuyền phía trên đều nhịp đứng đấy chiến sĩ sau đó cửa khoang mở ra một bóng người từ q u a n tàu bên trong đi ra xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong sở thiên sẽ không thật sự là sở thiên a nhìn thấy sở thiên lúc long nhược lan lập tức trận mắt ố mộn trước đó long vũ đang nói quan trên phái tới sứ giả hội không phải là sở thiên lúc nàng trực tiếp phủ định không nghĩ tới sở thiên vậy mà thật tại q u a n tàu bên trong xuất hiện thật đúng là sở thiên long vân phi từ không thể tưởng tượng bên trong hồi phục thần chí thấy q u a n tàu bên trong chỉ có sở thiên xuống tới không còn những người khác xuống tới lúc hắn xác định quan trên phái tới sứ giả quả lại chính là sở thiên ngoa tạo thật bị ta nói bên trong bên cạnh vương long vụ không thể tưởng tượng nổi nói một tiếng lúc trước hắn chẳng qua là tin miệng mở cái trò đùa không nghĩ tới vậy mà thật bị hắn nói bên trong sở tiên sinh long vân phi thấy sở thiên hạ con tàu chủ động đem người đi lên tìm đến, đến. hướng về sở thiên c h à o một cái long nhược lan mấy người cũng đồng thời cúi c h à o không cần phải k h á c h khí sở thiên đạo sở thiên ngươi làm sao lại thừa quan tàu đến đ ả o tỉnh long nhược lan kính xong lễ về sau nhịn không được hỏi cái này cũng hỏi long vân phi muốn muốn biết rõ đáp án sở thiên tuy là tụ long trang tri chủ thiên nam chúa t ể nhưng cùng quan phương lại là không hề quan hệ à đúng là làm đến nguyên lão các hạ chỉ thị để long tộc tổng bộ tự mình thông chi bọn hắn tại toàn bộ hoa quốc bên trong sở thiên vẫn là thứ nhất dạng này đặc thù người long vũ cuốn quýt dựng lên lỗ thai sợ mình lỗ hổng một câu quan tàu thuật đường sở thiên nói đơn giản đạo sở thiên chi tới trước phúc tỉnh lúc đầu chỉ là dự định liền như vậy vượt qua biển cả đến đ ả o tỉnh lại có chút vượt qua hắn đón o trước q u a n tàu sớm đã đang đợi lấy hắn sở thiên tự nhiên biết đây là doanh lão bọn hắn ăn bài khi nhìn đến long nhược lan chờ đợi ở đây lúc hắn cũng là càng xác định mình phán đoán đồng thời hắn cũng là biết long nhược lan cùng long vân phi là đối quan phương trung thành người nếu không chờ đợi ở đây người khác không phải là long nhược lan cùng long vân phi q u a n tàu thuận đường long nhược lan ngạc nhiên tình cảm sở thiên không phải quan trên phái tới sứ giả mà là dựng một cái thuận gió thuyền long vân phi lại là sẽ không giống long nhược lan như vậy tư tưởng đơn giản hắn đã là ẩn ẩ n biết quan trên tất nhiên là biết sở thiên muốn tới đạo tỉnh tận lực phái quan tàu hộ tống càng là hạ phát thóc thông chi để bọn hắn trước tới đ ó i tiếp vị này sở tiên h sinh thân phận chỉ sợ vượt xa khỏi ta tưởng tượng long vân phi trong lòng bên trong cả kinh nói sau đó hắn mang theo kính ý làm ra mời thế sở tiên h sinh mời sở thiên nhẹ gật đầu nhưng lúc này thiệu huy các loại sáu đại gia tộc người ý cười đầy mặt đi tới thiệu huy hiếu kỳ hỏi long đặc xứ đây chính là ngươi cái gọi là sứ giả hắn lời nói vừa dứt còn lại năm đại gia tộc xuất đội thanh niên nhao nhao hí cười ta còn tưởng rằng tới cái đại nhân vật gì không nghĩ tới tới như thế một cái lông còn chưa mọc đủ mặt hàng các ngươi có phải hay không không a i phái một người như vậy tới hơn nữa còn chỉ là một mình hắn e o kiệt g i ậ n xôi a nghe đến mấy câu này long n h ư ợ c lan bọn người cùng nhau g i ậ n tí mặt long vân phi càng là lạnh như sương lạnh sở thiên như vậy thừa quan tàu đến còn có bọn hắn nên đón nghiễm nhiên chính là đại biểu quan phương tới thiệu huy các loại sáu đại gia tộc người vậy mà tùy tiện đến dám đảm đường mặt nhục nhã sở thiên những này là hòn đảo sáu đại gia tộc người sở thiên bình thản đánh giá một chút thiệu huy bọn người ánh mắt rơi vào những người này mặc quan phương quần áo những dấu hiệu k i a bên trên hắn mơ hồ nhớ kỹ những dấu hiệu này là hòn đảo sáu đại gia tộc tộc đánh dấu long vân phi chính cần hồi đáp sở thiên thiệu huy lại là trước một bước trả lời không sai chúng ta là sáu đại gia tộc người thiệu huy cười nhìn lấy sở thiên đạo ta là thiệu gia thiệu huy ta là ô gia ô dương ta là cam gia cam lân mấy gia tộc lớn xuất đội thanh niên nhao nhao trêu tức lại ngạo mạn tự giới thiệu hồn nhiên không có đem sở thiên để vào mắt sở thiên hào không gợn sóng nhìn xem mấy người hắn đã là nhìn ra hòn đảo tình huống so với hương thành còn bếp mắt hơn hương thành mấy gia tộc lớn còn không dám như vậy trắng trận cầm giữ quan phương hòn đảo những gia tộc này tuy tiện cùng tứ không t i ê n sợ đến đem tộc đánh dấu đều t h e o đến quan phương trang phục bên trên sáu đại gia tộc người phảng phất như khinh thường tại lại để ý tới sở thiên đồng dạng khinh thường nợ nụ cười nhìn về phía long vân phi long đặc s ứ trước đó ngươi làm cho như vậy long trọng còn muốn chúng ta tộc trưởng tự mình đến đây liền vì gặp một người như vậy ngươi có phải hay không cho rằng là cá nhân đều muốn chúng ta tộc trưởng ra mà ta thiệu huy cười nhìn lấy long vân phi đạo không sai tại chúng ta tộc trưởng ngồi ở vị trí cao lúc hắn còn tại chơi b ù n đâu hắn cũng xứng để cho chúng ta tộc trưởng ra mặt đã hắn đến chúng ta hòn đảo long đặc s ứ ta khuyên ngươi vẫn là mang theo hắn đi tiếp chúng ta các tộc, tộc trưởng ộ c t để tại hòn đảo dễ làm sự tình mấy gia tộc lớn người nhao nhao tứ không kiên sợ hí cười làm càn long nhược lan nghe đến mấy câu này đơn giản phổi đều muốn tức nổ tung còn lại long tộc người nhao nhao l ử a dẫn bốc lên sát khí tuôn ra liên long vân phi xong quyền đều là nắm lại mấy gia tộc lớn vậy mà tùy tiện đến trình độ này dám công nhiên để bọn hắn mang theo quan phương phái tới sứ giả đi tiếp các tộc, tộc, tộc trưởng ha, ha. thiệu huy thấy long vân phi bọn người lựa dẫn bốc lên bộ dáng khinh thường cười cười bọn hắn như vậy chọc giận long vân phi chính là muốn xem rốt cục dây ở nơi nào để vì tương lai bọn hắn vạch mặt làm chuẩn bị thế giới d ị biến tương lai hòn đảo liền là bọn hắn các tộc thiên hạ trước lúc này bọn hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng để tương lai vạch mặt vạn vô nhất nhất ta hiện tại minh bạch ta ngồi quan tàu ý tứ sở thiên lúc này khẽ lắc đầu hắn đã là minh b ạ c h nguyên lão các như vậy an bài quan tàu hộ tống hắn đến đảo tình y tứ nguyên lão các đây là có cầu ở hắn muốn cho hắn lắng lại hòn đả nếu không đến lúc đó trận pháp đúc lại hình thành linh địa lúc quan vương căn bản khống chế không được ân thiệu huy cùng còn lại gia tộc người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía sở thiên sau đó trong nháy mắt nhũ mày quát hỏi ngươi có ý tứ gì cũng được sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng bầm tay một đạn vù vù trong nháy mắt liền g ặ p theo hắn một chỉ này bắn ra không gian bên trong xuất hiện từng đạo duệ sắc vô cùng p h o n g nhận k í n h bắn thẳng về phía thiệu huy b ọ n người đáng sợ p h o n g nhận trong nháy mắt xuyên thấu thiệu u y các loại các đại gia tộc đầu người, người. thiệu huy bọn người con ngươi phóng đại đến chết một khắc này bọn hắn đều không thể tin được sở thiên cũng dám động thủ giết bọn hắn càng không thể tin được sở thiên cường đại như vậy chỉ là một chỉ bắn ra chính là kích giết bọn hắn tất cả mọi người bọn hắn liên một điểm phản kháng cơ hội đều không có cái này nguyên bản vẫn là lựa d ậ n công tâm cố gắng khắc chế long vân phi cùng long ngược lan bọn người trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này bọn hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên như thế có quyết đoán trực tiếp d i ệ t sát ở đây sáu đại gia tộc người đi thôi sở thiên thu hồi ánh mắt hướng về bến tàu bên ngoài đội xe đi đến long vân phi bọn người lấy lại tinh thần, Long chương c tận đến lực đi s tám h i ê n bên c trăm mười lăm hắn chết bởi ta tri thủ long vân phi cùng long vũ bọn người nghe được long nhược lan câu nói này lập tức khỏe miệng giật một cái hai mắt phóng đại nhìn xem long nhược lan mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi có chút ưa thích sở thiên thật hay là giả không phải là đang nói đ a chứ mặt trời cũng không có mọc ở hướng tây a liên long vân phi cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm long n h ư ợ c lan hắn đều không thể tin được mình người tiểu sư mội này hội lần đầu tiên nói ra những lời này đến sở thiên bình thản nhìn thoáng qua long n h ư ợ c lan lại cũng không có phản ứng nàng phối hợp đi hướng ngừng tại phía trước đội xe giá hỏa này làm sao lại lanh k h ố c như vậy a long n h ư ợ c lan thấy sở thiên không nói một lời lại không để ý mình tức giận biết miệng một đoàn người đi vào trước đoàn xe tại long vân phi mở cửa xe bên trong sở thiên ngồi vào xe bên trong long vân phi bọn người đang muốn lên xe lúc một đoàn xe giờ phút này từ bến tàu ngoài nghề chạy nhanh mà đến đới ra đội xe long nhược lan nhăn nhăn đôi mi thanh tú long vân phi sắc mặt hơi t r ầ m xuống nhẹ gật đầu giờ phút này đến đội xe chính là đới ra đội xe tại toàn bộ trên hòn đảo đới ra mới thật sự là đệ nhất gia tộc sáu đại gia tộc tại đới ra trước mặt chẳng qua là đệ đệ có thể nói toàn bộ hòn đảo đều bị đới ra n g ộ i ra nằm trong tay thế lực chi lớn so với hoa quốc thế gia còn muốn đại học năm nhất vân suy đội xe dừng lại chuyển đến một trận bánh xe cùng đ i ệ mặt tiếng ma s á tâm cửa xe mở ra một đội cường giả hộ vệ dẫn đầu xuống xe vị c đới bình ngôn liền là đới ra vị trí già chủ người thừa kế đới bình ngôn giờ phút này xuống xe đi tới ánh mắt của hắn đang ngồi vào xe bên trong sở thiên trên thân nhìn lướt qua đã nói được sở thiên liền là đến sứ giả bất quá hắn nhìn lướt qua liền không nhìn thẳng giống như tại hắn quét cái nhìn này chi bên trong đã là thấy rõ s ở thiên hết thảy ở trong mắt hắn giống s ở thiên loại này nhìn cực kỳ thanh niên bình thường còn chưa đủ tư cách nhập hắn mắt long đặc s ứ ta còn không có tới chậm a đới bình luôn cười nhìn về phía long vân phi đạo sứ giả còn chưa tới tới đi đi ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến chờ long vân phi sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống hắn biết đới bình luôn vừa rồi nhìn s ở thiên cái nhìn kia liền đã đã nhìn ra sợ thiên liền là đến sứ giả đới bình luôn lại là nói như vậy sứ giả còn chưa tới đến, đây không phải là tại mở mắt nói lời bịa đặt mà là không có đem sở thiên để vào mắt là đang tận lực n ụ c nhã sở thiên ám chỉ sở thiên còn chưa đủ tư cách để hắn đới bình ngôn nhìn thẳng vào đới bình ngôn sứ giả đại nhân đã đến không cần ngươi đợi thêm đợi long vân phi vẫn không nói gì long nhược lan chính là nén giận lên tiếng nói long vân phi bản muốn ngăn cản long nhược lan nhưng đã chậm đới bình ngôn đây là nói rõ đang tận lực không nhìn n ụ c nhã sở thiên long nhược lan nói như vậy ra sở thiên liền là sứ giả cái tiết sẽ chỉ làm đới bình ngôn càng thêm khinh thường sở thiên quả nhiên ha ha đới bình n ô n nhìn xe bên trong sở thiên một chút tận lực gửi một tiếng loại kia không nhìn chi ý đều hiện lộ đang tiếng cười bên trong long nhược lan lúc này mới ý thức được đới bình ngôn đã sớm biết sở thiên liền là sứ giả là đang tận lực không nhìn sở thiên mình nói như vậy đi ra càng làm cho đới bình ngôn không nhìn sở thiên lập tức khi đến không được hối hận mình vừa mới lắm miệng long đặc s ứ còn lại gia tộc người đều không có tới a đới bình ngôn phảng phất như cảm giác nhìn nhiều sở thiên một chút đều là nâng cao sở thiên đồng dạng không để ý đến sở thiên nhìn về phía long vân p i ngậm cười nói những gia tộc này à liên ngươi lời nói đều không nghe ngươi yên tâm đi quay đầu ta chắc chắn sẽ hảo hảo nói một chút bọn hắn ta nghĩ ta đới bình ngôn lời nói các đại gia tộc còn không dám không nghe long vân phi nghe ra đây là đới bình ngôn tại biểu hiện đới ra tại hòn đảo địa vị cùng thế lực đồng thời hắn cũng biết đới bình ngôn đang tận lực nói cho s ở thiên nghe ta cho rằng không cần phải vậy long vân phi cười nhẹ một tiếng đạo không cần thiết đới bình ngôn kinh ngạc một cái sau đó chân mày cao lại lúc này c h ạ m đứng ở bên người hắn vị lao giả kia tối bên trong chuyển một câu cho đới bình ngôn đới bình ngôn sau khi nghe xong s ừ n g sốt một chút sau đó đột nhiên hướng về bến tàu phương hướng nhìn lại lập tức liên gặp tại mấy ngoài trăm thức trên bến tàu nằm mấy chục cấu người chết nếu không có lao giả vừa mới nói cho hắn biết hắn còn không có chú ý tới r o i mắt xem xét phía dưới hắn lập tức phát hiện những n à y người chết liền là thiệu vi các loại sáu đại gia tộc người bình n ô n ta vừa rồi dò xét một cái những n à y người chết cũng không phải là long vân phi bọn người gây nên lao giả có chút ngưng trọng nhìn về phía xe bên trong sở thiên hướng về đ ố i bình n ô n truyền âm lấy ta suy đoán hẳn là người thanh niên này xuất thủ với lại ta nhìn không thấu người thanh niên này bằng vào ta phán đoán hắn rất có thể là so ta còn muốn cường người tu đạo nghe đến mấy câu này đới bình n ô n đột nhiên chấn động sau đó trong nháy mắt nhìn về phía xe bên trong sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi không chỉ có là vị này đến sứ giả như vậy có quyết đoán trực tiếp d i ệ t sát sáu đại gia tộc người càng là bởi vì sở thiên thực lực thậm chí ngay cả bên cạnh hắn trưởng lão đều nhìn không thấu so với bọn hắn đới ra trưởng lão còn mạnh hơn lập tức đới bình n g ô n ý thức được sự t ì n h tính nghiêm trọng trong nháy mắt thu hồi không nhìn sở thiên tâm nguyên lai vị tiên sinh này liền là sứ giả đại nhân là đới mỗi t h ậ t tính đới bình luôn không còn dám không nhìn sở thiên khách khí nhìn xem xe bên trong sở thiên nói sứ giả đại nhân đường xa mà đến nhất định phải làm cho đới m ẫ kính chủ nhà tình nghĩa đã là bồi tội không biết sứ giả đại nhân họ gì đới bình ngôn trên mặt khách khí hỏi thăm nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng hắn muốn nhìn một chút vị sứ giả này đến cùng là gia tộc kiêng người như vậy có quyết đoán giám diện sát sáu đại gia tộc người ngồi tại xe bên trong sở thiên quay đầu nhìn về phía đới bình ngôn đới vũ hàng là các người đới ra người a sở thiên bình thản nói ra câu này để ở đây tất cả mọi người sững sờ lời nói chính là k h u y t ử đới bình ngôn lấy lại tinh thần thần sắc bên trong hiện ra một vòng bi thống hắn chết bởi ta chi thủ sở thiên thản như nói cái gì người là sở thiên sở thiên một câu trong nháy mắt giống như một đạo nổ lôi tại đ ố i bình nôn não bên trong n ầ m vang vang lên tại đ ố i vũ hàng chết thứ hai ngày trời cùng đ ố i g i a thông gia đoàn ra liền đem chết đi đ ố i vũ hàng đưa về đ ố i g i a đ ố i g i a người cũng đã biết đ ố i vũ hàng là bị một cái gọi sở thiên người giết chết đ ố i bình nôn không thể tin được trước mắt người thanh niên này sứ giả lại chính là diệt s á t con của hắn đ ố i vũ hàng cái kia sở thiên bên cạnh long vân phi bọn người cũng là cùng nhau giật mình bọn họ cũng đều biết đới ra đại thiếu đới vũ hàng đã chết nhưng không biết chết bởi gì nhân thủ không nghĩ tới là bị sở thiên tiêu diệt、giết. người giết con ta lại còn dám đới bình ngôn muốn rách cả mỹ mắt nhìn xem sở tiên h l ử a g i ậ n trong lòng cùng sát ý trong nháy mắt còn như núi lửa bạo phát tóc đồng dạng hung bừng lên d i ệ t s á t con của hắn lại còn dám như vậy công khai đến lại như vậy trực tiếp nói cho hắn biết hắn liền là d i ệ t s á t con hắn người đây là n h ữ n g các loại cuồng vọng bình ngôn đại cục làm trọng bên cạnh vị lão giả kia vươn tay đ è xuống đới bình ngôn đồng thời một c ô mát mẻ chi ý tràn vào đới bình ngôn trong thân thể tại cỗ này mát mẻ chi ý tác dụng dưới đới bình ngôn cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại hắn nhớ tới lão giả lời mới vừa nói sở thiên thực lực so lão giả còn mạnh hơn bọn hắn cái này vừa độc thủ rất có thể liền sẽ chết tại sở thiên tay bên trong sứ giả thiên sinh mới vừa rồi là ta thất thố đới bình ngôn hít thở sâu một hơi cưỡng chế lựa giận trong lòng cùng s á c ý hướng về sở thiên xin lỗi tự giải quyết cho tốt đi long vân phi chúng ta cần phải đi sở thiên không tiếp tục để ý đới bình ngôn hướng về long vân phi nói một tiếng tốt long vân phi nhìn thoáng qua đới bình ngôn cười cười trực tiếp lên xe bây giờ hắn cũng đã biết sở tiên h sinh cái này vừa đến không chỉ có hòn đảo sáu đại gia tộc ngày tốt lành chấm dứt đới ra ngày tốt lành cũng là còn thừa không nhiều t r ư ơ n g tám trăm mười sáu đới gia lão tổ đới tiên m â n Rắc rắc rắc. thấy s ở thiên đội xe nên ngang rời đi đới bình nôn hai tay nắm lấy đến r ắ c rắc văng lên lạnh thấu xương sát ý trong nháy mắt tuân gia hiện ra hắn tới đây bản ý vốn là muốn để phái tới sứ gia biết hòn đảo là bọn hắn đới ra địa bàn vô luận là thân phận gì đi vào bọn hắn đới ra trên địa bàn đều phải thành, thành thật à n h h t thật n ắ m lấy nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đến vị sứ giả này đúng là một vị so với bọn hắn đới ra trưởng lão còn mạnh hơn người tu đạo trực tiếp liền diện sát sáu đại gia tộc tới lê người ngược lại cho hắn một hạ mã uy càng làm cho hắn không nghĩ tới là vị sứ giả này lại này c hắn, hắn, hắn, bọn hắn, bọn hắn, hắn hiện g ế t c tại h ị nhất định phải mau chóng trở về trong tộc đem việc này cáo chi láo gia tử thương lượng đối sách hắn đã là nhìn ra sở thiên kẻ đến không thiện rất có thể muốn đối bọn hắn hòn đảo các đại gia tộc hạ thủ tại đới bình n ô n chạy tới đới gia lúc sáu đại gia tộc cũng là thu vào đới gia cáo chi tin tức khi biết được thiệu huy đám người đã khi chết sáu đại gia tộc cùng nhau b i phẫn Huy nhi, ta huy nhi dương nhi à, hắn dương ta a, a, làm sáu a o d m giết người. s á đại gia tộc tộc trưởng cùng nhau b i phẫn gào thét bị sở thiên tiêu diệt giết thiệu huy các loại đại biểu sáu đại gia tộc xuất đội thanh niên đều là sáu đại gia tộc đích hệ t ự tôn hơn nữa còn có phần bị các đại gia chủ yêu c h i ề u sáu đại gia chủ phái bọn hắn đại biểu gia tộc đi bến tàu ngoại trừ thăm dò vị này đến sứ giả danh giới cuối cùng bên ngoài cũng là chắc chắn bọn hắn tử tôn lại như thế nào tùy tiện vị này lai s ứ người cũng không dám đem bọn hắn tử tôn thế nào cũng chỉ có thể cùng long vân phi bọn người đồng dạng đối bọn hắn n é n giận nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn đoán sai vị sứ giả này vị sứ giả này đến một lần chính là không lưu tình chút nào mặt trực tiếp diệt s á t chúng ta sáu đại gia tộc người cái này hoàn toàn liền là tại nói cho chúng ta biết bọn hắn là muốn làm thật hắn đây là muốn diệt trừ chúng ta các đại gia tộc hừ muốn diệt trừ chúng ta các đại gia tộc hắn còn lo lắm hắm muốn diệt trừ chúng ta chúng ta vậy vừa vặn có thể nhất cử loại trừ bọn hắn lập tức lên đường đi tới g a các đại gia tộc, tộc tự mình xuất mình đới ộ tộc n ngày, lĩnh cường g già sắc suốt khắp các khí h trời, xuất các tộc cường giả đi ư đêm n g ớ gia tộc chạy tới sớm á g t i đới Đại thiếu ra. Đới ớ ra. ra. ra s đã đạt được tin tức to như vậy đới gia tộc địa đen đốt sáng trưng tất cả mọi người không có ngủ mỗi người đều như lâm đại địch đang đợi lấy giờ phút này thấy đới bình nôn trở về cùng nhau không mình hành lễ đới bình nôn không để ý đến bước nhanh hướng về đới gia nội phủ đi đến sau một lát đới bình nôn tại đới gia nội phủ thường hà hồ bên trong thấy được phụ thân hắn đới tiên h u n đới tiên mân tuổi già sức yếu một thân màu trắng trường sam chân đạp tại trên mặt hồ như giống trên đất bằng nhàn nhã tự á p động tác chậm chạp đánh lấy quyền giống như là thái cực nhưng cũng không phải thái cực mỗi một chiêu mỗi một thức đều có từng k i a huyền bí khí lưu từ hồ mặt bên trong rút ra đi ra tiến vào thân thể của hắn những này huyền bí khí lưu chính là linh khí bình nôn như vậy vội vàng sao động bộ dáng không phải người thành đại sự biểu hiện đới tiên mân không có nhìn đới bình nôn đến hắn nhàn nhã tự đắc h ậ m chạp đánh lấy quyền lạnh nhạt nói ra cần tuân phụ thân dạy bảo đới bình nôn chấn một cái cũng quyết tâm bình khí hòa xuống tới ta đã biết là chuyện gì vừa đến chính là cầm sáu đại gia tộc người khai đao quả nhiên là có quyết đoán à, bất quá cái này cũng có thể nói thành là nghẽ con mới đ ể không sợ cọp các đại gia tộc tại hòn đảo thế lực đã là cây sinh quân cố há lại hắn một cái tiểu nhi có thể dung chuyển đới tiên mân thần sắc bên trong không có h ỉ nộ ai ố chỉ có mây trôi nước chảy hắn một bên nhàn nhã tự đắc đánh lấy quyền hấp thu từng tia huyền bí linh khí một bên thản nhiên nói có lẽ cũng có thể nói thành hắn là vô c h i không sợ như vậy chém giết vũ hàng còn dám tới đến hòn đảo khi mặt nói là hắn diện sát vũ hàng quả nhiên vô tri rất t đã hắn dạng này vô tri lão phu liền dạy một chút hắn là một m người thông minh tốt lạnh nhạt từ nếu nói là ở giữa đới tiên mân đình chỉ đánh quyền c h ắ p tay hướng về ven bờ hồ đi tới ưu u nhưng mà hắn bình thường đạp nước mà đi lại giống như có kinh tiên h động địa lực lượng đồng dạng mỗi đạp một bước tại trên mặt hồ to như vậy hồ mặt lập tức nhấc lên cao vài thước thủy c h i ề u không chỉ có như thế toàn bộ địa mặt đều đang chấn động oanh minh cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm đới bình luôn mừng rỡ trong lòng hắn biết lao ra tử muốn xuất sơn có lao ra tử rời núi chân sát sợ thiên không còn lời nói hạ tại hắn đại hỉ ánh mắt bên trong đới tiên mân đi tới trên bờ hồ đáng sợ cảnh tượng lúc này mới trầm trầm ngừng các đại gia tộc người đến a đới tiên mân hướng về đới bình ngôn hỏi ta tại trở về trước đã thông chi các đại gia tộc hiện tại các đại gia chủ tự mình xuất lĩnh cường giả đến đây hẳn là cũng sắp đến chúng ta đới ra đới bình ngôn hoảng vội cung kính trả lời đới tiên mân nhẹ gật đầu sau đó hắn chắp tay đứng tại ven bờ hồ ngầm đầu nhìn về phía mỹ lệ tinh không nói bây giờ thế giới d ị biến tăng lên thiên địa linh khi dần dần khôi phục võ giả đã là có tấn thăng đạo người tu đạo liệt kê cơ duyên tương lai thế giới tất nhiên đại biến bọn hắn tất nhiên biết này cho nên không thể không đập nồi dìm thuyền đối với chúng ta hòn đảo đậu thủ nếu không bọn hắn tương lai không khống chế được hòn đảo ta cũng cho rằng như thế đới bình ngôn nhẹ gật đầu sau đó lại cười một tiếng đáng tiếc bọn hắn đoán sai chúng ta hòn đảo các tộc thực lực ý đồ phái một thanh niên đến đối phó chúng ta cái k i a chính là si nhân nằm mơ không người thanh niên này có thể được phái tới lại còn dám dạng này trực tiếp đậu thủ tất nhiên vẫn là có mấy phần năng lực đới tiên mân khẽ lắc đầu đạo không cần bởi vì hắn là một thanh niên liền khinh thị hắn hài nhi ghi nhớ dạy bảo đới bình n ô n tâm bên trong sợ hãi vội trả lời bất quá ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương một cái vẹn vẹn chừng hai mươi thanh niên dù cho so trưởng lão mạnh hơn mấy người vậy không có khả năng mạnh đến mức nào ở trước mặt ta vậy chẳng qua là vừa học đi đường tiểu h a nhi đới tiên mân cười cười nói đới bình n ô n nhẹ gật đầu không sai sở thiên cũng chỉ là chừng hai mươi cùng nhà hắn lao ra tử dạng này sống gần hai trăm năm cường già so sánh cái tiết thật sự chỉ là vừa tại tu đạo phương mặt học đi đường hài đồng người này tại chừng hai mươi liền trở thành người tu đạo lại so trưởng lão còn mạnh hơn mấy phần là cái thiên tài a nếu có thể bị chúng ta sử dụng tự nhiên là chuyện tốt nhưng không thể bị chúng ta sử dụng cái tia chính là thái họa nhất định phải diệt trừ đới tiên mân cảm thán một tiếng hướng về đới bình ngôn hỏi hiện tại hắn ở nơi nào chúng ta đi chiếu cố hắn dạng ngày người hoặc là làm việc cho ta hoặc là lấy thời gian nhanh nhất chém giết đới bình ngôn cuốn quýt liên lạc thủ hạ hỏi thăm sở thiên tung tích khi nghe xong thủ hạ báo cáo lúc đới bình ngôn n gây ngẩn cả người hướng về đới tiên mân nói hắn hôn qua ngày trời cùng l o n g vân phi bọn hắn sau khi rời đi liền hướng về cơ thành phương hướng mà đi căn cứ bọn hắn lộ tuyến phán đoán thật giống như là muốn đi tuyết ngọc sân mạch tuyết ngọc sân mạch đới tiên mân nghe được cái tên này lúc, sửng sốt một chút sau đó giàn mua trên gương mặt chính là nổi lên một vòng tiêu dung cái này tuyết ngọc sơn mạch ngay cả chúng ta các đại gia tộc cũng không dám đi đ ụ ợ c vào hắn cũng dám đi tuyết ngọc sơn mạch xem ra không cần chúng ta xuất thủ hắn cũng muốn tự chịu diệt vong không sai hắn dám đi tuyết ngọc sơn mạch liền là muốn chết đợi ớ i cười giạt bình ngôn ý giạt đạo. rào đ các đại gia tộc đến về sau chúng ta cũng đi tuyết ngọc sơn mạch đi một chuyến hắn chết tại tuyết ngọc sơn mạch bên trong tự nhiên là tốt n h ư không chết chúng ta vừa vạn diện sát hắn không thể để cho hắn đào tẩu đợi tiên mân nhìn phía tuyết ngọc sơn mạch phương hướng hai mắt chi bên trong hiện đầy thâm thúy sắc bén chi ý một đoàn người tại cơ thành nghỉ dưỡng sức sau một lát hướng về tuyết ngọc sơn mạch phương hướng chạy tới đến lúc này long vân phi mới ẩn ẩn nói được sở thiên đến hòn đảo chân chính mắt là vì cái kia phiến mới hiện hiện linh mà d i ệ t trừ các đại gia tộc chỉ là thuận tay chi vì sở thiên nhẹ gật đầu cho long vân phi xác định đáp án cái kia phiến mới linh chính là hắn bố trí tòa trận pháp kia ở thế giới dị biến chi bên trong khởi động khi t h ì hình thành huyền bí chi đ ị a thì ra là thế long vân phi đạt được khẳng định đáp án về sau chấm n g â m một chút mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói sở tiên h sinh chúng ta muốn đi vào cái kia p h i í n linh chỉ sợ rất khó không chỉ có là bởi vì chỗ kia mới hiện hiện linh trước kia chính là nguy nan chi đ i ệ bây giờ hiện ra linh khí tức về sau so trước kia trở nên nguy hiểm hơn càng là bởi vì tại tuyết ngọc sơn mạch bên trong nói gọi t u đến g c Tông đây long vân phi trên mặt hiện ra đ ắ g chát bây giờ tuyết ngọc tông đã đem chỗ kia mới hiện hiện linh địa dùng kết giới ngăn cách chúng ta không cách nào tiến vào nói xong lời cuối cùng long vân phi hít một tiếng tay lái phụ bên trên long ngược lan nghe đến đó lúc tiếu mị trên mặt vẫn nổi lên vẫn hận c h i sắc sợ tiên cái này tuyết ngọc tông đáng g i ậ n r ấ t lúc đầu chỗ kia mới hiện hiện linh là chúng ta trước tiên phát hiện tại phát hiện chỗ kia mới linh địa lúc chúng ta trước tiên chính là điều động chiến bộ chuẩn bị phong cấm nơi đó nhưng tuyết ngọc tông chạy đến bức bách chúng ta rời đi lúc ấy bọn hắn còn ra đả thương sư ca đến bây giờ sư ca thương thế đều còn chưa có khỏi hẳn nghĩ tới lúc ấy sự tình long n h ư ợ c lan chính là phẫn nộ cùng không cam lòng không thôi long vân phi cười khổ một cái hắn bây giờ mặc dù cũng là người tu đạo nhưng cùng tuyết ngọc tông loại này tu đạo tông môn cường giả xo ra lại muốn kém xa tài nghệ không bằng người Tại l ngươi c dự định cùng tuyết ngọc tông thỏa hiệp một mình đi cùng tuyết ngọc tông đàm phán long vân phi nổi lên vẻ kinh ngạc không phải thỏa hiệp đàm phán mà là trực tiếp tiến vào cái kia phiến linh điện ngoa tạo lái xe long vũ nghe được sở thiên câu nói này lúc toàn thân lắp một cái kém chút đem xe mở lần ra long vân phi càng là trợn mắt hốc mồm trực tiếp tiến vào cái kia phiến linh điện Cái đây chính là tu đạo tông môn bố trí xuống cái giới cường đại rừng nào sở thiên muốn trực tiếp tiến vào cái kia thật có điểm giống là lời nói vô căn cứ bất quá trước đó tại thu được long tộc tổng bộ tin tức bên trong để bọn hắn nghe sở thiên mệnh lệnh long vân phi tôn trọng sở thiên vậy cũng không nói gì nữa sở thiên lời nói đối với hắn mà nói liền là mệnh lệnh hắn hội nghiêm ngặt chấp hành long ngược lan giật mình sau đó đôi mắt đẹp bên trong lại là nổi lên một vòng con mang nàng xuyên qua k i n h chiếu hậu nhìn xem xếp sau sở thiên sở thiên mặc dù là côn u một chút nhưng cái này cũng có thể nói thành hắn là vậy có quyết đoán hoàn toàn không có đem tuyết ngọc tông để vào mắt hắn nhìn nho nhã lịch sự lại không nghĩ tới như thế có quyết đoán thật đúng là để cho ta có chút nữa thì í ta long n h ư ợ c lan xuyên qua k i n h chiếu hậu nhìn xem sở thiên tâm bên trong khe khẽ nói xong sở thiên không lại nói cái gì rời mắt nhìn phía ngoài cửa sổ d ã núi b í thúy nguy nga liên miên cao ngất vắt ngang ở đại đ i ệ phía trên tuyết ngọc sân mạch đã là có thể trông thấy hắn mấy ngàn năm trước bố trí đại trận kia l i ề n là nằm ở tuyết ngọc sơn mạch trung bộ một cái tên là vọng ngọc phong sơn nhạc bên trong nhìn qua nguy nga liên miên tuyết ngọc sơn mạch sở thiên tâm bên trong không khỏi có chút cảm khái trong nháy mắt cách hắn bố trí đại trận kia thời gian đã là quá khứ mấy ngàn năm tại sở thiên cảm khái ở giữa nay tế hùng vĩ vọng ngọc phong sơn nhạc khu vực bên trong bị ngăn cản tại tuyết ngọc tông tòa kia bên ngoài kết giới chiến bộ tướng sĩ thu vào long vân phi mệnh lệnh m ấ y ngàn tướng sĩ cũng không có chất vấn xoáy mà ngay ngắn trật tự hướng phía sau rút lui năm giảm đại sư huynh b thấy được chiến bộ trung tướng sĩ rút lui một người hướng về một vị nhìn chừng ba mươi tuổi nam tử nói vị nam tử này chính là tuyết ngọc tông đại đệ tử đồng thời cũng là tông chủ thân truyền đệ tử hồ thắng hải ta thấy được hồ thắng hải nhẹ gật đầu cười nói nghe nói long vân phi trước đó rời đi là đi n ê n h đón một vị phái tới sứ giả ta vốn cho rằng vị này phái tới sứ giả là cái nhân vật cường thế nhưng bây giờ xem ra vậy không gì hơn cái này đến một lần chính là hạ lệnh rút lui cho chúng ta lấy lòng ha ha thất vọng đến cực điểm á đại sư huynh đánh giá quá cao bọn hắn một đám đệ tử nhao nhao cười nói tại chúng ta tuyết ngọc tông trước mặt bọn hắn những người này chẳng qua là phản phu tục t ử mà thôi cùng chúng ta tuyết ngọc tông đối kháng liền là châu chấu đá xe còn ý nghĩ há huyền phái cái dăm cho sứ giả đến ngưu toan lấy đó tốt cùng chúng ta đàm phán thật sự là trò cười a không sai có thể nói là cười trước người ta liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sâu k i ế n có tư cách cùng thần minh đàm phán thật sự là không biết tự lượng sức mình a tuyết ngọc tông một đám đệ t ử nhóm nhao nhao nụ n cười xác thực để cho người ta nhẫn cấm không tuấn muốn cười hồ thắng hải gật đầu cười lúc đầu nếu là phái tới sứ giả cường thế một chút hắn còn biết xem trọng vị sứ giả này một chút vì đối phương không biết tự lượng sức mình khí phách tán thưởng một điểm ai biết vị này phái tới sứ giả vậy mà so với long vân phi còn không bằng đúng là như vậy bất thức trực tiếp rút đi chiến bộ tướng sĩ cái này không thể nghi ngờ liền là tại đối bọn hắn tuyết ngọc tông túi đầu không lưng lấy lòng như vậy hướng bọn hắn tuyết ngọc tông túi đầu lấy lòng người vậy thì thật là rác rời rất đại sư h i n h ngươi nhìn long vân phi bọn hắn tới một vị tuyết ngọc tông đệ tử bỗng nhiên nói hồ thắng hải rời mắt nhìn lại quả nhiên nhìn thấy long vân phi bọn người giờ phút này đến mà tại long vân phi bọn người ở giữa còn có một vị nhìn cực kỳ bình thường thanh niên hắn liền là vị sứ giả kia khi hồ thắng hải nhìn thấy sở thiên thời điểm lập tức giật mình cũng không phải là hắn nhận biết sở thiên mà là tại hắn dự đoán chi bên trong phái tới sứ giả không đề cập tới thực lực liền nói tuổi tác mức thấp nhất độ vậy tất nhiên sẽ là bốn năm mươi trung nhân nhân có thể để hắn hoàn toàn không nghĩ tới là b ị phái đến nơi đây vị sứ giả này cũng chỉ là cái t r ư ờ n g hai mươi liên lông đều còn không có giải đủ thanh niên phái như thế một cái lăng đầu thanh tới đây đây là đang tự g ứ c lấy n ụ hay là tại khiêu khích bọn hắn tuyết ngọc tông tần h uy tận lực dùng này thủ đoạn nhục nhã bọn hắn tuyết ngọc tông chương tám trăm mười tám thật sự là quá mạnh quá đẹp rồi cùng một thời gian bên trong vọng ngọc phong trên sườn núi cái kia mở mỹ pháp bảo h u y ề n quang chi bên trong năm vị l ã o giả cùng một vị nhìn chỉ có chừng năm mươi tuổi nam tử trung niên đồng dạng đã nhận ra sở thiên đến nguyên bản bọn hắn đang chuẩn bị lấy thi pháp tiến vào vọng ngọc phong điều tra giờ phút này lại là không hẹn mà cùng ngừng lại cùng nhau quay người nhìn về phía chân núi giờ phút này đến sở thiên tông chủ kẻ này cổ quái hắn thoạt nhìn như là phạm nhân nhưng cũng để cho ta nhìn không thấu s á c thực như thế ta vừa dùng thần thức điều tra đúng là điều tra không đến hắn tồn tại giống như là không tồn tại đồng dạng nhưng rõ ràng chúng ta đều có thể dùng mắt thấy đến hắn năm vị lão giả nhìn qua dưới núi kết giới bên ngoài sở thiên thần sắc bên trong hiện ra một vòng vẹn kinh nghi năm người này chính là tuyết ngọc tông năm đại trưởng lão xem ra kẻ này thật không đơn giản nam tử trung niên nhẹ gật đầu hắn chính là tuyết ngọc tông tông chủ chư diệp thuần hắn vừa mới cũng là dò xét một cái sở thiên nhưng lấy hắn tinh tâm đạo hạnh đúng là cũng không có cha đến bất kỳ kết quả gì nhìn không thấu sở thiên là phạm nhân vẫn là người tu đạo kẻ này hẳn là phái tới sứ giả hắn bị phái tới nơi này tất lại chính là muốn cùng chúng ta kiếm một t r a n canh tông chủ phải trang diện sát hắn một vị trưởng lao nói tạm thời không cần xem trước một chút đợi xác định hắn hư thực về sau rồi quyết định xử trí như thế nào hắn cũng không muộn chư diệp tuần khẽ lắc đầu hai mắt thâm thúy nhìn qua chân núi đến sở thiên tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bên trong sở thiên giờ phút này cùng long vân phi mấy người đi tới chân núi kết giới trước đây là tuyết ngọc tông bố trí xuống kết giới xuống kết giới kết giới phía trên lưu quang dật động di tán lấy chấn động tâm hồn lực lượng cường đại đem vọng ngọc phong sơn nhặn cùng ngo sở thiên dừng bước sở tiên h sinh n g ư ơ i thật dự định trực tiếp dạng này đi vào long vân phi đi theo sở thiên dừng bước nhìn lên trước mặt tòa này cường đại kết giới khoảng cách gần như vậy cảm thụ được kết giới tràn ngập lực lượng cường đại tầm hắn bên trong không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía tuyết ngọc tông tòa này kết giới quá cường đại hắn dù cho hiện tại đã là người tu đạo tại đối mặt tòa này kết giới lúc đều là một trận tim đập nhanh một khi mạnh mẽ xông tới kích thích kết giới phản vệ chi lực trong nháy mắt liền có thể đánh giết hắn sở thiên khẽ gật đầu bình thản không gợn sóng nhìn lên trước mặt tòa này kết giới ở trong mắt người khác tuyết ngọc tông tò nhưng ở trong mắt hắn lại như thùng rông kêu to long vân phi ngươi mới vừa nói cái gì hắn muốn phá vỡ chúng ta tuyết ngọc tông tòa này kết giới kết giới bên trong một đám tuyết ngọc tông đệ tử nghe được long vân phi lời mới vừa nói cùng nhau ngây n g ẩ n cả người nhưng tiếp theo cười vang ha ha ha ha long vân phi ngươi cũng đã biết chúng ta tuyết ngọc tông tòa này kết giới là từ chúng ta tông chủ cùng năm đại trưởng lão tự tay bố trí vận dụng ba kiện nhị phẩm pháp bảo tạo thành trận pháp kết giới thân uy cường đại dương nào chỉ bằng hắn vậy muốn phá vỡ đơn giản thật quá ngu xuẩn cùng bọn hắn đàm pháp bảo cũng là đàn gậy hai châu giống bọn hắn dạng này phàm phu tục tử căn bản liền chưa thấy qua pháp bảo nói với một bầy kiến hôi mà thôi nói mấy cái này là tại để chính chúng ta kéo xuống thân phận một đám tuyết ngọc tông đệ tử cùng nhau chế dễ ư hồ thắng hải đưa tay ngăn trở đám người đám người chầm chậm yên tĩnh trở lại long vân phi trước đó chỉ là thương ngươi cho ngươi một chút giáo huấn xem ra là ta phạm sai lầm hồ thắng hải hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm long vân phi tràn ngập ra sắc ý đạo ngươi lại còn dám mang dạng này một cái mặt hàng đến khiêu khích ta tuyết ngọc tông thần vi hắn nhìn đều không có lại nhìn sở thiên một chút ở trong mắt hắn, sở thiên chỉ là một cái chừng hai mươi thanh niên liên long vân phi đều còn không bằng căn bản không vào được hắn mắt đại sư minh ngươi mau nhìn hắn thật muốn phá chúng ta tuyết ngọc tông kết giới một vị đệ tử kinh ngạc nói hồ thắng hải trong nháy mắt nhìn lại quả nhiên nhìn thấy sở thiên giờ phút này vươn tay khắc ở kết giới bên trên làm cản hồ thắng hải g i ậ n tí mặt sắc ý trong nháy mắt hiện lên mà đi lạnh leo sắc ý làm cho hắn quanh người không khí đều là lạnh t h ấ u xương phái sở thiên dạng này một cái chẳng phải là cái gì x ứ giả đến liền là đang gây vấn với bọn hắn tuyết ngọc tông bây giờ lại còn dám cổn vọng như vậy phá bọn hắn tuyết ngọc tông cái giới. mặc dù sở thiên t ạ i phá trận pháp sana liền đã nhất định sẽ chết thảm ở kết giới cường đại lực phản vệ phía dưới nhưng là dạng này không biết tự lượng sức mình khinh quần cử động lại như cùng ở tại nhục nhã bọn hắn tuyết ngọc tông phi lân ra khỏi vỏ hồ thắng hải hét lớn một tiếng bang hắn phi kiếm lập tức ra khỏi vỏ trong nháy mắt di tán ra cường đại vi năng nhược lan long vũ chuẩn bị chiến đấu kết giới bên ngoài long vân phi thấy một màn này đã là biết hồ thắng hải muốn đại khai sát giới long vân phi tâm bên trong đại lâm trong nháy mắt lấy ra kim sắc phù ngọc long nhược lan cùng long vũ hai người đã là trong nháy mắt tâm thần r u lên xuất ra kim sắc phù ngọc tràn ngập ra bành trướng lực lượng trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu không biết tự lượng sức mình phi lân đi chém giết hắn hồ thắng hải khinh thường nhìn thoáng qua long vân phi ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía sở tiên h kiếm chỉ đột nhiên một chỉ ông không gian đột nhiên chấn động bên trong chỉ thấy phi lân trường kiếm mang theo quần c u ộ n uy năng trực tiếp chém tới sở tiên h tốc độ nhanh chóng tại không gian bên trong đúng là tạo thành một đạo tàn ảnh tàn ảnh còn tại hồ thắng hải trước mặt nhưng bản thể đã là tại mấy trăm m gạo có hơn kết giới bên l i ớ i sau đó trong nháy mắt xuyên qua kết giới chém tới bên ngoài kết giới sở tiên h sở tiên h sinh nhỏ tốc độ thực sự quá nhanh cơ hồ cũng chỉ là một cái nháy mắt thời gian dù là long vân phi ngay tại sở thiên bên cạnh thân kịp phản ứng lúc vậy đã là đã chậm hắn đã thấy phi lân trường kiếm xuyên qua kết giới liền muốn chém về phía sở thiên long vân phi kinh hãi vặt phần tận chính mình cố gắng lớn nhất muốn đi ngăn trở một kiếm này nhưng mà một loáng sau cái kia hắn lại là n g â y dại động tác im bặt mà dừng liền gặp được sở thiên bình t h ẳ n nhìn thoáng qua xuyên qua kết giới chạm hướng mình phi lân trường kiếm thần xác hào không gọn sóng đưa tay tùy ý d ư ơ n g lên s i ê u cái kia thanh tản ra cường đại huy năng chém về phía sở thiên phi lân trường kiếm như là bị không thể kháng cự lực lượng cường đại áp chế nguyên bản di tán cường đại huy năng trong nháy mắt tiêu tán sau đó biến thành một khối đồng nát s á t vụn ảm đạm không ánh sáng ném bắn về phía nơi xa và n h trường kiếm đâm vào nơi xa một tảng đá lớn bên trong tảng đá lớn tiếng bạo liệt tâm từ đằng xa chuyển đến tâm long vân phi ngốc c h ạ nhìn xem sở thiên đến lúc này hắn vừa mới phải nhắc nhở sở thiên cẩn thận tâm trữ mới tiếp tục p h u n ra một bên long nhược lan cùng long vũ hai người càng là hóa đá ngay tại chỗ ngoa tạo long vũ ngốc trệ nhìn xem sở thiên vô ý thức phun ra hai chữ này thật mạnh rất đẹp trai long n h ư ợ c lan trận mắt hốc mồm nhìn xem sở thiên nhìn một chút nàng đôi mắt đẹp bên trong chính là nổi lên một vòng q u a n mang đây chính là phi kiếm pháp bảo a hơn nữa còn có từ hồ thắng hải thi triển đi ra uy năng cường đại rừng nào dù là các nàng có kim sắc phù ngọc tăng thêm long vân phi dạng này người tu đạo liên thủ đều khó mà ngăn cản được một kiếm này sở thiên vậy mà theo d ơ tay lên liền đem một kiếm này đập phế đi thật sự là quá mạnh quá đẹp rồi chương tám trăm m ư ơ i chín hồ thắng hải gieo gió gặp bão theo d ơ tay lên liền đánh bay đại sư h i n h phi kiếm cái này sao có thể tuyết ngọc tông một đám đệ tử thấy một màn này cùng nhau kinh hãi hồ thắng hải càng là toàn thân kịch ấ n ngay sau đó p hắn h như là thụ trọng thương đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm màu đến đại sư h i n h một đám tuyết ngọc tông đệ tử quá sợ hãi sở thiên không chỉ có tùy tiện đánh bay bọn hắn đại sư h i n h phi kiếm đúng là còn để bọn hắn đại sư h i n h thụ thương đi ra hồ thắng hải một thanh trấn khai muốn đỡ mình sư đệ hắn muốn r á c cả mỹ mắt nhìn xem bên ngoài kết giới sở thiên ngươi vậy mà hủy phi lân cùng ta liên hệ hắ chính là phi lân phi kiếm cùng hắn liên hệ hủy diện cho đến bây giờ hắn rốt cuộc không khống chế được cái k i a đem phi lân phi kiếm mà phi lân phi kiếm vậy từ pháp bảo mạnh mẽ biến thành đồng nát sát vụn cái gì chúng đệ tử hoảng sợ nghẹn nào phi lân phi kiếm thế nhưng là bọn hắn đại sư huynh tế luyện pháp bảo với lại tế luyện gần trăm năm giữa lẫn nhau liên hệ có thể nói là không gì phá nổi cho dù là bọn hắn tuyết ngọc tông trường lão muốn hủy đi đều là khó khăn s ở thiên vừa rồi cái tia tùy ý một cách đúng là trực tiếp đem bọn hắn đại sư h u n h cùng phi lân liên hệ hủy đi t một đám đệ tử hít vào một mùm khí l nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi bọn hắn không thể tin được cái này nhìn bình thường thanh niên đúng là cùng bọn hắn trưởng lão một cái cấp bậc thậm chí còn có thể so với bọn hắn trưởng lão còn mạnh hơn nhưng mà hồ thắng hải giờ phút này lại bị quần quận l ử a dận tràn ngập hủy ta pháp bảo ta muốn n g ư ơ i chết hồ thắng hải muốn rách cả mí mắt thân thể bởi vì mãnh liệt phẫn nộ mà run dày hắn thanh này phi lân phi kiếm là hắn cả đời tâm huyết càng là có hy vọng tế luyện thành nhị phẩm pháp bảo bây giờ hắn cả đời tâm huyết lại một khi bị sở thiên hủy đi hắn như thế nào tiếp nhận hắn hồn nhiên quân đi đây là hắn dùng phi lân đi chém giết sở thiên mình tống táng cả đ ờ i tâm huyết lại đem sở hữu tội ác quái tại sở thiên trên đầu l i ê n như là hắn dùng phi lân chém giết sở thiên là đương nhiên sở thiên hủy hắn phi lân liền là vạn ác bất xá tuyết ngọc c u n g tam bảo trận khải hồ thắng hải tay bên trong trong nháy mắt huyên hóa quyết tấn giữ t ậ n tiếng quát o theo hắn quyết tấn huyên hóa mà ra cả tòa trận pháp trong kết giới trong nháy mắt hiện ra ba đạo pháp bảo mạnh mẽ chi lực tôn gia tiến trong kết giới ông kết giới lực lượng trong nháy mắt trở nên kinh khủng tam bảo sát trận hồ thắng hải đầu tóc bay lên quần áo phân vật toàn bộ mà bị quần quận s á t ý chiếm cứ lấy hắn c u ầ n bạo lần nữa hét to tay bên trong phi tốc huyện hóa ra từng đạo kỳ huyền quyết tấn hắn muốn khởi động tam bảo sát trận d i ệ n sát sở thiên nhưng mà hắn một cái khải chữ còn cũng không nói ra miệng lại là chấn động mạnh một cái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài kết giới sở thiên chỉ thấy giờ phút này thân s ắ c bình thản không gợn sóng sở thiên thủ trưởng ấn tại kết giới phía trên sau đó sở thiên trên bàn tay tràn ngập ra sang trói linh khí qua mang tiếp theo một cái trước mắt ầm ầm tại hồ thắng hải khởi động tam bảo trận lúc đã là tràn ngập càng khủng bố hơn lực lượng kết giới lúc này lại là đột nhiên chấn động oanh minh liên quan địa mặt đều là bắt đầu chấn động oanh minh tại sở thiên lực lượng trước mặt kết giới dâng lên hiện đáng sợ phản vệ chi lực không chỉ có không cách nào công kích sở thiên ngược lại lan tràn đến toàn bộ kết giới bên trên phản vệ kết giới bản thân sở thiên sinh vậy mà thật có phá vỡ kết giới năng lực sở thiên bên cạnh thân bên cạnh lòng vân phi từ vừa mới ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần kinh hãi nhìn xem sở thiên trước đó tại đến đồ bên trong khi biết sở thiên muốn trực tiếp tiến vào kết giới lúc hắn cho rằng sở thiên là quá quần võng vô tri hiện tại tận mắt nhìn thấy về sau hắn mới biết được vô tri người là mình a m u vang vang đạo hữu v tiểu đồ vô ý mạ phạm còn xin rộng lòng tha thứ ngươi không cần cùng chúng ta tuyết ngọc tông như vậy làm tỏ chuyện chỉ thấy giờ phút này trên sườn núi cái tư pháp bảo hiển quang bên trong tuyết ngọc tông tông chủ trư diệt thuần hai mắt bên trong tinh mang cùng sắc bén thu lại hắn ngắm nhìn sợ tiên h nhấc vung tay lên theo hắn đưa tay cái này vung lên kết giới đột nhiên chấn động một cái sau đó sở thiên trước mặt kết giới khuyết trừ ra tạo thành một cái thông đạo đạo hữu mời đến chúng ta tuyết ngọc tông nguyện ý cùng người chia sẻ chỗ này linh đ g h i ệ m chư diệ thuần lần nữa nói sở thiên nhìn một cái trên sườn núi chư diệ thuần đã chư diệ thuần tự mình mở ra kết giới hắn vậy không cần thiết lại phá trận các ngươi không cần lại đi theo ta thối lui đến ngoài năm giảm đi ghi nhớ tại ta không có hiện trước người không được bước vào ta nói cái phạm vi này bên trong sở thiên hướng về long vân phi cùng long nhược lan cùng long vũ khuyên bảo một tiếng đi vào kết giới bên trong theo sở thiên đi vào trong kết giới kết giới thông đạo cũng là chậm rãi qua vào thấy được sở thiên đi vào kết giới bên trong hồ thắng hải lúc này mới hồi phục thần trí hắn mang theo c u ộ n c u ộ n lửa giận quanh người nhìn về phía trên sườn núi t r ư diệp thuần sư tôn tại sao phải để kẻ này tiến đến kẻ này hủy ta cả đ ờ i tâm huyết ta cùng hắn không c h u n g mang này g trời ta muốn hắn chết ta muốn hắn chết không có chỗ trôn thắng hải không được đối với đạo hưu vô lễ t r ư diệp thuần quát lớn một tiếng sư tôn lấy ngươi cường đại không cần cố kỷ hắn hồ thắng h ả i đã bị cựu hận hoàn toàn tràn n ậ p hắn không cam tâm nổi giận nói ra vực này hạng giá áo túi cơm. trực tiếp chém giết l i ề n l à nổi giận ở giữa hắn nhìn về phía đi tới sở thiên thần sắc bên trong tràn đầy sát ý cùng t u hận chỗ này linh là thuộc tại chúng ta tuyết ngọc tông há lại cho hạng giá áo túi cơm đến nhiễm chỉ sở thiên bình thản nhìn về phía hồ thắng hải ta lúc đầu không hứng thú giết ngươi đáng tiếc ngươi muốn khăng khăng mà vì nhàn nhạt lời nói rơi xuống sở thiên vươn tay hướng về hậu phương chỗ kia kết giới thông đạo d u ớ i ra ẩm ẩm trong n h y mắt kết giới bên ngoài vang lên kiếp người âm bạo thanh chỉ thấy bị sở thiên trước đó đánh bay cái kia thanh phi lân phi kiếm đột nhiên hiện, hiện ra trói mắt con mang giống như xuyên thủng không、gian. Kiếp kết kiếm kết người tại ngoài giới phi lại tại giới thành còn tại bên ngoài kết giới văng lên, phi kiếm lại là tại kết giới sắp hoàn toàn âm bạo là sắp đáng ó n kín trong n g h y mắt ắ đó b bảo. Suy! đ á n sợ âm bạo thanh còn ở hậu phương không gian quanh quẩn phi kiếm cũng đã từ hồ thắng hải trên thân thể xuyên qua hồ thắng hải hai mắt tan g ã nhìn xem sở thiên đến chết hắn đều còn chưa kịp phản ứng sau đó ẩm vang ngã trên mặt đất một đám tuyết ngọc tông đệ t ử ngốc trệ nhìn xem sở thiên hắn ngay trước sư tôn cùng trưởng lão mặt đem chúng ta đại sư huynh trái giết liên sư tôn cùng trưởng lão đều chưa kịp kịp phản ứng cứu đại sư huynh không người nào dám tin tưởng sở thiên g á m như vậy không nhìn bọn hắn tuyết ngọc tông tông chủ cùng t r ư ở n g lão càng không có người tin tưởng sở thiên mạnh như vậy liên bọn hắn sư tôn cùng t r ư ở n g lão cũng không kịp ngăn cản người dám giết ta tuyết ngọc tông đại đệ tử trên sườn núi cái k i a n ă m đại t r ư ở n g lão đến lúc này mới phản ứng được sở thiên vừa rồi một kiếm kia thực sự quá nhanh nhanh đến liên bọn hắn tốc độ phản ứng đều theo không kịp đợi kịp phản ứng lúc sở thiên đã là chém giết hồ thắng hải năm đại trưởng lão cùng nhau nổi giận sở thiên như vậy khi lấy bọn hắn mặt chém giết tuyết ngọc tông đại đệ tử là bọn hắn tuyết ngọc tông cỡ nào xỉ nhục chư diệp thuần sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên nhưng rất nhanh mắt bên trong sắc bén chính là thu lại hắn đưa tay ngăn t r ở năm đại trưởng lão thắng hải chết là hắn gieo gió gặp bão chư diệp thuần nhìn chăm chú chân núi sở thiên m ặ t không biểu tình nói ra tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bên trong sở thiên từ chân núi bình thản tĩnh nhiên ngự không đi tới trên sườn núi sở thiên bình thản nhìn lướt qua đối với mình tràn ngập sát ý năm đại trưởng lão cũng không hề để ý cuối cùng sở thiên ánh mắt rơi vào chư diệp thuần trên thân các ngươi tu đạo không dễ hiện tại các ngươi còn có cơ hội rời đi nơi này sở thiên bình thản cho chư diệp thuần một cơ hội nói xong lúc, sở thiên không tiếp tục để ý chư d i ệ p tuần t r u n g quanh thân thể hắn hiện hiện ra huyền bí bạch mang sau đó bạch mang lấp lóe tiếp lấy liên g ặ p sở thiên hư không tiêu thất chương tám trăm hai mươi muốn lợi dụng sở thiên ngươi lại còn dám nam đại trưởng lao nghe được sở thiên để bọn hắn rời đi lập tức lửa g i ậ n bốc lên khí tức lan tràn ra làm cho xung quanh không gian trong nháy mắt lạnh thầu xương sở thiên khi lấy bọn hắn mặt diệt sát tuyết ngọc tông đại đệ tử bây giờ lại còn dám khẩu suất của nôn nhưng bọn hắn hét to âm thanh vẫn chưa nói xong chính là bỗng nhiên ở giữa chấn động sở thiên đúng là trống rông từ bọn hắn trước mắt bi liên chư diệp tuần đã là thân thể c h ấ n một cái kẻ này đạo pháp thần bí khó lường chư diệp tuần chân mày cao lại tại sở thiên biến mất lúc hắn vậy mà không có nhìn ra sở thiên l à như thế nào thi pháp tông chủ chúng ta điều tra không đến nơi g ư tung tích bây giờ nên làm gì năm đại trưởng lao đẻ xuống trong lòng kinh nghi âm thanh sắc mặt ngưng trọng đạo xem ra ta đoán không lầm hắn đối chỗ này linh hiệu rõ vượt xa chúng ta nếu như ta không có phán đoán sai hắn hiện tại hẳn là đã là tiến vào tòa này vọng ngọc phong linh điện ộ i bộ chư diệp tuần hai mắt sắc bén chằm chằm lên trước mặt tòa này vọng ngọc phong đã là đoán được biến mất sở thiên đi nơi nào năm đại trưởng lão kinh hãi tông chủ đã ngươi sớm đoán được như thế vì sao còn muốn thả hắn tiến đến đúng vậy a tông chủ như vậy thả hắn tiến đến chẳng phải là để hắn cướp đi bảo vật nghiêm trọng hơn vẫn là nếu là hắn tìm được khống chế tòa này linh p h ư ơ n g pháp chúng ta hết thể đều đem phí công nhọc sức khống chế tòa này linh điện chư d i ệ t t h u ậ n cười ta tra xét rõ ràng qua tòa này vọng ngọc phong linh ẩn ẩn suy đoán ra đây là một tòa cổ trận hình thành bây giờ tại thiên địa dị biến lực lượng bên trong bắt đầu khởi động có thể đối kháng thiên địa dị biến lực lượng cổ trận cái kết là cỡ nào cường đại cổ trận hắn m u ố n khống chế tòa cổ trận này đó là tự tìm đường chết nói xong lời cuối cùng chư diệp thuần trên mặt nội lên giặt rào ý cười năm đại trưởng lao t h ế m ớ i biết chỗ này vọng ngọc phong linh địa bên trong tồn tại một tòa cường đại cổ trận pháp lập tức năm đại trưởng lao buông xuống xuống tới bọn hắn tông chủ nói không sai có thể đối kháng thiên địa d ị biến cổ trận pháp đó là cường đại dường nào há lại sở thiên có thể khống chế mà ta thả hắn tiến đến vậy là cố tình làm chư diệp thuần tục nói chúng ta ở chỗ này thăm dò lâu như vậy thủy trung không cách nào thăm dò ra tiến vào vọng ngọc phong nội bộ phương pháp cho nên ta cần hắn cho chúng ta dẫn đường hắn đã đối với nơi này hiểu rõ tất nhiên biết tiến vào vọng ngọc phong nội bộ phương pháp ta suy đoán quả nhiên không có sai trước mắt hắn hẳn là năm vọng ngọc phong nội bộ chỉ cần hắn xúc động cổ trận chúng ta liền có cơ hội tiến vào vọng ngọc phong nội bộ thì ra là thế khó trách hắn như vậy giết thắng hải tông chủ còn muốn đối với hắn một nhẫn lại nhẫn năm đại trưởng lao đến thời khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đối đãi chúng ta đi vào vọng ngọc phong nội bộ về sau liền là hắn tử kỷ chư diệt thuần nội tâm bên trong nồng đậm xác ý lúc này mới hung bừng lên lạnh leo xác ý như là đáng sợi lao tại không gian bên trong lạnh thấu xương chuẩn bị đi h ắ n tiến vào vọng ngọc phong nội bộ về sau chẳng mấy chốc sẽ xúc động cổ trận đến lúc đó chính là chúng ta tiến vào thời điểm chư diệp tuần băng lãnh nhìn xem vọng ngọc phong tràn ngập quần quần s á c ý này thế long vân phi cùng long nhược lan ý theo sở thiên trước đó mệnh lệnh thối lui đến ngoài năm dặm đồng thời long vân phi vậy hạ lệnh chiến bộ tất cả mọi người không được lại tiến vào cái phạm vi này bên trong sư ca n g ư ờ i mau nhìn long nhược lan lúc này chỉ vào hậu phương đạo long vân phi quay người nhìn lại thình lình gặp một nhóm hơn hai trăm người người đội n ũ đến nhìn thấy những người này lúc long vân phi lông mày trong nháy mắt nhữ lại những người này vậy mà toàn bộ là tinh nhuệ võ giả sau đó long vân phi ánh mắt rơi vào cầm đầu mấy vị kia trên người lao giả hòn đảo sáu đại gia tộc gia chủ long vân phi cảm thấy ngưng trọng lên hắn đã là cảm ứ n g được sáu đại gia chủ tất cả đều là người tu đạo với lại mỗi người đều mạnh hơn hắn khi thấy một đám lao giả bên trong c ư bên trong vị kia tuổi già sức yếu lao giả lúc long vân phi đột nhiên đại trấn đới gia lao tổ đới tiên mân long vân phi con ngươi trong nháy mắt co vào nổi lên vẻ sợ hãi hắn không nghĩ tới đới tiên mân vậy mà vậy rời núi sư ca sáu đại gia tộc tinh nhuệ ra hết với lại liên đối tiên mân vậy rời núi bọn hắn đây là muốn làm gì long nhược lan kinh h ả i đạo chỉ sợ bọn họ đây là tới đối phó sợ tiên sinh đồng thời cũng là muốn cùng chúng ta vẹt mặt long vân phi hít sâu m ộ t hơi bình tĩnh lại chúng ta ứng đối như thế nào yên lặng theo dõi kỷ biến a long vân phi chấn định lại bình tĩnh nhìn xem đến đ ố i tiên mân bọn người xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá cao vị sứ giả kia đ ố i tiên mân đem người đến dừng bước nhìn thoáng qua long vân phi bọn người về sau nhìn phía ngoài năm dằm vọng ngọc phong thanh sắc nổi lên thất vọng chi ý ta vốn cho rằng hắn như vậy của ngạo trực tiếp khiêu khích sáu đại gia tộc cùng ta đ ứ i ra là cái có quyết đoán người lại không nghĩ tới hắn vậy chẳng qua là cái sợ người đối mặt tuyết ngọc tông lúc cũng đành phải khúng đúng túi đầu để cho các người rút lui tới nơi này không dám mạo hiểm phạm tuyết ngọc tông khiến ta thất vọng đến cực điểm a đới tiên mân lắc đầu thần s ắ c bên trong lộ ra một vòng ý khinh thường trước đó đang nghe sở thiên lúc hắn còn xem trọng sở thiên nhưng bây giờ đến xem là hắn đánh giá cao sở thiên ai nói sở thiên e ngại tuyết ngọc tông long nhược lan bị đới tiên mân một lời nói trọc giận đạo Tại c đơn giản biết, t tới nói hắn liền là phá hôi cho dù không chết tại vọng ngọc phong bên trong cuối cùng cũng sẽ bị tuyết ngọc tông tông chủ diệt xác long vân phi nghe đến mấy câu này toàn thân chấn động hắn nhưng là biết tuyết ngọc tông tông chủ tại vọng ngọc phong bên trong đã là tìm kiếm mấy tháng nhưng vẫn không có tiến triển bây giờ sở thiên như vậy ngay trước tuyết ngọc tông tông chủ mặt chém giết đại đệ tử hồ thắng hải vẫn còn có thể nhẫn mại lấy q u á trước đó còn tưởng rằng đây là tuyết ngọc tông tông chủ tại kiên kỵ sở thiên nhưng bây giờ trải qua đ ố i tiên mân cái này vừa phân tích cái này nghiễm nhiên chính là muốn lợi dụng sở thiên a sư ca làm sao bây giờ long nhược lan cũng là tỉnh lộ lại nàng trong nháy mắt gấp chúng ta lập tức quay trở lại không tiếp đại giới công kích tuyết ngọc tông kết giới cứu ra sở thiên long vân phi ngay được đề nghị này cũng là có chút ý động hiện tại thừa dịp sự tình còn chưa tới không cách nào v ã n hồi tình trạng bọn hắn như vậy quay trở lại không tiếc đại giới công kích tuyết ngọc tông kết giới dù cho khó mà công phá tuyết ngọc tông kết giới nhưng vậy có thể tạo được nhắc nhở sở thiên tác dụng như vậy vô luận kết quả cuối cùng sẽ như thế nào chí ít sẽ không để cho tuyết ngọc tông tông chủ ác độc kế sách dễ dàng như vậy đạt được bọn hắn lập tức xuất đội quay trở lại nhắc nhở sở thiên là sự chọn lựa tốt nhất tất cả mọi người nghe lệnh long vân phi không trần chờ nữa lúc này hết lớn các ngươi vẫn là lưu tại nơi này cho thỏa đáng đới tiên mân thấy long vân phi muốn dẫn đội quay trở lại nhắc nhở sở thiên cười nhạt một tiếng các ngươi liền ở đây nhìn xem hắn tự chịu diệt vọng a hắn xuất đội tới lấy mắt liền là muốn diệt trừ sở thiên bây giờ sở thiên bị tuyết ngọc tông lợi dụng đang cùng ý hắn hắn làm sao có thể lại để cho long vân phi quay trở lại nhắc nhở sở thiên chư vị đem bọn hắn ngăn cách bên ngoài chính hợp chúng ta ý sáu đại tộc trưởng cùng nhau cười một tiếng đồng thời tế ra riêng phần mình phát bảo ông sáu món phát bảo trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng cường đại sau đó sáu cố lực lượng liên hợp lại cùng nhau không gian chấn động bên trong tạo thành một đạo cường hãn kết giới phanh phanh phanh chính đem người muốn quay trở lại nhắc nhở sở thiên long vân phi cùng xảy ra bất ngờ kết giới đánh vào nhau trong n g a y mắt chiến bộ c h ú n g tướng sĩ cùng nhau bị kết giới sức mạnh cường hãn chấn động đến ném bay ra ngoài hèn hạ long vân phi ổn định thân hình một phát bắt được ném đi long ngược lan mang theo nàng bình ổn rơi trên mặt đất ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước trong kết giới đ ố i tiên mân hèn hạ、à. ha ha đây là hắn gieo gió gờ bão đới tiên mân cười nhạt một tiếng nói hắn đến một lần chính là chém giết sáu đại gia tộc người càng la không đem ta đới ra để vào mắt Đã đã c lòng nhược lan gấp giọng nói các ngươi đã không còn kịp rồi đới tiên mân giống như có cảm giác trở lại nhìn về phía ngoài năm dằm vọng ngọc phong hắn nhìn qua nguy nga hùng kỳ vọng ngọc phong cười nói ta đã cảm ứng được có một cô cường đại lực lượng tại vọng ngọc phong bên trong nhật lên nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là cái kia sở thiên xúc động linh địa lực lượng long vân phi cuốn quít nhìn về phía vọng ngọc phong phương hướng lập tức l i ề n l ạ p cái kia cao vút trong m â y vắt ngang ở đại địa phía trên nguy nga vọng ngọc phong nguyên bản phong cảnh như vẽ một mảnh tường hòa nay thế vùng không gian kia lại là trở nên có chút chưng bốc lên đột nhiên ưu、uh, u cả toa vọng ngọc phong đều là chấn động đáng sợ chấn động lan tràn cho dù là bọn họ giờ phút này thân ở ngoài năm dặm đều rõ ràng nhất cảm nhận được địa mặt chấn động đáng sợ s ư ca chúng ta sắp không còn kịp rồi long nhược lan q u á sợ hãi lo lắng thúc giục long vân phi cũng là đột nhiên chấn động đới tiên mân vừa mới nói không sai linh địa lực lượng bị xúc động đi ra bây giờ tuyết ngọc tông tông chủ b ọ n người đã là có cơ hội tiến vào vọng ngọc phong nội bộ cái này cũng liền biểu hiện ra sở thiên giá trị lợi dụng đã sử dụng hết tuyết ngọc tông tông chủ b ọ n người tất nhiên liền muốn tiêu d i ệ t sở thiên long vân phi đoán k h ô n g lầm giờ phút này tuyết ngọc tông tông chủ trư diệt thuần gặp lên trước mắt vọng ngọc phong nội bộ tràn ngập ra một cỗ linh địa lực lượng lập tức đại hỷ quả nhiên như ta sở liệu ngươi có năng lực tiến vào vọng ngọc phong nội bộ trận pháp bên trong bây giờ ngươi xúc động trận pháp di tàn suất lực lượng để cho chúng ta có tiến vào vọng ngọc phong nội bộ cơ hội chư diệp thuần nội tâm đại h ỉ nổi lên trên mặt quả nhiên lao thiên đều tại giúp đỡ hắn đang dò xét tòa này vọng ngọc phong mấy cái trăng bên trong hắn đã là dò xét đi ra tòa này vọng ngọc phong nội bộ trận pháp quá mạnh bọn hắn dù là hao tồn hết tất cả đều khó có khả năng đi vào nhưng tựa hồ lao thiên cũng đang giúp hắn đem sở thiên phái tới hết thảy đều dựa theo hắn suy nghĩ tiến triển lấy sở thiên đi vào vọng ngọc phong nội bộ xúc động trận pháp linh lực để bọn hắn có tiến vào trận pháp cơ hội t ô n g chủ chúng ta phát hiện một chỗ kết giới vết nước có thể tiến vào vọng ngọc phong nội bộ lúc này bên cạnh năm đại trưởng lão kích động nói Tốt. chư diệ thuần t vui mừng qua đôi quắt lập tức thi pháp tiến vào nội bộ trận pháp đang khi nói chuyện hắn cùng năm đại trưởng lão miệng bên trong nói lẩm bẩm tay bên trong huyện hóa quyết ấ n sáu người đồng thời thi pháp theo lấy bọn hắn đồng thời thi pháp một đạo huyền bí lực lượng còn như là sóng nước trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ đi chư diệ thuần khé quắt một tiếng huyền bí đạo pháp chi lực trong nháy mắt mang lấy bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ một giây sau ông không gian huyền bí khe chấn động bên trong sáu người xuất hiện lần nữa đây là v ọ ngọc n g phong nội bộ tòa cổ trận kia khi thấy trước mắt một màn lúc dù là chư diệp thuần tu hành gần hai trăm năm cả đời lịch duyệt vô số kiến thức rộng rãi cũng bị trước mắt một màn rung động đến ngốc trệ dưới chân tòa cổ trận này là bực nào to lớn trận p h á p a bao la vô biên đạo pháp g i ả t g ả o huyền quang mờ mịt thân vận lợn lờ phản phất tập thiên địa đại thành tại một trận t đây là đây là thượng cổ đại năng thiết hạ to lớn cổ trận pha p a trời ạ ta bây giờ mới biết chúng ta cái gọi là những cái kia đạo pháp cùng trận pháp tại tòa cổ trận này trước mặt là như thế nào hết ngồi đ á y dương a đúng vậy à một tòa cổ trận giống như tập thiên địa hết thảy cái này là bực nào đại năng a qua chấn động lòng người năm đại trưởng lão nhìn một màn trước mắt toàn bộ rung động đến loại kia cảm giác chấn động thật sự là dùng ngôn ngữ khó tỏ bày đi ra bố trí xuống tòa này to lớn cổ trận người là bên trên cổ một vị nào đó có được thông tin ê chi năng đại năng a chư diệt thuần tự lẩm bẩm thần xác chi bên trong dâng lên một cố nồng đậm cúng bái chi ý loại kia trước đó chưa từng có cảm giác chấn động như là để hắn tiếp nhận một cái thế giới mới tẩy lễ đồng dạng bay thẳng sâu trong tâm linh để hắn sâu trong tâm linh dâng lên đối vị đại năng này cùng bái xem ra ta trước đó đối với các ngươi khuyên bảo các ngươi cũng không có nghe lọt một đạo bình thản tĩnh nhiên thanh â m tại lúc này văng lên đánh gãy sáu người rung động suy nghĩ s ở thiên năm đại trưởng lão nghe tiếng nhìn lại ở phía xa ở giữa tòa cổ trận thình lình gặp được s ở thiên ông nhìn thấy s ở thiên sắt na năm đại trưởng lao trong nháy mắt tràn ngập ra lạnh leo sát ý cùng lạnh thấu xương lực lượng bây giờ bọn hắn đã là đi tới cổ trận sở thiên đối với bọn hắn tới nói đã là vô dụng hiện tại liền là sở thiên tự kỷ chư diệ thuần đưa tay ngăn chở năm đại trưởng lão chư diệ thuần nhàn nhạt nhìn xem sở thiên nói sở thiên nhớ tới ngươi dẫn động cổ trận trí lực để cho chúng ta thành công đến nơi này ta lưu ngươi một thân thể ngươi tự hành chấm dứt ta xem ra các ngươi xác thực không có nghe ta khuyên bảo sở thiên khẽ lắc đầu cho tới bây giờ hắn lần nữa nói một lần chư diệ thuần vẫn không có nghe hắn khuyên bảo hắn vậy không cần thiết nói thêm gì nữa sở thiên không tiếp tục để ý chư diệc thuần thân thức p h ó n g thích bao phủ cả tòa cổ trận chuẩn bị xuất r a bảo vật đúc lại trận pháp ngu xuẩn mất k h ô n a chư diệc thuần thấy sở thiên không nhìn mình sắc mặt lạnh trầm xuống ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên nói đã như vậy vậy ngươi liền hồn phi phách tàn a xuất thủ chém giết hắn chư diệc thuần tràn ngập sắc ý quát l ệ n h một tiếng năm đại trưởng lão cùng nhau nhai răng cười bọn hắn các loại liền là câu nói này v â n vân đột nhiên chư diệc thuần phảng phất như bỗng nhiên cảm ứng được cái gì tại vừa hạ ra mệnh lãnh lúc lại đột nhiên quát bảo ngưng lại sắp động thủ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi hai nhanh kết trận tông chủ ngươi năm đại trưởng lão cùng nhau ngạc nhiên nhìn về phía chư diệc thuần không minh bạch chư diệc thuần vì sao vừa chạm xuống giết sở thiên mệnh lệnh lại lại đột nhiên quát bảo ngưng lại bọn hắn chư diệc thuần không để ý đến năm đại trưởng lão ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên phương hướng đột nhiên sắc mặt hắn đột nhiên đại biến nhanh kết trận mang theo khó nói lên lời hồi hộp chi ý tiếng hét lớn bên trong chư diệc thuần trong nháy mắt huyên hóa quyết tấn kết trận năm đại trưởng lão kinh hãi có chút không dám tin tưởng chư diệc thuần cảm ứng được cái gì đúng là để hắn nhận như vậy kinh hãi. mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng chư diệp thuần là tuyết ngọc tông tông chủ hắn ra lệnh bọn hắn nhất định phải nghe năm người vậy không chần chờ nghe lệnh trong nháy mắt kết trận l i ê n tại bọn hắn kết trận hoàn thành s á t na ông đột nhiên một đạo kinh khủng huyền quang tại cổ trận bên trong xuất hiện giống như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt phúc phát tán toàn bộ cổ trận không gian ngay sau đó ông lại là một đạo kinh khủng huyền quang đột nhiên xuất hiện cái này còn không hết một đạo lại một đạo kinh khủng huyền quang gấp hàm xuất hiện những này kinh khủng huyền quang còn như sóng triệu một đợt nối một đợt chồng chất lên nhau s á t na quét sạch toàn bộ cổ trận không gian vâng、anh. kinh k h ủ n g huyền quang đánh vào chư d i ệ t tuần bọn người trận pháp kết giới phía trên trong ngày mắt trận pháp trong kết giới chư d i ệ t tuần sáu người dù là có kết giới bảo hộ pháp bảo hộ thể cũng là bị nhấc lên ném hướng phía sau càng đáng sợ là bọn hắn còn ném đi giữa không trung bên trong gấp hàm mà tới huyền quang một đợt lại một đợt đánh vào bọn hắn kết giới bên trên giờ phút này bọn hắn giống như quần c u ộ n sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con lung lay sắt đổ năm đại trưởng lão như là thụ trọng thương cùng nhau đông nhiên phun ra màu đến nguyên bản bành trướng khí t ứ c giờ phút này thẳng tắp hề vải số dưới、Phúc. thân là tuyết ngọc tông người mạnh nhất chư diệp thuần giờ phút này cũng là không chống chịu được đột nhiên p h u n máu lực lượng cường đại cũng là tiêu hao đến thẳng tắp hề vải tế bản mệnh pháp bảo thấy trận pháp kết giới tại kinh khủng huyền quang bên trong lung lay sắp đổ nhanh muốn không chịu nổi chư diệp thuần không trần c h ờ chút nào trong nháy mắt thôi động bình tinh nguyên linh khí tế ra bản mệnh pháp bảo năm đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt thôi động tinh nguyên linh khí tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo ông theo sáu đại bản mệnh pháp bảo xuất hiện bành trướng lực lượng trong nháy mắt ra chỉ kết giới lần này khó khăn lắm chặn lại kinh khủng huy chư d i ệ t thuần miệng bên trong tuần ra lấy máu ổn định thân hình cùng năm đại trưởng lão rơi vào cổ trận trên mặt đất thật đáng sợ huy quang nếu là vừa rồi chúng ta trần trờ tông chủ mệnh lệnh dù là t r ậ m một giây hiện tại chúng ta đều đã thân tử đạo tiêu nhưng ngay cả như vậy chúng ta vậy chi chống đỡ không được bao lâu cái này đây rốt cuộc là cái gì huy quang đáng sợ như thế hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy năm đại trưởng lão cùng nhau sắc mặt t r ắ n g bệnh nội tâm chi bên trong loại kia bối rối để bọn hắn đã là cảm nhận được hoàng sợ đây là bảo vật huy quang với lại tất cả đều là sở thiên xuất g a bảo vật chư diệc thuần gắt gao nhìn qua sở thiên phương hướng ánh mắt bên trong tràn đầy khó tả hoảng sợ thậm chí liên hắn thân thể đều có chút run dày vừa rồi hắn chính là cảm ứng được sở thiên sắp xuất ra đáng sợ bảo vật mới ngay đầu tiên kết trận ứ n g đối hắn vốn cho rằng sở thiên chỉ là xuất ra một kiện bảo vật nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên đúng là lấy ra nhiều như thế đáng sợ bảo vật cái gì sở thiên bảo vật năm đại trưởng lao cái này mới phản ứng được những này đáng sợ huyền quang sắc thực liền là bảo vật huyền quang sau đó năm người đột nhiên nhìn về phía sở thiên phương hướng t khi thấy trước mắt một mặt lúc năm đại trưởng lao hoảng sợ cùng t cả ra đầu hít vào một n g ụ n khí lạnh bọn hắn nhìn thấy từng kiện tràn ngập các loại cường đại huyền quang bảo vật lơ lửng tại sở thiên một phía loại kia rung động cùng kinh dị cảm giác thật khó lấy nói n ê n lời cái này những này là cái gì phẩm giai bảo vật chỉ dựa vào di tán huyền quang cũng đủ để cho chúng ta hồn phi p h á c tán thế gian làm sao lại có đáng sợ như vậy bảo vật dạng này bảo vật dùng một kiện liền có thể d i ệ t s á t chúng ta hán hán vậy mà có nhiều như vậy năm đại trưởng lão hoàng sợ run dày lên những bảo vật này huyền quang đáng sợ bọn hắn hiện tại cũng còn thân hơn thân thể sẽ lấy cái này còn chỉ là bảo vật di tán huyền quang a liền có thể chấn giết bọn hắn nếu như dùng bảo vật bản thể chấn giết bọn hắn bọn hắn hoàn toàn không có chút nào năng lực chống cự chư diệ thuần hít sâu m ộ t hơi áp chế gắt gao hạ nội tâm hoàng sợ s ở thiên không nghĩ tới ngươi lại hội ủng có như thế nhiều hiếm thấy bảo vật là ta đánh giá t h ấ p ngươi chư diệ thuần nhìn chăm chú s ở thiên áp chế nội tâm bên trong hoàng sợ đạo dù n g dạng này bảo vật đến chấn giết chúng ta chúng ta đã chết cũng coi như đăng giá chấn giết các ngươi ngươi qua cao xem chính ngươi sợ thiên bình thản nhìn thoáng qua chư diệ thuần ngươi còn không đáng cho ta dùng những bảo vật này chấn sát ngươi có ý tứ gì chư diệ thuần tâm bên trong run lên dâng lên một vòng khó nói lên lời bất an s ở thiên không tiếp tục để ý t h â n thức bao phủ cả tòa cổ trận đồng thời tay bên trong huyễn hóa ra cổ lao quyết tấn hắn muốn chân chính khởi động tòa cổ trận này bắt đầu đúc lại đây là cái gì quyết tấn chư diệ thuần nhìn thấy s ở thiên huyễn hóa ra quyết tấn thời điểm loại kia cổ lao tối nghĩa khí tức làm cho hắn con ngươi đột nhiên qua vào trái tim đột nhiên nhẹ rộn thân bên trong cái kia bôi cảm giác bất an càng lúc càng ngầm nặng mà trong cùng một lúc bên trong vọng ngọc phong ngoài năm giảm u u từ vọng ngọc phong lan tràn mà đến chấn động âm thanh càng ngày càng đáng sợ sư ca không thể trần trừ nữa. long nhược lan thấy vọng ngọc phong tình huống càng ngày càng nghiêm trọng tâm treo sở thiên an nguy nàng lo lắng thúc giục bên cạnh long vân phi long vân phi cũng l à biết chân trừ nữa xuống dưới liền thật không còn kịp rồi tất cả mọi người nghe lệnh công phá bọn hắn kết giới trở về vọng ngọc phong long vân phi ra lệnh một tiếng trong nháy mắt tràn ngập ra mình bành trướng lực lượng dẫn đầu đánh phía sáu đại gia chủ kết thành trận pháp kết giới long nhược lan cùng long vũ cùng chiến bộ chúng tướng sĩ cùng nhau nghe lệnh đánh phía ngăn chở đường đi kết giới Long là Vân chúng Phi, đây là chúng ta sáu n g đại gia chủ cười nhìn lấy cồn mánh oanh kích kết giới long vân phi như là tại mèo hí chuột sáu đại gia tộc những người còn lại nhao nhao hí cười hắn đến một lần hòn đảo liền còn vọng trêu chọc chúng ta các đại gia tộc đây chính là hắn trả giá gắt phải chết đối vực này còn g vọng vô tri tiểu nhi chết thảm liền là hắn hạ tràng l o n g vân phi trở về đi đới tiên mân lên tiếng hắn lạnh nhạt nhìn xem l o n g vân phi đạo trở về nói cho bọn hắn cũng không cần lại phái người đến nhiễm chỉ hòn đảo hòn đảo từ ta đới ra trường quản g vô luận ai đến đều là có đến mà không có về nói cho bọn hắn đây là ta đới tiên mân nói cái này sở tiên h liền là bọn hắn ví dụ đang khi nói chuyện đới tiên mân trong cơ thể mãnh liệt mà ra một đạo kinh khủng bị áp giống như thủy triều xuyên qua kết giới đánh phía kết giới bên ngoài l o n g vân phi l o n g vân phi giờ phút này chính cùng bạo hành kích lấy kết giới không ngờ tới đới tiên mân biết cái này xuất thủ bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đới tiên mân đáng sợ uy áp quanh bên, bên trong b à ảnh long vân phi như là gặp đáng sợ trọng kích đông nhiên phun ra một vùng máu bay ngược ra ngoài sư ca long đội trưởng long n h ư ợ c lan cùng chiến bộ t r ú n g tướng sĩ nhao nhao ngưng đánh k ế t giới lướt về phía bay ngược long vân phi ta không sao long vân phi té ngã điệu mặt lảo đảo liên ngã mấy bước ổn định thân hình hắn biến mất khỏe miệng vết máu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đới tiên mân hắn đã là biết đới tiên mân như vậy tự mình xuất thủ đã là biểu hiện ra các đại gia tộc chân chính cùng bọn hắn mặt tất cả mọi người nghe lệnh cũng không thể bôi nhọ chiến bộ thanh danh long vân phi ra lệnh một tiếng đồng thời xuất ra một viên tím kim p h ù ngọc thôi động p h ù ngọc tràn ngập ra quần quận lực lượng là long nhược lan cùng người khác tướng sĩ túc s á t đáp lại từng đạo hung hãn không sợ chết cường hãn khí thức m a n h liệt mà ra không biết điều a đới tiên mân hai mắt nhắm lại sắc ý hiện hiện chư vị đã bọn hắn muốn tìm cái chết liền tắc thành cho bọn hắn đới tiên mân lực lượng tràn ngập ra đang muốn ý này sáu đại gia chủ lạnh lẽo cười một tiếng bắt đầu thi pháp trong nháy mắt bọn hắn kết thành trận pháp trở nên lạnh thấu xương quần bạo lên b i ế ngay thành một t sau đó ông cả vùng không gian đều là đột nhiên kinh khủng chấn động bên trong một đạo huyền bí vô cùng vừa kinh khủng vô cùng kết giới từ song phe nhân mạ ở giữa cũng chính là trước đó sợ thiền quy định năm dặm phạm vi biên giới chỗ đột nhiên bay lên chương tám trăm hai mươi bốn hiện tại đến phiên chúng ta đây là cái gì lực lượng các đại gia thuộc người t đới tiên mân đột nhiên biến sắc tòa này đột nhiên xuất hiện kết giới làm hắn đều trong nháy mắt sinh ra hai hùng khiếp vĩa cảm giác võ ngọc phong khu vực bên trong vì sao lại có dạng này một tòa tản gia cổ lão khí tức cường đại kết giới sáu đại gia chủ nhao nhao đại trấn mặt hiện vẻ kinh ngạc ẩm ẩm hậu phương võ ngọc phong khu vực bên trong chuyến đến càng thêm đáng sợ chấn động thanh âm toàn bộ thế giới đều như thiên địa giao động đồng dạng ngay sau đó ông một đạo kinh khủng đến cực điểm lực lượng từ vọng ngọc phong bên trong khuyết tán đi ra đới tiên mân quay đầu nhìn lại dù là lấy hắn tâm cảnh đều là trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc chỉ thấy từ vọng ngọc phong bên trong khuyết tán ra đến cái kia đạo lực lượng giống như n h ư hồng thủy m á n h liệt mà đến những nơi đi qua bầu trời đều là trở nên một mảnh vặn vẹo đáng sợ mau rời đi tại đạo này lực lượng kinh khủng trước mặt đới tiên mân tâm bên trong sát na dâng lên cảm giác bất an tu hành hơn một trăm mười năm hắn còn là lần đầu tiên sinh ra loại này cảm giác đáng sợ đới tiên mân không trần chờ chút nào nghiêm nghị hét lớn một tiếng trong nháy mắt biến thành một vệ cầu vồng k í n h bắn thẳng về phía phía trước s ắ p hoàn toàn thành hình kết giới đi mau sáu đại gia chủ đồng thời quát lên một tiếng lớn cũng là hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía trước kết giới v ọ t tới sừu sừu sừu các đại gia tộc cường giả nhao n h a u hoảng sợ bỏ chạy nhưng mà kết giới cường đại như thế nào bọn hắn có thể muốn chạy trốn liền chạy đi cùng nhau bị kết giới chi lực chấn động đến thổ huyết ném bắn trở về thực lực yếu kém người trực tiếp bị chấn động đến biến thành huyết vụ liền là liên đối tiên mân cùng sáu đại gia chủ đều bị chấn động đến k h miệm tràn ra một tia tơ máu sau bay một khoảng cách mới đứng vững th tòa cổ trận này kết g i ớ i q u á cường đại không phải chúng ta có thể dung chuyển không tốt kết g i ớ i lập tức liền muốn phong bế lại không rời đi chúng ta đem tán g thân ở chỗ này sáu đại gia chủ cùng nhau sắc mặt t r ắ n g bệnh nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy như vậy hoảng sợ cùng bối rối tinh nguyệt b à n hủy đới tiên mân âm thanh hung dữ h é t lớn một tiếng quyết định thật nhanh tế ra bản thân pháp bảo thi pháp tự hủy pháp bảo đồng thời hắn vậy không tiếp đại giới cuồng m á n h thôi động mình tinh nguyên linh khí vain pháp bảo tự hủy lực lượng cường đại trong nháy mắt hiện lên su đới tiên mân mang theo pháp bảo tự hủy lực lượng cùng mình mạnh nhất tinh nguyên linh khí hóa thành một đạo lưu quang chốc lát bắn về phía kết giới khe hở nhanh tự hủy pháp bảo sáu đại gia chủ cũng là trong nháy mắt phản ứng lại nhao nhao tự hủy pháp bảo cùng bạo điều động mình tinh nguyên linh khí hóa thành lưu quang theo sát đới tiên mân về sau bắn về phía kết giới sẽ phải phong bế khe hở gia chủ cứu chúng ta sáu đại gia tổng người tuyệt vọng la lên phụ thân mang ta lên không cần bỏ xuống ta đới g i a cường giả bên trong đới bình ngôn cùng bạo thôi động mình toàn bộ lực lượng bắn về phía kết giới đồng thời k h ẳ n cả giọng la lên đới tiên mân đới tiên mân quay đầu nhìn thoáng qua nhưng cuối cùng Hắn thần sáu ắ c một m ả đại m mạc. gia tổng trước h k h người ợ c n tại lúc này liên tiếp kêu thảm sư ca cái này cái này kết dối bên ngoài long nhược lan gương mặt xinh đẹp trắng bệnh thần sắc ngốc trệ vừa sợ sợ nhìn xem một màn này trong lúc nhất thời bởi vì nội tâm hoảng sợ mà nói chuyện đều có chút run dày đây chính là sáu đại gia tộc tinh nhuệ cường giả a hắn bên trong còn có ba vị người tu đạo t r ư ở n g lào a đúng là trong nháy mắt nhao nhao biến thành cho tàn nhất là liên đối g i a tương lai g i a chủ người thừa kế đều chết oan chết h ư n g đúng vậy a thật là đáng sợ long vân phi thì thảo trả lời long nhược lan liên hắn thanh âm đều là có chút run dày nhìn lên trước mắt tòa này to lớn trong kết giới đới bình ngôn cùng các đại gia tộc người chết bởi cái kia kinh khủng tàn phá bừa bãi lực lượng bên trong vé mặt một cỗ sợ hãi tại tâm hắn bên trong thản nhiên dâng lên ngay tại trước mặt khác bọn hắn còn kém như vậy một chút vậy đem xông vào kết giới phạm vi bên trong nếu như vừa rồi thật vào tới bọn hắn hiện tại cũng sẽ như các đại gia thuộc người hóa thành cho tàn mấy ngàn người tính m ệ n h a liền kém một chút t o à n trôn vùi tại tay hắn bên trong nghĩ tới đ â y lúc long vân phi sắc mặt tái nhợt một trận hoảng sợ sư ca không tốt sở thiên còn tại bên trong mặt long ngược lan giờ phút này nhớ tới sở thiên lập tức sắc mặt đại biến hiện tại chúng ta không cần lại lo lắng sở thiên long vân phi lắc đầu tại long nhược lan không hiểu chút nào ánh mắt bên trong hắn nói ra còn nhớ rõ sở thiên trước đó lúc rời đi để cho chúng ta ghi nhớ lời nói à. hắn để cho chúng ta ghi nhớ tại hắn chưa có trở về trước không nên tiến vào hắn nói phạm vi bên trong t o à này kết giới vị trí liền là sở thiên trước đó nói tới phạm vi biên giới a sở thiên đã sớm biết sẽ phát sinh đây hết thảy long nhược lan trong nháy mắt phản ứng lại t r ấ n mắt hốc mùng đạo long vân phi nhẹ gật đầu hắn cũng là khi nhìn đến kết giới xuất hiện cùng vọng ngọc phong bạo phát tóc lực lượng kinh cùng lúc mới hồi tưởng lại sở thiên lúc ấy để hắn ghi nhớ lời nói、Ai? hiện tại ta mới minh bạch sở thiên dụng ý a long vân phi hít một tiếng là sở thiên tận lực để cho các ngươi rút lui đến nơi đây hắn đã sớm biết sẽ phát sinh đây hết thảy bên cạnh cách đó không xa chuyến đến một đạo suy yếu lại lạnh lẽo cắt hỏi long vân phi nhìn lại chỉ thấy ở bên phương cách đó không xa đới tiên mân cùng sáu đại gia chủ liều hết tất cả thoát đi đi ra chỉ b ấ t quá trước đó uy phong lấm liệt đới tiên mân mấy người giờ phút này lại là chật vật không chịu nổi khi tức suy yếu tới cực điểm không sai long vân phi cười nhìn lấy suy yếu đới tiên mân mấy người đạo trước đó ta vậy giống như các ngươi cho rằng sở tiên sinh là tại hướng biết ngọc tông thỏa hiệp mới để cho chúng ta rút lui năm giảm nhưng bây giờ ta mới biết được sở tiên sinh dù ý nói đến đây long vân phi trên mặt ý cười r i ạ t rào một điểm nhìn xem đới tiên mân tục nói nói đến ta còn muốn cảm kích n g ư ơ i à. nếu không có các ngươi kết trận muốn giết chúng ta hiện tại chết chính là chúng ta ngươi tức giận sôi sục phía dưới đới tiên mân đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm màu đến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vốn cho là có thể nhân cơ hội này chấn sát long vân phi mọi người đến cuối cùng lại là mình đem đới ra cùng các tộc tinh nhuệ cường giả trôn vụi tại nơi này nghĩ tới đây lúc đới tiên mân lần nữa phun ra một ngụm màu đến suy yếu tới cực điểm trước m ộ t k h ắ c là các người chấn g i ế t chúng ta hiện tại đến phiên chúng ta chấn g i ế t các ngươi tất cả mọi người nghe lệnh chấn g i ế t bọn hắn bây giờ đới tiên mân cùng sáu đại gia chủ đã là suy yếu tới cực điểm chính là đem chấn sát thời cơ tốt nhất long vân phi không chần chờ chút nào lúc này h é t lớn hạ lệnh su i ê long vân phi tràn ngập c u ầ n bạo lực lượng dẫn đầu thẳng hướng đới tiên mân、giết. long nhược lan lệ quát một tiếng lạnh thấu xương theo sát phía sau mấy ngàn tướng sĩ đồng thời còn manh thẳng hướng đới tiên mân mọi người trước đó đới tiên mân mọi người á c đ ộ c muốn nhân cơ hội này d i ệ t trừ bọn hắn chiến bộ khống chế hòn đảo bây giờ chính là bọn hắn gấp đội hoàn trả thời điểm chương tám trăm hai mươi lăm tiên sư chúng ta tự nguyện từ bỏ hết thảy nay tế vọng ngọc phong nội bộ cổ trận chi bên trong ông ông tương đạo kỳ huyền lực lượng kinh khủng từ xưa trận các cái phương vị hiện lên đi ra h á n hắn đã n ắ m trong tay tòa cổ trận này điều đó không có khả năng hắn chỉ so với chúng ta trước tiến vào nơi này không bao lâu chỉ ngần ấy thời gian hắn làm sao có thể n ắ m trong tay tòa cổ trận này t a sao cổ chính cổ có cái năng lực kia không chế, trận thượng thiết, t này, năng hắn năng không là đây đây đại lại kia sở vì u y ệ t đối k h ô n g có khả năng. Tuyết ngọc ă n Tuyết n g tông n a m đại trưởng lão gặp cả tòa cổ trận tại sở thiên huyện hóa ra quyết tấn lúc hiện ra từng đạo lực lượng kinh khủng nhất thời hoảng sợ đến run dày lên đây hết thầy đều tại biểu hiện ra sở thiên n ắ m trong tay tòa này cường đại cổ trận nhưng năm người không có người nào dám tin tưởng hiện tượng này, này tuyên ngọc tông tông chủ trư diệt thuần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở thiên nói ra câu nói này lúc thân thể của hắn đều đang run dày liên chính hắn đối ý nghĩ này đều cảm thấy sợ hãi hắn vậy không minh bạch mình tại sao lại có như thế hoang đường ý nghĩ sở thiên bay đầu lại đến nhìn chư d i ệ t thuần một chút khẽ gật đầu cái gì năm đại trưởng lao thấy sở thiên gật đầu một trái tim cơ hồ đều muốn nổ tung mà mở toà này n cường đại cổ trận vậy mà thật sự là sở thiên sở thiết n g ư ơ i n g ư ơ i chư d i ệ t thuần như vậy đạt được sở thiên khẳng định đáp án khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh thân thể càng là nhịn không được run hắn vừa mới còn cảm thấy ý nghĩ này của mình cỡ nào hoang đường một người nhưng là bây giờ đạt được khẳng định đáp án về sau hắn mới biết được sở thiên nhiều đáng sợ ngươi ngươi chính là tôn này thượng cổ đại năng chư d i ệ t thuần gian nan nói ra câu nói này trước đó hắn đối có thể bố trí dạng này một tòa to lớn trận pháp đại năng cùng bay không thôi giờ phút này biết tôn này đại năng liền là sở thiên lúc sự sợ hãi ấy để hắn như là rơi xuống địa ngục sở thiên không để ý đến chư d i ệ t thuần bọn người tay hắn bên trong huyện hóa ra một đạo khác cổ láo quyết tấn đi sở thiên miệng bên trong khẽ quát một tiếng từ ngón tay hướng một cái phương vị một kiện hiếm thấy bảo vật trong nháy mắt bắn về phía phương vị này ẩm ẩm cả tòa cổ trận trong nháy mắt chấn động kịch liệt càng là buộc phát ra càng khủng bố hơn lực lượng ông lực lượng kinh khủng quét sạch cả tòa cổ trận、Phúc. chư diệ thuần cùng năm đại trưởng lão cùng nhau phun máu ném bay ra ngoài bảo vệ bọn hắn bản mệnh pháp bảo càng trở nên lung lay sắp đổ như là sắp không chịu nổi gánh nặng đồng dạng hắn hắn là đang làm gì năm đại trưởng lão sợ hãi nhìn xem một màn này đúc lại cổ trận hắn tại đúc lại cổ trận đem cổ trận biến thành một tòa càng thêm cường đại trận pháp chư diệ thuần đã là nhìn ra sở thiên đang làm cái gì tâm bên trong trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng cái này sao có thể tại nguyên trận pháp trên cơ sở đúc lại loại kia độ khó so với bố trí một tòa trận pháp khó khăn mấy lần không ngừng a bố trí dạng này một tòa cổ trận cái kia cũng phải cần thông tin h ê trí năng trên cơ sở này đúc lại cái kia vậy cần kinh khủng bực nào thực lực mới có thể làm đến t năm đại trưởng lão cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh sợ h ạ i đến cũng không dám nghĩ tiếp nữa ẩm ẩm theo sở thiên dùng các loại bảo vật đúc lại cổ trận cổ trận chấn động oanh minh đến càng khủng bố hơn đồng thời cũng biến thành càng ngày càng huyền bí t h ầ n dị nhưng mà đây hết thể đối với chư diệp thuần mấy người mà nói lại là như là tử vong chung tăng tại g ó vang、Phúc. tông chủ chúng ta bản mệnh pháp bảo không chịu nổi năm đại trưởng lao không ngừng phun máu riêng phần mình bản m ệ n h pháp bảo đã là xuất hiện vết rách năm người tinh nguyên linh khí càng l à đến d ầ u hết đèn tắt tình trạng l i ê n ngay cả mạnh nhất t r ư diệp tuần h cũng là đến nọ mạnh hết đá nguyên lai、like、lúc trước hắn thật sự là tại cho chúng ta cơ hội t r ư diệp tuần h trên mặt lại không một chút huyết sắc hiện đang hồi tưởng lại sở thiên trước đó khuyên bảo hắn mới minh m ạ c h sở thiên là thật đang cho bọn hắn sinh cơ hội đáng tiếc hắn chấp mê bất ngộ mình muốn tới tìm chết tu hành gần hai trăm năm a tại linh khí khô kiệt thế giới bên trong có thể tu hành cho tới bây giờ thực lực liền chết như vậy hắn không cam tâm thiên sư, chư diệc thuần không muốn liền như vậy hồn phi p h á c h tán nhìn về phía sở tiên h thanh s ắ c bên trong mang theo ý cầu khẩn tiên sư là chúng ta bị lực lượng che đậy bản tính mạo p h ạ m n g à i c ầ u ngài xem ở bây giờ tu đạo không dễ phân thượng tha thứ chúng ta một cái mạng nói đến đây lúc tâm hắn bên trong tràn đầy hối hận lúc trước sở thiên gặp bọn họ tu đạo không dễ cho bọn hắn sinh cơ hội hắn chấp mê bất ngộ bây giờ lại phải dùng tu đạo không dễ đi cầu sở tiên h ta tự nguyện từ bỏ hết thảy trở thành tòa cổ trận này trận linh thủ hộ tòa cổ trận này chư diệ thuần làm ra mình quyết định sở thiên nhìn cũng không nhìn chư diệc thuần một chút ngươi còn chưa đủ tư cách trở thành trận linh l ệ n h nhạt thanh â m rơi xuống lúc sở thiên giữa ngón tay cản khôn giới bên trên hiện hiện ra một vòng h à o quang sau đó liền gặp một tôn cổ lão tàn hồn phơi bày ra ông hưng h ư n huy áp giống như thủy triều lan tràn ra sở thiên bình tĩnh nhìn xem tôn này cổ lão tàn hồn bắt đầu thi pháp vì tòa cổ trận này l ú c linh cổ cổ hồn chư diệp thuần nhìn thấy cổ lão tàn hồn xuất hiện s á t na toàn thân đại trấn cổ lão tàn hồn lan tràn ra huy áp làm cho linh hồn hắn đều đang run rẩy lấy đây là một tôn kinh khủng bực nào cổ hồn hắn không thể t i được sở thiên đúng là có được dạng này một tôn kinh khủng cổ hồn tại dạng này một tôn kinh khủng cổ hồn trước mặt hắn căn bản không tính là cái gì hắn thật không đủ tư cách trở thành trần linh tông chủ chúng ta chúng ta tạch, tạch, tạch. bên cạnh thân phương chuyến đến năm đại trưởng lão hơi thở mong manh thanh â m đồng thời vạy vang lên bản mệnh pháp bảo tiếng vỡ vụn thiên sư chư diệp thuần cũng là đến dầu hết đèn tắt tình trạng hắn không cam tâm hồn phi p h á c h tán mang theo cuối cùng đối nhau hy vọng k h ẳ n cả g ọ n hướng về sở thiên nói chúng ta nguyện ý lấy linh hồn bị ước trở thành ngài trung thành nhất người hầu đang khi nói chuyện hắn không có chút gì do dự dùng hết cuối cùng lực lượng tay bên trong huyện hóa ra quyết tấn thiên đ ị a làm chứng ta chư d i ệ t thuần lấy linh hồn v ị ước phụng sở thiên tiên sư làm chủ đời đời kiếp kiếp tự phụng sở thiên tiên sư như có dị tâm thiên đạo như chu mời thiên đạo h à n g ý theo hắn ngâm tụng tiếng vang lên cùng quyết tấn ra hiện ẩn ẩn bên trong một vòng thần thánh lực lượng lượn lờ tại hắn quanh người bên cạnh thân năm đại trưởng lão cũng là bắt lấy hy vọng cuối cùng đồng dạng ngâm tụ sau đó liên lạp bọn hắn vậy như chư diệp thuần đồng dạng quanh người lượn lờ ra một vòng thần thánh lực lượng đây là bọn hắn chủ chương tám trăm hai mươi sáu hắn đã tới trong nháy mắt thời gian đã là quá khứ năm ngày trời lấy vọng ngọc phong sơn nhạc làm tâm điểm năm dặm làm bán kính kết giới trong không gian kéo dài năm ngày trời quần bạo lực lượng dần dần hòa hoãn xuống tới nguyên bản tại quần bạo lực lượng bên trong vạn vẹo không gian chầm chậm phục hồi như cũ tới sư ca trong kết giới những ngày quần bạo lực lượng muốn bình ổn lại k lo ế càng càng tại i bên n loại này lực lượng kinh khủng bên trong toàn bộ kết giới không gian bên trong đều là một mảnh và mẹo cảnh tượng đáng sợ như là tật thế hắn thật sợ hai kết giới không chống chịu được để bên trong mặt lực lượng kinh khủng khuyết tán đi ra đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ hòn đảo đều đem gặp đại nạn nhưng cũng may đây hết thảy đều bình ổn lại trong kết giới không gian triệt để bình tĩnh lại khi thấy trước mắt một màn lúc mọi người tại đây toàn bộ ngốc trệ cái này đây là tiên cảnh a long nhược lan ngốc trệ nhìn xem trong kết giới cảnh tượng kìm lòng không được đạo chỉ thấy trong kết giới không gian xưa đâu bằng nay d â y núi bích thúy sinh cơ giặt rào nhất là ở vào điểm trung tâm tòa kia vắt ngang ở đại địa nguy nga vọng ngọc phong sưng mù l ư ợ lở lộ ra phá lệ huế bí để người kìm lòng không được liền liên tưởng đến truyền thuyết bên trong tu đạo giới tiên cảnh đây là linh đ i ệ a một tòa khó mà đánh giá linh đ i ệ long vân phi ngốc trệ một tiếng thốt lên kinh ngạc thật sự là bị bây giờ vọng ngọc phong cảnh tượng rung động đến không cách nào nói nên lời ông lúc này không gian khẽ chấn động sau đó l i ê n đ ặ p cương đại kết giới c h ậ m chậm thu lại cuối cùng toàn bộ biến mất theo kết giới biến mất một c ố khó nói lên lời huyền bí lực lượng đập vào mặt ở đây mỗi người đều như do xuân ấm áp tại loại này huyền bí lực lượng bên trong phản phất môi cái tế b à o đều tại nhảy cơn lấy tham lam hấp thu loại này huyền bí lực lượng theo hấp thu loại lực lượng này tăng nhiều cho dù là long vân phi đều có một loại giống như là uống rượu quá nhiều sinh ra một tia mê say chi ý sở thiên muốn đi ra bên cạnh long vũ đông nhiên kêu một tiếng long vân phi cùng long nhược lan cuốn quýt nhìn lại quả nhiên trông thấy phía trước cách đó không xa không gian bên trong một đạo bạch mang trống rỗng lấp lóe sau đó l i ề n l ạ p sở thiên thân ả n h xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong sở thiên không có việc gì hắn bình yên đi ra long nhược lan vẫn luôn đang lo lắng lấy sở thiên bây giờ thấy sở thiên bình yên đi ra lập tức tâm hoa nộp h ó n g cuốn quýt chạy tới sở thiên thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu a long vân phi ngơ ngác nhìn xem xuất hiện sở thiên trước đó từ vọng ngọc phong bên trong bạo phát lực lượng đây chính là có được khả năng hủy thiên diện địa a người tu đạo ở đâu mặt đều h ẳ n phải chết không nghi ngờ sở thiên vậy mà bình yên vô sự long vân phi không dám tưởng tượng sở thiên đã cường đại đến loại tình trạng nào lấy lại tinh thần lúc long vân phi vậy cuốn quýt đi ra phía trước vừa đi vài bước long vân phi bỗng nhiên lại khẽ giật mình hắn nhìn thấy sau lưng sở thiên phương không gian bên trong giờ phút này đột nhiên có quang mang hiện động quang mang hiện động chi bên trong sáu bóng người tràn ngập thần dị lực lượng phơi bày ra chư diệ thuần năm đại trưởng lão khi nhìn thấy cái này sáu bóng người lúc long vân phi đột nhiên biến sắc không chỉ có sở thiên từ vọng ngọc phong bên trong con sống tuyết ngọc tông, tông chủ chư diệ thuần cùng năm đại trưởng lão vậy mà vậy là sống tiếp được không tốt sở thiên cẩn thận long vân phi trong nháy mắt tràn ngập ra lệnh thấu xương lực lượng cùng bạo lực về phía sở thiên cẩn thận tâm hoa nộ phóng vừa chạy đến sở thiên trước mặt long ngược lan cũng là thấy được sở thiên hậu phương đột nhiên xuất hiện chư diệp thuần sáu người lập tức quá sợ hãi chuẩn bị chiến đấu long vũ cũng là ngay đầu tiên thấy được xuất hiện chư diệp thuần sáu người trong nháy mắt như lâm đại địch cao giọng hét lớn một tiếng mấy ngàn chiến bộ tướng sĩ cùng nhau nghe lệnh tràn ngập lệnh thấu xương lực lượng toàn bộ phóng tới sở thiên nhưng mà ở dây tiếp theo tất cả mọi người ngơi dại chỉ thấy xuất hiện tại sở thiên hậu phương chư diệp thuần cùng năm đại trưởng lão cái ũ n không có ra tay với sở thiên. Không chỉ có không có xuất thủ, ngược lại trang trọng cùng nhau hướng về sở thiên không mình hành tiên hấn không giết, để cho chúng ta đạt được một trận g giết, chỉ thủ, cho có có có được c hóa. ra tay ta xuất tạ đạt một tạo với về lại sở sở sư lễ, để này tất cả mọi người ngừng lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này chư d i ệ t thuần cùng năm đại trưởng lão có thể còn sống sót là sở thiên thả bọn hắn một ngựa với lại sở thiên còn cho bọn hắn một trận tạo hóa lệnh đến bọn hắn căn nguyện t h ầ n phục long vân phi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này thực sự có chút không dám tin tưởng mình thấy là thật long ngược lan nhìn về phía sở thiên ánh mắt lại là càng thêm tỏa ánh sáng một điểm chư diệp thuần là tuyết ngọc tông tông chủ hà cường đại dương nào một vị người t u đạo một người liền đủ để tùy tiện giết bọn họ tất cả mọi người cường giả như vậy vậy mà cam tâm tình nguyện thần phục với sở thiên quá đẹp rồi long nhược lan hai mắt thả chỉ nhìn sở thiên càng xem càng là cảm giác ưa thích sở thiên trở lại thân đi hướng về chư diệp thuần sáu người khẽ gật đầu các ngươi tuy chỉ là trận đô nhưng cũng là các ngươi tạo hóa chỉ muốn các ngươi dốc lòng tu hành cũng sẽ nhận được trận pháp chỗ tốt cực lớn cần tuân tiên sư tri ngôn ta sẽ chờ đợi đời đời tiếp tiếp trận pháp bảo vệ chư diệp thuần cung kính nói hắn là thật tâm cảm kích sở thiên Tại trở thành Vọng ngọc Phong, tòa trận ạ i t ở t h h nô ngọc lòng tòa t trận trận vân phi chú ý tới sở thiên lời nói bên trong hai chữ này kinh ngạc nhìn xem sở thiên sở thiên trở lại thân đến nhìn về phía long vân phi đang muốn nói đơn giản một cái lúc chiến bộ một vị tướng lĩnh lại là dáng vẻ vội vàng chạy tới tận tâm thanh báo cáo sở tiên h sinh long đội trưởng Gia vừa vừa nhận được tin được tức. sáu đại gia tộc nam nữ lao h ấu cùng hạ nhân toàn bộ quỷ dị đã chết đi không chỉ có bọn hắn huyết mạch mất hết liên linh hồn đều là biến mất nghe được tin tức này long vân phi kinh hãi sáu đại gia tộc người cộng lại hơn hai ngàn người a vậy mà đều ly kỳ chết đ ố i g i a như thế nào long vân phi hỏi vội đ ố i g i a người còn bình yên vô sự chẳng lẽ làm ra bực này mẫn diệt nhân tính sự tình người là đ ố i tiên mân gây nên long vân phi chấn động trong lòng không thôi sau đó hắn gấp hướng lấy sở thiên nói sở tiên sinh sự tình là như thế này long vân phi đem chuyện lúc trước nói ra lúc ấy chúng ta thừa dịp đới tiên mân cùng sáu đại gia chủ suy yếu lúc toàn lực chấn giết bọn hắn nhưng cuối cùng chỉ chấn sát sáu đại gia chủ đới tiên mân thừa cơ rút đi sáu đại gia chủ huyết mạch cùng thần hồn về sau khôi phục một chút thực lực từ chúng ta tay bên trong trốn chúng ta vẫn luôn đang truy tung hắn tung tích nhưng cho tới bây giờ cũng còn không có kết quả gì không cần lại truy lùng hắn đã tới sở thiên rời mắt nhìn về phía một cái phương hướng t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bảy m ờ ma tôn giáng lâm tới long vân phi kinh ngạc một cái cũng bít thuận sở thiên ánh mắt nhìn chỉ thấy sở thiên tại nhìn cách đó không xa một ngọn núi chỉ bất quá để long vân phi có chút ngạc như là trên ngọn núi này cái gì cũng không có ở nơi nào long nhược lan cũng là nhìn về phía này tòa đỉnh núi nhưng cũng không thấy gì cả nhưng mà nàng vừa dứt lời này tòa đỉnh núi phía trên đ ỗ n g nhiên đã tuân ra quỷ dị hồng mang lực lượng loại lực lượng này như máu cực kỳ khiếp người đáng sợ theo loại lực lượng này xuất hiện trên ngọn núi kia sở hữu thực vật tựa như là trong nháy mắt bị rút đi sinh cơ trong nháy mắt bắt đầu từ bích thúy tươi tốt chính là khô héo hồng mang lực lượng bên trong một đạo tuổi già sức yếu thân ảnh lộ ra hiện ra đới tiên mân hắn lực lượng sao sẽ cải biến với lại hắn so trước kia mạnh hơn khi nhìn thấy đới tiên mân xuất hiện lúc long vân phi toàn thân chấn động không chỉ có là bởi vì đới tiên mân lực lượng cải biến càng là bởi vì bây giờ đới tiên mân có được loại này lực mới lượng về sau vậy mà so vài ngày trước càng thêm cường đại ma tộc lực lượng sở thiên bình thản nhìn qua trên ngọn núi đới tiên mân nhàn nhạt, nhạt mà nói ma tộc long vân phi nghe được hai chữ này lúc toàn thân chấn động mạnh một cái ma tộc cũng là dị tộc chỉ bất quá tại bọn hắn long tộc ghi chép bên trong từ linh khí khô kiệt về sau ma tộc người liền cơ hồ chưa từng xuất hiện tại qua thế gian này bây giờ vậy mà như thế sở thiên người lai lịch sắc thực phi p h ạ m a đúng là đối ma tộc lực lượng vậy là hiểu rõ ngọn núi bên trên đới tiên mân ở trên cao nhìn xuống quan sát sở thiên cười nói không sai ta bây giờ có được lực lượng thật là ma tộc lực lượng người nếu như đã trốn liền không nên trở lại sở thiên bình tĩnh nhìn xem đới tiên mân đạo ngươi cho rằng đem mình hiến tế cho ma tộc có được ma tộc lực lượng về sau liền có thể giết ta ha ha giết ngươi ngươi quá để mắt chính ngươi đới tiên mân lại là dếu cận một tiếng ánh mắt từ trên người sở thiên rời nhìn về phía vọng ngọc phong thần xác bên trong hiện hiện lửa nóng ta là vì tòa này vọng ngọc phong cương đại cỡ nào một chỗ linh địa à, một khi chiếm cứ nó tương lai phi thăng đều có hy vọng vì nó đáng giá ta làm như vậy đương nhiên nói đến đây lúc đới tiên mân một lần nữa nhìn về phía sở tiên h lạnh lẽo cười nói tại đoạt lấy tòa này vọng ngọc phong linh địa lúc tự nhiên cũng sẽ thuận tay diệt giết các ngươi thiên sư t a đ i chu sát hắn sở thiên sau lưng chư diệp thuần chờ lãnh đạo sở thiên vậy không h ứ n g thú sẽ cùng đới tiên mân nhiều lời nhẹ gật đầu siêu đạt được sở thiên sau khi cho phép chư diệp t u ầ n di tán lấy bành trướng lực lượng trong nháy mắt hoa thành một đạo lưu quang kính bắn thẳng về phía trên ngọn núi đới tiên mân chư tông chủ trước kia ta kính ngươi như thần linh lại không nghĩ rằng ngươi lại hội quy thuận sở tiên h khi hắn một con chó đới tiên mân thấy đánh tới chư diệp thuần xem thường cười nạo h một tiếng nói bây giờ đã là xưa đâu bằng nay ngươi ở trong mắt ta vậy chẳng qua là một con run dế thôi đang khi nói chuyện hắn lấy ra một khối tạo hình q u ỷ dị toàn thân hiện ra yêu dị hồng mang pháp bảo đi ra vĩ nạn ma tôn đại nhân ta lấy sáu đại gia tộc hai phẩy ba hai một miệng người huyết mạch cùng linh hồn làm tế phẩm dựng thông hướng cái thế giới này thông đạo mời vĩ nạn ma tôn đại nhân giáng lâm thế gian này thanh tẩy những này đối với ngài bất kính người đới tiên mân tế lên khối kia quỷ dị pháp bảo tay bên trong huyễn hóa quyết tấn miệng bên trong âm trầm ngâm tụng ngâm tụng tụ ở giữa đới tiên mân trong cơ thể hùng đã tuân ra c u ầ n c u ộ n huyết sắc lực lượng đồng thời đại lượng linh hồn từ trong thân thể hiện lên đi ra những này là sáu đại gia tộc huyết mạch cùng linh hồn long vân phi thấy một màn này kinh hại chi sắc sáu đại gia tộc người quả nhiên là bị đới tiên mân giết chết đây chính là hơn hai cái tính mạng a lại như vậy bị đới tiên mân tàn nhẫn làm hại theo đại lượng linh hồn xuất hiện không gian bên trong vang lên một mảnh thê lương tiếng gạo sở hữu linh hồn đều muốn chạy trốn nhưng đều bị đới tiên mân hiến tế chi lực k h ô n g chế cùng nhau tuân ra hướng lên phía trên bầu trời ông khi lấy được đại lượng huyết mạch cùng linh hồn về sau một cái kinh khủng không gian vòng xoáy c h ậ m chậm hiện ra một cỗ kinh khủng huyết sắc khí tức trong nháy mắt từ vòng xoáy bên trong phong tuân ra mà ra cả phiến thiên không ở trong chớp mắt biến thành màu máu vô tướng thiên cương lúc này chư d i ệ t thuần quắt chói hai âm thanh vang lên chỉ thấy thẳng hướng đới tiên mân chư diệp thuần thì c h u ể n ra một đạo cường đại đạo pháp cường đại đạo pháp chi lực trong nháy mắt như bài sơn đạo hải đánh phía đới tiên mân vâ anh nhưng mà đạo này cường đại đạo pháp chi lực chư tông chủ bại lấy chư tông chủ thực lực liên đối tiên mân thân đều dính không đến liền thân bị trọng thương long vân phi cùng long nhược lan bọn người thấy một màn này cùng nhau rung động ta không sao chư diệt tuần giờ phút này ổn định thân hình tại vừa rồi một kích kia bên trong hắn xác thực bị trọng thương nếu là ở trước kia hắn đã chết nhưng bây giờ hắn đã là trận nô có trận pháp chi lực hỗn thể hắn không chết được với lại thương thế vậy tại khôi phục nhanh chóng lui ra đi không cần xuất thủ nữa sở thiên nhìn thoáng qua chư diệp thuần bình thản t ĩ n h nhân đạo chư diệp thuần cùng năm đại trưởng lão ngừng lại cung cung kính kính thối lui đến sở thiên sau lưng sở thiên xem ra ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy a trên ngọn núi đ ố i tiên mân quan sát sở thiên hiện tại biết ma tộc cường đại đến sao hh hắc hắc, nay n g y trời các ngươi đều phải chết mời ma tôn đại nhân giáng lâm đới tiên mân dữ tợi một tiếng hiến tế đã là hoàn thành thành hình ông cả vùng không gian đều là đột nhiên chấn động như là ngày trời đang động giao động đồng dạng sau đó liền gặp một đạo to lớn lực lượng từ chỗ kêu huyết sắc vòng xoáy bên trong tôn u lân già tại thiên không bên trong bắt đầu huyên hóa hiện ra một tôn kinh khủng hư ảnh ma tôn giáng lâm ma tôn ma tôn nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện cái tia đạo to lớn hư ảnh cùng thừa nhận như là trời sập xuống đồng dạng kinh khủng huy áp long nhược lan bọn người cùng nhau sắc mặt chấm bệnh toàn thân khó mà mình run dày liền là liên long vân p h đều khó mà mình run dày lên hắn sợ hai đến g ố c trệ nhìn trên bầu trời tôn này hư ảnh một cỗ khó nói lên lời sợ hãi tại nội tâm của hắn dâng lên phản phất như liên suy nghĩ đều bị đông cứng đ ồ n g d ạ n g thần minh trước mặt thế gian đều là run dế long vân phi hiện tại chính là cái này cảm giác Trận bên trong chỉ có s ở thiên một người thần s ắ c bên trong không có biến hóa chút nào vẫn là hào không gợn sóng bình thản tĩnh nhiên s ở thiên bình thản tĩnh nhiên đứng tại chỗ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lên bầu trời bên trong tôn này ma tộc h ư ảnh không có làm một chuyện gì nhưng mà tại hắn hậu phương t ò a kia vọng ngọc phong bên trong lại đột nhiên ở giữa b ộ c phát ra một đạo cường đại vô cùng lực lượng ông lực lượng bay thẳng mây xanh chấn động đến tôn này ma tộc h ữ ảnh đều là lắc lư một điểm vọng ngọc phong trận pháp trận linh hiện thân chương tám trăm hai mươi tám trận linh chi vi đây là đây là nguyên b ố n dĩ là sợ hai đến toàn thân run dày l o n g vân phi cùng long n h ư ợ c lan b ọ n người cùng nhau trở lại nhìn phía vọng ngọc phong khi thấy vọng ngọc phong một màn lúc cùng nhau rung động chỉ thấy giờ phút này vọng ngọc phong bên trong hiện ra một c ố mang theo thần thánh khí tức to lớn lực lượng bay thẳng mây xanh một tôn so với ma tộc hư ảnh còn hùng vĩ hơn hư ảnh lộ ra hiện ra đây là một tôn cỡ nào hùng vĩ hư ảnh a giống như một tôn vĩ nạn tiên tôn tám thần thánh v ầ n sáng giáng lâm tại thế gian ma tộc tôn này hùng vĩ hư ảnh để bọn hắn sợ hãi run r u ẩ y mà tôn này hư ảnh loại kia tiên khí m ở mịt đạo tráng m ở mịt lại là để bọn hắn tâm bên trong a n tưởng vì đó quý báy đây là vọng ngọc phong trận linh sở thiên bình thản tĩnh nhiên nói cho long vân phi cùng l o n g n h ư ợ c lan đáp án trận linh long vân phi toàn thân chấn động thân xác bên trong hiện đầy khó có thể tin trận linh đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong tồn tại a đối với hắn mà nói hoàn toàn liền là thần thoại thậm chí thế gian phần lớn người tu đạo đều chất vấn trận linh tính chân thực loại này hư vô mờ mịt ồ n tại vậy mà thật tồn tại sở thiên không nói gì nữa. bình thản t ĩ n h nhiên nhìn qua phía trước trên ngọn núi đới tiên mân trận linh v ọ ngọc n g phong bên trong làm sao lại tồn tại một tôn cường đại trận linh đới tiên mân toàn thân chấn động toàn bộ mà đều không tin mình thấy là thật tại tôn này hùng vĩ trận linh xuất hiện thời điểm loại kia đáng sợ khí tức dù là hắn có hiến tế cường đại ma tộc lực lượng hộ thể vậy như thái sơn áp đỉnh muốn đem hắn ép thành m ả n h vỡ cái này giống chính cùng tà đ ạ sức chỉ là tiêu tan khí tức liền đem hắn tà lực trấn áp chỉ là trận linh ơi gì đủ gây cho sợ hãi một đạo mang theo quần quận ma lực to lớn thanh âm từ ma tộc hư ảnh miệm bên trong phát ra、Suy. đang khi nói chuyện ma tộc hư ảnh hai mắt bên trong đột nhiên hiện hiện hai đoàn đoạt người tấm phách yêu dị h ư n g mang một s á t na cả phiến tiên không đều như là bắt đầu cháy rừng rực vặn vẹo l ệ n h thấu xương đến cực điểm ma ấn ma tộc hư ảnh k h ẽ quát một tiếng song trưởng n g u y ê n hóa quyết ấn sau đó một trưởng vô r a ông cả phiến tiên không cũng vì đó đột nhiên sập co lại bên trong một đạo mang theo thao thiên ma lực ma ấn di tán lấy vô cùng cường đại uy năng hướng về vọng ngọc phong trận linh chân sát mà đi không sai chỉ là một cái trận linh thôi không đáng để lo lấy ma tôn cường đại đủ để tùy tiện chân sát đới tiên mân thấy ma tôn động thủ nhìn xem ma tôn cường đại đạo pháp chi lực một viên hoàng sợ tâm trong nháy mắt để xuống ma tộc thần minh lực lượng khủng bố như thế a trận linh có thể cùng ma tộc thần minh đối kháng a long vân phi nguyên vốn dĩ là an định lại tâm nhìn qua một màn này lúc liền như là trong nháy mắt bị ma tôn ma lực đánh tan trinh khí một cỗ khó nói lên lời sợ hãi tại tâm hắn bên trong so với lúc trước còn muốn tới máy liệt trong nháy mắt bay lên liên hắn đều như thế long nhược lan càng là tại nỗi sợ hãi này bên trong sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dậy sau đó nàng giống như nữ nhân ở đứng trước nguy hiểm lúc tiềm thức tới gần dựa vào vô ý thức tới gần sở thiên bàn tay run r ẩ y nắm thật chặt sở thiên sở thiên bị long nhược lan như vậy nắm thật chặt lông mày hơi nhũ một cái bất quá vậy cũng không nói gì thêm hắn bình thản tĩnh nhiên nhìn trên bầu trời một màn ma Mà tộc tiểu đ ạ o thôi nay thế vọng ngọc phong trận linh hai mắt bên trong hiện hiện ra quan g mang quan g mang giống như hai viên n ắ n gắt g tràn ngập thần thánh lực lượng trong trước mắt như là tà bất thắng chính thao thiên ma lực tại cái này hai đạo thần thánh lực lượng trước mặt một đường tan tác trấn trận linh k h a quát một tiếng giống như hồng trung đại lữ vang vọng cái này mảnh trời đ i ệ song trường n u y ễ n hóa quyết tấn lập tức liền đặp một đạo to lớn đạo pháp chi lực trực tiếp đánh phía ma ấn cả hai ở chân trời gặp nhau vâng lực lượng đáng sợ đem chân trời đều như là x é rách bày biện ra một bộ kinh khủng đến cực điểm vẽ mặt địa mặt bên trong đám người cùng nhau sợ hãi nhìn qua một màn này long vũ cùng chiến bộ mấy ngàn tướng sĩ cùng nhau sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy khó mà mình sợ run một màn này thực sự quá kinh khủng nếu là lan tràn xuống tới bọn hắn tất cả mọi người hội trong nháy mắt hóa thành cho tản chân chính người tu đạo cường giả đọ sức kinh khủng đến trình độ này a long vân phi nhìn qua một màn này sợ run long nhược lan càng là run dày lực lượng vô ý thức càng thêm nắm chắc sở thiên sở thiên sắc mặt như t h ư ờ n g bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đây hết thảy ông trên đường chân trời trận linh cường đại đạo pháp chi lực đánh tan ma ấn trực tiếp đánh phía ma tộc hư ảnh vê anh ma tộc hư ảnh chớp mắt tán loạn trận linh cường đại đạo pháp chi lực thế như t r ẻ t r ẻ tiếp lấy đánh phía tòa kia yêu dị hồng mang vòng xoáy thông đạo nhân gian như thế nào còn có bực này cường đại đại năng đúc thành ra ngươi cường đại như vậy trận linh hồng mang vòng xoáy bên trong vang lên một đạo mang theo một vòng kinh hãi to lớn thanh âm thanh âm rơi xuống hồng mang vòng xoáy cũng là tán loạn tại trận linh cường đại đạo pháp chi lực bên trong mà t ô n bại cái này sao có thể tôn này trận linh như thế nào cường đại như vậy đới tiên mân sợ hãi run dậy nhìn xem một màn này theo hồng mang vòng xoáy tán loạn thân thể của hắn trong phút c h ố c sinh ra từng đầu vết dạn vết dạn bên trong từng đạo hồng mang chi lực bắn ra mà ra đúc thành ra tôn này cường đại trận linh người là sở thiên đới tiên mân đột nhiên nhìn về phía sở thiên phương hướng nhìn xem sở thiên một mực bình thản tĩnh nhiên thân sắc hắn trong nháy mắt sợ hãi tới cực điểm hắn ẩn ẩn đã là từ sở thiên thần sắc bên trong đón được là sở thiên đ b ả n h sợ h ã i bên trong thân thể của hắn trong nháy mắt bạo liệt hồn phi phát tán trận linh chấn sát ma tôn với lại còn dễ dàng như thế long vân phi cùng long nhược lan b ọ n người cùng nhau cứng đờ nhìn xem một màn này cường đại như vậy ma tôn đúng là bị trận linh tùy tiện chấn sát ông vọng ngọc phong bên trong lần nữa chuyển đến huyền bí không gian chấn động âm thanh theo mà liền gặp to lớn trận linh hóa thành một đạo quan g mang liễm về tới vọng ngọc phong bên trong theo trận linh biến mất hết thể đều bình tĩnh lại long vân phi cùng long nhược lan mọi người thu hồi ánh mắt cùng nhau nhìn về phía sở thiên bọn hắn vừa mới nghe được đới tiên mân lúc sắp chết nói câu nói kia sở tiên sinh là ngài đúc thành tôn này trận linh long vân phi vô ý thức hỏi thăm sở tiên cha hỏi lúc hắn thanh n â m đều là có chút run rẩy cái này thật quá kinh thế hai t ụ hắn không thể tin được sở t i ê n đúc thành một tôn trận linh hội cường đại như thế liên ma tôn đều bị tùy tiện triển đẻ ép long nhược lan ngơ ngác nhìn xem sở tiên nóc c h ệ ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ cánh chi sắc chúng mục nhìn chăm chú bên trong sở tiên cũng không trả lời lòng vân phi vấn đề bây giờ nơi này sự tình đã xong hắn cũng làn tên rời đi đi đúc lại tòa thứ tư trận pháp trước l sở thiên tay bên trong chống rông xuất hiện một khối huyền bí ngọc thạch sở thiên đem khối ngọc thạch này giao cho long vân phi tay bên trong chương 829, sở thiên tán thưởng sở thiên trước đó tạ i đi vào hòn đảo lúc nguyên lão các phái long vân phi tới đ ó tiếp cũng đã biểu hiện ra long vân phi là đối hoa quốc tuyệt đối trung thành người cái này mai ngọc thạch liền do long vân phi đến trưởng quản sở thiên đem ngọc thạch giao cho long vân phi tại long vân phi ngạc nhiên tiếp nhận ngọc thạch lúc hắn bấm tay bắn ra một tia lực lượng chưa đi đến long vân phi trong mi tâm cái này mai ngọc thạch là long vân phi đột nhiên chấn động tại sở thiên cái kia sợi lực lượng chưa đi đến hắn mi tâm về sau hắn đông nhiên cảm giác được mình cùng tay bên trong khối này huyền bí ngọc thạch có một loại nào đó thần bí liên hệ đây là khống chế cả tòa vọng ngọc phong linh địa ngọc thạch long vân phi đột nhiên nhìn về phía sở thiên t h ầ n s ắ c bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin cùng ngọc thạch sinh ra liên hệ nào đó về sau hắn liền đã là trong nháy mắt biết tay hắn bên trong cái này mai ngọc thạch có thể khống chế cả tòa vọng ngọc phong trận pháp cái này hắn bên trong liền bao quát trận pháp kết giới cùng trận pháp cường đại công kích pháp quyết đồng thời còn có thể khống chế chư diệ thuần cùng năm đại tr nhưng càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin là có cái này mai ngọc thạch về sau tôn này cường đại t r ậ n linh cũng sẽ nghe hắn hiệu lệnh t long vân phi khó có thể tin đến đều hít vào một ngụm khí lạnh tôn này t r ậ n linh đây chính là có thể tùy tiện chấn sát ma tôn a cường đại dương nào tại tôn này cường đại t r ậ n linh hắn thật sự chỉ là một cái mịt mù con kiến hôi hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tượng mình lại hội hiệu lệnh cường đại như vậy tồn tại tỉnh táo lại lúc long vân phi cuốn quít đưa tay bên trong ngọc thạch trả lại cho sở thiên chính trọng nói sợ tiên sinh này ngọc can hệ trọng đại ta không thể thừa nhận hắn nặng xin ngài thu hồi khống chế cái này mai ngọc thạch có thể nói hoàn toàn có trở thành thế gian c h i tôn tư cách long vân phi không động tâm đó là giả nhưng loại này động tâm tại tâm hắn bên trong lại là loé lên liền biến mất hắn biết dạng này bảo vật không nên khống chế tại cá nhân hắn tay bên trong thân là l o n g tộc người hắn từ nhỏ là thời khắc ghi khắc lấy trên người mình trách nhiệm long tộc hộ quốc vệ dân bọn hắn không có mình chỉ có phương này thổ điện đối với long vân phi cử động sở thiên thần sắc bên trong nổi lên một vòng ý tán thưởng long vân phi tâm bên trong long tộc sơ tâm cũng không có thay đổi ta giao cho ngươi cái này mai ngọc thạch c ũ nguyên không phải là đại i là b ể từ cá nhân chế. nhân ngươi không n g u lao các tại hạ lệnh để ngươi tới đón tiếp ta lúc liền biểu hiện ra nguyên lao các công nhận ngươi từ ngươi tạm quản tòa này vọng ngọc phong linh ta nghĩ nguyên lao các chỉ một lúc sau hội liên hệ ngươi sở thiên đơn giản giải thích một chút cũng không có thu hồi ngọc thạch nguyên lao các ý tứ long vân phi ngốc trệ hiện tại hắn mới minh bạch vì sao nguyên lao các sẽ hạ lệnh long tộc tổng bộ cho hắn tin tức để hắn nên đón sở thiên nguyên lai nguyên lao các sớm đã biết vọng ngọc phong hội xảy ra chuyện gì tận lực để hắn nên đón sở thiên gián tiếp nói cho sở thiên hắn là tuyệt đối trung thành người Đến lúc đó nguyên lúc láo cắt đi đi sau đó nàng liền ngạc nhiên nhìn xem long vân phi tay bên trong cái viên kia ngọc thạch sư ca ngươi mới vừa nói cái này mai ngọc thạch có thể khống chế tòa này vọng ngọc phong linh đ i ệ m long vân phi nhẹ gật đầu cũng không có đem ngọc thạch cụ thể bí mật nói ra nơi này ngoại trừ hắn long nhược lan long vũ bên ngoài còn có mấy ngàn chiến bộ chiến sĩ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết lòng người khó giỏ một khi đem ngọc thạch bí mật tiết lộ ra hậu quả khó mà lường được long nhược lan thấy long vân phi không nói gì thêm sửng sốt một chút nhưng tiếp lấy chính là ý thức được ngọc thạch can hệ trọng đại không thể như vậy trước mặt mọi người nói ra long nhược lan đẻ xuống tâm bên trong hiếu kỳ không còn hỏi thăm sở tiên sinh không chỉ có cường đại làm cho người kính sợ hắn loại này đại vô tư càng khiến người ta sùng kính a long vân phi nhìn qua sở thiên biến mất phương hướng nội lòng tôn kính c ả m t h ắ n nói tại rõ ràng cái này mai ngọc thạch tác dụng về sau hắn mới biết được cái này mai ngọc thạch cường đại c ỡ nào dạng này bảo vật sở thiên lại như vậy vô tư dâng hiến đi ra phần này đại vô tư thế gian không có bất kỳ người nào có thể so sánh sở thiên đã cường đại lại lớn vô tư thế gian tại sao có thể có bực này kỳ nam tự a long nhược lan nhìn qua sở thiên đi xa phương hướng ngớ ngác xuất thần nàng phát hiện mình giống như càng ngày càng ưa thích sở thiên Rời đi Sở t hai ngày sau đó sở thiên vượt biển về tới hoa quốc cảnh nội chọn tuyến đường đi trước khi hải dương ninh tỉnh tiếp qua một ngày sau đó đi tới ở vào long giang tỉnh tề thành bên trong tề thành khoảng cách ngũ phương sơn mạch đã là không xa sở thiên tại dương thành tạm thời ngừng lại đi vào một nhà hàng bên trong ngồi xuống điểm một chút bữa ăn điểm về sau sở thiên nhìn qua ngoài cửa sổ thành thị ngũ phương sơn bên trong tòa trận pháp kia cũng là đã mở động phúc tán linh lực làm cho tề thành cũng là có phần bị có ích sở thiên nhìn qua ngoài cửa sổ thành thị tự mình lẩm bẩm toàn bộ tề thành đều là so với địa phương còn lại càng thêm sinh cơ g i t rào không khí bên trong tràn ngập linh khí tại ngũ phương sơn trận pháp linh lực tác dụng dưới so địa phương còn lại muốn nồng một điểm lẩm bẩm nữ bên trong trong hai chuyển đến nhà hàng bên trong mấy vị khách hàng tiếng nghị luận bây giờ thời gian đã là quá khứ hơn nửa trăng tụ long trang vị chủ nhân kia vậy mà một điểm động tĩnh đều không có hắn có phải hay không sợ chiến ta ta nghe nói cái kia tụ long trang chủ nhân lại biến mất hẳn là lại là trốn ha ha cái này tụ long trang chủ nhân thật sự là nhát như chùa ta đối mặt lâm cẩm hiền lầm công tử chiến thư lập tức liền cụt đôi ẩn nấp rồi cái này tụ long trang chủ nhân có thể nói là h è n hạ ác độc đến cực điểm cũng không biết tôi bên trong làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự t ì n h không phải sao một cái nho nhỏ thuyền trưởng cũng bởi vì đối với hắn có chút bất kính người ta sau đó còn hướng hắn chịu nhận lỗi hắn vậy mà tâm địa nhỏ hẹp đem người ta hạ chết c hừ hẹn hạ như vậy ác độc người chưa trừ diện đơn giản liền là một cái thai họa chính là còn có hơn mười ngày thời gian kỳ hạn sắp đến lâm công tử đã là rộng mời thiên hạ cường giả đến chém giết hắn tất nhiên sẽ đem cái thai họa này trừ bỏ tiên sinh n g à cái bữa ăn điểm mời trầm dùng lúc này sở thiên chọn món ăn điểm đưa tới sở thiên nhẹ gật đầu nghe xung quanh khách hàng tiếng nghị luận hắn bình thản tâm bên trong lẩm bẩm ngữ lâm trung trí là không biết chuyện này vẫn là đ ố i lúc trước ta từ bỏ hắn hắn ghi hận trong lòng tận lực dung túng hắn đời sau làm như vậy sở thiên tự mình lẩm bẩm hồi tưởng lại lúc trước bỏ qua lâm trung trí sự t ì n h có lẽ lâm trung trí đối với hắn ghi hận trong lòng như vậy ẩn nhẫn hơn mười năm về sau tại lâm gia có hiển hách lực lượng về sau tận lực dung túng đời sau đến kết thúc lúc trước mối hận chương tám trăm ba mươi n g ẫ n h i n gặp sở thiên cuối cùng vẫn là không cùng lâm gia so đo thu hồi suy nghĩ bình thản tĩnh nhiên dùng đến bữa ăn lúc này sở thiên c h ầ n nghe một đạo tiếng bước chân ở hậu phương vang lên hướng về mình tới gần mà nhà hàng bên trong cũng là vào lúc này vang lên kinh diễm thanh âm mỹ nữ a cái này dung nhan so với diệp tiến h tiến cũng không kém bao nhiêu phản g p h ấ t giờ phút này đến nữ tử mỹ lực so với lâm gia chiến thư một chuyện còn mua lớn nhà hàng bên trong mấy vị khách hàng trong nháy mắt dứt bỏ lâm gia chiến thư một chuyện nao nhau, nhau bị nữ tử hấp dẫn cũng là tại đồng thời nhà này cấp cao nhà hàng bên ngoài một đoàn xe đến suy đội xe có thứ tự dừng sát ở ven đường đội xe bên trong người đang muốn lúc xuống xe lại đồng thời thu vào một cái mệnh lệnh để bọn hắn tất cả mọi người lưu tại xe bên trong tạm thời không cần xuống xe l ô thống soái ngài mệnh lệnh này là ở giữa chiếc kia xe sang trọng bên trong thế ra khổng gia đại thiếu khổng n u â n lân kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thân đông chiến bộ thống xoái l ô duyên cát vừa mới hạ lệnh để bọn hắn tất cả mọi người không cần xuống xe người liền là l ô duyên cát ngươi xem một chút trong nhà ăn mặt l ô duyên cát cười cười nhìn về phía cấp cao nhà hàng lầu hai mỉm cười tục nói vị nữ tử kia muốn đi tìm sợ tiên sinh chúng ta như vậy đi vào cái giầy sợ tiên sinh việc tư không tốt khổng nôn lân nhìn về phía nhà hàng lầu hai quả nhiên là nhìn thấy một vị mỹ lệ nữ tử giờ phút này chính đi hướng sở tiên đợi sở tiên sinh v i ệ c tư sau khi kết thúc chúng ta lại đi gặp sở tiên sinh cũng không m u ộ n l ô duyên cắt đạo khổng nôn lân nhẹ gật đầu tâm bên trong không khỏi có chút may mắn còn tốt l ô thống xoáy phát hiện tức thời nếu là quay dày sở tiên sinh v i ệ c tư để sở tiên sinh bất mãn ngẫm lại đều đáng sợ vị nữ tử này sắp thực dáng dấp rất x i n h đẹp a bất quá có thể cùng sở tiên sinh quen biết nữ tử giống như cũng sẽ không có kém khổng nôn lân nhìn qua cấp cao nhà hàng lầu hai tự lẩm tại hắn nhìn qua lầu hai lẩm bẩm ngựa ở giữa nhà hàng lầu hai bên trong sở thiên lại là không có để ý sau lưng phương xuất hiện nữ tử phối hợp dùng đến bữa ăn điểm nay tế tiếng bước chân đi vào hắn bên cạnh thân phương ngừng lại thiên sinh một đạo nữ tử thăm dò khẽ gọi âm thanh tùy theo ở bên cạnh văng lên sở thiên nghiêng đầu nhìn lại khi thấy nữ tử trước mắt lúc không khỏi ngây ngẩn cả người mà khi nữ tử nhìn thấy sở thiên lúc phản phất là rốt cục xác định mình phán đoán loại kia kinh ngạc cũng khó có thể tin để nàng không tự chủ được há to miệng kém chút lên tiếng kinh hô nàng cúng quýt dùng hai tay che mình miệng đồng thời một đôi trận t r ừ n g lên đôi mắt đẹp bên trong hiện đầy kinh ngạc còn có kinh hỷ chỉ bất quá ở chỗ này như vậy nhìn thấy sở tiên h để nàng khó có thể tin cùng kinh hỷ đến nhất thời đều nói không ra lời ai nhà hàng bên trong mấy vị khách hàng hít một tiếng bọn hắn còn tự hỏi có cơ hội hay không cùng vị mỹ nữ kia bắt chuyện hiện tại xem ra hoàn toàn là không có cơ hội khương nữ khinh sở thiên nói ra nữ tử danh tự nữ tử chính là tô đại vị kia nữ giáo sư khương nữ khinh sở thiên vậy không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau nữ k i n h các ngươi nhận biết lúc này một đoàn người kinh ngạc đi tới hắn bên trong một đôi vợ chồng trung niên sở thiên gặp qua là khương n g ữ khinh phụ mẫu chỉ b ấ t quá khương n g ữ khinh phụ mẫu cũng không nhận ra sở thiên cha mẹ ta cho các ngươi giới thiệu khương ngữ khinh lúc này mới hồi phục t h ầ n t r í thấy cha mẹ mình đi tới nàng hoàng vội có chút kích động giới thiệu vị này là ta trước đó tại tô đại đồng sự sở thiên lần kêu các ngươi xảy ra tai nạn xe cộ liền là hắn tức thời đem bọn ngươi đưa đến bệnh viện cứu chữa khương ngữ khinh phụ mẫu thêm ớ i biết lúc trước bọn h v n cứu chữa khương ngữ khinh phụ mẫu thêm ớ i biết lúc trước bọn hắn đưa đến người bệnh viện liền là trước mắt người thanh niên này hai người thần sắc bên trong không khỏi hiện ra vui mừng. chúng ta một mực nghe nữ g khinh nói qua ngươi khương nữ g khinh phụ thân nhìn xem sở thiên đạo trước đó nghe ngữ khinh nói là ngươi cứu chúng ta lúc chúng ta vẫn muốn gặp ngươi một mặt nay ngày trời rốt cuộc gặp được đang khi nói chuyện hắn cùng vợ mình vô ý thức đánh giá sở thiên khương nữ g khinh là nữ nhi bọn họ bọn hắn tự nhiên có thể từ khương ngữ khinh nhìn thấy sở thiên phản ứng bên trong biết nữ n h i của mình chỉ sợ ưa thích cái này gọi sở thiên thanh niên hai người đánh giá sở thiên một phen về sau nhẹ gật đầu tựa hồ đối với sở thiên hài lòng ngươi xác thực cùng nữ k i n h miêu tả đồng đạo là một cái rất không tệ người tuổi trẻ còn không phải sao ngữ khinh thường xuyên nói với chúng ta lên ngươi ta một mực tò mò cái gì thanh niên có thể làm cho ngữ khinh để ý như vậy nay này trời thấy một lần quả nhiên là là một nhân tài nho nhã hào hoa phong nhã rất không tệ thương Khi ngữ khinh nghe được cha mẹ mình nói với sở thiên những lời này tiếu mỹ gương mặt không khỏi có chút phiếm h ồ n g cha mẹ mình những lời này không thể nghi ngờ là đang nói nàng một mực ưa thích sở thiên như vậy trước mặt mọi người nói ra để nàng cực kỳ ngượng ngùng ngượng ngùng bên trong nội tâm nhưng cũng là rất vui vẻ phụ mẫu nói như vậy cũng là đại biểu tán thành sở thiên a sở thiên đứng vậy đang muốn nói chuyện lúc một đạo âm dương quái khí thanh â m vang lên như vậy n g à n d ặ m xa x ô i đổi tới ngựa khinh quê quả tới thật đúng là lại có m u ố n ăn thị thiên t na a sở thiên bình thản nhìn lại nói chuyện là một vị đeo vàng đeo bạc trung niên nữ tử trung niên nữ tử bên cạnh là một vị áo m ũ chỉnh tề trung niên nam nhân cùng khương ngựa khinh phụ thân có chút giống hẳn là khương ngựa khinh phụ thân huynh đệ nhị thẩm ngươi nói bậy bạ gì đó khương ngự a khinh trong nháy mắt phẫn nộ nhìn xem trung niên nữ tử nhị thẩm đây là vì muốn tốt cho ngươi trung niên nữ tử một bộ hào ý bộ dáng đạo ngươi vừa rồi cũng nói nàng là trước ngươi tại tô đại đồng sự ngươi bây giờ đã là tiến nhập hoa khoa viện tương lai thành tựu không thể đoán trước mà hắn ngươi xem một chút mặc bình thường chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể ở tô đại không có tiền đồ chút nào hắn không có một chút có thể xứng với ngươi đang khi nói chuyện nàng đánh giá sở thiên một chút ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường chuyện ta không cần ngươi quan tâm khương ngữ khinh âm thanh lạnh lùng nói này làm sao mặc kệ chuyện ta trung nhiên nữ tử một bộ đau lòng bộ dáng đạo ngươi là ta cháu gái ruột làm ngươi nhị thẩm sao có thể nhìn xem ngươi bị như thế một cái tiểu tử nghèo lựa bịp nói đến đây lúc nàng trao phúng nhìn sở thiên một chút tiếp lấy cười một tiếng hướng khương ngự k i n h nói không phải sao lần này thừa dịp ngươi nghỉ về nhà thăm người thân thời gian nhị thẩm cho ngươi tìm kiếm một cái phú gia công tử bao ngươi hài lòng ngươi nói cái gì khương ngự k i n h thần s ắ c biến đổi nàng bây giờ mới biết mình về nhà lần này thăm người thân nhị thẩm như vậy mời bọn họ ăn cơm là có khác mắt ngự k i n h là như thế này vị tiêu áo mũ chỉnh tề nam tử trung niên giờ phút này lên tiếng hắn nhìn về phía khương ngự k i n h phụ mẫu nói đại ca đại tẩu chúng ta nhìn ngự k i n h trưởng thành lại còn không có lấy chồng liền cho nàng tìm kiếm một vị phú gia công tử lần này chúng ta mời các ngươi tới dùng cơm liên la đến cùng vị này phú gia công tử gặp mặt khương ngữ khinh phụ mẫu chân mày cao lại trước ngươi làm sao không cho chúng ta nói khương ngữ khinh phụ thân sắc mặt không vui nói hắn cùng vợ mình cũng là bây giờ mới biết chuyện này đây là ta cho đại ca chuẩn bị một kinh h ỉ mà nam tử trung niên cười nói ngươi mời chúng ta ăn cơm là giả g ặ t ta tới đây ra mắt mới là các người mắt khương ngữ khinh trong nháy mắt tức giận rồi mình vị này nhị thuốc nhị thẩm tại phát đạt sau cũng có chút không nhìn chúng nhà các nàng lần này lần đầu tiên thịnh tình mời nhà các nàng ăn cơm nàng bản còn tưởng rằng là nhị thuốc nhị thẩm chuyển tính tình muốn cùng các nàng nhà một lần nữa xây xong quan hệ lại tuyệt đối không ngờ rằng mình cái này nhị thúc nhị thẩm căn bản không có lòng tốt muốn đem n à m bán chương tám trăm ba mươi một tại cái này tề thành hạn trốn không thoát lòng bàn tay ta ngữ khinh a nhị thẩm cùng ngươi nhị thúc vì ngươi tương lai thế nhưng là nhọc lòng a trung nhiên nữ tử một bộ tận tình khuyên bảo bộ d á n g hướng về khương ngữ khinh nói ngươi cũng không biết chúng ta vì cùng vị này chu ra hảo công tử cùng một tuyến cùng ngươi ra mắt phí hết bao nhiêu lực lượng ngươi cũng không nên lãng phí chúng ta một mảnh hảo tâm chậm trễ ngươi tương lai các ngươi tốt bụng khương ngữ k i n h cười lạnh vì sao ngươi không cho con gái của ngươi hy đồng cùng vị này chu công tử ra mắt minh vị này nhị thẩm cùng nhị thúc cũng là có một đứa con gái không thể so với nàng kém bao nhiêu bọn hắn không đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài lại đến hại nàng hắn tâm sao mà hiệp ác hy đồng đây không phải có bạn trai mà trung niên nữ tử cười nói nàng có bạn trai liền đến hại ta à lấy các ngươi tính tỉnh nếu là vị kia chu công tử thật tốt như vậy các ngươi ước gì đem hy đồng đưa cho hắn còn đến phi ta khương ngữ khinh thế nhưng là biết mình cái này nhị thúc nhị thẩm liền là tham mộ hư vinh người vị phú quý cái gì đều làm được như vậy không đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài ngược lại đến giả mù xa mưa cho nàng làm mai mối hệt nhiên là bọn hắn biết vị t i a chu công tử là người không muốn đem nữ nhi của mình đưa đi gặp nạn ngươi làm sao nói không biết lớn nhỏ trung niên nữ tử không vui đạo ta là nhìn ngươi lớn như vậy tuổi tác còn không có cái đối tượng mới không cần ngươi quan tâm ta có mình thích người khương ngữ khinh trực tiếp đánh gãy trung niên nữ tử lời nói kéo ra khỏi sở thiên l i ê n hắn trung niên nữ tử nhìn về phía sở thiên thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường đạo ta cho ngươi biết chu g i a thế nhưng là tề thành đệ nhất gia tộc càng là cùng khổng gia quan hệ không tệ khổng gia đó là cái gì gia tộc đây chính là thế gia thế gia biết không ha, ha. hắn chỉ sợ liên thế ra là cái gì đều chưa từng nghe qua sợ thiên thần sắc bên trong hào không gợn sóng hắn vậy không hưng thú ở lại chỗ này nữa khương giáo sư khương tiên sinh ta cáo từ trước đây là khương gia về nhà hắn không hưng thú dính vào từ khương ngữ khinh trong tay đem tay rút ra cất bước rời đi ha ha ngươi còn rất thức thời trung niên nữ tử cười c h à o phúng một tiếng khương ngữ khinh vị kia nhị thúc cũng là trên mặt tiểu dung hắn thấy sợ thiên tất nhiên là nghe được chu gia thế lực về sau sợ hãi cho nên không còn dám ngừng lưu tại nơi này liên khương ngữ k i n h phủ mẫu đều là kinh ngạc một cái sau đó chân mày hơi nhữ lại hắn đã biết ngữ khinh ngữ thích hắn đang nghe chu g i a thế lực về sau lại như vậy rời đi là tại em ngại chu g i a à. hắn không có một chút đảm được a khương ngữ khinh phụ thân nhữ mày cảm giác mình có chút nhìn lầm sở thiên sở thiên khương ngữ khinh c u ố n b q u t đuổi theo sở thiên muốn cùng sở thiên cùng rời đi ngữ khinh ngươi cũng không thể đi trung nhiên nữ tử cùng khương ngữ khinh nhị thúc ngăn cản khương ngữ khinh bọn hắn nay ngày trời liền là tới nơi này đem khương ngữ khinh đưa cho vị kia chu công tử khương ngữ khinh như vậy rời đi bọn hắn đại kế đều ngâm nước nóng làm sao có thể để sở thiên rời đi tránh ra khương ngữ khinh khẩn trương nàng thật vất vả mới nhìn thấy sở thiên như vậy phân biệt lại chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại sở thiên các ngươi làm việc không nên quá phận khương ngữ khinh phụ mẫu đi lên đến đây đại ca đại tẩu chúng ta đây cũng là khương ngữ khinh nhị thúc một câu nói còn chưa nói hết lại là đột nhiên ngừng lại hắn ánh mắt nhìn về phía hướng t h a n g lầu chỉ thấy giờ phút này một vị thanh niên tại một đám thủ hạ nương theo phía dưới như là chúng tinh cùng nguyện từ lầu ba trên bậc thang đi xuống chu công tử k ư ơ n g ngữ k i n h nhị thúc đại hỷ cũng biết cùng trung niên nữ tử đón nhận tiến đến chu gia hào nhẹ gật đầu ánh mắt rơi thẳng vào khương ngự khinh trên thân nói các ngươi trước đó nói không sai nàng thật là một cái đại mỹ nhân ta rất hài lòng nghe được câu này trung niên nữ tử hai người trong nháy mắt đại hỉ người không có phận sự có thể rời đi chu gia hào từ t ổ n ó i hoa theo hắn âm thanh n h em vang lên nhà hàng bên trong khách hàng đều là biết chu gia đáng sợ cùng nhau hoảng vội vàng đứng dậy rời đi nhà hàng chu gia hào thủ hạ ngăn cản sở thiên đường đi không cần càn hắn thả hắn rời đi chu gia hào cười nhặt một cái nói ở trong mắt hắn sở thiên cùng sâu kiến không khác căn bản không thả trong mắt hắn một đám thủ hạ theo mà nhường được ra sở thiên bình thản tĩnh nhiên đi xuống lầu đi ngữ khinh ngươi thấy được a tại chu công tử trước mặt hắn chẳng là cái thá gì trung nhiên n ữ tử nhìn xem sở thiên liền như vậy rời đi cười nạo h một tiếng hướng khương ngữ khinh nói ưa thích dạng n à y người liền là hại ngươi cả một đời khương ngữ khinh nhị thúc vậy nói đúng vậy a ngữ khinh ngươi cũng thấy đấy chu công tử trạch tâm nhân hậu không có chấp n h ặ t với hắn nhiều tốt một cái người a đi theo chu công tử tất nhiên sẽ hưng phúc tránh ra khương ngữ k i n h thấy sở thiên đã là đi xuống lầu đi lập tức khẩn trương nàng một tay lấy cản ở trước mặt mình người đầy r a vội vàng hướng về dưới lầu chạy tới chu công tử không cần để ý chu gia hào cười n h ạ t một tiếng nói đã nàng như thế ưa thích hắn ta liền để nàng tận mắt thấy người ưa thích người là như thế nào quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ đi thôi cùng một chỗ xuống dưới tại cái này tề thành hắn trốn không thoát lòng bàn tay ta đang khi nói chuyện hắn l ệ n h nhạt tự nhiên đem người xuống lầu đi vào lầu một chu gia hào nhìn thấy vội vàng chạy xuống lâu k h ư ơ n g ngự khinh đột nhiên đứng tại cửa chính ha hồi tâm chuyển ý đến sao chu gia hào mặt lộ vẻ nghiền ngẫm mà thiếu dung sợ mất mật đi theo phía sau phương khương ngữ khinh phụ mẫu nguyên vốn dĩ là quyết định nếu là chu gia hảo thật muốn hại sở thiên cho dù là bọn họ quỳ xuống đi cầu chu gia hảo cũng muốn bảo trụ sở thiên bây giờ nhìn thấy nữ nhi của mình như vậy từ bỏ lại truy sở thiên tâm bên trong không khỏi hít một tiếng bọn hắn cũng là minh bạch nữ nhi của mình thỏa hiệp ai khương ngữ khinh phụ thân hít một tiếng chu gia thế lực quá lớn vì bảo trụ sở thiên nữ nhi của hắn cũng không thể không thỏa hiệp trung n i ê n nữ tử cùng khương nghị thúc thấy khương ngữ khinh như vậy dừng ở cửa chính lập tức đại hỷ nói chúc mừng chu công tử, chu công tử có thể ôm được mỹ nhân vệ chu gia hào hài lòng nhẹ gật đầu khương tiểu thư người rất sáng suốt chu gia hào đi hướng khương ngữ k i n h dếo r ê u nói người lựa chọn thuận theo ta đem ta hầu hạ hài lòng mới có thể cứu h ạ một cái hắn chữ vẫn chưa nói xong chu gia hào lời nói chính là im bặt mà dừng càng là trong nháy mắt này hắn đột nhiên chấn động kinh hai phải xem lấy ngoài cửa lớn cách đó không xa cái k i a con đường bên trên chỉ thấy giờ phút này dừng s á t ở trên đường một một đ o à n xe tại nhìn thấy sợ thiên t ử nhà hàng bên trong đi tới lúc cùng nhau mở cửa xe ra trên trăm thân hình đũ hãn khí tức u n g thần người từ xe bên trong nối đuôi nhau mà ra những người này là lúc này ở giữa chiếc kia xe sang trọng bên trong tuần tự đi xuống hai người một vị khí vũ bất phàm thanh niên cùng một vị thân thể thép cố gắng khi tức hùng vi hiếp người nam tử trung niên không đại thiếu còn có còn có lỗ thông soái khi nhận ra khổng nôn lân cùng lô duyên các lúc chu gia hào toàn thân đều là run một cái hắn không thể tin được dạng này hai tôn đại nhân vật vậy mà lại đồng thời xuất hiện ở đây nhưng mà tiếp xuống một màn càng làm cho hắn kinh hai đến tâm bên trong đều là đột nhiên dâng lên hoảng sợ chỉ thấy giờ phút này k h ô n g luôn lân cùng lỗ duyên cắt sau khi xuống xe vội vàng đi hướng sở thiên sở tiên h sinh đi vào sở thiên trước mặt về sau hai người hoảng bận bịu không mình hành lễ theo lấy bọn hắn hành lễ cái k i a hơn trăm vị cường giả thủ hạng cùng nhau hướng về sở thiên không mình hành lễ sở tiên h sinh hơn trăm nói tiếng âm đồng giờ to vang lên chấn động đến không gian đều là run lên bần bật, bật.